Hồng Mông đại đế hệ thống 03 chương 61 cảm giác hạnh phúc Dương An quý đầu ngẫm lại. Nói, tiên đan là cực kỳ chân quý tiên phẩm, cho dù là thiên tiên, luyện chí cũng vô cùng phiền phức. Hồ Vĩ Nhất xuyên thở dài ra một hơi, bình tĩnh nói, thượng tiên là chúng ta yêu cầu xa vời. Dương An xuất ra một quả tiên đan, chỉ gặp tiên đan như ngọc đồng dạng mượt mà, phía trên hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy như cẩn thận cảm thụ, có thể ngửi được một sợi nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cái này kỹ nhất xuyên kích động nhìn lấy Dương An trên tay tiên đan. Lúc này cũng là để hắn dùng sinh mệnh mình đem đổi lấy tiên đan. Hắn cũng nguyện ý, thế nhưng là hắn không biết làm sao mở miệng. Kỷ Ninh tiến lên một bộ, chăm chú huyền đầu, kiên định nói: "Dương An, ta hướng ngươi cầu một quả tiên đan." Vì sao? Ta hồi gấp 10 lần, gấp trăm lần hoàn lại." Dương An cười nhạt một tiếng, thở dài một tiếng, hỏi nói: "Tỷ Ninh, nếu như ngươi đạt được viên này tiên đan, hội tiêu giảm ngươi khí vận, để ngươi về sau thành tựu thấp rất nhiều, thậm chí rất khó thành tiên. Ngươi còn muốn viên này tiên đan sao ta có thể thành tiên nghỉ Ninh?" Nói lời trong lòng Đây là kỳ linh nguyện vọng, nhưng là bây giờ hắn còn không dám yêu cầu xa vời thành tiên. Tất Chỉ Tuyết nói, "Thượng tiên, cái này tiên đan chúng ta không muốn." Ánh mắt của nàng nhìn lấy Kỳ Ninh. Nói, "Nếu như Ninh Nhi có thể thành tiên, ta chính là sống ít đi mấy năm, cũng không nguyện không hối hận." Lại nói, "Ta hiện tại đã rất hạnh phúc, có nhất xuyên làm bạn." Lại tốt Ninh Nhi bồi ở bên người. Không nghĩ Ninh tiến lên nói, dù cho ta không thành tiên, ta cũng muốn để mẫu thân sống lâu. Lập tức lại hỏi nói, "Dương An, nếu như ta mẫu thân phục viên này tiên đan, có thể làm cho nàng tốt sao?" có thể Dương An nói. Hắn nói chuyện ở giữa, tay phải đẩy, đem tiên đan đưa đến tỉ Ninh bên người. Nói, "Viên này tiên đan tặng cho ngươi." Lập tức, lại thở dài một tiếng, nói, "Về sau, ngươi đừng hồi càng gian nan." Kỷ Ninh vô cùng cẩn thận tiếp nhận tiên đan. Sau đó, đi đến bên người Mẫu Thân, nói, "Mẫu Thân, mau đưa tiên đan ăn vào." Ngươi Uất Trì Tuyết không biết nói cái gì cho phải, nàng tiếp nhận tiên đan, để vào trong miệng. Nàng biết, cái này mai tiên đan cần phải nhanh chóng phục dụng. Nếu để cho hắn người biết, hội dẫn tới đại tai nạn. Kỷ nhất xuyên gặp đất trì tuyết ăn vào đan dược về sau, buông lỏng một hơi, vừa nhìn về phía Kỷ Ninh, nói, "Kỷ Ninh, tốt lắm." Hắn biết, thân thể ở cái thế giới này, để một cái người tu hành từ bỏ thành tiên cơ duyên, cái này có bao nhiêu khó, có ít người vì tu tiên, có thể giết vợ giết con. có thể vứt bỏ phụ mấu. Kỷ Minh cười nhạt một tiếng, nói, "Tương An, cảm ơn." Hắn muốn nói hoàn lại, trong lúc nhất thời lại mở không miệng. Đây chính là một khoả tiên đan. Đối với bây giờ Kỷ Linh tới nói, thật giống như bình thường nơ. Gầm. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. To. Ịp. Đối mặt một tòa kim sơn. Vì sau, ngươi không trách ta liền tốt." Dương An nói. Kỷ Linh nói: "Làm sao lại như vậy, chỉ cần có thể cùng người nhà cùng một chỗ, ta thì rất vui vẻ. Có được hay không tiên? Thì nhìn cơ duyên đi." Ha <cười> ha, Dương An cười nhạt một tiếng, nói: "Tốt, ta cũng nên trở về." Kỷ Linh nói: "Chúng ta còn có thể gặp lại sao?" Dương An ngẫm lại, xuất ra một cái vượt giới ma huyễn điện thoại di động. đưa cho Kỷ Ninh. Nói: Cái điện thoại si động này có thể vượt giới truyền tin. Vì sau thường liên hệ vượt giới truyền tin Kỷ Ninh tiếp nhận ma huyễn điện thoại si động. Nghĩ, đây là tiên phẩm a giá chỉ sẽ không thấp hơn vừa rồi viên kia tiên đan. Dương An gặp Kỷ Ninh nhận lấy ma huyễn điện thoại si động, nói với Hà Tiểu Ngọc: "Tiểu Ngọc, đi, chúng ta về nhà." đi gặp nhạc phủ nhạc mẫu. Hừ hừ Hà Tiểu Ngọc hừ nhẹ lấy, ôm Dương An cánh tay. Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc buông xuống đến long xà thế giới về sau. Hà Tiểu Ngọc lập tức lấy điện thoại di động ra. Cho để để mình gọi điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối. Hà Dương thanh âm truyền đến. Tỷ, ngươi lợi hại. Nói đi là đi. Hà Tiểu Ngọc có chút xấu hổ nói, "Để cha mẹ vẫn tốt chứ?" "Tốt đây." Hà Dương nói, "Không biết vì cái gì, từ khi ngươi cùng tiên nhân sau khi rời đi, nhà chúng ta thì thời cơ đến vận chuyển, có thật nhiều võ lâm cao thủ tìm ta. Bọn họ còn dạy ta rất nhiều thứ. Cha mẹ hiện tại cũng rất tốt. Thông qua những cao thủ võ lâm kia trợ giúp, cha mẹ ở quê hương mở một cái tiểu nông trường." A ha, Tiểu Ngọc kinh ngạc lên tiếng, nàng thật không nghĩ tới lại là dạng này một cái tình huống. Dương An cũng nghe đến Hà Dương nói chuyện, hơi suy nghĩ thì đại khái hiểu, tại Long Xà thế giới, phàm là có thân phận, có địa vị người đều biết Dương An tồn tại. Những thứ này có thân phận, có địa vị người biết Hà gia cùng Dương An quan hệ về sau, đương nhiên hồi mệnh bở Một lát sau, Hà Tiểu Ngọc cũng minh bạch, nàng nhìn Dương An liếc một chút, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn ngươi." "Khách khí với ta cái gì ạ?" Dương An đang khi nói chuyện, đem Hà Tiểu Ngọc kéo. Hà Tiểu Ngọc phủ mẫu vẫn ở tại dưới chân núi Thái Sơn. Dương An mang theo Hà Tiểu Ngọc lăng không phi hành. Đồng thời, lợi sử dụng pháp thuật ngăn trở cương phong. Hà Tiểu Ngọc nhẹ khẽ tựa vào Dương An trong ngực. nhẹ nhàng nói: "Dương An, ngươi nói ta lúc nào mới có thể bay a? Ngươi muốn chính mình bay sao?" Dương An hỏi. "Đúng vậy, a ha tiểu ngọc nói. Nàng tự nhỏ đã hướng tới, hy vọng chính mình có thể giống chim chóc một dạng ở trên bầu trời tự do phi hành." Dương An xuất ra một cái trông trống trỏng chẹt, nói: "Như vậy đi, ngươi đeo lên cái này trông trống trỏng chẹt." liền có thể tự do phi hành. A Hà Tiểu Ngọc nói, đây không phải đo ve môn bên trong trong chóng che sao lập tức. Hắn nghĩ tới Dương An thần kỳ, lại thoải mái. Nàng tiếp nhận trong chóng che đeo lên trên đầu, cẩn thận buông tay ra. Dương An mỉm cười nói, yên tâm đi, có ta ở đây, không có việc gì. Hà Tiểu Ngọc nghe được Dương An lời nói, gan lớn một số, bung tay ra, chậm rãi hướng bên cạnh bay đi. Lúc này, Dương An cũng giảm xuống tốc độ phi hành. Hà Tiểu Ngọc rời đi Dương An ôm ấp về sau, mừng rỡ đứng trong hư không, nhìn lấy bên cạnh mây trắng, nhìn lấy lam lam bầu trời, nhìn phía dưới núi non sông suối, vui vẻ cười nói, ta biết bay Ha ha ha, Dương An thoải mái cười rộ lên, nói, "Đi, chúng ta cùng một chỗ bay trở về." Tốt Hà Tiểu Ngọc vui vẻ cười nói, "Dương An, chúng ta tới so một lần, xem ai nhanh chóng." "Đương nhiên là ta nhanh chóng a." Dương An nói. "Không cho nói, ngươi muốn để lấy ta." Hà Tiểu Ngọc nói. "Uy, ngươi rạng hay không ý Dương An hô." Hừ Hà Tiểu Ngọc nhẹ hừ một tiếng. Nắm tay mở ra, cười nói, ta thì không nói đạo lý, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Dương An cảm giác trên trán bò lên từng cái từng cái hắc tuyến. Hà Tiểu Ngọc lại vô nói, "Dương An, nhanh chóng điểm a, ngươi theo đuổi ta." Hai người ở trên không bay tựa so bay lượn, cãi nhau ầm ĩ, tốt không vui. Thẳng đến Hà Tiểu Ngọc chơi hơi mệt chút, mới bay trở về Dương An bên người. Nói Dương An, ta mệt mỏi, ngươi ôm ta. Tốt Dương An ôm lấy Hà Tiểu Ngọc, nhất thời, tốc độ tăng tốc mấy lần. Đúng lúc này, một không máy bay từ trên trời bay qua. Hà Tiểu Ngọc cười nói, "Dương An, ngươi quá lời hại." So phi cơ còn nhanh chóng vậy. Đó là đương nhiên. Dương An nói, "Ta là lão công ngươi, đương nhiên là lợi hại nhất." Các Hà Tiểu Ngọc chu cái miệng nhỏ nhắn, sau đó lại tiếp tục ngắm phong cảnh. Đúng lúc này, Hà Tiểu Ngọc điện thoại di động kêu. Hà Tiểu Ngọc lấy điện thoại di động ra, tiếp thông điện thoại. Hà Dương thanh âm truyền đến, "Tỷ, các ngươi lúc nào tốt a? Cha mẹ đem thức ăn đều chuẩn bị kỹ càng, nhanh." Hà Tiểu Ngọc về một câu, lại nói với Dương An, "Chúng ta nhanh chóng điểm đi." Túc Dương An vận chuyển tiêu giao du thân pháp, hóa thành một trận gió, tốc độ lần nữa đề bạc. Làm Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc bay đến Thái Sơn lúc, Hà Tiểu Ngọc nhìn thấy Hà Dương trước cửa nhà đợi nàng. Đồng thời, Hà Tiểu Ngọc phát hiện mình nhà đã đại thay đổi, từ nguyên lai bồn đất phòng biến thành xinh đẹp tiểu trang viên. Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc sau khi rơi xuống đất, Hà Dương hâm mộ nói: "Ti Ta lúc nào mới có thể bay a làm mưu thời điểm." Hà Tiểu Ngọc nói. Hà Dương vẻ mặt đau khổ nói, "Tỷ, ngươi có tỷ phu về sau thì không thương ta." Hắn nói đến đây, lại xông Dương An hô nói, "Tỷ phu." An Dương An sững sờ một chút, luôn cảm giác là lạ, chính mình vậy mà coi người ta tỷ phu. Hà Dương gặp Dương An không nói lời nào, coi là Dương An còn đang tức giận. Ấy náy nói, Tị phu, ngươi lần trước tới nhà của ta là ta không đúng, không có việc gì, không có việc gì." Dương An khoát khoát tay, hắn đến không trách Hà Dương, chỉ là lập tức không có thích ứng thân phận của mình. Hà Tiểu Ngọc kéo Dương An một thanh, nói, "Tốt, vào nhà đi." Thế nhưng là, làm Hà Tiểu Ngọc đi tới cửa lúc, lại dừng lại. Cái nhà này cho nàng một loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác. Hà Dương cười nói, "Tỷ, nhà chúng ta xinh đẹp a." Lập tức lại đối Dương An nói, "Đương nhiên, cái này nhờ có tỷ phu." Hà Dương minh bạch, "Nếu như không có Dương An, những võ đạo cao thủ đó sẽ không cho hắn mặt mũi, càng sẽ không giúp hắn." Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc sau khi vào nhà, lại để cho Dương An hơi hơi giật mình, nói Chu Sai Tô Tiểu Nguyệt Lan tỷ tỷ tiểu tử thật dương an tùy ý quét mắt một vòng, liền thấy mười cái người quen. Chu Sai cười nói, "Dương An, ngươi cuối cùng trở về. Ngươi tại sao lại ở đây?" Dương An hỏi. "Ta liền không thể tại cách này?" Chu Sai hỏi ngược lại. "Có thể, làm sao không thể?" Dương An nói, "Ta chỉ là có chút kinh ngạc." Lúc này, ở đây người đều nhìn về Hạ tiểu Ngọc. muốn nhìn một chút cái dạng gì nữ hài khả năng hấp dẫn Dương An dạng này người. Chu Sai nhìn thấy Hà Tiểu Ngọc về sau, nghĩ thầm, cũng không có gì đặc biệt a, còn không có ta thành thuộc xinh đẹp. Tô Tiểu Nguyệt nhìn một chút Hà Tiểu Ngọc, nghĩ, rất phổ thông một cô gái. Lập tức tất cả mọi người tán thưởng nói, Dương An, đây chính là bạn gái của ngươi đi, thật sự là xinh đẹp. Đó là Dương An đáp ý nói, Hà Tiểu Ngọc nhìn lấy ở đây nữ nhân, nghĩ thầm, những thứ này nữ đều thật xinh đẹp a. Hắn làm sao lại coi trọng ta đây nàng nghĩ tới đây. Vừa nhìn về phía Dương An, Dương An cảm nhận được nàng ánh mắt, nhu hòa nói cả đời này ta chỉ thích ngươi một cái. Hà Tiểu Ngọc nhẹ giọng hỏi, thật chu sai gặp Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc nói thì thầm. Nói, tốt. Dương An Các ngươi cũng đừng tình chàng ý thiếp, nơi này còn có một đám người đây." Ai Nha Hà tiểu Ngọc thở nhẹ một tiếng, sắc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng nói: "Dương An, đây đều là bằng hữu của ngươi đi, ngươi bắt chuyện đi." Dương An ngẫm lại, nói: "Ở xa tới là khách, trước cho mọi người phát điểm kẹo mình." Dương An đang khi nói chuyện, theo hệ thống không gian mua sắm nhất đại bao kẹo mình, phát ra cho mọi người. Đúng lúc này, đứng tại Dương An bên cạnh Hà Tiểu Ngọc Hồ nói: "Cha, mẹ." Dương An nghe được Hà Tiểu Ngọc thanh âm, lúc này quay đầu, nhìn thấy gì cha? "Hà Mẫu." Hắn dừng một cái, "Phu nói, thúc thúc, ưi, u, vị, quy, quy." Mơ dì cha khẽ gật đầu, mang trên mặt mấy phần vui mừng, mấy phần lo lắng. Vui mừng là bởi vì Dương An rất lợi hại ưu tú, đối nữ nhi của hắn rất tốt, lo lắng là bởi vì Dương An thân phận quá cao, sợ nữ nhi của mình không xứng với Dương An. Hà Mẫu lôi kéo Hà Tiểu Ngọc, nói: "Tiểu Ngọc, trở về liền tốt, trở về liền tốt." Dương An thành khẩn nói: "Phúc Phúc, A Phi, làm chức mặt mọi người, ta hướng các ngươi cam đoan." Hội chiếu tốt tốt Tiểu Ngọc, để cho nàng hạnh phúc. Ta tin tưởng ngươi." Hà Mẫu nói, chỉ cha chỉ lặc khẽ gật đầu. Dương An lại tiếp tục nói, "Thúc thúc, dì phi, chúng ta tuổi tác còn nhỏ, cho nên tạm thời sẽ không kết hôn, chờ chúng ta đến kết hôn tuổi tác, ta hội chuẩn bị cho tiểu Ngọc một cái thỉnh đại hôn lễ." Hà Mẫu nói, "Ngươi cố tình liền tốt, chỉ cần ngươi đối với chúng ta vợ con Ngọc tốt, ta cứ yên tâm." Sau khi ăn xong, Dương An đối Chu Sai nói: "Chu Sai, ngươi cái kia vạn giới trực tiếp, lúc nào phát sóng a, lần thứ nhất trực tiếp chủ đề là cái gì, Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 3 chương 62 bắt đầu trực tiếp Chu Sai mỉm cười, nhấp một miệng nước trà, tùy ý ngồi ở trên ghế salon, nhìn qua ưu nhã tự nhiên, để ở đây nam sĩ phế mắt, nhưng mà Chu Sai nói ra lời nói lại làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Dương An, nếu không, chúng ta trực tiếp bắt rùa đi. Ăn, đi địa phủ trực tiếp cũng được. Khụ khụ, Dương An ho nhẹ một chút, nói, có rùa quái nhất phẩm thế giới rất nhiều, giống cương thi đạo trưởng thế giới, bốc tiên thế giới. Đang ngồi người nghe được Dương An nói chuyện về sau, nghĩ thầm, có ngày đế tại Còn sợ những thứ này phụ thông vừa quái, Giai nói, Chu Gai nói, "Chúng ta đi trước bục tiên thếới đi." "Tùy ngươi vậy." Dương An bình tĩnh nói, sau đó lại hỏi tiểu tử thật, "Tiểu tử thật, điện thoại di động của ngươi bán thế nào tiểu tử thật nghe vậy, sắc mặt ảm đạm, nói, "Tình ý không hề tốt đẹp gì, nếu không phải Chu Gai hỗ trợ, ta thì chết thật." Tương An kinh ngạc nói: "Đây là cái gì tình huống ngươi chạy đến cái gì thế giới đi bán điện thoại si động tam quốc thế giới? Thuỷ hư thế giới, còn có thần thoại thế giới." Tiểu Tử Thật nói. Dương An tán thưởng nói: "Không tệ, Tiểu Tử Thật, ngươi đảm lượng rất lớn." "Ừm, mấy cái kia thế giới có rất nhiều thổ hào, ngươi cần phải kiếm lời một điểm tiền a ai." Tiểu Tử Thật thở dài một tiếng. nói, bắt đầu thời điểm, tình huống còn tốt, ta lần thứ 2 đi tam quốc thế giới thời điểm, cái kia Tào Tháo phát hiện ta không biết võ công, lại người mang bảo vật, không nói hai lời, liền đem ta giết. U, vinh, quỷ, quỷ. Dương An nhìn lấy tiểu tử thật, bội phục nói, tiểu tử thật, ngươi rất lời hại có ý tưởng Vậy mà hướng Tào Tháo chào hàng điện thoại si động. Lúc này, Lan Tỷ tỷ cũng cười nói, ta cũng cảm thấy tiểu tử thật lá gan rất lớn. Tiểu tử thật nhưng buồn bực nói, cái kia xa cắt lượng cùng Lưu Bị tương đối tốt nói chuyện, lập tức thì mua 100 cái điện thoại. Cái kia Tào Tháo tâm lòng nghi ngờ quá nặng, mà lại đặc biệt lòng tham. Dương An lại hỏi nói, tiểu tử thật ngươi không có hướng chủ sai mua mấy cái viên thuốc, chí ít để cho mình có chút năng lực tự vệ, lại đi hắn thế giới chào hàng điện thoại di động a. Không có tiền ác tiểu thật đáng buồn nói. Tốt a Dương An im lặng, dừng một cái, còn nói, ngươi phía dưới một cái thế giới chuẩn bị đi đâu tiểu tử thật nhất thời liền đến hứng thú, nói, ta định tìm Khang Khi tâm sự. Trong lịch sử nói Khang Hy là thiên cổ nhất đế, cần phải giảng đạo lý, mà lại hắn giống như rất lợi hại ra thích Dương Đồ chơi. Khang Hy tại vị trong lúc đó, hắn chả để người ngoại quốc làm quan. Chu Sai nhãn tình sáng lên, nói: "Tiểu tử thật, ta cùng đi với ngươi đi." Đến lúc đó, ta thì trực tiếp Khang Hy đại đế mua điện thoại di động. Dương An cười nói: "Chu Sai Ngươi có muốn hay không mang chút súng ống đạn dược đi qua? Khang Khi cần phải rất lời hại gia thích. Hà Dương cũng tới hứng thú, chen vào nói nói, "Tỷ phu, nếu như chúng ta bán một phò đạn hạt nhân cho Khang Khi, hắn hẳn là sẽ thật cao hứng." Hà Tiểu Ngọc kéo một thanh Hà Dương, nói, "Đi, đi một bên. Nào có ngươi dạng này, bán đạn hạt nhân cho Khang Khi." làm không cẩn thận, liền sẽ ra đại sự. "Tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều, cái kia Khang Hy tốt xấu là thiên cổ nhất đế, ít không có ngươi muốn thấp như vậy." Hà Dương nói. Dương An nói: "Có Khang Hy lưu giữ ở thế giới thật nhiều, giống Hoàn Châu thế giới, Khang Hy Vương triều thế giới, Lục đỉnh ký thế giới đều có Khang Hy." Tiểu Tử thật nói: "Ta nguyên bản định đi Hoàn Châu thế giới." ta cảm thấy cái kia Khang Khi có tình vị một điểm. Ngoài ra, tiểu tử thật lo lắng nhất cũng là vấn đề an toàn. Lần trước phục sinh tiền còn thiếu chu sai đâu, nàng phải cố gắng kiếm tiền trả nợ. Hà Tiểu Ngọc yên tĩnh ngồi ở một bên, trên mặt có chút chờ mong, nói: "Dương An, chúng ta lúc nào đi a cái kia con én nhỏ thật đáng yêu." Ần, Tử Vi cũng quá đáng thương. Nếu như có thể, ta muốn giúp giúp nàng." Dương An nhìn nhìn sắc trời, nói, "Hôm nay thì không đi, ngày mai lại đi đi." Tô Tiểu Nguyệt nói, "Dương An, ta có thể đi sao có thể?" A Dương An nói. Tô Tiểu Nguyệt lộ ra vui vẻ nụ cười. Thế nhưng là, nàng vừa cao hứng một hồi, Dương An còn nói, "Vượt giới phí dụng chính mình ra." Hẹp hỏi Tô Tiểu Nguyệt nói, Ngồi tại Tô Tiểu Nguyệt bên cạnh Tiểu Bảo nói: "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta cùng đi, ngươi vượt giới phí, ta giúp ngươi ra." "Tốt Tô Tiểu Nguyệt nói, nói đến nàng sớm muốn đi hắn thế giới nhìn xem, chỉ là cái này vượt giới phí quá đắt." Lan tỷ tỷ ngồi ở một bên, khâm mộ nói: "Tiểu tử thật, ngươi thật may mắn có thể đi hắn thế giới chơi." Ha ha tiểu tử thật cười nói, có thời gian là rất vui, thế nhưng là có thế giới đặc biệt nguy hiểm. Nàng biết Lan Tỷ tỷ ý nghĩ, lại nói tiếp đi. Lan Tỷ tỷ, chờ ta trả tiền lại đủ thì dẫn ngươi đi hắn thế giới chơi. Ụ, vinh, quý, quý, mộc. Lan Tỷ tỷ khẽ gật đầu, đồng thời nhìn Dương An liếc một chút. Lúc này Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc kề cùng một chỗ, không biết hai người đang nói cái gì dấu ngon dấu ngoạc, đang ngồi người bên trong, có thể tự do đi tới đi lui hắn thế giới người chỉ có số ít mấy cái. Dương An, Hà Tiểu Ngọc, chú trai, tiểu tử thật, người khác muốn đi hắn thế giới liền cần thanh toán đắt đỏ vượt giới phí dụng. Sáng sớm hôm sau, Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc sớm rời giường, Trong trong sân luyện quyển, Hà Tiểu Ngọc sau khi rửa mặt, ngồi tại Dương An bên người, nói: "Dương An, ngươi nói ta luyện công pháp gì tương đối tốt đối với Hà Tiểu Ngọc tu hành vấn đề?" Dương An tự nhiên là tối thượng tâm. Hắn lúc này thì hỏi hệ thống: "Tiên nữa, tiểu Ngọc tu luyện công pháp gì tốt, Hà Tiểu Ngọc không thể tu luyện?" Hệ thống nói: À, Dương An lên tiếng kinh hộp, vội vàng nói: "Vậy làm sao bây giờ?" Hệ thống trầm mặt Hà Tiểu Ngọc nhìn thấy Dương An lo lắng thần sắc, nói: "Dương An, làm sao không có gì?" Dương An bình tĩnh nói: "Vừa rồi, ta hỏi cái kia áo lam nữ hài, nàng nói ngươi không thể tu luyện." Cái này Hà Tiểu Ngọc thần sắc sa sút. Nàng nghĩ: "Vậy phải làm sao bây giờ?" Nếu như không thể tu luyện, cũng chỉ có thể sống 100 năm. Đến lúc đó, Dương An lại hồi lẽ lôi chơ chọi một người. Dương An an ủ nói: "Tiểu Ngọc, đừng lo lắng, không thể tu luyện, chúng ta còn có thể nghĩ hắn biện pháp, có thể cường hóa ngươi tinh thần lực. Đến lúc đó, ta giúp ngươi tìm kiếm trường sinh vật chất để ngươi trường sinh bất tử, vĩnh viễn cùng với ta." U, vĩ, quỷ, quỷ. Mơ. Hà Tiểu Ngọc khẽ gật đầu, tựa ở Dương An trong ngực nhẹ nói, "Ta không thể tu luyện thì không giúp được ngươi, chỉ cần ngươi bồi tiếp ta liền tốt." Dương An nói, lập tức còn nói, "Thực chỉ cần tinh thần lực cùng cường hóa thân thể, ngươi một dạng có thể luyện quyền, cũng có thể sử dụng mỹ pháp Ô, Vĩ Quy, Quy, mơ, Hà Tiểu Ngọc đáp. Dương An còn nói: "Thật, ta cũng không thể tu luyện đi chơi trời đại thế giới thời điểm, những tu chân môn phái đó còn nói ta là phế thể, liền hoang cổ phế thể cũng không sánh nổi. Ngươi xem một chút hiện tại, những tu chân môn phái đó trưởng lão còn không đánh lại ta đây." Hi hi Hà Tiểu Ngọc lộ ra vui vẻ nụ cười. Dương An nói: Tiểu Ngọc, về sau chúng ta có thể đi một số cường đại khoa học kỹ thuật thế giới, nghe nói những khoa học kỹ thuật thế giới đó người đều không cần tu luyện, có thể trực tiếp tiến hóa, tiến hóa thành cấp 9 sinh mệnh về sau, năng lực so thần còn cường đại hơn. U, Vinh, Phi, Phi, mới Hà Tiểu Ngọc tựa ở Dương An trong ngực, Nàng có thể cảm giác được Dương An đối nàng quan tâm. Nàng nghĩ, dù cho ta không thể tu luyện, chỉ cần có thể cùng với hắn một chỗ thì rất hạnh phúc. Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc trò chuyện một hồi, lại hỏi hệ thống, tiên nữ, tiểu Ngọc không thể tu luyện, vì sao? Đợi nàng tinh thần lực cùng thể chất tăng cường, có thể hay không cảm ngộ pháp tắc pháp tắc rất trọng yếu sao hệ thống đảm mạc nói. Dương An nghe vậy, sững sốt, hắn cảm giác mình tiến vào một cái lầm lẫn. Đúng a, pháp tắc có trọng yếu không mỗi một cái thế giới pháp tắc cũng không giống nhau. Mỗi một cái thế giới bản nguyên cũng không giống nhau. Mạnh như mãnh hoang thế giới chí tôn, chỉ muốn rời khỏi chính mình xuất sinh vũ trụ liền sẽ bị vũ trụ bản nguyên áp chế. "Bữa sáng qua đi." Chu Sai nói. "Dương An, lúc nào xuất phát Dương An nhìn xem người xung quanh, nói, "Thì chúng ta mấy cách sao Tô Tiểu Nguyệt không đi không cần chờ." Nàng ra không nổi vượt giới phí. Chu Sai nói, lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Thế nào, ngươi muốn miễn phí sẵn cắt nàng đi qua." Dương An lắc đầu, nói, "Cái này không thể được." vượt giới tiêu hao năng lượng quá lớn. Hẹp hỏi Chu Sai nói: "Dương An không thèm để ý chút nào, lạnh nhạt nói: "Vậy được đi, thì mấy người chúng ta đi qua." Dương An tâm niệm nhất động, dùng thần niệm bao lại Hà Tiểu Ngọc. "Chu Sai, tiểu tử thật ba người." Sau đó, tiến vào thời không thông đạo. Một lát sau, Dương An đứng ở tư không bên trong, nhìn phía dưới tử tấm thành, nói: "Đến Ha tiểu Ngọc ổn định tâm thần, hướng phía dưới nhìn lại, nói: "Nếu như không nhìn kiến trúc chung quanh, cảm giác nơi này cũng kinh thành không sai biệt lắm." Chu Sai nhẹ hít một hơi nói: "Kém xa, ta cảm giác nơi này so với chúng ta thế giới tốt. Nơi này không có ồn ào dòng người, không có xe hơi đuôi khói, cũng không có khói như sương mù." Dương An cười nói, "Chu Sai, nếu như ngươi ra thích nơi này, có thể lưu ở cái thế giới này." "Quên đi Chu Sai nói." Hiển nhiên, nàng tại xã hội hiện đại sinh hoạt tập quán, cũng không thích cái thế giới này. Cái thế giới này không có xe hơi, không có mạng lạc, cũng không có đèn điện, ngẫu nhiên tới chơi chơi có thể, thường ở lại không được. Hoàn Châu thế giới thuộc về thấp võ thế giới. Dương An đoán chừng, cho dù là hoàng cung đế nhất cao thủ xe lúc khóe mạnh, công phu cũng chính là hóa kính. Lúc này, Dương An căn bản không có ẩn tàng hành tung, mang theo tam nữ bay thẳng đi xuống. Hắn một cử động kia, đem toàn bộ hoàng thành người đều chấn trụ, vô luận là hoàng đế hoàng hậu, vẫn là thái giám cung nữ, đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Chấn kinh nhìn lấy Dương An bốn người, Ha Tiểu Ngọc có chút xấu hổ nói: "Dương An, dạng này không tốt lắm đâu." "Không có gì a." Dương An lạnh nhạt nói. Lúc này, Chu Sai đã bắt đầu trực tiếp. Nàng Ma Huyễn điện thoại xi đồng đã hóa thành chân nhân hình thức, thì đứng tại bên người nàng. Theo nàng yêu cầu trực tiếp, đi qua Chu Sai truyền truyện, vạn giới phòng trực tiếp tuy nhiên còn chưa mở truyền bá. cũng đã thành toàn bộ long xà thế giới đứng đầu nhất phòng trực tiếp, làm Chu Sai bắt đầu trực tiếp về sau. Vạn giới phòng trực tiếp trong 1 phút ngắn ngủi thì đạt tới 1 triệu người xem. Nhất thời toàn bộ trực tiếp ở giữa một mảnh cải vát, xoát bình phong giả vô số. Đây là thật giả bọn họ vậy mà lại bay đây là phổ thông người xem ý nghĩ. Cái này Chu Sai, vậy mà chạy đến thanh triều đi, thực sự là. Đây là Chu Sai bằng hấu người biết chuyện nói chuyện. Người kia là Khang Hy sao vậy mà tại ngẩn người. Đây là phổ thông người xem nói chuyện. Lúc này, đứng sau lưng Dương An Chu Sai bắt đầu nói chuyện. "Đều vị khán giả, các ngươi có thể nhìn thấy tử cấm thành kiến trúc trung quanh sao đây đều là cảnh tượng chân thực. Hiện tại, ta thì đứng tại Khang Hy thời đại kinh thành trực tiếp." Chu Sai lúc nói chuyện, để ma huyền điện thoại si động điều chỉnh một chút ống kính. cũng là điều chỉnh tầm mắt, mà huyền điện thoại si đồng có thể nhìn thấy đồ vật đều có thể biểu hiện tại phòng trực tiếp. Lần này, tất cả mọi người nhìn thấy toàn bộ kinh thành hình dạng, vạn giới phòng trực tiếp xoát bình phong giả đột nhiên gia tăng mấy chục lần. Trời ạ, thật sự là thanh triều. Ngươi nhìn, những kiến trúc kia đều là thanh triều kiến trúc. Các ngươi nhìn kỹ, trên mặt đất có thật nhiều người, không nhìn khác thì nhìn những nhân khẩu này số lượng, ta thì có thể xác định. Chủ bá thân ở Thanh Triều. Chu Sai nhìn lấy soát bình phong phủ đệ, nhìn lấy người xem số lượng, cảm thán nói: "Dương An, còn tốt có ngươi tông nghệ cao, không phải vậy, đã sớm thẻ bình phong." Tiểu tử thật nói, "Tốt, ngươi chậm rãi trực tiếp đi, ta đi tìm Khang Khi tâm sự." Hy vọng hắn có thể nhiều mua mấy cái cách cách điện thoại. Hồng Mông đại đế hệ thống không 3 chương 63 trực tiếp cùng Tiêu thủ tiểu tử thật cùng Dương An nói một câu. Mang theo trong chóng che bay đến Khang Hy đế cùng hoàng hậu các loại bên người thân. Chào hỏi. Khang Hy đế, hoàng hậu, mọi người tốt. Càn Long đế sắc mặt tối đen, nhìn lấy lơ lửng giữa không trung tiểu tử thật, cẩn thận hỏi nói, "Cổ nương Ngài đang gọi ta sao đúng a? Liền kêu là ngươi. Tiểu tử thật nói, tại xã hội phong kiến, danh hạo cùng tôn ti đặc biệt trọng yếu, Càn Long mặt đen lên, đỉnh lấy áp lực thật lớn, nói: "Thượng tiên, danh hiệu ta là Càn Long." Tiểu tử thật sắc mặt nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía đức tại bên cạnh nàng Dương An, nói: "Thiên đế Ngài có phải hay không nhớ lầm Kha Kha Dương An xấu hổ cười nói, có sao khả năng á ngay sau đó, bày làm ra một bộ uy nghiêm bộ dáng, nói, bản tôn là thiên đế, này nhớ kỹ nhiều như vậy nhân san hoàng đế xanh hảo, nhớ lầm một hai cái cũng bình thường. Phụt phụ, chu sai khò nhẹ hai tiếng, đi đến Dương An bên người, hỏi nói, thiên đế đại nhân Những thế giới này là thế nào đến Dương An tùy ý nói. Bản Tôn nhàm chán thời điểm, ngồi ở trong hỗn độn bóp bụn, hội tiện tay bóp mấy cái tiểu thế giới chơi. Ách Chu sai phủ một chút cái trán. Nàng cảm giác chính mình không nên hỏi vấn đề này. Bất quá, nàng và Thiên Đế nhận biết cũng không phải một ngày hai ngày, biết Dương An chính là như vậy tính cách. Hà Tiểu Ngọc che đôi môi đứng ở một bên, nhẹ nhàng cười nói: "Dương An, những thế giới này thật là ngươi bóp ra đến Dương An nhỏ giọng nói: Ai biết được ta được đến hệ thống về sau, cái này hệ thống không gian thì có vô số không gian, vô số thế giới, vô lượng vũ trụ." A Hà tiểu Ngọc khẽ gật đầu, lại nghĩ tới hệ thống không gian cái kia mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Ta cùng hắn sống như nhận biết cực kỳ lâu, thì giống như thân tỷ muội. Đây là vì cái gì đây Chu Sai tiếp tục trực tiếp, để ma huyễn điện thoại xi động đem ống kính nhắm ngay Càn Long đế. Nói, "Các vị không có ý tứ, ta nhớ lầm niên đại, vị này là Càn Long đế." Nguyên bản trang trực tuyến phía trên thì tràn ngập đủ loại nghi hoặc. Lúc này, nghe được Chu Sai nói tới về sau, xoát bình phong nhân số lần nữa gia tăng. Gai gai chủ bá, vị kia thiên đế nói, những thế giới này đều là hắn tiện tay bóp ra đến. Vậy chúng ta thế giới cũng là hắn bóp ra đến bàn cổ khai thiên. Nữ hoa tạo người, không nghĩ tới, chúng ta thế giới là một vị thiếu niên bóp ra tới. Chư vị mỹ quá nhiều, giờ này khắc này, ta chỉ muốn nhìn một chút con én nhỏ cùng tử vi. cũng có một chút vô cùng háo kỳ người phát biểu bình luận. Rai Rai chủ bá, thiếu niên kia thật sự là thiên đế sao thực? Ta muốn biết nhất là thế giới khởi nguyên. Bản thân không muốn biết thế giới khởi nguyên, ta chỉ muốn hỏi một câu. Vị kia Càn Long đế sẽ dùng Ma Phồn, Sao Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc đứng ở một bên. Hai người nói thì thầm. Dương An nói, "Tiểu Ngọc, ta nói sai." Vì cái gì không ai nhắc nhở ta à?" Hà Tiểu Ngọc nói, "Ngươi thế nhưng là cao cao tại thượng thiên đế, tại trong mắt người khác, những thế giới này đều là tự ngươi trưởng khống, cho nên, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ngươi muốn nói Hoàn Châu thế giới mặt trời là theo phía tây hang lên, bọn họ cũng sẽ tin." Ăn xương an xấu hổ nói, "Ta có lợi hại như vậy sao?" Đương nhiên. Hà Tiểu Ngọc nói, Nàng nhẹ khẽ tựa vào Dương An trong ngực. Dương An tâm niệm nhất động, đối hệ thống nói: "Hệ thống, ta có thể không thể thay đổi cái thế giới này quy tắc." Để Thái Dương theo phía tây thăng lên, hệ thống trầm mặt đột nhiên. Dương An nhìn thấy trời tối. Một lát sau, một vành mặt trời theo phía tây dần lên. Dương An chỉ cái kia vòng theo phía tây thăng lên Thái Dương. Nói: "Ta đi." Thái Dương thật theo phía Tây thăng lên. Chu Sai nghe được Dương An nói chuyện, lập tức đem camera sát nhắm ngay Thái Dương. Sau đó, đối phòng trực tiếp người xem nói: "Đều vị khán giả, Thiên đế bày ra đại thần thông, để Thái Dương theo phía Tây thăng lên." Chu Sai vừa mới nói xong, toàn bộ phòng trực tiếp lần nữa oanh náo lên. Thoát bình phong giả bạo tăng gấp trăm lần. Phòng trực tiếp nhân số gia tăng gấp 10 lần, đạt tới 10 triệu người. Ta đi, ta tin tưởng người kia là thiên đế. Cái kia, ta có phải hay không đang nằm mơ, không được, ta còn muốn tại ngủ một hồi. Ta cảm giác mình rời giường phương thức không đúng cần đang ngủ một lần. Chủ bá đều có thể đi thanh triều trực tiếp, Thái Dương theo phía tây khăng lên cũng coi như bình thường. Hà Tiểu Ngọc nhìn xem vừa mới khăng lên Thái Dương Lại đối Dương An nói: "Dương An, đây là ngươi làm sao?" Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nhỏ giọng nói: "Không phải, ta thì hỏi một chút cái kia áo lam nữ hài, hẳn là nàng làm đi." Dương An vừa mới dứt lời, hắn nhìn thấy toàn bộ thiên địa lại đen. Một lát sau, mặt trời từ phương đông mọc lên đến, chỉ chốc lát, Thái Dương lại lên tới vị trí cũ. Chu Sai nhìn lấy đây hết thảy, nói: "Thiên đế đại nhân, ngài có thể hay không đừng đùa, lại chơi tiếp tục, ta sợ địa cầu đột nhiên nổ rữa." Ách Dương An lạnh nhạt nói, "Cái kia, ta chỉ là làm một cái tiểu thí nghiệm." Toàn trường im lặng, mọi người nhao nhao nghĩ, "Có ngươi làm như vậy thí nghiệm sao tiểu tử thật có chút tâm hoảng nói, "Thiên đế đại nhân, bộ dạng này thật không có chuyện gì sao không có việc gì. Không có việc gì, Dương An lạnh nhạt nói. Ngươi nhìn, chúng ta không phải thật tốt đứng đấy sao, càn long đế đứng tại trên mặt đất. Tâm Bích, Bích nhảy loạn. Những người này quả nhiên là thần tiên, vậy mà có thể thống trị trên trời thái dương. Ngay sau đó, lại nghĩ tới mọi người đối Dương An xưng hô. Hắn nhìn Dương An liếc một chút, lập tức thu hồi ánh mắt. Nghĩ, thiếu niên này thật sự là thiên đế. Nói như vậy, cái kia ba nữ hài tử là tiên nữ. Không đúng, cái này ba cô gái hẳn là thiên đế phi tử. Tiểu tử thật hỏi nói, "Thiên đế, ngài sẽ không lại chơi Thái Dương A U." Vĩnh, quý, quý, Mộ Dương An khẽ gật đầu, tâm lý có chút không xác định. Hắn biết Mặt trời này không do hắn khống chế. Tiểu tử thật đạt được Dương An trả lời chắc chắn về sau, lần nữa đi đến Càn Long đế trước mặt, nói: "Càn Long đế." Càn Long kinh sợ nói: "Tiên phụ, có gì phân phó lúc này?" Liền xem như tiểu tử thật muốn hắn cải danh tự, đổi tên hào, đổi quốc hào, hắn đều sẽ đổi. Hắn chỉ hy vọng Thiên đế tâm tình tốt một điểm. Đừng đem thái xương nện vào trên đầu của hắn. Tiểu tử thật đầy mặt nụ cười nói, "Thật, ta là người làm ăn, cũng là muốn cùng ngươi làm cái sinh ý." Dễ nói, dễ nói. Càn long đế đạo, tâm lý làm theo nghĩ. "Cùng ta làm ăn dùng đến sao ngài thế nhưng là thiên đế phi tử, chỉ cần ngài nói một câu, ta hoàng vị đều chỉ có thể tặng cho ngài." Tiểu tử thật theo không gian giới tử bên trong xuất ra một đại ma phồn, nói: "Đây là chúng ta thế giới kia sinh sản ma phồn." Ăn, gọi táo đệ nhất. Cái này vừa nói, phòng trực tiếp người xem lại bắt đầu xoát bình phong. "Chủ bá, các ngươi làm sao chỉ bán táo đệ nhất a, người kia dù sao cũng là một cái hoàng đế, làm sao cũng phải dùng táo đệ nhị? Ta cảm thấy táo đệ nhất quá cao cấp." lấy thanh tiêu trình độ khoa học kỹ thuật, sùng lão nhân máy là được. Chủ bá, cái kia bán điện thoại di động là muội muội của ngươi sao, Thiên Phú buôn bán không được tốt lắm a. Ngươi phải cùng nàng nói một chút, để cho nàng trước bán đại ca đại. Sau đó, sẽ chậm chậm thăng cấp. Chu Sai lộ ra ngạc ngạo nụ cười, nói: "Đều vì khán giả, ta bán táo để nhất cho Càn Long đế." Để... cũng là nghĩ để hắn nhìn trực tiếp. Dương An đột nhiên quay đầu, đối Chu Sai nói, đem ống kính chuyển tới ta bên này, ta nói hai câu. "Tốt Chu Sai nói, đều vì khán giả thiên đế nói ra suy nghĩ của mình." Lập tức đem ống kính chuyển tới Dương An bên này. Dương An phất phất tay, đối phòng trực tiếp người xem đánh một cái bắt chuyện. Nói, "Các vị tốt, bản tôn là thiên đế, hiện tại Mặt hướng chư thiên vạn giới tuyển nhận trực tiếp nhân viên, chiêu thu điện thoại si động tiêu thổ nhân viên, người nào soát lễ vật nhiều nhất, người nào liền có thể đạt được phòng vấn tư cách. Dương An vừa mới dứt lời, phòng trực tiếp lại hưng khởi một đợt soát, bình phong dậy sóng. Thiên đế, ngài còn thiếu tiền sao thiên đế? Ta 3 tuổi liền bắt đầu làm ăn. 5 tuổi kiếm lời 1 triệu, 10 tuổi kiếm lời 10 triệu. "Mấy sợ, thân gia ức vạn, để cho ta làm nhân viên bán hàng đi. Thiên đế, ta nếu ứng nghiệm mời vạn giới nhân viên bán hàng." Cùng lúc đó, một số kẻ có tiền bắt đầu cuồng soát lễ vật. Chu Sai nhìn lấy đây hết thảy, cảm thán nói: "Ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắn là thiên đế, ta không phải thiên đế?" Bất quá, Làm Chu Sai nhìn thấy toàn màn lễ vật bay loạn lúc, vui vẻ trong lòng, thật nhiều tiền, tốt nhiều thật nhiều tiền. Tiểu tử thật nghe được Chu Sai nói chuyện với Thiên Đế về sau, cảm giác nỗi lớn áp lực, nghĩ thầm, vị sau, tiêu thụ nhân viên nhiều, đều sành với ta bát cơm, ta lúc nào mới có thể trả hết nợ nợ nần a can long đế tâm nghĩ linh hoạt. Hắn cũng nghe đến Dương An nói chuyện Vội vàng hỏi tiểu tử thật, "Tiên phụ, ngài cũng là làm ma phồn tiêu thổ a đúng a tiểu tử thật nói?" "Tiên phụ, ngài nhìn xem ta, có thể hay không làm ma phồn tiêu thổ a cần long đế đạo?" Đồng thời, tâm hắn nghĩ, "Nếu như ta thành là thiên đế nói điện thoại chi động tiêu thổ nhân viên, liền có thể đi hắn thế giới, thậm chí còn có cơ hội thành tiên." Tiểu tử thật nhãn tình sáng lên, Nói: Được a, ta là tiêu thủ quản lý, về sau ngươi chính là ta dưới tay nhân viên. Nàng nói đến đây, đối Hà Tiểu Ngọc nói, "Tiểu Ngọc muội muội, ta có thể hay không làm quản lý?" Chính xác Dương An nói, "Ta tiểu tử thật vui mừng hô ra tiếng." Sau đó, nói: Càn Long đế, ngươi nhìn, Thiên đế đại nhân đều cho phép. Về sau Ngươi liền theo ta làm rất tốt. Biết không, lúc này tiểu tử thật tâm lý gì thường vui vẻ. Nghĩ thầm, còn là theo chân thiên đế đi ra ngoài sảng khoái. Trong nháy mắt, ta liền thành tiêu thủ quản lý. Vì sao? Chỉ cần nhiều chiêu một số nhân viên, tiền liền sẽ ào ào ào chảy đến ta túi. Sau đó, tiểu tử thật bắt đầu rảnh rỗi giải mã phone công năng cùng cách dùng. Này càn long đế không hổ là có thể khai sáng càn long thịnh thế người. Đầu não vô cùng linh hoạt, chỉ chốc lát liền học được sủng ma phun. Tiểu tử thật nói, càn long, điện thoại di động này ngươi sẽ dùng. Ngươi thì ở cái thế giới này thật tốt làm nhân viên bán hàng đi. Hắc càn long sững sờ một chút, có chút khẩn trương nói, tiên cột. À, quản lý Ta không thể đi hắn thế giới sao có thể ạ?" Tiểu tử thật nói, chỉ cần ngươi có thể thanh toán vượt giới phí dụng, liền có thể đi hắn thế giới. Càn Long hỏi nói, cái này vượt giới phí là bao nhiêu cái này tiểu tử thật ở trong lòng tính một chút. Nói, theo các ngươi cái thế giới này hoàng kim để tính, đại khái muốn 1 tỷ lượng hoàng kim đi. 1 tỷ, hai Càn Long tâm thần rung mạnh. Hơn nửa ngày, mới thì thào nói, Xem ra, ta muốn nhiều khai phát vài tòa mỏ vàng. Theo Dương An nói tới giá tiền, vượt giới phí dụng tương đương với một chiếc sơ cấp phi thuyền, mà một chiếc sơ cấp phi thuyền là có thể bay ra Thái Dương hệ. Tiến về hắn sinh mệnh tinh cầu, cho nên phí tổn vô cùng đắt đỏ, Càn Long ngẫm lại, lại hỏi nói: "Tiên phụ, Cái này tiên đan có thể mua được sao có thể a tiểu tử thật nói. Chỉ cần ngươi nỗ lực kiếm tiền, liền có thể mua được tiên đan." Càn Long trên mặt lộ ra nét mừng, nói: "Tiên cột, cái này tiên đan bao nhiêu tiền một khóa Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 3 chương 64 chu sai trực tiếp tiểu tử thật nhìn lấy đối nàng cung cung kính kính Càn Long đế, trong lòng cảm thán nói: "Đây mới thực sự là thổ hào a." Lập tức Nói, đối với ngươi mà nói, tiên đan đến là không quý. Càn Long Đế nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Xin hỏi tiên cô, ở đâu có thể mua được tiên đan tiểu tử thật quay đầu." Nói: "Ngươi cũng nhìn thấy, tìm các kia Thiên Đế đại nhân, liền có thể mua được tiên đan." Càn Long Đế đã sớm biết Dương An là chính chủ, chỉ là hắn đoán không ra Dương An tâm tư. còn nữa. Hắn chính mình là hoàng đế, hiểu hơn đế vương tâm tư khó lường. Bây giờ, vì Trường Sinh, hắn xoắn xuýt một chút, mang tâm thần bất định chi tâm đối Dương An nói: "Tham kiến Thiên đế." Dương An quay đầu, nhàn nhạt nói: "A, ngươi chính là Càn Long đế chính là tại hạ." Càn Long đế đạo đối mặt Thiên đế, hắn không dám tự xưng là chấm. Dương An nói theo lý thuyết Ngươi làm một phương đế vương có tư cách tiến vào Thiên Đế Thương Lâu." Càn Long nghe được Dương An lời nói, trong lòng hoan hỉ, lại không dám nói lời nào, yên tĩnh nghe. Dương An lời nói xoay chuyển, nói: "Bất quá, nhà ta Tiểu Ngọc không thích ngươi." Nàng nói: "Ngươi luôn khi dễ tử vi." Ách Càn Long đế mắt trợn tròn, đối người bên cạnh hỏi nói: người nào nhận biết Tử Vi u. Vinh, Quỷ, Quỷ. Mơ Dương An ngẫm lại, lại hỏi nói, Càn Long, ngươi gặp qua con én nhỏ sao gặp qua? Nàng là nữ nhi của ta. Càn Long trả lời. Dương An lại hỏi nói, con én nhỏ có hay không chiêu tân cung nữ Càn Long đế còn thật không biết chuyện này, chỉ có thể hỏi bên người thái giám. Con én nhỏ chiêu tân cung nữ sao hoàng hậu tiến lên một bộ. Cung kính về nói: "Hồi hoàng thượng, con én nhỏ mới chiêu hai cái cung nữ, nghe nói là Phúc Sa giới thiệu." A Càn Long khẽ gật đầu, hắn có chút minh bạch. Thiên đế muốn tìm người tốt lẽ cũng là cái kia hai cái cung nữ. Lúc này hỏi nói: "Hoàng hậu, ngươi cũng đã biết cái kia hai cái cung nữ tên gọi là gì?" Hoàng hậu nói: Vị hoàng giống như kêu cái dì tử vi cùng kim tọa, Càn Long hơi hơi phom người, đối Dương An nói: "Thiên đế, nếu như ngài muốn gặp Tử Vi, ta có thể cho nàng lập tức tới ngay." Dương An nhàn nhạt nói: "Ăn, nhà ta tiểu Ngọc muốn gặp một lần nàng, để cho nàng đến đây đi." Càn Long lúc này hô nói: "Tuyên Tử Vi Kim Tọa, con én nhỏ tới." Dương An theo không gian giới tử bên trong lấy ra một tấm ghế sofa. Đối Hà Tiểu Ngọc nói: "Tiểu Ngọc, đến, chúng ta ngồi sẽ, cái này không tốt lắm đâu." Hà Tiểu Ngọc có chút ngượng ngùng. Ngay trước nhiều người như vậy mà đứng trên không trung, trong nội tâm nàng đã có chút không được tự nhiên. Lúc này, Dương An để cho nàng ngồi trên không trung. Nàng luôn cảm thấy không thích hợp. Dương An nói: Không có gì, chúng ta ngồi sẽ đi." Hắn nói chuyện ở giữa, đem Hà Tiểu Ngọc kéo đến bên cạnh mình, để cho nàng ngồi xuống. Sau đó, lại thi triển pháp thuật, ngăn cản ánh sáng mặt trời. Càn Long đế gặp Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc ngồi trong hư không, nghĩ thầm, ngày này đế so chấm tự tại a. Ngẫm lại, Càn Long mặc dù là cao quý nhất quốc chi chủ, lại vẫn nhận tổ tông phép tắc ước thúc, lại phải chú ý trong triều hành hưởng, còn muốn thăng bằng triều trung đại thần. Chu Sai gặp Dương An ngồi sau đó, nàng bay đến Dương An bên người, hỏi nói: "Thiên đế, ngài nhìn, phòng trực tiếp đều nhanh trở mặt, ngài chuẩn bị chiêu mấy cách tiêu thụ nhân viên trước tiên ở Long Xà thế giới chiêu 10 cách đi." Dương An nói: long sa thế giới chiêu 10 người nhận chức tiêu thủ quản lý, có thể đi hắn thế giới tuyển nhận nhân viên bán hàng. Dương An nói đến đây, lại để cho hệ thống làm 10 cái vượt giới lệnh bài. Sau đó, đem lệnh bài ném cho Chu Sai, nói, "Cái này 10 tấm lệnh bài, ngươi thực thụ." Chu Sai tiếp nhận vượt giới lệnh bài về sau, đối phòng trực tiếp người xem lượng lượng vượt giới lệnh bài. Đầy mặt nụ cười nói, "Mọi người thấy sao, đây chính là thiên đế cho vượt giới lệnh. Có cái lệnh bài này, liền có thể đi hắn thế giới." Chu Sai vừa mới nói xong, phòng trực tiếp càng phát ra náo nhiệt. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Chu Sai trên tay vượt giới lệnh. Hoa "Vượt giới khiến a, chỉ cần có cái lệnh bài này, liền có thể đi hắn thế giới. Nếu như ta có cái này tấm lệnh bài" liền đi tam quốc thời kỳ bán súng ống đạn dược, khẳng định kiếm tiền. Huynh đệ, ngươi quá tục hậu, làm ăn. Vẫn là đi dị giới tương đối tốt. Dị giới có tinh linh tộc mỹ nữ, có mỹ nhân ngư, có ma tính, bảo vật nhiều hơn, chỉ cần đầu cơ trục lợi một số dị giới bảo vật. Trong nháy mắt trở thành thổ hào. Cùng lúc đó, Long xà thế giới các quốc gia đại nhân vật cũng bắt đầu hành động. Mục tiêu cũng là Dương An lấy ra vượt giới lệnh. Long xà thế giới, Tiểu Bảo gia gia nói, các vị thiên đế xuất ra 10 tấm lệnh bài, chúng ta ít nhất phải cầm tới 6 khối. Gia Ba Ne Caesar dân tộc Thiên Hoàng nhận được tin tức về sau, đối thủ tướng nói, cần phải cầm xuống lệnh bài. Đây là chúng ta Gia Ba Ne Caesar dân tộc hy vọng Đồng thời, Long xà thế giới Đường môn, Đại quyển băng, Trần Ngả Dương gia tộc chờ một chút đại thế lực đều tại chiêu khai hội nghị, thương lượng vượt giới lệnh bài sự tình. Chu Sai đứng mệt mỏi cũng ngồi vào trên ghế salon, đồng thời chú ý phòng trực tiếp tỉnh. Uống, tâm lý lại vui vẻ nở hoa. Nghĩ, nhiều soát chút lễ vật, lễ vật càng nhiều càng tốt. Đến lúc đó ta liền có thể mua cao cấp hơn tiên đan. Dương An chờ một lát, Tử Vi, Kim Toạt, con én nhỏ ba người đến, tam nữ sớm liền thấy Dương An một đoàn người, có thể nói toàn bộ người kinh thành đều biết tiên nhân hạ phàm. Bất quá, tiên nhân buông xuống đến hoàng cung, người bình thường không dám tới gần, chỉ có thể nhìn xa xa. Nguyên bản Con én nhỏ liền sầm beng lấy muốn đi nhìn thần tiên, lại bị Tử Vi khuyên nhủ, thẳng đến Càn Long tiên cất nàng. Lúc này mới vội vã chạy tới. Con én nhỏ nhìn thấy Dương An một đoàn người về sau, phảng phất không thấy được Càn Long, hai mắt nhìn chằm chằm Dương An mấy người, cười to nói: "Ta con én nhỏ rốt cuộc nhìn thấy thần tiên." Càn Long đế nghe được con én nhỏ lời nói, trên trán bò đầy hắc tuyến. Vội vàng nói: "Con én nhỏ, không được vô lễ, thiên đế ở trên, còn không nhanh thăm viếng thiên đế con én nhỏ trong lòng giật mình, hỏi nói: "Hoàng a mã, hắn là thiên đế, so ngài còn muốn lợi hại hơn." Càn Long cảm giác đau đầu, cũng không dám thất lễ, cung kính đối Dương An nói: "Thiên đế, tiểu nữ vô lễ" Còn mời thiên đế thứ lỗi. Không sao cả, Dương An nhàn nhạt nói, cái này con én nhỏ thật đáng yêu. Lúc này, Hà Tiểu Ngọc cũng nhìn lấy con én nhỏ cùng Tử Phi, tán thưởng nói, "Dương An, các nàng so trên TV người xinh đẹp hơn đây." Đó là Dương An nói, "Ta sáng tạo thế giới, linh khí xung túc, mỹ nữ nhiều hơn." Hà Tiểu Ngọc nghe vậy, sầm mặt lại, nói Thiên đế đại nhân, ngài có phải hay không suy nghĩ nhiều nạp mấy cái phi tử vô ắc dương an sững sờ trong tích tắc, lập tức nói, "Tiểu Ngọc, ngươi biết trong lòng ta chỉ có ngươi." Thật sao Hà Tiểu Ngọc hỏi, nàng cảm giác tâm lý điềm điềm, "Ta cam đoan với ngươi." Dương An nghiêm mặt nói, Hà Tiểu Ngọc lộ ra ngọt ngào nụ cười, nói, "Dương An Cái này Tử Vi vừa mới tiến cung, cũng không đến 20 tuổi, người cũng lớn lên xinh đẹp, lại thông minh, lại tri thư đạt lễ, ngươi có thể suy tính một chút nha." Dương An biết Hà Tiểu Ngọc đang nói đùa hắn, tùy ý nói, "Tiểu Ngọc, ta nếu là đem Tử Vi nạp làm phi tử, cái kia xe lúc khỏi mạnh sẽ cùng ta liều mạng." Hi hi Hà Tiểu Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, Nói, cái kia xe lúc khỏi mạnh có thể đánh không lại ngươi. Phía dưới, Càn Long nghe được Thương An nói chuyện với Hà Tiểu Ngọc, nghĩ thầm, nếu như Thiên Đế thật coi trọng Tử Vi, ta thì cùng Thiên Đế kéo bên trên quan hệ. Như vậy, ta tiên đan cũng có được sơi. Bất quá, hắn đoán không ra Thiên Đế ý nghĩ, không dám nói lời nào. Tử Vi tâm thần siết chặt, thầm nghĩ, Thiên đế sẽ không thật coi trọng ta đi Hà Tiểu Ngọc cùng Dương An nói một hồi lời nói. Lại đối Chu Sai nói: "Chu Sai tỷ tỷ, ngươi cái kia vạn giới phòng trực tiếp muốn chiêu chủ bá sao? Đương nhiên muốn chiêu." Chu Sai nói: "Ta chính vì chuyện này sầu muộn đây." Hà Tiểu Ngọc mỉm cười nói: "Chu Sai tỷ tỷ, ngươi cảm thấy cái này tự vi thế nào? Có thể hay không làm chủ bá ta nghe nói." Nàng cầm kỷ thư hỏi, "Mọi thứ tinh thông, mà lại người vô cùng thông tuệ." "U, Vinh, Quỷ, Quỷ." Mơ chu sai khẽ gi một tiếng, nhìn về phía Tử Vi, nghĩ thầm, "Thật đúng là đừng nói, cái này Tử Vi thật rất xinh đẹp, cái kia con mắt như nước trong veo. Vừa nhìn liền biết nàng là một cái thông tuệ nữ hài." Lập tức Đối tử Vi nói: "Tử Vi, ngươi muốn làm hệ thống mơ?" Cường: "Sao Tử Vi còn chưa lên tiếng?" Con em nhỏ thì đoạt chức hỏi nói: "Cái kia tiên nữ trên trời, cái gì là hệ thống mơ?" Cường: "Chơi vui sao đương nhiên được chơi." Chu Sai nói: "Làm hệ thống mơ." Cường: "Có thể kiếm bộn đem tiền, có tiền, ngươi liền có thể mua đủ loại đồ tốt." Giống ngươi Hoàng A Mã rất muốn nhất tiên đan, liền có thể dùng tiền mua đến. Càn Long nghe đến đó, tâm thần run lên, vô ý thức nói, Tử Vi, còn chờ cái gì, mau đáp ứng a. Tử Vi nghe được tiên đan về sau, thì biết mình phúc xuyên đến, lúc này cung kính nói, tiên nữ, ta đáp ứng. Lập tức lại hỏi nói, cái này hệ thống mơ. Thử Chủ yếu là làm cái gì cho sai gặp tử vi đáp ứng về sau. Cười nói, các loại nơi này sự tình làm xong, ta sẽ đích thân huấn luyện ngươi, Càn Long gặp tử vi trở thành chủ bá về sau. Hỏi lần nữa, Thiên đế, ta có thể mua sắm tiên đan sao dương an chỉ tử vi? Nói, tìm con gái của ngươi mua đi. Nữ nhi của ta Càn Long cả kinh nói, nghĩ thầm Đây là cái gì tình huống nhưng mà con én nhỏ lại sắc mặt tối đen, con mắt nhìn bốn phía, hẳn không thể lập tức đào tẩu. Đồng thời, nghĩ thầm, xong, xong, muốn chết. Dương An nhìn thấy con én nhỏ bối rối bộ dáng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Càn Long, cái này Tử Vi mới là ngươi nữ nhi rụt thịt." Con én nhỏ cầm Tử Vi thi họa, Ngộ nhập Hoàng cung. Sau đó, thì mơ mơ màng màng nhận ngươi cách này ra. Ác Càn Long minh bạch, nếu là những thứ này bí ẩn theo người khác miệng bên trong nói ra, hắn đã nổi trận lôi đình. Thế nhưng là lời này là theo trời đế miệng bên trong nói ra, mà lại tự vi đã thành chủ truyền bá. Theo hắn suy nghĩ, Tử Vi là thiên đế người. Hắn có thể thế nào càn Long suy nghĩ bay loạn. Lập tức, nhãn tình sáng lên. Đối tử Vi nói: "Tử Vi, ngươi nguyện ý nhận ta sao? Tử Vi nguyện vọng lớn nhất cũng là cùng Càn Long nhận nhau." Lúc này, nghe được Càn Long tra hỏi, vui đến phát khóc, nói: "Hoàng A Mã, tốt, tốt Càn Long vui vẻ nói, nghĩ thầm, cái này tốt, tiên đan có rơi." Nửa ngày, Tử Vi lại nói, Hoàng A Mã, xin ngài không muốn xử phạt con én nhỏ, nàng là vô ý. Càn Long hạng sĩ hôn khéo, lại đối con én nhỏ nói, "Con én nhỏ, ngươi còn nguyện ý nhận ta cái này Hoàng A Mã sao?" Đương nhiên nguyện ý con én nhỏ nói, nàng tự nhỏ đã không có phụ mẫu. Càn Long đế là thật tâm đối nàng tốt, nàng đương nhiên nguyện ý cho Càn Long làm nữ nhi. Lại nói Nàng cảm thấy làm kèn kẹt đặc biệt cảnh tượng. Có ăn có ở, còn có đến chơi. Sau đó, Hà Tiểu Ngọc cùng Tử Vi trò chuyện, nhìn qua, hai người thì giống như thân tỷ muội, lại thêm con én nhỏ, mấy cái cô gái trò chuyện quên cả trời đất. Dương An căn bản không chen lời vào, chỉ có thể phiền muộn ngồi ở một bên. Đột nhiên, Dương An nghĩ rời đi bàn long thế giới có một đoạn thời gian, không biết lâm lôi thế nào. Lập tức, đối Hà Tiểu Ngọc nói, "Tiểu Ngọc, ta đi bàn long thế giới chơi đùa, ngươi thì sao ư?" "Vinh, Quỷ, Quỷ, Mộng." Hà Tiểu Ngọc có chút xoắn xuýt, nàng mới quen mấy cách bạn mới, có chút không muốn. Thế nhưng là lại không muốn cùng Dương An tách ra. Dương An cười nhạt một tiếng, "Chúng ta có thể cùng một chỗ vô số năm, ngươi nếu là không muốn rời đi, cứ hết tại Hoàn Châu thế giới chơi đùa đi. Bất quá, nhất định muốn chú ý an toàn nha." Tốt Hà Tiểu Ngọc gật gật đầu, cũng sẵn dò nói, "Ngươi cũng giống vậy, phải chú ý an toàn." Dương An cười nhạt nói, "Ta bản sự Ngươi còn không biết sao ai có thể làm tổn thương ta, cắt hạ tiểu mộc mĩu môi. Không nói gì, lại ở trong lòng đối cái kia mặc quần xài màu lam nhạt nữ hài nói, "Tỷ tỷ, cậu ngươi, nếu như Dương An gặp nguy hiểm, nhất định muốn giúp hắn một chút." Hồng Mông đại đế hệ thống không 3 chương 65 trẻ tuổi nhất thánh vực Dương An vừa tới bàn long thế giới, thông tấn thủy kinh thì vang lên không ngừng. Dương An cầm lấy thông tấn thủy tinh xem xét, bên trong có mấy trăm cái tin tức, đền trọng, đại bộ phận là ra lỗ phát cho hắn tin tức, ngoài ra, Lâm Lôi, Lôi Nặc, Kiều Chỉ cũng cho hắn gửi tin tức bên trong, còn có bọn thị nữ cho Dương An gửi tin tức, Dương An một đầu một đầu xem xét, cười nói: Giáo hoàng cũng cho ta gửi tin tức Hà phân Lai like quốc vương cũng cho ta phát hai cái tin tức Dương An phủ để thị nữ gặp Dương An sau khi trở về. Nhao nha tới hướng Dương An chào hỏi. Dương An đại nhân, ngài trở về. Đại nhân, ngài đi đâu Dương An tại bàn long thế giới thời điểm, không có việc gì cũng thích cùng bọn thị nữ trò chuyện. Rút thời gian. Tại những thứ này thị nữ trong mắt Dương An là một cách vô cùng hiền hòa cường giả, mà lại đối với các nàng những thứ này thì nữ cũng phi thường tốt, còn đưa các nàng vô cùng chân quý thông tấn thủy tinh. Dương An khẽ gật đầu, nói: Các ngươi càng ngày càng xinh đẹp ăn, đồng đồng muội tử, ngươi đều trở thành tam cấp ma pháp sư ư? Vinh, Quỳ, Quỳ, mợ, cảm ơn Dương An đại nhân quan tâm. Vị này đồng đồng thị nữ nói: "An Nhi, ngươi cũng trở thành tam cấp ma pháp sư lợi hại a." Dương An nói: "An Nhi vui vẻ cười nói: "Dương An đại nhân, cái này nhờ có ngài." Giáo Hoàng đại nhân nói: "Chúng ta làm rất tốt, cho nên thì cho chúng ta khen thưởng." Dương An cười nhạt một tiếng, nghĩ thầm: "Giáo Hoàng hẳn là nhìn thấy ta để ý những thứ này thì nữ trơm lên. Thì đối với các nàng nhiều mấy phần thiếu cô a lập tức, Dương An tiện tay xuất ra mấy bình ma lực dược tề, nói, "Đây là cấp 4 ma lực dược tề, tặng cho các ngươi." Bọn thị nữ nhao nhao cảm kích nói cảm ơn Dương An đại nhân. Dương An cùng bọn thị nữ nói chuyện phiếm một hồi, lần nữa cầm lấy thông tấn thủy kinh, cho ra lỗ gọi điện thoại. Điện thoại một trận Gia Lỗ thì nói: "Dương An, ngươi lại chạy đi nơi nào hả? Đi hắn thế giới chơi một chút." Dương An tùy ý nói: "Gia Lỗ có chút hâm mộ nói, thật sự là hâm mộ ngươi a. Ngươi thời gian này quá nhàn nhã, ta thì khổ. Ngươi đem thông tấn thủy tinh sự tình giao cho ta về sau, ta vẫn không có nhàn qua." Dương An cười nói: Ngươi khẳng định kiếm lời rất nhiều tiền a, Kha Kha gia Lỗ cười nói, "Phụ thân ta nói, tiếp qua chút năm, liền đem đạo sơn thương hội giao cho ta quản lý." "Chúc mừng ngươi." Dương An nói. Dương An cùng gia Lỗ thông xong lời nói, lại cho bàn Long Thế Sới hắn hào hữu gọi điện thoại, vì phần giáo hoàng cùng phân lai quốc vương. Hắn mang tính lựa chọn quên Lâm Dương An cho Lâm Lôi gọi điện thoại thời điểm. Lâm Lôi ngữ khí xa sút. Dương An hỏi một chút. Nguyên lai. Lâm Lôi phủ thân hốc đã khất nối. Dương An nói, "Lâm Lôi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Chờ ngươi tu vi đầy đủ, có thể đi Minh giới tìm phụ thân ngươi. Đến lúc đó, chẳng những có thể để phụ thân ngươi phục sinh, còn có thể để hắn thành thần." Lâm Lôi nghe được Dương An lời nói về sau, tâm tình tốt một số. Dương An có thể đoán được một số. Hỏi nói, "Lâm Lôi, là bởi vì ngả lệ tư sự tình sao?" Lâm Lôi thở dài ra một hơi, bình phục một chút nỗi lòng, nói, "Tốt, cảm ơn ngươi." Dương An, "Ta đến Hậu Sơn tu hành, hiện tại Lâm Lôi không muốn nói ngả lệ tư sự tình." Lâm lôi kết thúc trò chuyện về sau, lại hỏi Đức Lâm. Đức Lâm ra ra, chúng ta thật có thể đi minh giới sao có thể Đức Lâm nói. Bất quá, minh giới vô cùng nguy hiểm, ta đệ nhĩ ngươi thành thần về sau lại đi. U, V, Q, Q, m, Lâm lôi gật gật đầu tiếp tục hướng hậu sơn tiến lên. Cơm tối thời gian, Hà Tiểu Ngọc cho Dương An đánh một cái vượt giới điện thoại. Dương An tâm niệm nhất động, đem Hà Tiểu Ngọc kéo đến bàn long thế sới. Hà Tiểu Ngọc gặp Dương An ngồi tại nhà ăn ăn cơm. Xung quanh đứng đấy mấy cái thị nữ, bĩu môi nói: "Dương An, ngươi thẳng sẽ hưởng thụ a." Dương An nói, những thứ này thị nữ đều là giáo hoàng cùng phân lai hốc vương đưa tới. Hừ Hà Tiểu Ngọc nhẹ hừ một tiếng. Nàng biết không trách Dương An. Thế nhưng là Lâm nàng nhìn thấy những thứ này thì nữ vây quanh Dương An lúc luôn cảm thấy không thoải mái. Dương An nói: "An bị giúp tiểu Ngọc cầm một bộ bát đũa." "Đúng, vì sao?" "Nàng thì là các ngươi nữ chủ nhân." Bọn thị nữ ớn nói: "Dương phu nhân." Hà tiểu Ngọc nghe được cái này âm thanh Dương phu nhân, tâm lý luôn cảm thấy cảm giác khó chịu. Nói: Ta có như vậy lão sao lại nói, chúng ta còn chưa kết hôn thì nữ người xấu hổ đứng ở một bên, Dương An nói, tốt, các ngươi về sau bảo nàng Tiểu Ngọc tỷ. Tiểu Ngọc tỷ bọn thị nữ cung kính hô. Hà Tiểu Ngọc lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, tốt, các ngươi lui ra đi. Bọn thị nữ sau khi rời đi, Hà Tiểu Ngọc nói, khó trách ngươi muốn đến bàn long thế giới. Nguyên lai like. nơi này cất xấu nhiều như vậy thì nữ. Dương An lập tức nói sang chuyện khác, nói: "Tiểu Ngọc, đến nếm thử, đây chính là bản long thế giới đặc sản, thịt ma thú, vị đạo đặc biệt tốt." Sau buổi cơm tối, Hà Tiểu Ngọc tâm tình thư sướng, lộ ra ngạc ngạo nụ cười, nói: "Thịt ma thú ăn ngon thật, làm sao lại muốn mang một số cho cha mẹ ngươi ăn?" Dương An nói: Đúng vậy, a ha tiểu Ngọc nói. Ngay sau đó, nàng sầm mặt lại, ra vẻ tức giận nói: "Cái gì cha mẹ ngươi a? Cha mẹ ta không phải cha mẹ ngươi sao Dương An?" Khóe miệng co quắp suốt. Nói: "Đúng." Đúc Tâm Lý lại nghĩ, nữ hài tính cách đều là giống nhau sao làm sao thay đổi bất thường một hồi âm một hồi tỉnh. Đương nhiên, Dương An có thể cảm giác được Ha Tiểu Ngọc không phải thật sự tức giận, đây chính là nàng bản tâm. Nàng tại Dương An trước mặt có thể hoàn toàn buông lỏng, muốn nói cái gì thì nói cái gì. Ha Tiểu Ngọc biết, Dương An có thể bao dung nàng, có thể hiểu được nàng. Ha Tiểu Ngọc cùng Dương An nói một hồi lời nói, đứng lên, nói: "Ta thu thập một chút cách bàn đi." Không dùng Dương An nói: "Có thể nữ đi." Ha Tiểu Ngọc gật gật đầu. nói: "Vậy được đi, để thị nữ tới thu thập. Dù sao ta cũng chưa quen thuộc nơi này tình huống, ta cũng không biết nhà bếp ở chỗ nào." Kha Kha Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, đem Hà Tiểu Ngọc kéo, hỏi nói: "Ngươi tại Hoàn Châu thế giới còn chơi vui vẻ á, đương nhiên." Hà Tiểu Ngọc nói: "Con én nhỏ ngươi này có chút tùy tiện, bất quá tâm địa rất tốt." từ vi tính cách ôn hòa. Chi thư đạt lễ, Nhĩ Khang có thể vào tay nàng. Thật sự là nàng phúc khí. Ta có thể vào tay ngươi cũng là ta phúc khí Dương An nói. Hừ hà tiểu ngọc nhẹ hừ một tiếng. Dương An nhất thời thì bị mê chặt. Nói: "Tiểu Ngọc, ngươi thanh âm thật là dễ nghe." Lại nói chút lời dễ nghe. Hà Tiểu Ngọc nói: "Đúng, Chu Sai tỷ tỷ nói." Nàng còn muốn chiêu một số chủ bá. Để chính nàng chiêu a." Dương An nói. Hà Tiểu Ngọc nói: "Cái này vẫn phải ngươi hỗ trợ đâu. Nàng muốn chiêu một số đặc thủ nhân tài, như có thể luyện đan, hiểu ma pháp, biết trận pháp, hội luyện phủ, hội điều trí sự tỉ, biết thao tác phi thuyền, biết thao tác cơ giáp." Ụt. Vĩ. Quỳ. Quỷ. Mơ Dương An có chút giật mình nói, cái này Chu Sai rất lời hại có ý tưởng a. Những thứ này trực tiếp đều rất lời hại có ý tứ. Hội rất được hoan nghênh. Kha kha hà tiểu Ngọc cười nói, đúng vậy a, ta cũng rất bội phục Chu Sai tỉ tỉ đâu. Nàng còn nói, trừ những thứ này, nàng vẫn còn muốn tìm chút giải trí chủ bá. như phát ra tinh tế trò chơi. Dị giới tầm bảo, tinh tế thám hiểm loại." Dương An nói, "Trước mắt, nàng những ý nghĩ này còn không thể hoàn toàn thực hiện. Người biết, ta chỉ có thể đi nhị tinh thế giới. Trừ cái đó ra, ta có thể đi cao cấp thế giới chỉ có 3 cái. Một cái là Bàn Long thế giới, một cái là Mãng Hoang thế giới, một cái là Già Thiên thế giới." Ha Tiểu Ngọc nói, "Thực, cái này ba cái thế giới đều có thể thỏa mãn Chu Sai tỷ tỷ yêu cầu, còn có cái kia Maãng Hoang thế giới, càng là vô cùng to lớn, bản cổ hỗn độn có khoa học kỹ thuật, cũng có tu chân. Nghe ngươi nói, Maãng Hoang thế giới ẩn tàng duy trì bên trong còn có nữ hoa sáng tạo nhạc thổ thế giới." Dương An phiền muộn nói, "Tiểu Ngọc, ngươi biết ta mới vừa vận lĩnh ngộ pháp tắc, thực lực chân thật cũng thì tương đương với thánh vực điên phong, nếu như cùng tu chân giả so sánh, cũng thì tương đương với nguyên thần cảnh giới, vẫn là quá yếu, dù cho đến mãnh hoang thế giới, cũng chỉ có thể tại an thiền phủ đi dạo một vòng, mà lại còn có thể gặp được nguy hiểm. Hà Tiểu Ngọc giữ chặt Dương An tay. "Ô, Vinh, Phi Quỷ. Mơ. Vậy ngươi khác đi mạo hiểm, ta cùng Chu Sai tỷ tỷ nói, liền để nàng đi nhất tinh thế giới cùng nhị tinh thế giới đi. Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc cho tới Đắc Huy mới nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Các Nhĩ Mặc Hồng Y đại giáo chủ tự mình đến Dương An phủ đệ. Các Nhĩ Mặc nhìn thấy Hà Tiểu Ngọc, đầu tiên là giật mình. Sau đó, nói: "Dương An, Vị này là đây là bạn gái của ta." Dương An nói. Cát Nhĩ Mặt lúc này nhiệt tình nói, "Ngươi tốt, ta là Giáo Phiên Hồng Y Đại Giáo Chủ, Cát Nhĩ Mặt." "Ngươi tốt Hà Tiểu Ngọc lễ phép nói, "Ta gọi Hà Tiểu Ngọc." "Dương An tùy ý hỏi nói, "Hồng Y Đại Giáo Chủ, tìm ta có chuyện gì?" Cát Nhĩ Mặt nhìn Dương An liếc một chút, thận trọng nói, "Dương An, ngươi có thể nói cho ta biết Ngươi bây giờ cảnh giới sao Dương An cười nhạt một tiếng, nói: "Ngươi muốn thử xem sao vậy, ta thì không khách khí." Cát Nhĩ mặt nói, còn mời Dương An thổ hạ lưu tình. Hắn có một loại cảm giác, chính mình không phải Dương An đối thủ. Dương An cười nhạt đứng tại trong hoa viên, đối Hà Tiểu Ngọc nói: "Tiểu Ngọc, ngươi đến bên cạnh quan sát." Đợi Hà Tiểu Ngọc đi tới một bên về sau, Cát Nhĩ mặt bắt đầu thi triển ma pháp. Hắn vừa ra tay cũng là cấp 9 ma pháp, khí thế rồng dãi, nhìn qua cực kỳ uyển lệ. Hà Tiểu Ngọc tán thưởng nói, "Ma pháp thật sự là xinh đẹp." Lập tức lại bắt đầu vì Dương An lo lắng. "Dương An, cẩn thận Dương An thân thể không hề động, tâm niệm lóe lên, tinh thần lực tuôn ra. Sau đó, Dương An đọc nói: "Thùy hệ ma pháp, trung cực bình chứng." Trong chốc lát, Dương An bị một cái màn lam nhạt màn nước vây quanh. Ngay sau đó, các nhĩ mặt thi triển cấp 9 ma pháp oanh đến màn nước phía trên, lại bị màn nước hấp thu. Cái này các nhĩ mặt không thể nào hiểu được loại ma pháp này, sững sờ nửa ngày mới nói: "Dương An, đây là cái gì ma pháp?" Dương An cười nói: "Cái này đã không tính ma pháp." Đây chỉ là đối pháp cắt vận dụng. Pháp cắt cát nhĩ mặc thân là giáo viên Hồng Y đại giáo chủ. Đương nhiên nghe nói qua pháp cắt, đó là thánh vực cường giả mới có thể lĩnh ngộ độ. Vận, hắn không nghĩ tới. Dương An vậy mà bắt đầu lĩnh ngộ pháp cắt. Sau khi hết khiếp sợ, Cát Nhĩ mặc nói: "Ngươi đã trở thành thánh vực cường giả?" Ha ha, Dương An cười nói: "Đúng vậy a. Trước đó không lâu, Ta tỉnh lại sau rất ngủ, thì phát hiện mình trở thành thánh vực cường giả. Ác Cát Nhĩ mặt cười khổ nói: "Điều này có thể sao ta ngày ngày khổ tu minh tưởng, đều không thể đột phá đến thánh vực." Hà Tiểu Ngọc đứng ở một bên, chải đôi môi, nghĩ thầm: "Cái này Dương An, thì ra thích nói lung tung. Lần trước liền nói Hoàn Châu thế giới là hắn bóp bùn. Bóp ra đến lần này, Vậy mà nói ngộ cảm giác cũng có thể tăng cao tu vi. Thật sự là. Dương An nói, không có việc gì, không có việc gì, nhiều đập chút thuốc liền tốt. Các Nhĩ mặt nhãn tình sáng lên. Dương An, người đã có thể luyện trí cao cấp ma lực dược tề cao cấp ma lực dược tề thật có thể khiến người ta đột phá đến thánh vực. Các Nhĩ mặt nhìn thấy Dương An gật đầu, lập tức cầm ra bản thân thông tấn thủy tinh. Nói, Dương An Đây là đại sự, ta muốn nói cho Giáo Hoàng Đại Nhân. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 3 chương 66 kinh động thần linh các nhĩ mặc cho Giáo Hoàng nói chuyện điện thoại xong về sau, thận trọng nói: "Dương An." Hắn nói một câu. Cung kính nói: "Dương An Đại Nhân." Luyện trí cao cấp ma lực dược tế cần bao nhiêu thời gian? Dài 1 năm một bình, Dương An nói: Vô Cát Nhĩ mặt nhẹ ra một hơi, thầm nghĩ còn tốt, còn tốt, luyện trí không dễ dàng. Lập tức lại có chút thất vọng. Cái này cao cấp ma lực dược tề luyện trí gian nan như vậy, xem ra ta được đến hy vọng không lớn. Cát Nhĩ mặt biết, loại này có thể khiến người ta trở thành thánh vực ma lực dược tề, chẳng những quang minh giáo kéo dài cần, Ngọc Lan đại lục hắn đế quốc cũng cần. Luận nổi tình Quang Minh giáo kéo dài không bằng áo Bố Lai like Anh Đế quốc cùng Ngọc Lan Đế quốc. Hai cái này đế quốc đều có thần thủ hộ. Đúng lúc này, một cái thị nữ đến báo, "Dương An đại nhân, Phân Lai quốc vương tới." "Để hắn vào đi." Dương An nói. Một lát sau, Phân Lai quốc vương mang theo Phân Lai nước đại thần cùng hộ vệ mình đi vào Dương An phủ đệ. Tại thị nữ chỉ huy phía dưới đưa đến hậu viện hoa viên. Trong lúc đó, Mai Lệ đặt đại thần nói: "Quốc vương, cái này Dương An lại không đi ra nghênh tiếp hử người xưng Hoàng Kim sư tử phân Lai quốc vương lạnh hử một tiếng, nói: "Hắn có tư cách này, coi như hắn không có có trở thành thánh vực cường giả, cũng là giáo duyên phó giáo hoàng." Phân Lai quốc vương đi vào hậu viện, liếc mắt liền thấy Dương An cùng các nhị mật đứng chung một chỗ, vui tươi hớn hở tiến lên nói: Các nhĩ mặc đại giáo chủ, Dương An đại nhân. Cái này phân Lai quốc vương đang khi nói chuyện, tiến lên đi hai bước, muốn cùng Dương An nắm tay. Các nhĩ mặt lạnh nhạt nói: "Quốc vương, Dương An đại nhân đã trở thành thánh vực cường giả." "U, vinh, quỳ, quỳ." Phân Lai quốc vương định tại nguyên chỗ. Sau đó, chúc mừng nói Chúc mừng Dương An đại nhân." Nói như vậy, Dương An đại nhân là ngọc lan trong lịch sử trẻ tuổi nhất thánh vực cường giả các nhĩ mặt lại nói: "Ly đệ, Dương An đại nhân chẳng những là ngọc lan vị đại lục, trẻ tuổi nhất thánh vực cường giả, còn là một vị phi thường cường đại dược tế sư. Hiện tại, Dương An đại nhân đã có thể luyện trí cao cấp ma lực dược tế." Cao cấp ma lực dược tề có thể cho cầu cấp cường giả đột phá đến thánh vực. Vụ Vũ phân Lai quốc vương cảm giác mình hô hấp đều biến gấp rút. Cùng lúc đó, phân Lai quốc vương cận vệ đội trưởng cũng nhìn về phía Dương An. Bởi vì cái này cận vệ đội trưởng cũng là cầu cấp cường giả. Nếu như không có đặc thù kỳ ngộ, cái này cận vệ đội trưởng cùng phân Lai quốc vương một dạng, cả đời đều không thể đạt tới thánh vực. Thánh vực cường giả tại Ngọc Lan Đại Lục chẳng những tượng trưng cho thực lực, còn tượng trưng cho địa vị cùng vinh diệu. Đồng thời, cũng tương đương nguồn cốt vô tận thọ mệnh. Phần Lai Vương Quốc nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Nghĩ thầm, nếu để cho Ngọc Lan Đại Lục hắn thế lực biết xương an có thể luyện chí cao cấp ma lực dược tề, bọn họ hội điên cuồng lên. Ngay sau đó, Phần Lai Quốc Vương cung kính nói: Dương An đại nhân, ta muốn cầu một bình cao cấp ma lực dược tề." Cát Nhĩ mặt nhẹ hừ một tiếng, nói: "Phần Lai quốc vương, ngươi tạm thời cũng đừng nghĩ." Dương An đại nhân nói: "Loại này cao cấp ma lực dược tề luyện chí vô cùng phiền phức, một năm chỉ có thể luyện chế ra một bình." Phần Lai quốc vương nghe vậy, thầm nghĩ: Mặc kệ có bao nhiêu khó, ta đều muốn lấy được một bình cao cấp ma lực dược tề, liền xem như rốc hết toàn bộ phân lai nước tài lực, cũng cần mua một bình cao cấp ma lực dược tề. Hắn biết, chỉ cần hắn trở thành thánh vực cường giả, thì sẽ có được càng nhiều tài phú. Địa vị cũng hội đề cao thật lớn. Đồng dạng các nhĩ mặt cũng thầm suy nghĩ, nhất định muốn đạt được một bình cao cấp ma lực dược tề. Lập tức Đối Dương An hữu hảo nói: "Dương An đại nhân, nếu có chuyện gì, trực tiếp phân phó ta liền tốt, ta nhất định sẽ giúp ngài làm tốt." Phần Lai Quốc Vương rất muốn nói với Dương An: "Dương An đại nhân, ngài chính là muốn ta vương vị, ta cũng sẽ hai tay dâng lên, chỉ là hắn hiểu được, lấy Dương An bây giờ thực lực cùng địa vị, căn bản chứng mắt hắn vương vị." Nghe nói, Dương An nguyện ý đảm nhiệm phó giáo hoàng chức cũng là cho giáo hoàng một bộ mặt. Phần Lai Quốc Vương cùng Phần Lai Nước Đại Thần rời đi Dương An phủ để về sau. Phần Lai Quốc Vương nói: "Đi, đi đạo Sâm Thương hội, vừa rồi." Dương An đáp nói: "Ma lực dược tề sinh ý sẽ sao cho đạo Sâm Thương hội tới làm." Vì sau Ngọc Lan đại lục người muốn mua ma lực thực tế cũng chỉ có thể tìm đạo Sâm Thương hội. Hai ngày sau đó, một cái toàn thân tràn ngập hỏa diễm khí tức trung niên nam tử đi vào Dương An phủ đệ. Sau đó, một cái mang theo người đeo mặt lạ xuất hiện tại bên cạnh trung niên nam tử, phát ra trung tĩnh thanh âm, "Vũ thần, ngươi cũng tới đại tế sư Vũ thần thản nhiên nói, theo thanh âm hắn nghe không ra mảy may tâm tình chập chờn. Vũ thần cùng lại Tế sư vừa tới, Dương An cũng cảm giác được hai cỗ khí tức cực lớn, tâm niệm nhất động. Nghĩ, Ngọc Lan đại lục cường đại nhất người tới, Vũ thần cùng lại Tế sư có thể cảm giác được. Dương An ngay tại trong phủ đệ, hai người dừng lại một lát, cùng nhau đi vào Dương An phủ đệ. Bọn thị nữ cảm nhận được cường đại áp lực, cẩn thận hỏi nói: Các ngươi là ai, Vũ Thần cùng Đại tế sư không nói gì, chỉ là yên tĩnh đứng ở phòng khách, chờ đợi Dương An xuất hiện. Lúc này, Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc ngồi cùng một chỗ. Hắn cười nhạt nói, hai người kia thực sai đường. Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An, bọn họ thế nhưng là thần. Nàng biết Dương An chân thực cảnh giới, bởi vậy có chút lo lắng. Không có việc gì, Dương An lạnh nhạt nói, "Tiểu Ngọc, chúng ta đi, dẫn ngươi đi nhìn một chút trong truyền thuyết thần." Một hồi về sau, Dương An đi vào phòng khách, nhìn lấy Vũ Thần cùng đại tế sư, mỉm cười nói, "Vũ Thần, đại tế sư, thật không nghĩ tới các ngươi hội đến chỗ của ta làm khách." Vũ Thần nhìn thấy Dương An về sau, con mắt ngưng tụ, tâm thần nhảy một cái, Ta vậy mà nhìn không thấu hắn, hắn là thần cấp cường giả đồng dạng. Đại tế sư cũng tâm thần nhảy một cái. Tốt cảm giác kỳ quái. Hắn là cảnh giới gì dương an làm một cái mời thổ thí. Nói, hai vị thần cấp cường giả, mời ngồi đi. Lập tức, lại đối thị nữ nói, cho vũ thần cùng đại tế sư rót chén trà nước, lấy thêm chút hoa quả lên. Ta thị nữ lên tiếng kinh hô. cẩn thận nhìn về phía Vũ thần cùng đại tế sư, nàng cảm giác mình lòng đang bị bị nhảy loạn, lại là thần ta vậy mà nhìn thấy thần. Đối với người bình thường tới nói, thần là cao cao tại thượng, rất nhiều một đời người đều không gặp được thần, không nói người bình thường, cũng là thánh vực cường giả cũng rất khó gặp đến thần, thì nữ này không nghĩ tới, chính mình lại có cơ hội cho thần châm trà nước. Dương An gặp thị nữ sững sờ, còn nói nói: "An Mi, nhanh đi cầm hoa quả a." Vũ Thần cùng đại tế sư tùy ý ngồi xuống. Sau đó, Vũ Thần nghi hoặc nói: "Ngươi đã thành thần Dương An nói, thành thần nào có dễ dàng như vậy a? Ta cũng là vừa mới đạt tới thánh vực, nắm giữ một số pháp tắc." Vũ Thần hỏi nói: "Ngươi nắm giữ nào pháp tắc theo trong sách ghi chép?" cách này Vũ Thần tin tức linh thông, liền lâm lôi tu luyện pháp tắc cùng mỹ thuật đều biết. Thế nhưng là Dương An rất ít xuất thủ. Vũ Thần không biết Dương An tình huống. Dương An tùy ý nói, địa thủy hỏa phong, ánh sáng, vận mệnh, sinh mệnh, hủy diệt đều nắm giữ một số. Đại tế sư nói, không hổ là trong lịch sử duy nhất toàn hệ pháp sư, vậy mà nắm giữ tất cả pháp tắc. Vũ thần cố tình thăm dò Dương An, tâm niệm nhất động, phóng xuất ra chính mình thần chi lĩnh vực. Dương An lòng có cảm giác, vận dụng Thiên Đế thần thông, đem Hà Tiểu Ngọc bảo vệ, nói: "Vũ thần, khắc hồ đến bạn gái của ta." Cái này Vũ thần kinh ngạc không biết nói cái gì cho phải, hắn nhưng lại không biết, nơi này là Thiên Đế hành cung. Tại Thiên Đế hành cung bên trong, liền bối lỗ đặc vị chủ thần này đều muốn bị Dương An trấn áp, mà Vũ thần chỉ là một hạ vị thần. Đại tế sư cũng vô cùng chấn kinh, nói: "Ngươi là trung vị thần không? Trung vị thần cũng không có mạnh như vậy. Ngươi là thượng vị thần Dương An nói. Hai vị, ta thật chỉ là thánh Phật." Hắn nói chuyện ở giữa, xuất ra một tấm lệnh bài, lệnh bài phía trên chỉ có một chữ bối Lâm Dương An xuất ra lệnh bài về sau. Vũ Thần cùng đại tế sư đều cảm giác được trên lệnh bài phát ra năng lượng, loại này năng lượng vô cùng thần bí, hai người không thể nào hiểu được. Bất quá, Dương An biết, cái này trên lệnh bài có chủ thần chi lực cùng chủ thần ý chí. Đột nhiên, bối lỗ đặc xuất hiện tại Dương An phủ đệ, sau đó, cung kính đối Dương An nói tham kiến thiên đế. Ách Vũ Thần cùng đại tế sư đầu đầy mồ hôi. Bọn họ không nghĩ tới, Ngọc Lan đại lục cường đại nhất thần vậy mà lại cúi đầu trước Dương An. Nói như vậy, Dương An nên mạnh bao nhiêu a Vũ Thần nuốt nước miếng, đứng lên, cung kính nói: "Tham kiến Thiên đế, tham kiến Bối Lỗ Đạt đại nhân." Đồng thời, đại tế sư cũng đứng lên, cung kính nói: "Tham kiến Thiên đế, tham kiến Bối Lỗ Đạt đại nhân." Dương An tùy ý khoát khoát tay, nói, "Đều ngồi đi." Bối Lỗ Đạc dẫn đầu ngồi xuống trước. Những năm này, hắn đối Dương An tính cách đã có chỗ sải. Bối Lỗ Đạc biết Dương An đối với bằng hữu phi thường tốt, như Lâm Lôi mấy cái cách hảo hữu. Dương An thì đối bọn hắn phi thường tốt. Một cách nữa, Dương An rất tiểu quản Bối Lỗ Đạc làm sự tình. Những năm này, Bối Lỗ Đạc cùng hắn chủ thần cùng đại phiến mãn thần làm ăn, đã kiếm lời một số đội lấy điểm, cũng mua một bộ cao cấp công pháp tu hành. Bối Lỗ Đạc dám ngồi xuống, Vũ thần cùng đại tế sư cũng không dám ngồi, hai người đứng ở phòng khách, cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Một lát sau, Vũ thần cùng đại tế sư đồng thời nói, "Thiên đế, Bối Lỗ Đạc đại nhân, quấy gì?" Đợi Vũ Thần cùng đại tế sư sau khi rời đi, Dương An nói: "Lúc này đi lập tức." Đối Bối Lỗ Đạt nói: "Tửu du tiên sinh, đến ăn chút trái cây." "Tốt, vậy ta thì không khách khí." Bối Lỗ Đạt nói một câu, híp nửa mắt nhỏ, cầm lấy một cái hoa quả để vào trong miệng. Hà Tiểu Ngọc đối Bối Lỗ Đạt phi thường tò mò, nhỏ giọng nói: "Dương An Hắn là chủ thần sao đúng vậy?" A Dương An nói. Bối Lỗ Đắc tu vi bậc nào? Tự nhiên năng nghe được Hà Tiểu Ngọc nói chuyện, hắn vui cười ha ha, xuất ra một kiện cực kỳ đẹp đẽ bí bảo, đưa cho Hà Tiểu Ngọc, nói: "Ta cái này cũng không có vật gì tốt, cái này ngọc sức tặng cho ngươi." Bối Lỗ Đắc không có giới thiệu ngọc sức công năng cùng tác dụng. Hắn biết Dương An là thiên đế Ngày đó đế thương lâu bên trong bảo vật phong phú, ngọc này sức đưa cho Hà tiểu Ngọc Quyền đương một cách lễ gặp mặt. Hà tiểu Ngọc tiếp nhận ngọc sức, lễ phép nói cảm ơn, ngọc này sức thật xinh đẹp, ngươi ra thích liền tốt. Bối Lỗ đặc cảm thán nói, luận sao có trình độ, ta có thể không sánh bằng thiên đế. Dương An bưng nước trà, uống một ngụm, hỏi nói, Bối Lỗ đặc tiên sinh Ngươi tìm ta có việc ư? Vinh. Quỳ. Quỳ. Mỗ Lỗ đặt gật gật đầu, nói: Có chút việc. Nói đi Dương An nói: Huỷ diệt chúa tể cùng Tử vong chúa tể muốn đi hắn thế giới nhìn xem. Bối Lỗ đặt nói: Ta cũng muốn đi thế giới nhìn xem. Hắn nói đến đây, dừng một cái, nói: Đoạn thời gian trước, ta đổi lấy một bộ công pháp Thế nhưng là ta có một loại cảm giác, cái kia bộ tông pháp tuy nhiên cường đại, lại không thích hợp ở cái thế giới này tu luyện. Hồng Mông đại đế hệ thống không 3 chương 67 bối lỗ Đạc nguyện vọng Dương An suy nghĩ kỹ một chút, nói với bối lỗ Đạc, có một số việc cũng có thể cùng ngươi nói một chút. Nhất thời, bối lỗ Đạc tràn ngập hiếu kỳ, hắn biết Dương An muốn cùng hắn kể một ít bí ẩn sự tình. Dương An nói: "Chắc hẳn ngươi đã biết, tại bốn cái phù thuộc tiểu vũ trụ bên trong không có thể tìm hiểu thời không pháp tắc." U, V, Q, Q, M, bối lỗ đặt khế gật đầu, yên tĩnh ngồi ở một bên, chờ đợi Dương An nói chuyện. Dương An tâm lý suy đoán, chủ thần nếu như đi chủ vũ trụ la rằng tứ cảnh giới cái dạng gì thực lực tiên đế lại hoạt là thần hẳn là thần. Theo kinh thần biến bên trong cảnh giới đến xem. Thần có 3 cái đại cảnh giới. Theo thứ tự là thần, thiên thần, thần vương. Nói như vậy, thần vị diện hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần thì đối ứng kinh thần biến thế giới thần cấp bậc này thiên thần. Lĩnh Ngộ Sư cấp không gian pháp tắc có thể ở tại thần giới phi hành, thần vương làm theo hoàn toàn trưởng thâm không gian pháp cắt, có thể ở tại thần giới thuần di. Ngay sau đó, Dương An lại lắc đầu. Nghĩ, bởi như vậy, tiên thì đối ứng thánh vực có như vậy trong nháy mắt. Dương An muốn đi hỏi một chút Hồng Mông. Đột nhiên, Dương An nghĩ đến tổ thần ba cái cảnh giới, nhãn tình sáng lên. Nói Thánh vực phía dưới cùng thánh vực cường giả tại chủ vũ trụ là tu chân cảnh giới, thần cấp cường giả tại chủ vũ trụ là tiên nhân cảnh giới. Chủ thần cấp cường giả đến chủ vị diện là hạ cấp thần linh cảnh giới. Hạ cấp thần có 3 cái cảnh giới, theo thứ tự là hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, thần phía trên là thiên thần cảnh giới. Thiên thần bắt đầu lĩnh ngộ chí cao không gian pháp tắc, có thể đột phá thần giới chói buộc. ở tại thần giới bầu trời phi hành, thiên thần phía trên có thần vương, thần vương hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, bắt đầu chạm đến thời gian lĩnh vực, lĩnh hội thời gian pháp tắc, làm thần vương hoàn toàn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc thì có thể trở thành chí cao vô thượng tiên tôn. Ắc Bối Lỗ đặc nghe xong Dương An lời nói, lấy chính mình cảnh giới so sánh một chút, có chút bất đắc dĩ nói không nghĩ tới, ta đường đường chủ thần đến chủ vũ trụ cũng chỉ là một cái cấp thấp thần linh, mà lại là cấp thấp nhất thần đến thần vị diện, vậy mà không thể phi hành dương an nói, phụ thuộc vũ trụ có trưởng khống giả sao phó ý chí uy năng, tại phụ thuộc vũ trụ bên trong, thực lực ngươi cần phải tương đương với chủ vũ trụ trung vị thần cảnh giới. Ha ha bối lỗ đắc cười nhạt một tiếng nói, Cảnh này lại như thế nào? Nếu như ta đi chủ vũ trụ, vẫn là hạ cấp thần linh, cả thiên thần cũng không bằng." Dương An nói, "Tại chủ vũ trụ, thần vị diện đắc là địa vị cao nhất mặt, là thần linh ở lại vị diện. Cho nên, nếu như ngươi đi chủ vũ trụ, cũng coi là nhất phương cao thủ, chỉ là thu vị diện pháp tắc ước thúc." Người dù cho đi chủ vũ trụ cũng không thể tùy ý hạ giới." Bối Lỗ Đạc nói, "Điểm này ta minh bạch. Phổ thông vật chất vì diện thánh vượt cùng thần đi thần vị diện về sau, cũng rất khó trở về vật chất vị diện." "Bất quá, Bối Lỗ Đạc là chủ thần, lại cùng địa ngục vị diện hủy diệt chúa tể giao hảo, bởi vậy, hắn có thể tùy ý đi khác vị diện du ngoạn." Lúc này Bối Lỗ Đạt muốn đi nhất cũng là Chủ Vũ Trụ Thần Vĩ Diện. Hắn biết, chỉ cần tại Chủ Vũ Trụ Thần Vĩ Diện, hắn có thể lĩnh hội chí cao không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Dương An không nói gì, để Bối Lỗ Đạt suy nghĩ. Một lát sau, Bối Lỗ Đạt nói: "Thiên Đế, ta muốn đi Chủ Vũ Trụ Thần Vĩ Diện xâm vào một lần. Ngoài ra, Bối Lỗ Đạc cũng muốn biết Dương An chân thực cảnh giới. Trong lòng của hắn suy đoán, Thiên đế là thần vương vẫn là chí cao vô thượng thiên tôn. Vì phần cảnh giới cao hơn, Bối Lỗ Đạc nghĩ không ra. Dương An xấu hổ. Bất quá, hắn không có biểu hiện ra ngoài, mà chính là sắc mặt lạnh nhạt nói: "Ta mặc dù quý là thiên đế, lại vẫn nhận vũ trụ pháp tắc ước thúc." không thể để cho phụ thuộc vũ trụ người đi chủ vũ trụ. Bối Lỗ đặc nghe vậy, cực kỳ thất vọng, thở dài một tiếng, nói: "Ta sớm nên nghĩ đến, chủ thần cũng là phụ thuộc vũ trụ trưởng khống giả. Nếu như đổi một cái thuyết pháp, chúng ta những chủ thần này chỉ là trí cao lưu giữ tài quản ra, lại có thể nào tùy tiện rời đi dương an nói, ngươi có thể minh bạch liền tốt." Lập tức đổi đề tài, Còn nói, tại phụ thuộc vũ trụ cũng có như vậy một khả năng nhỏ nhoi tu luyện đến chí cao cảnh giới siêu việt tiên tôn. Bối Lỗ Đạc vội vàng hỏi, còn mời thiên đế chỉ rõ. Dương An lại lắc đầu, nói, ngươi không có khả năng. Muốn siêu việt tiên tôn, cần muốn ý chí cường đại, còn cần một chút may mắn. Ý chí Bối Lỗ Đạc nói, hắn có chút minh bạch Vì cái gì chủ thần cùng đại viên mãn thần đều có ý chí uy năng, nguyên lai muốn đạt tới chí cao cảnh giới liền cần ý chí cường đại. Dương An nhìn thấy Bối Lỗ Đắc thất vọng thần sắc, còn nói: "Bối Lỗ Đắc tiên sinh, trong tương lai, ngươi sẽ trở thành tiên tôn, có cơ hội đi chủ vũ trụ." Ô Bối Lỗ Đắc cặp kia mắt nhỏ đột nhiên sáng lên, hắn tin tưởng Dương An nói chuyện. Dương An nói quan trọng ở chỗ Lâm Lôi. Bối Lỗ Đạt nói, Lâm Lôi là bối bối huynh đệ, ở trong mắt bối bối, Lâm Lôi cũng là đại ca hắn. Ta hỏi chiếu cố hắn, bất quá, muốn trở thành cường giả, liền cần ma luyện. Hắn lại nghĩ tới Dương An mới vừa nói ý chí, nghĩ thầm, thiên lý cũng tại ma luyện Lâm Lôi ý chí a bối lỗ Đạt sau khi rời đi, Dương An mang theo Hà Tiểu Ngọc đi phân lai thành dạo chơi. Hà Tiểu Ngọc lần đầu tiên tới dị giới thành trì, đối phân lai thành hết thảy đều tràn ngập lòng hiếu kỳ, lôi kéo Dương An cánh tay, vừa nói chuyện, một bên du lãm phân lai thành, cùng Âu Yếm người cùng một chỗ, chung quy quên đi thời gian, trong nháy mắt đại lửa tháng trôi qua. Ngày này, phân lai thành khí trời đặc biệt lạnh, người đi đường không nhiều. lấy Dương An bây giờ thể chất đến không sợ điểm ấy lạnh lẽo. Trong khoảng thời gian này, Hà Tiểu Ngọc ăn rất nhiều linh quả cùng đan dược, thể chất đã công cửu cấp chiến sĩ tương đương, lại thêm Dương An dùng ma pháp vì nàng che chắn phong hàn, nàng cũng không sợ lạnh lẽo, vẫn lôi kéo Dương An dạo phố. Hà Tiểu Ngọc duỗi ra tay nhỏ, vui vẻ nói: "Dương An, ngươi nhìn Tuyết rơi a, ngươi nói, quê nhà ta có chưa có tuyết rơi lần này, thật đúng là đem Dương An làm khó. Hắn đạt được hệ thống về sau, đã sớm không thèm để ý xuân hạ thu đông. Lập tức nói, "Tiểu Ngọc, nếu như ngươi muốn về nhà, ta có thể mang ngươi về đi xem một chút." Không muốn Hà Tiểu Ngọc nũng nịu nói, "Ta muốn ở chỗ này nhìn cảnh tuyết." Nàng nói đến đây, khẽ ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, nói: "Ngươi nhìn lên bầu trời, mây đen dày như vậy, cần phải có một trận tuyết lớn." Dương An nói, "Khả năng đi." Hà Tiểu Ngọc nói, "Dương An, cái này phân lai thành mặc dù không có khoa học kỹ thuật, cũng không có đèn điện, bất quá, nơi này ma pháp văn minh rất lợi hại phát đạt." Những quý tộc kia đều có thể sùng tới Ma tinh đăng. Ngay sau đó, Hà Tiểu Ngọc lại chỉ bên cạnh bên cạnh đèn đường, nói: "Còn có, những thứ này đèn đường cũng so địa cầu chúng ta phía trên có ý tứ." Dương An nói, tránh thức nói đến, cái thế giới này văn minh không thể so với địa cầu kém, một số phương diện có lẽ tân tiến hơn." "Hi hi, Hà Tiểu Ngọc nói: Đúng vậy a, không nói cái khác, chỉ nói thỏa mệnh điểm này, cái thế giới này người thì so trên địa cầu người sống lâu, cao cấp ma pháp sư có thể sống mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, thánh vực cường giả lợi hại hơn, vậy mà có thể trường sinh bất lão. Dương An nói có thể là bổn nguyên pháp tác khác biệt đi. Hắn biết, tại che trời đại thế giới Những thánh nhân đó cùng đại đế so thần còn cường đại hơn, lại không có bàn long thế giới thánh vượt cường giả sống lâu. Đột nhiên, Hà Tiểu Ngọc chỉ về đằng trước, nói: "Dương An, ngươi nhìn, người kia có phải hay không lâm lôi u?" Vinh, Quỷ, Quỷ, Mực. Dương An nhìn thấy Lâm Lôi cùng ngả lễ tư mặt đứng đối diện. Lúc này, không trung tung bay tuyết hoa, Tâm hắn đọc lóe lên. Nghĩ, sẽ không như thế sao, hôm nay là Lâm Lôi cùng Ngả Lệ Tư chia tay thời gian, Hà Tiểu Ngọc hỏi nói: "Lâm Lôi là ngươi tốt bạn có hay không muốn đi qua chào hỏi trước bất quá đi." Dương An nói. Lúc này, Lâm Lôi cùng Ngả Lệ Tư đi vào một quán rượu. Hà Tiểu Ngọc nhìn xa xa Lâm Lôi cùng Ngả Lệ Tư, nói: "Dương An Bọn họ cãi nhau Dương An thở dài một tiếng, nói: "Hẳn là chia tay." A Hà Tiểu Ngọc nói: "Lâm Lôi tốt như vậy người, ngả lệ tư lại muốn cùng hắn chia tay những ngày này." Dương An nói với Hà Tiểu Ngọc qua Lâm Lôi một ít chuyện. Nàng đối Lâm Lôi cũng có một chút sải. Dương An nói: "Ái tình sự tình, người nào còn nói thanh lập tức." Dương An lại tự giễu nói: tại rất nhiều thế giới, người khác đều nói ta không giống thiên đế, giống một cái kẻ ngu. Người không biết, ta liền cái bạn gái cũng không tìm tới, chỉ có ngươi thích ta. Ai nói Hà Tiểu Ngọc nói trong lòng ta, ngươi là tốt nhất, lợi hại nhất. Ha ha Dương An cười nhạt một tiếng, ta cũng không thèm để ý người khác nói cái gì. Ta nghĩ, người sống một đời chỉ cần qua vui vẻ là được rồi. Cũng là a." Hà Tiểu Ngọc nói, nhiều chuyện tại trên thân người khác, thích nói như thế nào thì nói thế nào. Nàng lúc nói chuyện, lôi kéo Dương An cánh tay, nhẹ nhàng dong đưa, mang trên mặt vừa hên phúc thần sắc. Dương An nói, "Cổ đại thiền sư ý cảnh, lại có bao nhiêu người có thể hiểu Hà Tiểu Ngọc nói?" "Làm sao? Người muốn làm tế công không muốn Dương An nói." Ta chỉ muốn cùng với ngươi. Mỗi ngày bồi tiếp ngươi nói ngốc lời nói. Cát Hà Tiểu Ngọc nói, ngươi mới nói ngốc lời nói đâu, ta nói thế nhưng là đại đạo lý. Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc trò chuyện một hồi thiên. Gặp Lâm Lôi kéo lấy nặng nề tốc độ đi ra khách sạn. Hà Tiểu Ngọc nói, bọn họ thật chia tay ta muốn cùng ngả lệ tư nói chuyện. Nàng không muốn nhìn thấy một đôi người yêu tách xa. Tương An lôi kéo Hà Tiểu Ngọc tay, nói: "Ngươi cảm thấy ngả lễ tư phối hợp Lâm Lôi sao?" Cái này Hà Tiểu Ngọc trầm mặt, trên trời tuyết hoa càng ngày càng nhiều, tuyết càng lúc càng nhiều, mặt đất David một tầng hơi mỏng tuyết. Lâm Lôi cước bộ vô cùng nặng nề, mỗi đi một bộ cũng sẽ ở trên mặt tuyết lưu lại một thật sâu dấu chân. Hà Tiểu Ngọc nhìn cách đó không xa Lâm Lôi, nói: Hắn rất thương tâm hắn hồi tốt. Dương An nói: Có hay không muốn đi qua An Uổi hắn, Hà Tiểu Ngọc nói. Dương An lắc đầu, xuất ra thông tân thủy tinh, cho ra lỗ, lôi nặng, kiều chỉ ba người phát một cái tin tức. Sau đó, thu hồi thông tân thủy tinh. Dương An lôi kéo Hà Tiểu Ngọc đi đến Lâm Lôi bên người, nói: Lâm Lôi, đi uống một chén lâm lôi, lắc đầu. Phát ra thanh âm khàn khàn, nói: "Ta về học viện." Hắn sau khi nói xong, tiếp tục đi tới, nhưng mà, hắn vèn vẹn đi hai bước, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đỏ tươi huyết dịch theo khóe miệng của hắn tràn ra tới, rơi xuống trên mặt tuyết, phảng phất trên mặt tuyết nhiều một đóa đỏ tươi hoa mai. Hà Tiểu Ngọc nhẹ giọng nói: "Dương An, hắn không có sao chứ?" Hắn quá nặng tình." Dương An nói. Hà Tiểu Ngọc nhìn xem Lâm Lôi, vừa nhìn về phía Dương An, nghĩ, nếu như ta rời đi hắn hắn sẽ như thế nào lập tức. Hà Tiểu Ngọc đột nhiên lắc đầu. Nghĩ, ta làm sao lại rời đi hắn? Nếu như rời đi hắn, ta sẽ thương tâm chết. Dương An gặp Hà Tiểu Ngọc lắc đầu, nói, "Tiểu Ngọc, lạnh không hắn nói chuyện ở giữa." đem Hà Tiểu Ngọc ôm vào trong ngực, cho nàng ấm áp. Hà Tiểu Ngọc nói: "Ta không sao, ngươi nhanh đi đỡ Lâm Lôi." Dương An theo không gian giới tử bên trong xuất ra một kiện lông tư áo choàng, phóng tới Hà Tiểu Ngọc trên bờ vai, lại đi đến Lâm Lôi bên người. Đem Lâm Lôi nâng đỡ, nói: "Ta tặng cho ngươi học viện." Không dùng Lâm Lôi lắc đầu, lại khoát khoát tay tiếp tục đi tới. nơi xá, Ngả Lệ Tư yên tĩnh nhìn lấy Lâm Lôi, một nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Tạp Lam đem Ngả Lệ Tư ôm vào trong ngực, nói: "Chúng ta trở về đi." Lâm Dương An đem Lâm Lôi đưa về ăn nghỉ đặc biệt ma pháp học viện về sau. Gia Lỗ chạy tới, phẫn nộ nói: "Dương An, chúng ta đi, giết cái kia Tạp Lam." Dương An giữ chặt Gia Lỗ, nhẹ giọng nói, Lâm Lôi hiện tại cần chúng ta hắn tự tỉnh, để hắn tự mình giải quyết đi. Ai da lỗ thở dài một tiếng, hắn giải Lâm Lôi tính cách, chỉ là hắn vẫn tức giận, nói, cái này đáng chết tạp lam. Dương An không nói gì, lúc ấy, hắn ngay tại hiện trường, bối bối đều đã xuất thủ, chuẩn bị cắn chết tạp lam cùng ngả lệ tư. là Lâm Lôi đem bối bối gọi lại, mời phẩy có thể thấy được. Lâm Lôi không muốn giết Tạt Lam cùng ngả Lệ Tư, hắn muốn để mình thích người qua hạnh phúc khoái lạc. Cái thảy thấm phồ từ chính hắn tiếp nhận. Gia Lỗ nhìn đứng ở trong gió tuyết Lâm Lôi, nói, hắn không có sao chứ Dương An lắc đầu, hỏi nói, Lôi lắc cùng Kiều Chỉ có thể chạy tới sao quá xa. Sa Lỗ nói, trong thời gian ngắn không đuổi kịp đến, bất quá, ta tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ chạy tới. Dương An gật gật đầu, nói, "Bây giờ, ngươi cũng là cầu cấp chiến sĩ kiếm cầu cấp ma pháp sư, chúng ta thì tại ngồi bên cạnh." Bùi Thiếp lâm lôi đi. Được Sa Lỗ nói. Hồng Mông đại đế hệ thống không 3 chương 68 đột phá cảnh giới tuyết phong gào thét. Trong gió xem lẫn tuyết hoa. theo gió loạn vũ, đứng ở tuyết trong gió, có một loại thiên địa minh mông cảm giác. Lúc này, Lâm Lôi cô độc đứng tại tuyết phong bên trong. Bối bối vẫn đứng tại trên bả vai hắn. Tại Lâm Lôi phía trước, có một khối đá lớn, bởi vì phong tuyết quá lớn, cái này khối đá lớn đã bị tuyết vùi lấp. Gia Lỗ cùng Dương An đứng tại Lâm Lôi bên cạnh. Hà Tiểu Ngọc tựa ở Dương An trong ngực, nhẹ giọng nói, "Dương An." Hắn thật không có chuyện gì sao Dương An đem Hà Tiểu Ngọc ôm vào trong ngực. Nếu như tại nhận biết Hà Tiểu Ngọc trước đó, hắn khả năng không thể nào hiểu được Lâm Lôi lúc này tâm cảnh. Bây giờ, hắn có thể hiểu được, nếu như đổi thành hắn, hắn khả năng không có Lâm Lôi bình tĩnh như vậy. Hắn hồi tuyệt vọng, hắn hồi điên cuồng. chẳng biết tại sao Dương An lại nghĩ tới địch lý ác. Địch lý ác vì cứu mình hại tử, dùng thân thể ngăn trở khiến nhất kích, chính mình lại ngã xuống. Lúc ấy Lâm Lôi thật điên cuồng, liên trảm mấy vị lục tinh ác ma, ăn máu, gặm thịt, liền địa ngục người nhìn thì xưng là chân chính ác ma. Lúc đó, Thanh Long nhất tộc tộc trưởng cách tứ lôi xâm đều nói Nếu như không cứu sống địch Lệ Át, Lâm Lôi cả đời này thì hủy. Khi đó Lâm Lôi trong mắt chỉ có địch Lệ Át, ngay cả mình Hải Tử đều quên, tóc tai rối bời, tinh thần tiêu tủy, hắn không ăn không uống, cũng không ngủ được, một mực canh giữ ở địch Lệ Á bên người. Vì sau là bối lỗ đặc xuất thủ, sử dụng chủ thần chi lực cứu sống địch Lệ Át. kinh lịch một kiếp này. Lâm Lôi lĩnh ngộ thổ hệ pháp các bên trong khó khăn nhất lĩnh ngộ sinh chi lực huyền ảo. Sinh Dương An khẽ đọc lấy, hắn nhớ kỹ, cái kia mặc quần xài màu lam nhạt nữ hài cũng từng nói với hắn, sinh chi lực mới là sức mạnh lớn nhất. Lập tức, Dương An đem Hà Tiểu Ngọc ôm càng chặt, cũng nhẹ nói lấy, có ngươi bồi tiếp, thật tốt. U, v, q, q, m Hạ Tiểu Ngọc nhẹ nhàng ừm một tiếng, nàng cảm giác tâm lý điềm điềm ái ái. Lúc này hồi tưởng, Dương An biết là bởi vì hắn tìm tới thuộc về mình yêu mến, tâm linh tươi sống, lại thêm áo lam nữ hài chỉ điểm, phá mở tâm linh chói buộc. Lúc này mới thuận lợi đạt tới thánh vực cảnh giới. Tinh thần lực cùng thân thể có thể mượn nhờ nhân quả chi lực cường hóa, cảnh giới lại cần chính mình đột phá. Dương An rốt cuộc minh bạch. Dương An con mắt kiên định, nghĩ thầm, cả đời này, muốn dùng sinh mệnh đi thủ hộ chính mình cháu người yêu. Vận mệnh, nhân quả, nguyện vọng. Dương An lần nữa nghĩ đến áo lam nữ hải nói chuyện qua lúc, trong lòng nhiều một phần cảm ngộ. Có lẽ là phận mệnh để cho ta cùng hắn tiến tới cùng nhau, để giữa chúng ta nhân quả dây dư, cũng cho chúng ta lẫn nhau có nguyện vọng. Đây chính là sinh hy vọng đi. Loại hy vọng này quang mang là hỗn độn vũ trụ bên trong sáng nhất, lớn nhất có sinh cơ quang mang, có thể chiếu sáng cả hỗn độn, có thể khai thiên tích địa. Đồng dạng, Hà Tiểu Ngọc cũng ôm thật chặt Dương An, nghĩ thầm, ta không sẽ cùng hắn tách ra, phải chiếu cố kỹ lưỡng hắn, để hắn vui vẻ. Già lỗ quay đầu ở giữa, nhìn thấy yếu đối hà tiểu ngọc nói "Dương An, để tiểu ngọc trở về đi, nơi này quá lạnh." Dương An lạnh nhạt cười nói, "Không có việc gì, tiểu ngọc thể chất không gém ngươi." Chẳng biết lúc nào, Lâm Lôi động chỉ gặp hắn trên tay cầm lấy bình đao, cả người phảng phất phi thăng, theo tuyết phong múa. Gia Lỗ chấn kinh nhìn lấy Lâm Lôi, nói Dương An, lão Tam đang điêu khắc đúng Dương An nói. Gia Lỗ đem hai tay chồng lên nhau, xoa xoa, nói thời tiết này thật đúng là lạnh. Loại này lạnh có hai trọng cảm giác, một cách là trên thân thể lạnh, một cách là tâm hồn lạnh. Dương An tiện tay theo không gian giới tử bên trong xuất ra hai bình đỉnh cấp rượu vang đỏ. Nói, đến Gia Lỗ, chúng ta uống chút rượu. Hắn nói chuyện ở giữa đem bên trong một bình đưa cho Gia Lỗ. Sau đó, lại lấy ra hai cái ly rượu, đem bên trong một cái chén rượu đưa cho Hà Tiểu Ngọc, cũng giúp Hà Tiểu Ngọc rót một ly rượu đỏ. Hà Tiểu Ngọc nói, ta không thể uống quá nhiều, thì nửa chén đi. Gia Lỗ tiếp nhận rượu vang đỏ, sử dụng ma pháp mở ra nắp bình, uống một ngụm rượu lớn, nói, rượu này mùi vị không thể cũng là quá nhạt. Kha Kha Dương An cười nói, dễ uống là được. Lập tức vừa nhìn về phía cách đó không xa Lâm Lôi, nói, không biết hắn lúc nào có thể tốt, cùng chúng ta uống rượu với nhau. Đột nhiên, Dương An gặp Bối Bối động một cái, Dương An hô nói, Bối Bối, tới uống một chén đi. Bối Bối nhìn Lâm Lôi liếc một chút, vừa nhìn về phía Dương An trên tay rượu vang đỏ. Hắn không có quấy rầy Lâm Lôi, lóng lên ở giữa, đi vào Dương An bên người, đem Dương An còn lại nửa bình tiểu đoạt lấy đi, toàn bộ rót vào trong miệng. Dầu Dĩ nói: "Cái kia Tạp Lam thật đáng chết, Ngả Lệ Tư cũng nên chết. Nếu không phải lão đại ngăn đón, ta đã sớm một ngụm cắn chết bọn họ." Gia Lỗ phụ họa nói: "Chính là, nếu không phải Dương An ngăn đón, cái kia Tạt Lam đã sớm chết, ngả lệ tư có thể không chết, ta cũng sẽ không để nàng tốt hơn. Dương An lại lấy ra mấy bình tửu, sau đó cầm một số linh quả cùng thực phẩm chín đi ra, nói: "Được, uống rượu, uống rượu." Lúc này, Đức Lâm đi vào Dương An bên người, nói: "Dương An, thật không nghĩ tới Ngươi vậy mà trở thành thánh vượt cường giả." Dương An bình tĩnh nói, "Vận khí mà thôi." Lập tức lại hỏi nói, "Đức Lâm gia gia, ngươi muốn tu luyện sao?" Đức Lâm lạnh nhạt nói, "Ngươi nhìn ta bộ dáng này, còn có thể tu luyện sao?" Dương An nói, "Đức Lâm gia gia, lấy ngươi kiến thức, hẳn phải biết minh giới a minh giới linh hồn đều có thể sửa luyện, ngươi làm sao không thể tu luyện?" Ủa? vị vị mức Đức Lâm tâm thần chấn động, nghĩ đến Dương An những thần bí đó truyền thừa, nói: "Ngươi có biện pháp?" Dương An không nói gì, tâm niệm nhất động, tinh thần lực tuôn ra, một phần linh hồn phương pháp tu hành truyền cho Đức Lâm. Đức Lâm tiếp thu linh hồn phương pháp tu hành về sau, lâm vào trầm mặc. Dương An nghĩ Nếu là trước đó vài ngày, ta còn mua không nổi linh hồn tu luyện chi pháp đây. Một ngày qua đi, Đức Lâm tán thưởng nói, "Diệu, thật sự là thật là khéo." Ngay sau đó, hắn bắt đầu tu luyện. Sa Lỗ cảm nhận được một tia linh hồn ba động. Nói, "Dương An, ngươi có cảm giác hay không?" Chung quanh có cường giả ha ha Dương An cười nói, "Về sau, ngươi hỏi biết hắn." Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An. Chung quanh còn có người khác sao? Dương An nói. Qua một thời gian ngắn, ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Hắn là một vị hiền lành, hòa ái dễ gần lão gia gia. Trong nháy mắt, 10 ngày đi qua. Gia lỗ cùng Dương An, cùng Hà Tiểu Ngọc ba người tại trên mặt tuyết ngồi 10 ngày 10 đêm. Ba người mệt mỏi ngay tại đất tuyết bên trong tu luyện. Nói thì uống chút rượu nước ăn một chút gì. Ngày này, ra lỗ theo trong tu luyện tỉnh lại, gặp Lâm Lôi không hề động. Hắn sợ hãi thán phục nói, đây là Lâm Lôi điêu khắc sao thật xinh đẹp, quá hoàn mỹ, thì giống như người thật. Hà Tiểu Ngọc cũng nhìn thấy Lâm Lôi điêu khắc tượng đá, cảm thán nói, nếu như ngả Lệ Tư nhìn thấy, nàng sẽ cảm động a đức Lâm đi đến Lâm Lôi bên người. Nói nói ngươi đáp đạt tới Thạch Điêu tông sư cảnh giới. Bộ này tượng đá, ngươi chuẩn bị tên gọi là gì? Mộng Tỉnh Lâm lôi nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Sau đó, từng bước một đi đến xa lỗ cùng Dương An bên người. Nói, "Cám ơn hắn không có nói quá nhiều lời nói. Thế thầy đều không nói bên trong. Cái này mỗi ngày mỗi đêm." Hắn tuy nhiên đang liêu khác nhưng cũng biết xa lỗ cùng Dương An một mật bội tiếp hắn. Lúc này, Lâm Lôi cảm giác tâm linh đặc biệt bình tĩnh, có chút chờ mong nói: "Đức Lâm gia gia, ngài tu luyện Dương An cho linh hồn phương pháp tu hành, có thể hay không sống lại có khả năng?" Đức Lâm nói: "Nếu như ta có thể trở thành thần cấp cường giả, liền có thể dùng thần lực sửa lại thân thể." Lâm Lôi gật gật đầu, Doa Lỗ cùng Dương An nói: "Ta, Lỗ lão đại, Dương An, ta dự định đi Ma Thú Sơn mạch thí luyện. Lúc này, hắn đã trở thành cấp 7 xong hệ ma pháp sư, đồng thời cũng là thất cấp chiến sĩ. Hắn muốn đi Mây Vũ Sơn tốc thu thập Lam Tâm thảo." Gia Lỗ nói: "Có thể chờ một chút sao, Lôi Nặc cùng Kiều Trì qua vài ngày liền đến, bọn họ muốn gặp ngươi một lần." Lâm Lôi nói: ta sẽ cho Lôi nặc cùng Kiều Chỉ gọi điện thoại." Gia Lỗ nói, "Đã ngươi quyết định, ta cũng không nhiều lời." Lâm Lôi gật gật đầu, quay người hướng Ma Thú Sơn mạch tiến lên. Thẳng đến Lâm Lôi biến mất tại Gia Lỗ cùng Dương An ánh mắt, Gia Lỗ mới nói, "Dương An, ta muốn về Thương hội." "Ừ." "Vâng." "Quỳ." "Quỳ." "Mơ." Dương An khẽ gật đầu, nói Tiểu Ngọc còn chưa có đi qua Ma Thú Sơn mạch, ta muốn mang nàng đi chơi." Ha ha ha, Gia Lỗ cười to nói, "Dương An, lời này cũng chỉ có ngươi có thể nói ra đến. Đi Ma Thú Sơn mạch chơi người khác nghĩ cũng không dám nghĩ a." Lúc này, Gia Lỗ lại nghĩ tới ba người bọn họ theo Dương An đi Ma Thú Sơn mạch du ngoạn tình cảnh, trong lòng cảm thán, năm tháng như thoi đưa bây giờ, hắn muốn quản lý đạo Sâm Thương hội, có chính mình trách nhiệm, đồng dạng, Kiều Trì cùng Lôi Mặc cũng có sự nghiệp của mình cùng trách nhiệm, cũng đã không thể sống như trước như thế. Khắp nơi du ngoạn, lập tức ra lỗ nhìn về phía Dương An, nói, "Dương An, cũng chỉ có ngươi mới có thể đến chỗ du ngoạn đi." Dương An cười nói, "Ra Lỗ, lấy thực lực ngươi cùng tài lực, nếu như ngươi nghĩ cũng có thể tu luyện toàn bộ đại lục a. Gia Lỗ nói, quên đi, phụ thân ta sẽ không đồng ý, hắn hy vọng ta kế thừa đạo Sâm Thương hội. Gia Lỗ sau khi rời đi, Dương An xuất ra một cỗ xe chạy nhanh, nói: "Tiểu Ngọc, lên xe, dẫn ngươi đi Ma Thú Sơn mạch tối vòng." Làm Dương An mở ra xe chạy nhanh theo ăn nghĩ đặc biệt Ma pháp học viện trên không lúc bay qua, Anh nghỉ đặc biệt ma pháp học viện lão sư cùng học viên đều nhìn thấy một cỗ màu trắng bạc xe chạy nhanh từ không trung xẹt qua. Trong lúc nhất thời, nhị luận ầm ĩ đó là vật sĩ một học viên sợ hãi than nói, "Ta nhìn thấy Dương An niên trưởng." Dương An hắn nhưng là ngọc lan trong lịch sử trẻ tuổi nhất cầu cấp ma pháp sư, mà lại là toàn hệ ma pháp sư. Một tân học viên cũ nói, các ngươi nói sai, Dương An niên trưởng đã trở thành Thánh vực cường giả. Khó trách Dương An niên trưởng vậy mà trở thành Thánh vực cường giả, hắn có thể bay thì không gì quái. Đồng học, Dương An niên trưởng không có có thành tựu Thánh vực cường giả thời điểm, liền sẽ bay. Bay trên xẻ. Hà Tiểu Mặc vui vẻ nói. Dương An, chúng ta bay quá nhanh a, muốn hay không càng nhanh một chút? Dương An đang khi nói chuyện lại đem tốc độ đề bạt một cái lúc vì. Hà Tiểu Ngọc lên tiếng kinh hô, "Dương An, thật nhanh a, bay chậm một chút, ai nha, muốn đụng vào đại thổ." Không có việc gì, Dương An nhàn nhạt về một câu. Xe chạy nhanh đã đem phía trước đại thổ đụng ngã. Bất quá, xe chạy nhanh xung quanh có năng lượng vòng phòng hộ. Hà Tiểu Ngọc chỉ là trong lòng giật mình, lại không có cảm giác được chấn động. tất cả lực phản chấn đều bị xe chạy nhanh chung quanh vòng phòng hộ hấp thu. Hà Tiểu Ngọc nói: "Dương An, ngươi quá làm loạn. Gốc cây kia có hơn 100 mét cao, cũng không biết xài bao nhiêu năm, lại bị ngươi đụng ngã." "Sai lầm, sai lầm." Dương An nói. Hừ Hà Tiểu Ngọc nhẹ hừ một tiếng, lại chỉ chính quanh quần trên không trung rực long, nói: "Dương An, ngươi nhìn rượt long, là rượt long a. Tại long xà thế giới, viễn cổ khủng long đã sớm diệt tuyệt. Hà Tiểu Ngọc lần thứ nhất nhìn thấy rượt long, mừng rỡ vô cùng. Dương An, cái thế giới này có hay không bá vương long a có tam sắc long chi xe ra tốt sao? Hà Tiểu Ngọc nói. Dương An khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Hắn cảm giác Hà Tiểu Ngọc thành hiếu kỳ bảo bảo. Đương nhiên Dương An cũng rất vui vẻ, nói: "Tiểu Ngọc, ở cái thế giới này, bá vương long thế nhân là thánh vượt ma thú, phi thường cường đại a. Đúng, còn có cửu đầu xà hoàng, thật muốn nhìn một chút." Hà Tiểu Ngọc nói, "Dương An nói, đừng vội, ta trước dẫn ngươi đi nhìn cứt bối thiết sát long cùng Tử Văn Hắc hùng." Đồng thời, Dương An nghĩ thầm: không biết đầu kia cứ bối thiết sắp long đạt tới cảnh giới gì hồng mông đại đế hệ thống 03 chương 69 du lãm ma thú sơn mạch ma thú sơn mạch. Đối với Ngọc Lan đại lục người mà nói cũng là cấm phu. Nhân loại tiến vào bên trong thí luyện cầu tử nhất sinh. Nhưng mà, lúc này ma thú sơn mạch trên không vẽ hơn một chiếc màu trắng bạc xe chạy nhanh. Như lắng nghe, có thể nghe được xe chạy nhanh bên trong truyền ra trận trận vui cười. Mấy cánh rượt long nhìn lấy màu trắng bạc xe chạy nhanh hướng bọn họ bay tới. Nhao nhao nhường đường. Đồng thời, trao đổi lẫn nhau. Đây là cái gì ma thú loại sản phẩm mới đi? Đây không phải là ma thú, ta nhìn thấy hai nhân loại. Nhân loại ra thích dùng ma thú làm thú cưng. Cái này có cái gì kỳ quái có đạo lý? Bất quá, loại này ma thú thật rất kỳ quái. Đồng dạng Tại Ma thú sơn mạch thí luyện nhân loại cũng đối màu trắng bạc xe chạy nhanh cảm thấy hiếu kỳ. Một chi thí luyện tiểu đội nhìn lấy màu trắng bạc xe chạy nhanh từ trên đầu bay qua, đều kinh ngạc đến ngây người. Hơn nửa ngày, bên trong một nữ tử nói: "Nãi ca, vừa rồi cái kia là cái gì ma thú không biết, chưa từng thấy." Một cái giọng sâu xải nói: "Cái kia ma thú phía trên có hai người." Hai người này thật sự là phách lối. Vậy mà tại Ma thú sơn mạch sông ngang sông thẳng, chòm sâu dài, theo tốc độ phi hành liền có thể nhìn ra. Cái kia không biết tên ma thú là Thánh vực ma thú. Người nói, làm cho Thánh vực ma thú thần phục nhân loại là người bình thường sao?" lời mới vừa nói nữ tử nói. "Mấy giờ, ta chỉ là bát cấp ma pháp sư, không biết lúc nào mới có thể trở thành Thánh vực cường giả." bay tốc độ xe cực nhanh, vẹn vẹn một ngày thời gian, Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc liền đến đến Mây Vũ Sơn Tốc. Đây là Dương An lần thứ 2 đến Mây Vũ Sơn Tốc. Trong Sơn Tốc hương mù vân vụ lượn lờ, trong Sơn Tốc truyền bên trong trận trận thú hầm. Hà Tiểu Ngọc nhìn lấy thần bí Mây Vũ Sơn Tốc, cảm thán nói: "Dương An, nơi này thật xinh đẹp a lúc này." Dương An phóng suất ra cường giả uy áp. Hắn hiểu được, chỉ có dạng này, hắn ma thú mới sẽ không tới gần. Dương An đem xe chạy nhanh đứng ở mây vồ sơn cốc trên không. Hà Tiểu Mặc lấy điện thoại di động ra, cười nói, "Dương An, đến." Cười một cái, cho ngươi đập một tấm hình. Dương An lại nghĩ tới trên địa cầu sự tình, trên địa cầu đám nữ hài tử đều ra thích chụp ảnh lưu luyến. Hà Tiểu Ngọc cho Dương An đập hai tấm, cười nói: "Dương An, chờ chúng ta trở lại địa cầu, ta liền đem ảnh chụp phát đến bằng hữu vòng, để bọn hắn nhìn xem tránh thực sực long." Tốt a, Dương An có chút im lặng, nghĩ thầm: "Nếu để cho trên địa cầu người nhìn thấy sực long, Mọi người khẳng định xem nói, đây là giả. Đột nhiên, Hà Tiểu Ngọc nhìn thấy một đầu thanh sắc đại mãng xà tại trong sơn cốc du động. Nàng sợ hãi thán phục nói, "Dương An, ngươi nhìn, đại mãng xà thật to lớn a, so uy hương của chúng ta phạt nước còn lớn hơn. Chiều dài cần phải có mấy chục mét a, nếu như nó co lại đến, đều có thể bao phủ một tòa đại lâu." Ha Tiểu Ngọc nói đến đây, cầm điện thoại si động lên, đối với Lục Văn Cử Mãnh một trận cuồng đập, vì sau lại đưa di động đưa cho Dương An, nói: "Dương An, ngươi giúp ta chụp ảnh, ta muốn cùng đại mãnh xà chụp ảnh chung." Tốt a Dương An không thể nào hiểu được nữ hài tử tư duy. Theo Dương An, cùng mỹ nữ chụp ảnh chung còn tạm được, cùng một con mãnh xà chụp ảnh chung luôn cảm giác lạ lạ. Hà Tiểu Ngọc chơi một hồi, lại chỉ trên trời rực long, nói: "Dương An, ngươi nói cái này rực long có thể hay không làm thú cỡi Dương An tâm niệm nhất động?" Phóng xuất ra tinh thần lực, cùng rực long trao đổi một chút. Rực long cảm nhận được Dương An trên thân cường giả khí tức, ngoan ngoãn bay đến Dương An bên người. Dương An nói: cho bạn gái của ta làm thú cưới đi. Y rực long thét xải một tiếng, gật gật đầu. Gia hiệu Hà Tiểu Ngọc ngồi lên. Hà Tiểu Ngọc nhìn lấy rực long lưng, nói: "Cái này rực long thật to lớn, dương cánh đều có sống vài chục thước, bất quá." Hà Tiểu Ngọc không có ngồi lên, mà chính là tựa ở xương an trong ngực, nói: "Tiểu rực long, ngươi đi đi." Ta thích ngồi xe." Dực Long cẩn thận lơ lửng ở một bên chờ Dương An lên tiếng, Dương An nói: "Tán đi." Dực Long sau khi rời đi, Dương An lần nữa khởi động xe chạy nhanh, hướng đáy tốc bay đi. Làm Dương An đem xe chạy đến đáy tốc về sau, Hà Tiểu Ngọc nhìn thấy đồ loại long tộc, sợ hãi thán phục nói: "Dương An, cái thế giới này quá thần kỳ." Dương An cười nói: Ta lần thứ nhất tới nơi này thời điểm cũng vô cùng kinh ngạc. Lúc này, không trung có thủy long, hỏa long, rực long, băng long, mặt đất phía trên có thổ long, tin tức mãnh long, cổ dài long chờ một chút long tộc ma thú, nhìn qua có chút hùng vĩ. Bất quá, những thứ này long tộc đều là nhìn xa xa Dương An lấy xe chạy nhanh, không dám tới gần. Dương An nhìn lấy xung quanh tình huống, nghĩ thầm, qua ít ngày, Lâm Lôi tới, liền bị những thứ này long tộc truy sát, cũng xem như đồ chơi một dạng vui đùa, đem hai cùng so sánh, khiến người ta không thể không cảm thán. Hà Tiểu Ngọc nói, "Dương An, không nghĩ tới, cái này đáy tốc có nhiều như vậy khủng long, cảm giác này, thật giống như trở lại khủng long thời đại." Dương An nói: "Tiểu Ngọc, ngươi có cảm giác hay không? Nơi này không khí so chỗ khác tốt hơn nhiều." Vinh, Quỳ, Quỳ. Mơ. Hà Tiểu Ngọc gật gật đầu, nói: "Ta cảm giác được. Nơi này không khí so Ma Thú Sơn mạch địa phương khác tốt hơn nhiều. Đây chính là Ma pháp nguyên tố sao vân. Ngươi có thể cảm giác được ma pháp nguyên tố sao?" Dương An nói. Hắn biết, Hà Tiểu Ngọc giống như hắn, cũng không thể tu luyện, thể chất nàng rất đặc biệt, mà lại nàng vận khí phi thường tốt. Hà Tiểu Ngọc hơi hơi nhắm mắt, cẩn thận cảm thụ một chút, nói, "Ta có thể cảm nhận được một số ma pháp nguyên tố, thế nhưng là rất khó điều động chung quanh ma pháp nguyên tố, đừng nóng vội." Dương An nói, chờ ngươi tinh thần lực tăng trưởng thì có thể điều động xung quanh ma pháp nguyên tố. Lúc này, đang ngủ cứt mối thiết giáp long sinh ra một tia cảm ứng, lập tức mở to mắt, giống một tiếng nói, vị kia nhân loại cường giả đến cứt mối thiết giáp long nghĩ tới đây, con mắt đột nhiên mở ra, thân ảnh lóe lên, bay ra động phủ, đi vào Dương An bên người. cung kính nói, "Đại nhân." Hà Tiểu Ngọc nghe được cứt bối thiết sát long thanh âm, sợ hãi thán phục nói, "Dương An, thật thần kỳ a, cái này khủng long biết nói chuyện." Cứt bối thiết sát long trên trán toát ra từng cái từng cái hắc tuyến. Trong lòng ai thán, "Ta thế nhưng là vĩ đại thánh vật ma long, đương nhiên biết nói chuyện, thế nhưng là cái này cứt Bối Thiết Sáp Long không dám nói lung tung, hắn có thể cảm giác được cô gái này tại Dương An trong lòng địa vị cực cao. Dương An lạnh nhạt nói, hắn là thánh vật ma thú, tuy nhiên không thể biến thành hình người, lại có thể miệng nói tiếng người. Hà Tiểu Ngọc gật gật đầu, bình luận nói, cái này Phủng Long toàn thân là đâm, xảy đến có chút khó coi. Ô ô tức Bối Thiết Sáp Long thật đau lòng. Hắn nghĩ, những cái kia đâm là ta áp chủ bài a. Còn có, ta chỗ nào khó coi ta cái này gọi bá khí. Cực mối thiết sát long đứng tại Dương An bên người. Cung kính nói, đại nhân, ngài tới nơi này, có gì phân phó a Dương An nói, ta nói nhân loại kia, qua ít ngày liền sẽ đến. Ần, Tử Văn Hắc Hùng ở đâu nói chuyện đến Tử Văn Hắc Hùng. Cực mối thiết sát long thì vô cùng vui vẻ, phát ra nhân loại thanh âm. người to nói: "Ta trở thành thánh vực ma thú về sau, liền đi tìm đầu kia Bổn Hùng. Khi hắn phát hiện ta trở thành thánh vực ma thú, nhất thời thì mắt trợn tròn. Ta thế nhưng là vĩ đại long tộc, một khi trở thành thánh vực ma thú, so cái kia Bổn Hùng mạnh gấp trăm lần. Ta lúc ấy liền đem cái kia Bổn Hùng giáo huấn một lần." Dương An sắc mặt bình tĩnh, hắn biết Dù cho Cứt Bối Thiết Sáp Long không có có trở thành thánh vượt ma thú, cũng có thể cùng Tử Văn Hắc Hùng liều một cách lững bãi câu thương, sau cùng cùng đi minh giới. Cứt Bối Thiết Sáp Long trở thành thánh vượt ma thú về sau, tự nhiên năng đè ép Tử Văn Hắc Hùng đánh. Một lát sau, Dương An hỏi nói: "Cái kia Hắc Hùng không chết đi không có Cứt Bối Thiết Sáp Long nói: "Đại nhân, ngày năm đó đã phân phó" ta lưu hắn một cái mạng. Dương An gật gật đầu, nói: "Vậy được đi, ngươi đem cái kia Hắc Hùng kêu đến, chờ người kia loại cường giả đến từ về sau, các ngươi thì đánh một trận, đánh cho đập xác điểm, để nhân loại kia cường giả nhìn xem." "Vâng." Đại nhân cất bối thiết sát long nói, tại ma thú thế giới Overlord xác, thờ phụng cường giả vi tôn. Ma Dương An mạnh hơn hắn, ma lại Dương An trên thân còn có hắn rất muốn nhất thần cách. Cho nên, Cực Bối Thiết Sáp Long tại Dương An trước mặt vô cùng nhu thuận. Cực Bối Thiết Sáp Long biết, hắn cũng không phải là thánh vực ma long, rất khó trở thành thánh vực ma thú, càng không khả năng trở thành thần cấp cường giả. Muốn trở thành thần cấp cường giả, liền cần thần cách. Trong nháy mắt, Đi qua hơn nửa tháng, trong khoảng thời gian này, Dương An mang theo Hà Tiểu Ngọc tại Ma Thú Sơn mạch đi dạo. Nếu như gặp phải tốt ngắm phong cảnh, Hà Tiểu Ngọc hồi dừng lại chụp ảnh. Hai người chơi vô cùng vui vẻ. Đương nhiên, hai người cũng gặp phải một số đến Ma Thú Sơn mạch thí luyện người, cũng gặp phải cường đạo cùng kẻ cướp. Những cường đạo này cùng kẻ cướp phát hiện Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc tuổi còn nhỏ, thì kết luận hai người tu vi không cao, thừa cơ ăn cướp, kết quả đương nhiên là bi kịch." Hà Tiểu Ngọc nói, "Ngọc Lan Đại Lộc có rất nhiều nghèo hại tử, cho nên muốn đem cường đạo cùng kẻ cướp ma tinh đoạt tới huyên cho nhà nghèo hại tử. Ma thú sơn mạch đại bộ phận cường đạo cùng kẻ cướp bị phản đoạt về sau, tất cả mọi người biết ma thú sơn mạch có hai cái tính tình cổ quái, lại phi thường trẻ tuổi thánh vượt cường giả, Bởi vậy, một số biết tình huống cường đạo cùng kẻ cướp chỉ muốn gặp được Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc, liền sẽ đi đường vòng. Ngày này, Hà Tiểu Ngọc lại đụng phải một đội kẻ cướp, hô nói: "Uy, các ngươi tới." Cái này một đội kẻ cướp nhìn Hà Tiểu Ngọc liếc một chút, vừa nhìn về phía Dương An. Sau đó, bất đắc dĩ đi đến Dương An bên người. Khóc lóc kẻ lễ nói: "Hai vị đại nhân, chúng ta đã bị các ngươi đoạt lấy một lần." Hà Tiểu Ngọc nói, "Các ngươi nói sai, một lần kia là các ngươi qua đến đả động đến chúng ta." Kẻ cướp nhóm nhau nhau phủ họ. "Đúng, đúng, là đại nhân, là chúng ta không đúng, thế nhưng là chúng ta độ, vật đều bị các ngươi cướp sạch." Hà Tiểu Ngọc nói, "Các ngươi gần nhất không giết ma thú không có cướp bóc người khác ác kẻ cướp nhóm vẻ mặt đau khổ. kẻ cướp lão đại vô cùng không muốn xuất ra một bọc nhỏ ma tinh. Nói, chỉ một điểm này điểm hiếu kính cho đại nhân. Hà Tiểu Ngọc tiếp nhận túi kia ma tinh, tùy ý ném ném. Nói, khác vẻ mặt đau khổ, ta đây là giúp các ngươi làm việc tốt. Nàng nói xong, lộ ra ngọt ngào nụ cười. Nói, Dương An, ngươi nói Ta có phải hay không giúp bọn hắn làm việc tốt, ta còn giúp bọn hắn tích đức." Đúng Dương An gật đầu. Kẻ cướp nhóm sắc mặt càng khó coi hơn. Trong mắt bọn hắn, Hà Tiểu Ngọc nụ cười cũng là ác ma mỉm cười. Thật đáng sợ. Bọn họ lại cũng không muốn gặp cô gái này. Hà Tiểu Ngọc khoát khoát tay, nói, "Tốt, các ngươi có thể đi. Nhớ kỹ, không nên giết người." Không muốn lại làm chuyện xấu, nàng cũng thì kiểu nói này. Hà Tiểu Ngọc minh bạch, tại Ngọc Lan đại lục, thờ phụng là cường giả vi tôn, muốn nghĩ những thứ này kẻ cướp cải tà quy chính, trừ phi cải biến Ngọc Lan đại lục uy khắc. Đúng lúc này, Dương An thông tấn thủy tinh vang, Dương An tầm lấy thông tấn thủy tinh. Nhất thời, phía trên cho thấy cứ bối thiết sát long thân ảnh, đồng thời truyền đến cực mối thiết sắp long thanh âm. Đại nhân, ngài nói nhân loại cường giả đến, trên bả vai hắn có một cái ảnh thử. Chiếu ta nói làm Dương An nói. Đợi Dương An kết thúc trò chuyện về sau, đối Hà Tiểu Ngọc nói, "Tiểu Ngọc, đi, ta dẫn ngươi đi xem bộ phim." Hồng Mông đại đế hệ thống không 3 chương 71 chàng trò vui Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc ngồi trên phi xa mặt. Xe chạy nhanh đỉnh bồng mở ra. Năng lượng vòng phòng hộ mở ra. Đồng thời, mở ra tinh thần lực che đậy công năng cùng năng lượng che đậy công năng. Này hai loại công năng, một cái là phòng ngừa tinh thần lực dò xét, một cái là phòng ngừa phong chi thăm dò loại ma pháp dò xét. Làm Dương An đem xe chạy nhanh chạy đến Mây Vụ Sơn cốc phía trên lúc, phát hiện Mây Vụ Sơn tốc nãy cốc có chút hỗn loạn. Cho dù ở Mây Vụ Sơn tốc phía trên, cũng có thể nghe được từng tiếng ma long gào thét. Đồng thời, còn có ngọn núi tiếng nổ mạnh. Hà Tiểu Mộc tinh thần lực đã đạt tới cấp 9. Lúc này, có thể rõ ràng nghe được ma long gào thét. Nàng lôi kéo Dương An cánh tay, nói: "Dương An, Lâm Lôi cùng bối bối đến sao hẳn là bọn họ?" Giống như đánh nhau, Dương An đang khi nói chuyện, để xe chạy nhanh cấp tốc hạ xuống, vẻn vẹn mấy giây thì xuống đến đáy tốc. Đợi Dương An mở ra xe chạy nhanh đi qua cái kia mảng Lam Tâm Thảo sinh trưởng địa thời điểm, phát hiện Lam Tâm Thảo đã thiếu hơn phân nửa. Dương An suy đoán, hẳn là bối bối dùng không gian giới tự đem Lam Tâm Thảo đụng đi. Ngay sau đó, Dương An lại mở ra xe chạy nhanh tiến lên một khoảng cách. Lần này Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc suốt cuộc nhìn thấy Lâm Lôi cùng Bối Bối. Lúc này, Lâm Lôi vô cùng chật vật, tóc đã bị đốt cháy hết, y phục cũng phá. Bối Bối đứng tại Lâm Lôi trên bờ vai, thỉnh thoảng thúc Lâm Lôi tới một chút chí mạng công kích. Hà Tiểu Ngọc nhìn lấy Lâm Lôi tại đáy cốc luồn lên nhảy xuống bộ dáng, lo lắng nói: "Dương An, muốn hay không giúp hắn một chút không dùng?" Dương An lạnh nhạt nói, hắn đã sớm đã phân phó những ma long đó, những thứ này ma long sẽ công kích Lâm Lôi cùng Bối Bối, cũng không dám hạ tử thủ. Đột nhiên, Dương An cảm nhận được một cỗ tinh thần lực ba động, lập tức cười nhạt một tiếng, truyền ra một cỗ tinh thần lực ba động, Bối Lỗ Đắc Tiên Sinh, tham kiến Thiên Đế. Bối Lỗ Đắc tinh thần ba động truyền vào Dương An não hải. Đồng thời, hắn phóng thích tinh thần lực quan sát Lâm Lôi cùng Bối Bối. Dương An nhất thời thì minh bạch, khó trách Lâm Lôi vận khí tốt như vậy, khó trách những cấp 7 đó, cấp 8 Ma Long không đúng Lâm Lôi hạ tử thủ. Nguyên lai, like. dù cho ta không xuất hiện, cái này bối lỗ đắc cũng sẽ giúp Lâm Lôi a. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới một việc, cười nhạt một tiếng, nói Tiểu Ngọc. Lâm Lôi có thể yên ổn lấy đi Tử Huyết Uyên kiếm, cũng là bối lỗ đặc tiên sinh cố ý vi chi. Hà Tiểu Ngọc nói, đó là đương nhiên. Bối bối thế nhưng là hắn đời sau, mà lại là trong vũ trụ cái thứ hai phệ thần thử, hắn đương nhiên hồi sủng a bối bối. Dương An nhớ kỹ, cái này bối lỗ đặc sống được quá lâu, có thời gian cảm giác đến phát chán. cũng sẽ tìm một chút việc vui. Nhứ, đem vị địa ngục giam người phóng xuất chơi đùa. Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc nói chuyện phiếm thời điểm, Dương An cảm giác bối lỗ đặc tinh thần ba động biến mất. Dương An nghĩ, thật đi sao bất quá? Dương An biết, chủ thần tinh thần lực vô cùng to lớn, một ý niệm có thể bao trùm toàn bộ địa ngục vị diện. Cái này nho nhỏ Ngọc Lan vị diện Bối lỗ đặc tùy ý phát ra một điểm tinh thần lực, liền có thể giám sát toàn bộ Ngọc Lan vị diện động tĩnh. Cốc ở dưới nãy, Lâm Lôi vẻ mặt đau khổ nói: "Bối bối, ngươi có phát hiện hay không? Những ma thú này cũng không vội lấy giết chúng ta, chỉ là cùng chúng ta đùa giỡn đây." Bối bối nói: "Bọn xa hỏa này, cả ngày ăn ngủ, ngủ ăn, vô cùng nhàm chán." Đột nhiên nhìn thấy một cách nhân loại xông tới. Bọn họ đương nhiên phải thật tốt chơi đùa. Lâm Lôi phiền muộn nói, "Nguyên Lai, like, chúng ta thành những ma thú này đùa chơi." Bối bối lại tới một đạo ma pháp công kích. Hắn cảm giác tay lạnh lạnh. Vừa rồi công kích là băng long phát ra tới. Bối bối đem băng long phóng ra băng thương đánh nát về sau. Cô nói, "Lão đại, ngươi nhanh nghĩ biện pháp đảo mệnh đi." Lâm Lôi tinh thần lực tập trung, không nói gì, bối bối đến là nhẹ lòng một ít, dùng tinh thần lực truyền lời, "Lão đại, cái kia Dương An cũng không biết làm mấy cái tốt một chút trong chóng che. Nếu là ta bay được, liền có thể cùng những cái kia đáng chết ma long chiến đấu." Lâm Lôi rút một cái khoảng không, truyền ra một đạo tinh thần lực. "Bối bối, những chỉ đó là ngoại vật." Còn là mình bay dựa vào. Biết bối bối nói, thế nhưng là ta muốn trở thành thánh vực ma thú mới có thể chính mình bay a. Một người một ma thú trốn một hồi. Đại tốc ma long cuối cùng đem Lâm lôi cùng bối bối đuổi tới cứ bối thiết sát long tu luyện địa phương. Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc ngồi trên phi xa mặt. Nói, "Tiểu Ngọc, muốn nhìn một chút khủng long đánh nhau sao?" Vinh. Quỳ. Quỳ. Mộc Hà Tiểu Ngọc khẽ gật đầu, có chút chờ mong, ngoài miệng lại nói: "Dương An, cái này có chút không tốt a." Đi Dương An nói một tiếng, hướng Lâm Lôi cùng Bối Bối chỗ phương hướng tới gần, bởi vì hắn mở ra che đậy công năng, mà Long phát hiện không Dương An bọn họ, Lâm Lôi cùng Bối Bối cũng phát hiện không Dương An bọn họ, chỉ có Bối Lỗ đặc có thể phát hiện Dương An. Lâm Lôi cùng Bối Bối chạy đến cứ Bối Thiết Sáp long lánh địa về sau. Lâm Lôi buông lỏng một hơi, nói: "Nguy hiểm thật, nguyên bản ta còn tưởng rằng chính mình bay được, nếu như gặp phải nguy hiểm liền có thể lập tức bay khỏi, không nghĩ tới kém chút chết mất." Bối Bối cười nói: "Lão đại, ngươi không cảm thấy bộ dạng này rất lợi hại kích thích cũng không tệ lắm?" Lâm Lôi nói: nói đến, Lâm Lôi là một cái chiến sĩ, trong lòng của hắn khát vọng mạo hiểm, khát vọng kích tình sinh hoạt. Bối Bối nói, lão đại, ngươi có phát hiện hay không, nơi này ma pháp nguyên tố vô cùng nồng hậu dày đặc. Sớm phát hiện Lâm Lôi nói, ngươi nhìn, nơi này ma pháp nguyên tố đều kết thành xương mộ, là một cái phi thường tốt tu luyện địa điểm. Bối Bối nói Lão đại, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi, ta cảm giác nơi này rất nguy hiểm. Biết, Lâm Lôi nói, bây giờ chúng ta chỉ tiến lên, đã không có đường lui. Bối bối tức giận nói, nếu là ta bối bối trở thành thánh vực ma thú, đem bọn hắn đều giết sạch, sau đó để cho lão đại nướng cho ta ăn. Một người một ma thú tiến lên một khoảng cách. Lâm Lôi đột nhiên dừng lại. Hoàng sợ nói, Bối bối, thánh vực ma thú, mà lại là hai đầu thánh vực ma thú. Hắn lúc nói chuyện, Lạnh Long đều dựng lên. Bối bối hướng về phía trước nhìn một chút, lập tức Sù Long liền lời cũng không dám nói. Lâm Lôi đóng chặt khí tức, để cho mình trở thành trạng thái chết giả. Bối bối đứng tại Lâm Lôi trên bờ vai, để cho mình khí tức trở nên như có như không. Lâm Lôi nghĩ đối mặt một cái thánh vực ma thú, ta đều không có đào tẩu hy vọng. Hai cái thánh vực ma thú lâm lôi nghĩ tới đây, lắc đầu. Hắn chỉ có thể ở tâm lý cầu nguyện, hy vọng cái kia đầu thánh vực ma thú không muốn phát hiện chúng ta. Hà Tiểu Mặc ngồi trên phi xa mặt, nhỏ giọng cười nói, "Dương An, ngươi nhìn cái kia bối bối, giống như bị sợ sợ." Dương An cười khẽ nói, nếu là ta gặp được tình huống như vậy, cũng sẽ bị dọa sợ. Tại phía xa Hắc Ám xâm lâm bối lỗ đặt vuốt chính mình chòm sâu nhỏ. Bưng không biết tên đồ uống, cười nhạt nói, để bối bối kinh lịch một số nguy hiểm cũng tốt. Lúc này, cứ bối thiết sát long cùng Tử Văn Hắc hùng bắt đầu diễn kịch. Lúc bắt đầu, hai con ma thú lớn tiếng cãi lộn. Trịnh Sơn động đều bị hai con ma thú thanh âm chấn ong ong, ong vang lên. Đồng thời, một số buông lòng đất đá bị rung động mà rơi xuống. Lâm Lôi nhìn lấy hai cái thánh vật ma thú, cảm thán nói quá cường đại, thật quá mạnh. Cùng lúc đó, Lâm Lôi tâm lý vô cùng kích động, nếu là ta có thể trở thành thánh vật cường giả liền tốt. Lúc này, Lâm Lôi lại nghĩ tới Dương An. Hắn đã trở thành thánh vật cường giả Không biết hiện tại hắn mạnh bao nhiêu hai con ma thú nhau nhào một hồi. Cực bối thít sắp long một đuôi vung ra, mặt đất nổ vang, đất đá tung bay. Tử Văn hắc hùng một trưởng vỗ ra, chỉnh sơn động đều rung đưa. Lâm Lôi thấy trợn cả mắt lên. Đây chính là thánh vượt ma thú lực lượng sao hắn có thể cảm giác được. Cái kia một cái đuôi vung ra trên người hắn, có thể đem hắn đập thành thịt nát. Bối bối nuốt nước miếng. nói: "Lão đại, cái kia thích long tung chí quá mạnh, ta gánh không được." Lâm Lôi khẽ gật đầu. Hắn biết, Bối Bối phòng ngự cực mạnh, bây giờ, hắn sớm đã không phải là Bối Bối đối thủ, hắn liền Bối Bối phòng ngự đều phá không. Một người một ma thú thấy say sưa ngon lành. Đồng dạng, ngồi trên phi xa mặt Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc cũng đang quan sát. Hai người quan sát thời điểm, đồng thời ăn linh quả, thưởng thức linh trà. Dương An uống một miệng nước trà, nói: "Tiểu Ngọc, nếu là Chu Sai ở chỗ này liền tốt, để cho nàng trực tiếp Thánh vượt ma thú chiến đấu, cần phải rất có xem chút." Hà Tiểu Ngọc cười khẽ nói: "Chu Sai tỷ tỷ đã sớm muốn trực tiếp ma thú, ngươi sẽ để cho nàng đến bàn long thế giới sau đến lúc đó rồi nói sau." Cái này bàn long thế giới càng ngày càng nguy hiểm. Dương An nói qua ít ngày nữa, ma thú đánh bất ngờ thành thị, hội dẫn phát đại tai biến. A Hà Tiểu Ngọc nói, nói như vậy, sẽ chết thật nhiều người đâu, Dương An, ngươi giúp hắn một chút nhóm đi. Ai Dương An thở dài một tiếng, nói, Tiểu Ngọc, không phải ta không muốn giúp. Dương An nói một câu. Không tiếp tục nói. Những năm này Hắn đi qua rất nhiều nhất tinh thế giới, nhìn qua vô số thiên tai nhân họa, cũng nhìn qua vô số chiến tranh chằng cảnh. Lúc bắt đầu, Dương An còn sẽ ra tay giúp một tay, cứu một số người bình thường, trầm rãi, khinh lịch nhiều. Hắn cũng coi nhẹ. Hà Tiểu Ngọc thần sắc xa xút, nói: "Ta chính là cảm thấy hổ sợ trong lòng." Dương An nói: "Có một số việc chúng ta cải biến không, mà lại ta cũng không phải là thiên đế, chỉ là một người bình thường. Dương An nói đến đây, nghĩ thầm, dù cho ta thành là chân chính thiên đế, lại có thể thế nào Dương An nghĩ tới đây? Ngẩng đầu nhìn lên trời. Hỗn Mông Trường Không Giả, Trường Không toàn bộ vũ trụ cũng có thể sáng tạo vũ trụ Hắn cần phải có thể trí đỉnh tốt hơn Vũ trụ pháp Tắc A Dương An khẽ lắc đầu. Không tại nhiều nghĩ, tiếp tục xem hai con ma thú chiến đấu. Lúc này, Cực Bối Thiết Sáp Long đã cùng Tử Văn Hắc Hùng chiến đấu đến gay cấn. Lâm Lôi mịt mờ nhìn chằm chằm Cực Bối Thiết Sáp Long, nói: "Bối bối, cái kia Cực Bối Thiết Sáp Long là phi thường cường đại cỡ cấp bậc ma thú, rất khó trở thành thánh vực ma thú." Bây giờ, hắn trở thành thánh vượt ma thú. Ngươi nói, hắn long huyết có thể cho long huyết chiến sĩ huyết mạch giác tỉnh sao cần phải có thể? Bối bối nói, thế nhưng là cái này thiết long da quá dày. Ngươi nhìn, cái này thiết long nhận hắc hùng liều mạng công kích, trên thân chỉ để lại một số vết cắt, liền ra đều không có vạch phá. Lâm Lôi nói, truyền thuyết Tứ đại cấp cuối chiến sĩ chỉ cần trở thành Thánh vực cường giả, cũng là Thánh vực điên phong. Nếu như ta trở thành Thánh vực cường giả, liền có thể chiến thắng cái này Ma Long. Bối bối nói, ta muốn là trở thành Thánh vực ma thú cũng có thể đánh thắng cái này Ma Long. Cứ mối thiết sát long cùng Tử Văn Hắc hùng càng đánh càng kịch liệt. Bối bối cảm nhận được ma lực ba động. Sợ hãi thán phục nói: "Lão đại Bọn họ vậy mà không có lấy ra thực lực chân chính. Ngươi nhìn, cái kia thiết trên thân sổng dũng mãnh tiến ra ma lực, hắn hiện tại mới bắt đầu thi triển tránh thực lực lượng. Quá cường đại lâm lôi cảm thán nói, thật không nghĩ tới, bọn họ chỉ dựa vào thân thể lực lượng thì đáng sợ như thế. Nếu như thi triển ra thực lực chân chính, nên mạnh bao nhiêu a? Ngồi trên phi xa mặt Dương An cười nhạt nói, "Tiểu Ngọc Ngươi nhìn kỹ bọn họ chiến đấu, hẳn là có thể lĩnh ngộ một ít gì đó. Hà Tiểu Ngọc tinh thần đã đạt tới cấp 9, lại thêm thể chất nàng đặc thụ, có thể rõ ràng nhìn thấy cứ mối thiết sát long cùng Tử Văn Hắc hùng chiến đấu chi tiết. Nàng nghe được Dương An nói chuyện về sau, hỏi nói, "Dương An, ma thú đều sẽ sử dụng ma pháp sao?" "Vinh, quỷ, quỷ." Ngươi có thể nhìn kỹ một chút." Dương An nói. Đồng thời, nghĩ thầm, "Cái này Cứt Bối Thiết Sáp Long là hắc ám hệ ma thú, hắn thi triển hẳn là hắc ám hệ pháp tắc." Hồng Mông Đại Đế hệ thống 03 chương 71 Long huyết chiến sĩ Hà Tiểu Ngọc ngồi trên phi xa mặt, cẩn thận quan sát, chỉ gặp Cứt Bối Thiết Sáp Long toàn thân bao phủ hắc vụ. Nàng Hiếu Kỳ nói, "Dương An, Đây là cái gì ma pháp Dương An Kiên nhẫn nói, ma pháp là từ người cùng ma thú sáng tạo ra đến. Đương nhiên, đại đa số ma thú trời sinh thì biết ma pháp. Dương An nói đến đây, dừng một cái, nói tiếp, "Ngươi không cần để ý ma pháp, ma pháp chỉ là cái kỹ xảo, pháp tắc mới là căn bản, chỉ muốn nắm giữ pháp tắc, liền có thể thi triển ra các loại kỹ xảo." O V G Q Q M. Hạ Tiểu Ngọc khẽ gật đầu, nói: "Dương An, ta khi còn bé rất thích chơi đất xèo cao su. Pháp tắc thì tương đương với đất xèo cao su, chỉ cần có đất xèo cao su, liền có thể bóp ra đủ loại đồ vật, giống đồng vật, nhạt, hoa cỏ, cây cối các loại." "Đúng Dương An nói, Tiểu Ngọc, ngươi ngộ tính rất không tệ." Hì hì bị cô diễm người sưng tán. Hà Tiểu Mặc vô cùng vui vẻ. Đồng thời, xem xét tỉ mỉ cứ bối thiết sát long cùng Tử Văn Hắc hùng chiến đấu. Cứ bối thiết sát long trên thân toát ra hắc vụ về sau, Tử Văn Hắc hùng trên thân cũng toát ra nhạt sương màu vàng. Dương An nói: "Con gấu đen này là ma thú hệ tổ đối với ma thú." Dương An giải không nhiều. Hắn đem chính mình giải độ vật nói cho Hà Tiểu Ngọc nghe. Tiểu Ngọc, cái này Hắc hùng cần phải thi triển thổ hệ ma pháp đại địa thủ hộ khải giáp. Đại địa thủ hộ khải giáp, Hà Tiểu Ngọc nói, "U, v q q, m, đây là phi thường mạnh đại phòng ngự năng lực." Dương An nói, "Hắc hùng loài ma thú cùng trên địa cầu Hắc hùng không sai biệt lắm. Lực lượng phi thường lớn, lại thêm đại địa thủ hộ khải giáp, loại này siêu cường phòng ngự năng lực." để hắn càng thêm cường đại. Một bên khác, Đức Lâm chưa từng xuất hiện, chỉ là đối Lâm Lôi truyền âm. Lâm Lôi, cái này hắc hùng là ma thú hệ tổ, ngươi có thể nhìn kỹ một chút hắn phương thức chiến đấu. U, vinh, vị, vị. Mực. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Lúc này, hắn đã biết, cái kia hai đầu thánh vật ma thú đã phát hiện hắn cùng Bối Bối chỉ là hắn là thất cấp ma pháp sư, tại hai cái thánh vực ma thú trong mắt chỉ là một con côn dế, vô luận là cực bối thiết sát long, vẫn là tử văn hắc hùng, đều không thèm để ý lâm lôi. Đức Lâm tu luyện dương an cho linh hồn pháp môn về sau, tinh thần lực cường đại hơn nhiều. Hắn thông qua bàn long chi giới quan sát thánh vực cường giả chiến đấu, trong lòng cảm thán Cái này tử văn hắc hùng thật rất cường đại, cho dù là đỉnh phong trạng thái ta, muốn chiến thắng cái này hắc hùng cũng cần tốn nhiều sức lực, mà đầu này Ma Long hắn biết, chính mình rất khó chiến thắng trở thành Thánh vực Cực Bối Thiết Sáp Long. Cái này Cực Bối Thiết Sáp Long để phòng ngừa cùng tốc độ tăng trưởng, Lâm Lôi dùng tinh thần lực truyền âm. "Đức Lâm ra ra, Cực Bối Thiết Sáp Long dùng là ma pháp gì?" Đức Lâm nói. Đối với hắc ám hệ, ta giải cũng không nhiều. Một bên khác, Hà Tiểu Ngọc hỏi nói: "Dương An, cứ mối thiết sát long dùng là ma pháp gì?" Dương An nói: "Ta không rõ lắm, đây cũng là long tộc ma thú truyền thừa. Ma pháp đi, pháp tắc hẳn là hạ cấp huyền ảo hắc ám nguyên tố." U ve ge wo wo m. Hà Tiểu Ngọc gật gật đầu tiếp tục quan sát. Dương An nói: Cực Bối Thiết Sáp Long thuộc về cấp bậc ma thú, dưới tình huống bình thường, rất khó đạt tới thánh vực, cho nên, hắn dù cho trở thành thánh vực ma thú, cũng chỉ có thể nắm giữ hạ cấp Huyền Ảo Sa Long. Lúc này, Cực Bối Thiết Sáp Long cùng Tử Văn Hắc hùng chiến đến cùng một chỗ, thảm liệt giết chóc lấy, mỗi một lần công kích đều phát huy ra uy lực lớn nhất. Trận đấu dư âm chấn động đến Trình Sơn động đất đá tung bay. Trên mặt đất xuất hiện đại lượng lỗ thủng, bức tường xuất hiện từng đạo từng đạo vết xách. Hà Tiểu Ngọc nói, "Da ma thú thật dày." Một ngày thời gian trôi qua. Bối Bối nói, "Hai người này không mệt mỏi sao, liều mạng như vậy thật có thể đánh Lâm Lôi nói. Hắn bị ma long truy sát hơn nửa ngày, tiêu hao đại lượng thể năng. Vì sau lại cẩn thận tránh ở một bên quan sát thánh vực ma thú chiến đấu, lại thêm thánh vực ma thú mang cho tinh thần hắn áp lực, để hắn không dám buông lỏng. Lúc này, Lâm Lôi đã vô cùng mỏi mệt. Lúc bắt đầu, Hà Tiểu Ngọc thấy say xưa ngon lành, một ngày thời gian trôi qua. Hà Tiểu Ngọc đã cót lĩnh ngộ, nói: "Dương An, ta hơi mệt chút." A, Dương An nói Hai người này, một điểm sáng ý cũng không có, liền xé xé đánh. Lập tức Dương An truyền ra một đạo kinh thần lực ba động, được, đừng đánh. Cực mối thiết sát Long cùng Tử Văn Hắc Hùng nghe được Dương An truyền âm, bỗng nhiên dừng lại, song song nằm sắp ngã xuống đất, miệng lớn thở phì phò. Tử Văn Hắc Hùng nói: "Đại nhân, ngài lại không vô ngừng. Ta thì mệt chết cứt mối thiết sắp long thở một cái, truyền âm nói, đại nhân, ta hết sức. Hắc Dương An sững sờ một chút, nói, trách ta rồi hai đầu thánh vực ma thú một bên thở. Một bên nói, không dám lâm lôi cùng bối bối gặp hai cái thánh vực ma thú đột nhiên dừng lại. Năm dạp trên mặt đất, kỳ quái nói, đây là cái gì tình huống Lâm Lôi nói, hẳn là đánh mệt mỏi đi. Tại phía xa Hắc Ám chi sơn bối lỗ đạc, hơi híp mắt lại, nói: "Thiên đế thật có nhã hứng." Sau đó, phải tay khẽ vẫy theo giá sách phía trên xuất ra một bản không biết tên sách tiếp tục quan sát. Một lát sau, cức bối thiết sắp long ông thanh hô nói: "Nhân loại kia, ngươi qua đây." Lâm Lôi nghe được thanh âm này, trong lòng máy động, nói: "Song lão đại, đi hòa đi." Phó thác cho trời bối bối nói: Lâm Lôi dùng tinh thần lực nói: "Bối Bối, nếu như xuất hiện nguy hiểm, ta liều mạng nhất chiến, tốc độ ngươi nhanh, có thể chạy liền chạy đi." Lão đại Bối Bối giống nói: "Ngươi nói gì vậy? Ta Bối Bối lại như thế ma thú sao cho dù chết, ta cũng muốn cắn bọn họ một ngụm." Lâm Lôi không nói gì, hắn cùng Bối Bối cùng nhau lớn lên, so thân huynh đệ còn thân hơn. gặp được nguy cơ sinh tử, người nào cũng sẽ không vứt xuống đối phương mà chạy. Lâm Lôi cùng Bối Bối mang tâm thần bất định chi tâm đi đến cứ Bối Thiết Sáp Long cùng Tử Văn Hắc Hùng bên người. Nhất thời cũng cảm giác được áp lực khổng lồ. Bối Bối nhìn một chút Hắc Hùng, nói thân thể này thật sự là to lớn. Tử Văn Hắc Hùng nằm dạng trên mặt đất bất động, chỉ coi không nghe thấy. Lấy hắn chí tụ Đát sớm biết tên nhân loại này cùng cái kia cường giả bí ẩn quan hệ không lặn. Cứt mối thiết sát long đánh mệt mỏi, không muốn nói chuyện, tiện tay ném ra một khối hắc ám hệ thánh vực ma tinh. Nói: "Đưa ngươi." Cái gì Lâm Lôi sững sờ. Mối bối cũng sững sốt. Đây không phải bánh từ trên trời rớt xuống sao cứt mối thiết sát long gặp Lâm Lôi sững sờ. Vẻ mặt đau khổ. Dùng móng vuốt ở trên người vẽ một đường vít xách. Nhất thời, long huyết ào ào ào chảy ra. Cức bối thiết sát long ông thanh nói: "Nhân loại, ngươi không phải muốn uống long huyết sao tốc độ nhanh một chút." Ách Lâm lôi trong lúc nhất thời không biết xó tình huống Đức Lâm bay đến Lâm Lôi bên người, cười nói: "Lâm Lôi, đây là chuyện tốt, ngươi nhanh lên ăn vào Lam Tâm thảo." dùng long huyết kích hoạt long huyết chiến sĩ huyết mạch, lại đem viên kia long tinh cũng ăn. Lâm Lôi nghe được Đức Lâm lời nói, vừa chuyển đồng ý nghĩ, thì minh bạch, ai có thể đối với ta tốt như vậy, lại có cường đại như vậy thực lực lập tức. Lâm Lôi hỏi nói, Dương An có ở đây không cứ bối thiết sắp long nói. Đại nhân ngay tại bên cạnh. Dương An gặp tình huống như vậy, Lôi Géu Hà Tiểu Ngọc nhảy xuống xe chạy nhanh, bay đến Lâm Lôi bên người, vui tươi hớn hở nói: "Lâm Lôi." Hưu đến không có Lâm Lôi giờ khóc sợ cười, nói: "Kém chút bị Hưu chết." Bối Bối nhìn thấy Dương An về sau, tâm thần buông lỏng, nói: "Dương An, ngươi quá không có suy nghĩ, dạng này giở người." Hội Hưu chết người Dương An nói: "Bối bối, ngươi có thể là ma thú, hoảng sợ không chít." Khà khà bối bối cười nói: "Sớm biết ngươi ở chỗ này, ta thì quang minh chính đại xem kịch." Cứ bối thiết sát long cùng Tử Văn Hắc hùng nghe được bối bối lời nói, năm dạp trên mặt đất bất động. Trong lòng ai than: "Địa thế còn mạnh hơn người a." Vi thần cách. "Liệu." Dương An quay đầu đối Lâm Lôi nói: "Lâm Lôi, Ngươi nhanh lên kích hoạt Long huyết chiến sĩ huyết mạch đi. U. Vinh. Quỷ. Quỷ. Mơ. Lâm Lôi không có nói quá nói nhiều. Có một số việc ghi ở trong lòng liền tốt. Đức Lâm nói. Lâm Lôi, ta đoán chừng cần 4 năm Khỏa Lam Tâm thảo. Ăn. Ngươi một hồi còn muốn phục dụng Long tinh, ăn trước 10 Khỏa Lam Tâm thảo đi. Tốt, Đức Lâm sa ra, ra. Lâm Lôi hứng một tâu, theo không gian giới tử bên trong xuất ra Lam Tâm thảo, trực tiếp để vào trong miệng. Thầm nghĩ, cảm giác này có chút mà làm Lâm Lôi tới gần cứt bối thiết sát long thời điểm, cảm giác uy áp càng lúc càng lớn. Hắn nghĩ, đây chính là long uy sao bất quá? Lâm Lôi cực lực chống cự lại long uy, long huyết vào bụng, Lâm Lôi cảm giác mình bị giống như lửa thiêu. Ngay sau đó, một cỗ mát lạnh tại cảm giác theo trong thân thể dũng mãnh tiến ra. Trung Hoa Long huyết lực lượng, Cực Bối Thiết Sáp Long yên tính nhìn lấy Lâm Lôi, cảm thán nói, "Long huyết chiến sĩ thật thần kỳ." Một lát sau, Lâm Lôi cảm giác không sai biệt lắm, không phải uống máu long. Hắn cẩn thận cảm thủ một chút tình huống thân thể. lại ăn vào mười quả lam tâm thảo, sau đó đem long tinh để vào trong miệng, long tinh vào bụng, Lâm Lôi cảm giác toàn thân như kim đâm, lại như sống như lửa thiêu, hắn đau mồ hôi lạnh ướt ra. A, Lâm Lôi thống khổ vô lên tiếng. Lúc này, Lâm Lôi người bên cạnh cùng ma thú nhìn lấy Lâm Lôi trên thân mặc ra từng mảnh từng mảnh long vân. Hà Tiểu Ngọc nhìn thấy Lâm Lôi thống khổ bộ dáng, mắt lấy Dương An cánh tay. Nói: "Dương An, không thể giảm đau sao?" Dương An lắc đầu, không nói gì. Lâm Lôi đắc đau đến mất đi ý tứ, ngã trên mặt đất, thân thể vẫn đang run rẩy. Dương An cảm giác chỉ nhìn đều cảm thấy đau nhức. Lâm Lôi nên tiếp nhận bao lớn thống khổ a đại oa nửa ngày. Lâm Lôi tỉnh lại, lúc này trên người hắn mặc đầy long lân Trên lưng mọc ra từng cây gai nhọn, Lâm Lôi cảm thụ một chút thân thể biến hóa, mình rợn nói: "Cảm giác này quá cường đại." Cứt Bối Thiết Sáp Long nhàn nhạt quét Lâm Lôi liếc một chút, nói: "So ta kém xa." Ách Lâm Lôi im lặng, bất quá, hắn mang trên mặt vui mừng, nói: "Bối bối, ta kế thừa Cứt Bối Thiết Sáp Long ưu thế." tốc độ cùng phòng ngự đều gia tăng gấp bội. Ha ha, Cực Bối Thất Sáp Long cười to lên, nói, ta thế nhưng là cường đại nhất Ma Long. Lâm Lôi cảm kích nói, cảm ơn Long tộc tiền bối. Cực Bối Thất Sáp Long nói, không cần cảm ơn ta, muốn ta, ngươi thì cảm ơn Dương An đại nhân đi. Dương An cười nhạt một tiếng, nói, ta cùng Lâm Lôi là hảo huynh đệ, không cần cảm ơn. Ha ha, Lâm Lôi lộ ra vẻ tươi cười. nói, nếu là phụ thân ta còn tại liền tốt." Hắn khẳng định xem rất vui vẻ. Dương An nói, "Hắn sẽ thấy." Bối bối nhảy đến Lâm Lôi trên bờ vai, nói, "Lão đại, chờ chúng ta trở thành thánh vực cường giả, liền đi minh giới." "Tốt Lâm Lôi nói." Lập tức, hắn nhất quyền vung ra, mặt đất nổ tung. Sau đó, Lâm Lôi thi triển ra phi tường thuật, trong sơn động bay hai vòng. đãi hắn dừng lại về sau. Tâm niệm nhất động, thu liễm long huyết năng lượng, khôi phục nhân loại hình dạng, lấy như thiểm điện tốc độ thay xong y phục. Dương An nói, Lâm Lôi, ngươi trở thành long huyết chiến sĩ, chúng ta trở về đi. Tốt Lâm Lôi gật đầu. Một bên cất bối thiết sắp long cùng Từ Văn Hắc hùng trông mong nhìn lấy Dương An. Hai người nghĩ thầm, chúng ta diễn khổ cực như vậy Dù sao cũng nên cho điểm khổ cực phí a Dương An tiện tay xuất ra hai thùng ma lực dược tề, ném cho Cứt Bối Thiết Sáp Long cùng Tử Văn Hắc Hùng, nói: "Một người một thùng, ăn." Qua một thời gian ngắn, chúng thần mộ địa mở ra, "Ta có thể giúp các ngươi tranh thủ hai cái xanh mạch, có thể hay không đạt được thần cách, thì xem các ngươi vận khí." Cực bối Thiết Sáp Long cùng Tử Văn Hắc hùng lập tức phủ phục tại Dương An trước người. Cảm kích nói: "Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân." Đồng thời, hai con ma thú nghĩ, nhất định muốn đạt được thần cách. Dương An cười nhạt một tiếng. "Nghĩ thầm, thần cách có dễ dàng như vậy đạt được sao? Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 3 chương 72 từng lớp xương mộ chúng thần mộ địa lâm lôi sợ hãi than nói: Hắn lần đầu tiên nghe nói cái tên này, đồng thời cũng vô cùng xung động, có thể được xưng là chúng thần mộ địa, bởi vậy có thể nghĩ, bên trong chôn giấu bao nhiêu thần dương an nói, Lâm Lôi, chờ ngươi trở thành thánh vực cường giả, cũng có cơ hội đi chúng thần mộ địa. U, vinh, quỷ, quỷ, mộng. Lâm Lôi khẽ gật đầu, tâm lý tự hỏi Chúng thần mộ địa là canh dạng gì bối bối làm theo trực tiếp hỏi. Dương An, cái này chúng thần mộ địa là canh dạng gì bên trong chôn dấu rất nhiều thần cấp cường giả sao? Ha <cười> ha, Dương An cười thần bí, nói, chờ các ngươi trở thành thánh vực cường giả, liền sẽ rõ ràng. Lập tức, Dương An đánh một cái bố tay, đem xe chạy nhanh chiêu tới, nói, Lâm Lôi, lên xe. Hoa bối Bối sợ hãi thán phục nói, thật xinh đẹp thứ này gọi xe sao thật là đồ tốt. Bối Bối đang khi nói chuyện, lách mình nhảy đến trên xe, sau đó nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Dương An đứng ở một bên. Nhìn lấy một cái tiểu ảnh chuột trên phi xa mặt luồn lên nhảy xuống, luôn cảm giác là lạ. Cái thế giới này rất điên cuồng, Bối Bối trên phi xa chơi một hồi. Đối Lâm Lôi vô nói, Lão đại, mau lên xe, xe này ngồi thật là thoải mái." Lâm Lôi lắc đầu, nói, "Bối Bối thì giống như tiểu hài tử." "Ha ha, hắn vốn là là tiểu hài tử, còn chưa trưởng thành đây." Dương An nói. Lâm Lôi lên xe, hỏi nói, "Dương An, lấy ngươi kiến thức, hẳn phải biết Bối Bối là cái gì ma thú a, muốn biết Dương An hỏi ngược lại. Lâm Lôi cùng Bối Bối đều hiếu kỳ nhìn lấy Dương An. Lúc này, liền Đức Lâm cũng tràn ngập hiếu kỳ. Dương An hướng Hắc Ám Chi Sâm nhìn một chút. Bối Lỗ đặc giống như có cảm giác, cười nhạt một tiếng. Dương An nói: "Bối Bối lai lịch có thể lớn, hắn là toàn bộ vũ trụ cái thứ hai phệ thần thử, thần cấp ma thú." Bối Bối nghe Dương An lời nói, vọt tới mười mấy mét. Hưng phấn nói: "Lão đại, người nghe được sao ta bối bối là trong vũ trụ cái thứ hai phệ thần thử." Lâm Lôi cũng vô cùng vui vẻ, nói: "Dương An, chiếu ngươi nói như vậy, bối bối sau trưởng thành cũng là thần cấp ma thú đúng." Dương An gật đầu nói, lập tức khởi động xe chạy nhanh, lướt lên biến mất tại cứ bối thiết sát long cùng Tử Văn Hắc hùng trong tầm mắt. Hai cái thánh vượt ma thú nhìn lấy xe chạy nhanh biến mất phương hướng, nói, cái kia hành thử lại là thần cấp ma thú Dương An đem xe mở ra Mê Vũ Sơn tốc về sau, lại quay đầu xe, lần nữa bay vào đáy tốc. Lâm Lôi cùng Bối Bối nghi hoặc nói, "Dương An, ngươi còn có việc sao?" Dương An nói, "Còn có một cái bảo vật không có lấy đi." U, V, Q, Q, M, Lâm Lôi mang trên mặt nghi hoặc thần sắc, cứ bối thiết sắp long cùng Tử Văn Hắc hùng gặp Dương An đi mà quay lại. Cung kính nói: "Đại nhân còn có việc sao?" Dương An gật gật đầu, nhảy xuống xe, nói: "Các ngươi hai cái thánh vực ma thú chưa ăn no đi." Nói đến đánh nhau mềm nhũn. Ách hai cái thánh vực ma thú không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể ở trong lòng ai than. chúng ta đã hết sức, còn kém đồng quy vu tận. Dương An không để ý đến hai cái thánh vực ma thú, hắn phóng xuất ra tinh thần lực, tìm tòi Trình Sơn động. Một lát sau, hắn một trường vỗ ra, thanh thế to lớn, sơn động đỉnh đầu hòn đá từng mảnh rơi xuống. Qua một hồi lâu, Trình Sơn động mới bình tĩnh trở lại. Lưng gai thiết sắp long rất lợi hại im lặng, nghĩ thầm Đại nhân muốn mang ra ta động phủ sao Dương An đem phòng ngự năng lượng tán về sau, lại thi triển thủy hệ ma pháp, đem Trịnh Sơn động thanh nhất phía dưới. Nói: "Các ngươi nhìn thấy sao lúc này?" Không dùng Dương An nói, tất cả mọi người nhìn thấy sơn động đỉnh đầu ma pháp trận, cái kia ma pháp trận tản ra thần bí ma khí tức cường đại, tại ma pháp trận trung gian có một thanh hơi mỏng trường kiếm. Đây là Lâm Lôi sợ hãi than nói. Đức Lâm nhìn một chút thần bí trường kiếm, nói: "Dương An, đây là khắc vị diện đồ." Vật a đúng Dương An nói ớn một tiếng, nói với Lâm Lôi: "Lâm Lôi, đây là một thanh thần khí, ngươi đem đi đi." Tại phía xa Hắc Ám Chi Sơn bối lỗ đập nhìn thấy một màn này, cười nhạt nói: "Vậy mà nhớ cái này đồ vật lập tức Cầm Thắng nói, Ngọc Lan vị diện yên lặng quá lâu, vị sau, Ngọc Lan vị diện sẽ nhiều hơn một chút việc vui. Lâm Lôi đứng thẳng bất động, nói, Dương An thứ này, ta không thể nhận. Cứ mối thiết sát long cùng Tử Văn Hắc hùng trông mà thèm nhìn lấy trường kiếm màu tím. Bọn họ rất muốn kiện thần khí này, cũng không dám mở miệng. Dương An nói, Lâm Lôi, cầm đi. Vị sau Ngươi muốn đi chúng thần mộ địa, còn muốn đi địa ngục vì diện cùng minh giới, cần một thanh vũ khí tốt." U, V, Q, Q, M Lâm Lôi trầm ngâm một lát, nói, "Dương An tạ." Nói lời trong lòng, hắn rất lợi hại ra thích thanh trường kiếm này. Trường kiếm màu tím bị Lâm Lôi lấy đi về sau. Dương An nói, "Lên xe đồng thời." Đối hai đầu thánh vượng ma thú nói, Các ngươi cũng nhanh lên rời đi. Dương An đem xe chạy nhanh mở ra mấy ngàn thước về sau, để xe chạy nhanh lơ lửng trên không trung. Đúng lúc này, cứ mối thiết sát long đồng phủ đột nhiên nổ tung, phát ra ầm ầm tiếng vang. Cùng lúc đó, đáy tốc tản mắt xa nồng đậm bụi mù. Đức Lâm sắc mặt có chút khó coi. Hắn biết một số bí ẩn sự tình. Bất quá Khi hắn nhìn thấy Dương An thần thái về sau, lại bình tĩnh trở lại. Lại một lát nữa, một cỗ cường đại khí tức theo đáy tốc phát ra. Đức Lâm sợ hãi thán phục nói, "Là thần cấp cường giả." Thần uy vừa hiện, hai cái thánh vực ma thú thân thể run lẩy bẩy. Dương An phóng xuất ra một cỗ cường đại khí tức, uy hào hùng khí thế. Đây là Dương An sử dụng uy chữ bí pháp để cho mình uy thế đè bạt. Đế Lâm mới từ vị Mục Sam đi ra. Thân xác mỏi mệt, trên thân còn mang theo thương tổn. Hắn vốn cho là chỉ cần trở lại Ngọc Lan vị diện cũng không cần chịu khổ. Không nghĩ tới, hắn vừa trở lại Ngọc Lan vị diện thì cảm nhận được một cỗ thần uy, để hắn tâm thần run lên. Đế Lâm dừng một cái, mang theo chính mình hải tử bay đến Dương An bên người, cung kính nói: "Đại nhân." Đế Lâm Dương An đang khi nói chuyện, ném ra một tấm lệnh bài, nói: "Trở về, liền hảo hảo sinh hoạt đi." "Vâng, đại nhân." Đế Lâm phom người đáp, tâm lý lại cực kỳ chấn động. Hắn quá quen thuộc loại lực lượng này. Đây là bối lỗ đặc lực lượng. Dương An lấy ra lệnh bài có bối lỗ đặc độc có thần lực. Dương An thu lệnh bài khởi động xe chạy nhanh. Đế Lâm gặp xe chạy nhanh lóe lên biến mất, trong lòng suy đoán, đây là vật gì tốc độ nhanh như vậy chẳng lẽ là thần vị diện kim trúc sinh mệnh Đế Lâm hài tử gặp Dương An sau khi rời đi, tâm thần buông lỏng, nói: "Phụ thân, vừa rồi người kia là ai không cần để ý tới." Đế Lâm nói, "Phụ thân chúng ta đói." Đế Lâm hài tử nói, "Cái này vừa nói còn không hề rời đi cứ bối thiết sắp long cùng Tử Văn Hắc hùng run lẩy bẩy nói, "Đại nhân, chúng ta là Dương An đại nhân người hầu." Dương An Đế Lâm nói, "Là vừa rồi vị đại nhân kia sao đúng cứ bối thiết sắp long nói." Dương An đại nhân nói, "Qua ít ngày, chúng thần mộ địa mở ra, hội cho hai chúng ta sanh mạch." U, Vinh, Quỳ, vị, mời Đế Lâm nhàn nhạt ứng một tiếng, đối với mình hài tử nói, "Hài tử, đi địa phương khác ăn đi." Hồ Cực Bối Thiết Sáp Long cùng Tử Văn Hắc hùng bùng lòng một hơi, âm thầm may mắn. Đế Lâm hài tử bay đi về sau, Đế Lâm hỏi nói, "Các ngươi giải Dương An đại nhân sao?" Cực Bối Thiết Sáp Long nói, "Dương An đại nhân vô cùng thần bí, ta cùng Dương An đại nhân vừa gặp mặt thời điểm, liền gặp được Dương An đại nhân xuất ra một đống lớn thần cách. Đế Lâm nghe vậy, sửng sốt hơn nửa ngày mới trấn kinh nói: "Ngươi xác định không là một cái thần cách, là một đống lớn thần cách đúng cức bối thiết sắp long nói." Đế Lâm không nói gì, trong lòng phỏng đoán có thể xuất ra một đống lớn thần cách, dù cho toàn bộ là hạ vị thần cách cũng đủ để chứng minh vị đại nhân kia cường đại. Một lát nữa, Đế Lâm lại hỏi nói, "Vị đại nhân kia vì cái gì không có cho ngươi thần cách cất bối thiết sắp long nói? Có thể là ta tống hiến không đủ a hắn nói đến đây." Lại nghĩ tới Dương An nói chuyện, "Các ngươi đánh cái cách đều mềm nhũn." Hiển nhiên là đúng hắn làm sự tình không hài lòng. Đế Lâm nói, "Cũng đúng, thần cách chân quý bậc nào Làm thế nào có thể tùy tiện thưởng ban cho các ngươi lấy dương an đại nhân thân phận, có thể cho các ngươi hai cái danh ngạch, đó là vô cùng lớn ban ơn." Đúng cứt bối thiết sắp long nói. Đế Lâm ngẫm lại chính mình nắm giữ bảo vật, lại thở dài một tiếng. Nghĩ, bằng vào ta bây giờ nắm giữ tài phú, căn bản đổi không đến thần cách a. Trước mắt, hắn muốn làm nhất sự tình chính là cho chính mình hài tử đổi ba cái thần cách. Xe chạy nhanh bay khỏi mây vù sơn tốc về sau. Bối bối nói: "Dương An, vừa rồi người kia là thần cấp cường giả u." Vinh, quỷ, quỷ. Mơ. Dương An gật gật đầu, nói: "Hắn là một đầu thần cấp ma thú." Lâm Lôi nói: "Dương An, nơi đó làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái thần cấp ma thú?" Dương An nói: "Vấn đề này Tạm thời không có thể cùng các ngươi nói, chờ các ngươi trở thành thánh vực cường giả, tự nhiên sẽ biết." Bối bối hết sức tò mò. Thế nhưng là, làm hắn nghĩ tới thần cấp cường giả phát ra uy áp, lại hơi thở lòng hiếu kỳ. Đức Lâm biết một số bí ẩn, lại không có hỏi nhiều, hắn nghĩ trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Nghĩ đến người cao, hắn lại nhìn xem Dương An, nghĩ, bây giờ hắn cũng là người cao. Bối bối trầm mặt một hồi, lại hiếu kỳ nói: "Dương An, xe này là thế nào đến Đức Lâm hỏi nói?" "Dương An, đây là khắc vị diện kim chúc sinh mệnh sao không phải?" "Dương An nói: Cái này gọi luyện kim đồ vật. Trung quanh có vòng phòng hộ, vô cùng kiên cố. Lấy chiếc này xe chạy nhanh phòng ngự cường độ, chỉ có thánh vực cường giả có thể phá vỡ phòng ngự hộ tráo." ma lại. Chiếc này bay tốc độ xe cực nhanh, gần với thánh vượt cường giả tốc độ phi hành. Dương An nói một câu để xe chạy nhanh gia tốc, sau đó thẳng cắt vọt tới một gốc hơn 100 mét cao lớn thụ. Lâm Lôi thấy thế, hô nói, "Dương An cẩn thận." Nhưng mà, Lâm Lôi vừa dứt lời, xe chạy nhanh liền đem cây kia hơn 100 mét cao lớn thụ đụng ngã. Ngay sau đó, Dương An để xe chạy nhanh lao xuống tới mặt đất, vọt tới một khối phương viên vài trăm mét cử thạch. Lần này, Lâm Lôi không có cốt hộ, mà chính là chấn kinh nhìn về phía trước, chỉ gặp xe chạy nhanh cùng cử thạch chạm vào nhau, đá vụn bay loạn, tia lửa văng khắp nơi. Bối bối gặp xe chạy nhanh một lần nữa bay trở về không trung về sau, mừng rỡ tán thưởng nói: "Thứ này tốt ta nếu là có một cỗ rạng này xe chạy nhanh thì ngày ngày mở ra nó đi ma thú sơn mạch bay loạn, gặp thú thì đụng, gặp ma thú thì xông. Bối Bối nghĩ đến Đắc Ý Phương cười to lên. Lâm Lôi nói: "Bối Bối, đừng nằm mơ. Nếu như ngươi đụng vào thánh vực ma thú cùng thần cấp ma thú, trong nháy mắt thì xe hư người chết." Bối Bối nói: "Dương An Người nơi này còn có hay không tốt hơn xe chạy nhanh tỷ như? Có thể đâm chết thần cấp cường giả xe chạy nhanh Át Lâm lôi không biết nói cái gì cho phải. Dương An cười nhạt nói, có a ở đâu bối bối nói. Dương An nói, loại kia thần cấp xe chạy nhanh so thần cách còn muốn uy. Người mua nổi sao Át bối bối im lặng. Lâm lôi nói, bối bối, những vật này chung quy là ngoại vật. Ngươi phấn là thật tốt tu luyện đi." Đức Lâm ngồi ở một bên, trong lòng suy đoán, Dương An rốt cuộc là ai, hắn lai lịch quá thần bí. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 3 chương 73 tuyển nhận chủ bá ăn tư đặc ma pháp học viện cửa chính. Dương An ngồi trên phi xa mặt, Lâm Lôi cùng bối bối đứng tại phi xa bên cạnh. Dương An nói: "Lâm Lôi, ngươi đã là thất cấp ma pháp sư." Hội xin tốt nghiệp a đúng Lâm Lôi nói. Dương An biết, Lâm Lôi trở thành xong hệ thất cấp ma pháp sư về sau, hội chính thức quật khởi, trở thành thần thánh đồng minh thượng lưu nhân vật, liền phân lai quốc vương đều đối với hắn lễ ngộ có thừa. Dương An cùng Lâm Lôi nói hai câu, lần nữa khởi động xe chạy nhanh. Bối bối gặp Dương An mở xe rời đi, có chút hâm mộ nói: "Lão đại Chúng ta cũng mua chiếc xe đi." Đi Lâm Lôi nói, hắn không có nói mua, cũng không có nói không mua. Dương An lái xe trở lại phủ đệ, vừa vận động phải ra lỗ. Kiều Chỉ lôi nặng ba người. Ba người nhìn thấy Dương An về sau, hỏi nói, "Lâm Lôi tình huống còn tốt đó chứ?" Ha <cười> ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Hắn đã tốt hơn nhiều." Đương nhiên, lấy Lâm Lôi tính cách, không có khả năng hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, đau lòng cần thời gian chữa trị." Gia Lỗ cười nói, "Ta liền biết, lão tam hồi tốt." Sau đó, Dương An lại cùng Kiều Chỉ lôi nạt hai người trò hỏi. Kiều Chỉ đắc là cửu cấp ma pháp sư, lại là Dương An bằng hốc. Hắn tại Ngọc Lan Đế Quốc địa vị phi thường cao, lôi nạt tương đối là ít nổi danh. Hắn tái quân đổi thí luyện, ra lỗ một mực đánh giá Dương An lấy xe chạy nhanh. Hắn gặp Dương An cùng Kiều Chỉ, lôi nặng nói dứt lời, hỏi nói: "Dương An, đây là vật sĩ luyện kim đồ vật." Dương An nói nói một câu, phản hỏi nói: "Làm sao? Lại muốn làm xe chạy nhanh sinh ý ra lỗ nói, thì ngươi cái này xe chạy nhanh tạo hình cùng công năng ta dám khẳng định, Ngọc Lan đại lục quý tộc đều muốn có một cỗ." Ha ha Dương An cười nói, "Ngươi biết cái này xe chạy nhanh chân thực năng lực sao?" Vĩnh, Quỷ, Quỷ, Mực, da lỗ trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc. Đồng thời, dùng tay vuốt ve lấy xe chạy nhanh, nói, "Ngươi cái này xe chạy nhanh chứ có thể bay bên ngoài, còn có hắn năng lực Dương An nói Loại này xe chạy nhanh, có 9 phẩm cấp. Ngươi mở ra nhất phẩm xe chạy nhanh ra ngoài, có thể đâm chết nhất cấp ma thú, mà xe chạy nhanh không tư hao chút nào. Nếu như ngươi mở ra cầu phẩm xe chạy nhanh đi ma thú sơn mạch, ngươi có thể trực tiếp đâm chết cầu cấp ma thú. Ngoài ra, ma thú sơn mạch cây cối, núi đá, ngươi muốn làm sao đụng thì làm sao đụng. Ha Tiểu Mộc nghe được Dương An nói chuyện, cười khẽ nói: "Dương An, ngươi đây là xe điện đụng sao?" Áp Dương An im lặng. "Ra lỗ, lôi nặng." Kiều Chỉ ba người lại ở vào trong dung động. Qua một hồi lâu, Ra lỗ nói: "Dương An, loại này xe chạy nhanh quá tốt." "Bảo lợi a." Kiều Chỉ hỏi nói: "Dương An, Cái này bay tốc độ xe như thế nào, cùng sư cấp Thánh vực cường giả tốc độ phi hành tương đương." Dương An nói. Không tệ kiểu chỉ tán thán nói. Lúc này, hắn đều muốn mua một cỗ xe chạy nhanh, chính mình lái về Ngọc Lan Đế quốc. Lôi Lạc nói, "Dương An, loại này xe chạy nhanh bao nhiêu tiền cũ?" Vinh, quý, quý. Mới Dương An nói, Cái này xe chạy nhanh là theo phẩm cấp đến đỉnh giá. Cửu phẩm xe chạy nhanh tương đương với một khỏa thánh vượt ma tinh giá trị. Áp Lôi nặng mắt trợn tròn, phiền muộn nói, tính toán, loại xe này ta mở không nổi. Gia Lỗ cười nói, Lôi Nặng, ngươi có thể mở nhất phẩm xe chạy nhanh a? Quên đi Lôi Nặng lắc đầu. Nói, nhất phẩm xe chạy nhanh tại thành trì bên trong mở một chút vẫn được. Nếu như lái đi ra ngoài, thì không an toàn. Dương An nói, "Như vậy đi, ta đưa các ngươi 3 chiếc cầu phẩm xe chạy nhanh." Gia Lỗ, Kiều Chỉ lôi mạnh ba người giật mình, nói, "Dương An, ngươi quá hảo khí." Dương An gặp Gia Lỗ nhìn mình. Hắn biết Gia Lỗ ý tứ. Nói, "Gia Lỗ, không phải ta không muốn làm xe chạy nhanh sinh ý, mà chính là Ngọc Lan đại lục không có cường đại luyện kim thuật sĩ." Luyện trí không ra loại này xe chạy nhanh. Gia Lỗ bất đắc dĩ lắc đầu, nói đáng tiếc. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, nếu để cho Dương An ngày ngày luyện trí xe chạy nhanh, cái kia Dương An cũng không cần làm hắn sự tỉnh. Bản đêm, Dương An nằm ở trên giường, dùng tâm niệm hỏi hệ thống, tiên nữ, ta nhân quả chi lực có bao nhiêu có thể cường hóa sao hệ thống không nói gì. mà chính là truyền cho Dương An một số tin tức. Một lát sau, Dương An nói: "Thật không nghĩ tới, Chu Sai cái kia vạn giới trực tiếp cũng có thể giúp ta tích lũy nhân quả chi lực. Chiếu tình huống này đến xem, qua một đoạn thời gian nữa liền có thể cường hóa." Sau đó, Dương An cho Chu Sai gọi điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Chu Sai thì phản nản nói: "Thiên đế đại nhân, Ngài rốt cuộc nhớ tới tiểu nữ tử Dương An xải chu sai tính cách, muốn cùng nàng đùa giỡn một chút. Thế nhưng là, làm Dương An nhìn thấy Hà tiểu Ngọc lúc lại đè xuống thầm nghĩ nói chuyện. Nói, "Chu sai, gần nhất tình huống còn tốt đó chứ coi như thuận lợi đi." Chu sai nói, "Bất quá, cũng là thiếu chủ bá." Dương An biết Chu sai muốn tìm cái gì dạng chủ bá. Hắn ngẫm lại, nói, "Chu sai, ngươi biết phe gì tại sao biết a?" Đoạn trước thời điểm rất nhiều người nhìn bộ này A Ly mẹ, ta cũng nhìn qua một lượng tập hợp. Chu sai nói, Dương An hỏi nói, "Ngươi nói, nếu để cho mi ra." Ngả lộ toa, "Lệ toa na." Nạp tư, ấm đế bọn họ tới làm chủ bá, có thể sao Chu sai nghi hoạt nói, "Dương An Ta đối phe gi tai không hiểu, ngươi nói những nhân vật này đều là mạnh đại ma pháp sư a bọn họ sẽ đồng ý làm chủ bá nếm chỗ tốt. Dương An phun ra bốn chữ. Hi hi Chu Sai cười nói, minh bạch. Chu Sai hành xử hùng hùng hổ hổ. Sáng sớm hôm sau, Chu Sai sau khi rửa mặt thì cho Dương An gọi điện thoại. Dương An mơ mơ màng màng tiếp thông điện thoại. Nói Uy có chuyện gì sao Chu Sai vừa nghe đến Dương An thanh âm, liền biết hắn còn đang ngủ. Cô nói: "Dương An, ngươi không phải nói hôm nay mang ta đi phê di tai thế giới sao, làm sao còn không có rời giường?" Dương An tùy ý nói: "Ta chỗ ở thế giới cùng trên địa cầu có thời gian kém, ta bên này còn không có hừng đông." Năm tại Dương An bên người Hà Tiểu Ngọc rùng tóc vuốt Dương An mặt, rời khẽ nói: "Dương An, ngươi liền xem nói lung tung, là ngươi muốn ngủ muộn, ngươi xem một chút bên ngoài." Thái Dương đều thăng lên cao. Chu sai ăn một số đan dược, đáp đạt tới hóa kính. Tài Thính mắt tinh, có thể rõ ràng nghe được Hà Tiểu Ngọc nói chuyện. Nàng nói nói: "Tốt, chứ không nói với ngươi." Ngươi nhanh lên rời giường." Dương An Ha Tiểu Ngọc, Chu Sai ba người tới Phae Ji tai thế giới về sau, đều hiếu kỳ đánh giá cái thế giới này. Dương An nói: "Trước đây ít năm, ta tới qua mấy lần, không biết nạp tư bọn họ thế nào chu sai đánh đo một cái cách cái này huyền bí ma pháp thế giới." Nói: "Dương An, sớm biết nhị thứ nguyên thế giới là cái dạng này, ta liền đi nhị thứ nguyên thế giới tìm chủ bá." Dương An cười nói, "Ngươi vốn cho rằng nhị thứ nguyên thế giới là cái dạng gì Chu Sai nói, ta cho rằng bọn họ đều là thế giới hay dơ người, khác với chúng ta." "Làm sao có thể?" Dương An nói, "Nơi này cũng là một cái hoàn thiện thế giới, sinh hoạt người đều là có máu có thịt người." Ăn. Cái kia Misa cô nương so anime bên trong đẹp mắt gấp một vạn lần. Còn có Ngả lộ ta cũng vô cùng xinh đẹp, vô cùng gợi cảm, bất quá, cái này ngả lộ ta có chút ngốc manh. Dương An còn muốn tiếp tục nói, đột nhiên, cảm giác mình bên hông truyền đến quản đau. Dương An xấu hổ nói: "Tiểu Ngọc, các nàng thật rất xinh đẹp, cũng rất có tính cách. Một hồi, dẫn ngươi đi nhìn xem." Hừ hà tiểu Ngọc nhẹ hừ một tiếng, nói: So ta xinh đẹp không so ta tính cách tốt đúng không Chu Sai nhìn thấy Hà Tiểu Ngọc ăn dấm, cười khẽ nói, "Tiểu Ngọc muội muội, cái này Dương An có thể hoa tâm, ngươi nếu coi trọng một điểm nha, ta mới không mặc kệ nó." Hà Tiểu Ngọc nhàn nhạt về một câu, cùng Chu Sai tiến tới cùng nhau, hai người vừa nói vừa cười. Chu Sai tỉ tỉ, "Ngươi nói Cái kia Mi sa thật rất xinh đẹp sao đi xem một chút chẳng phải sẽ biết." Chu trai nói. Đối với ma pháp thế giới, nàng cũng phi thường tò mò. Bất quá, nàng đối Feji tai thế giới rải không nhiều, chỉ biết là mấy cái nhân vật chủ yếu. Một lát sau, Dương An, Hà Tiểu Ngọc, Chu trai đi vào Feji tai công hội. Dương An nghe được công hội bên trong ồn ào thanh âm Cầm Khanh nói: "Nơi này hoàn toàn như trước đây náo nhiệt a." Dương An vừa mới dứt lời, phu phi tai tông hội bức tường đột nhiên nổ tung, một người từ bên trong bay ra ngoài, mắt thấy liền muốn đụng vào Hà Tiểu Ngọc theo chu sai. Dương An tâm niệm nhất động, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, đúng lúc này, sự tình kỳ dị phát sinh. một cách toàn thân tràn ngập hỏa diễm nhân theo phe gi tai công hội bay ngược ra đến. Hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, song song đụng bay. Chu Gai sững sờ đứng tại chỗ, nói: "Đây cũng quá loạn a, Dương An nghĩ, đây là tiểu Ngọc vận khí vẫn là trùng hợp trong khoảng thời gian này." Dương An có ý khảo nghiệm qua Hà tiểu Ngọc vận khí. Nhất, để Hà tiểu Ngọc đột nhiên vọt tới lập tức sửa đường. Nhưng mà, làm xe muốn đụng vào Hà Tiểu Ngọc thời điểm, tổng xe suất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Như trên đường cách đột nhiên xuất hiện một cái hố trời, xe hơi đột nhiên chìm xuống lại như, xe đột nhiên mất linh, thay đổi phương hướng. Nạp Tư bò sau khi thức dậy, một mặt sưng đỏ, kinh ngạc nhìn lấy Dương An, nói, "Dương An, là ngươi?" thần bí ma pháp sư ngay sau đó, Nạp Tư nói: "Dương An, ta muốn cùng ngươi đánh một chầu." "Ngươi chắc chắn chứ?" Dương An cười nhạt nói, con mắt nhìn lấy Nạp Tư. Nạp Tư bị Dương An thấy sợ hãi trong lòng, lập tức lại nghĩ, "Những năm này, ta đã mạnh lên rất nhiều." Sau đó nói, "Ta xuất thủ." Hỏa Long bào hào Nạp Tư hô to một tiếng, Trên tay dâng lên một đám lửa. Đồng thời, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Dương An. Dương An nâng tay phải lên, để tay phải thành súng lục hình. Sau đó, vô nói, đánh ngươi trần. Chỉ gặp Dương An nhẹ giơ lên một chút tay phải. Miệng bên trong phát ra súng vang lên âm thanh. Phanh ngay sau đó, một đạo bạch quang theo Dương An trên ngón trỏ bay ra ngoài. vừa vặn đánh vào nạp tư trên chân, để nạp tư chân một hồi, nạp tư không phục, tiếp tục phóng tới Dương An. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, tay phải nhẹ sơ lên, nói: "Phanh lại nhất thương." Nạp tư một cái chân khác bị Dương An đánh một chút, lại để cho hắn một hồi. Nạp tư điên, vô to lên tiếng, phóng tới Dương An. Dương An tay phải hơi nhảy liền ngay cả phát ra súng vang lên. Nạp tư bị đánh đến toàn thân run rẩy. Chu Sai thấy tình cảnh này, cảm thán nói, ma pháp sư này ra thật dày. Lại một lát nữa, Nạp tư ma lực tiêu hao quá nhiều, rốt cuộc không còn khí lực. Phiền muộn nói, vẫn là đánh không lại ngươi. Trải qua này nháo trò, toàn bộ phe Di tai công hội người đều biết Dương An trở về. Lucy nhìn xa xa Dương An, nói, lại là cái kia thần bí mà mạnh đại ma pháp sư. Miza nói, hắn giống như càng mạnh. Jae nói, một ngày nào đó ta sẽ chiến thắng hắn. Dương An nhìn lấy những thứ này người quen biết vật, từng cái chào hỏi. Lộ Sa vô cùng nhiệt tình. Miza, ngươi lại biến sinh đẹp có tìm được hay không bạn trai ạ? Ngươi lại uống say nữ hài tử muốn ít uống rượu giai. Ngươi lại không mặc quần áo cái thói quen này muốn đổi. Không phải vậy, tìm không thấy bạn gái. Su Vi A đi đến sai bên người, lộ ra hoa xi si mê gái trai chàng thấy. Nói, "Chi đại nhân tìm không thấy bạn gái mới tốt, ta có thể gả cho hắn." Áp Dương An vô cùng im lặng, nghĩ thầm, cái này Su Vi A không có cứu. Trù sai nhìn lấy muôn hình muôn vẻ ma pháp sư, vui vẻ cười nói: "Dương An, những người này đều rất lợi hại có cá tính, rất lợi hại hoạt bát, rất lợi hại thích hợp làm chủ bá." Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 3 chương 74 Fei Ji, Tai Hà tiểu Ngọc nhìn về phía Mi Gia, nghĩ thầm: "Nàng thật sự là một cái rất xinh đẹp, rất lợi hại gợi cảm nữ hài, mà lại Nàng nụ cười rất ngọt đẹp a. Nam nhân đều ra thích dạng này nữ hài sao Hà Tiểu Ngọc nghĩ tới đây. Khẽ lắc đầu. Nghĩ, muốn ta sống nàng như vậy, ta không làm được. Hà Tiểu Ngọc là một cách phu cùng truyền thống hoa hạ nông thôn cô nương, đối ái tình vô cùng một lòng. Mặt lấy tương đối bảo thủ. Hà Tiểu Ngọc nhìn về phía Mi Gia lúc, Mi Gia cũng nhìn thấy Hà Tiểu Ngọc. trong nội tâm nàng cảm thán nói, thật là tinh khiết con mắt. Lập tức, Misa hướng Hà Tiểu Ngọc vẫy tay. Hữu Hạo nói, tiến đến uống một chén sao Hà Tiểu Ngọc gặp Misa hướng mình chào hỏi, có chút ngượng ngùng nói, ta không thích uống rượu. Tạp Na ôm một cái thùng rượu lớn, lung la lung lay đi đến Hà Tiểu Ngọc bên người. Nói, tiểu la thế giới là vị ngon nhất độ. Vận Nàng lúc nói chuyện, không tự chủ được đánh một cái tều cách. Để Hà Tiểu Ngọc khẽ nhíu mày, nghĩ thầm, xinh đẹp như vậy nữ hài, lại là một cái tiểu truỵ. Fuji tai công hội hắn thành viên nhìn thấy Hà Tiểu Ngọc cùng Chu Sai, nhao nhao hỏi nói, "Dương An quân, cái này hai nữ hài là ai Dương An giới thiệu nói?" "Hà Tiểu Ngọc, bạn gái của ta." Ngay sau đó, lại giới thiệu Chu Sai. Chu Sai, vạn giới phòng trực tiếp lớn nhất được người yêu mến, có mị lực nhất nữ dẫn chương trình, cũng là chư thiên vạn giới xinh đẹp nhất ký giả. Ký giả Lucy nhãn tình sáng lên, sùng bái nhìn lấy Chu Sai, nói: "Chu Sai, người tốt, ta vẫn muốn làm ký giả đây." Dương An tâm niệm nhất động, đúng, Fei Ji tái công hội giải tán về sau, Lucy liền đi làm ký giả. Chu Sai nhìn lấy xinh đẹp gợi cảm, lại mang theo vài phần ngây thơ hoạt bát Lucy, nói: "Ngươi tốt." Hai người nhận biết về sau, chỉ chốc lát, liền phản phất thành nhiều năm hảo bằng hữu tốt khoe phòng mật hữu. Lúc này, Mi gia cùng Hà Tiểu Ngọc đứng chung một chỗ, hai người cũng trò chuyện vô cùng vui vẻ. Misa Hiếu Kỳ nói: "Tiểu Ngọc, các ngươi là theo hắn thế giới tới sao đúng vậy a?" Hà Tiểu Ngọc nói: "Dương An nghe đến đó, đi đến Misa bên người, hỏi nói: "Misa, muội muội của ngươi Lisanna đâu Misa nghe được muội muội mình tên?" Sắc mặt ảm đạm, nói: "Nàng chết, cũng sẽ không trở lại nữa, là ta không có bảo vệ tốt nàng." Dương An đại khái hiểu. Nguyên lai, like. Natsu bọn họ còn không có đi một cái khác ngược lại thế giới. Tại thế giới kia cũng có Fuji Tai công hội, cũng có Natsu những thành viên này, chỉ bất quá những người tính cách đó đều là ngược lại, mà lại thế giới kia người cần mượn sùng ma lực tinh thạch lực lượng đến thi triển ma pháp. Dương An trầm mặt một lát, nói, muội muội của ngươi còn chưa chết? nàng chỉ là đi một thế giới khác. Miza nghe Dương An nói chuyện, nhãn tình sáng lên, kích động nói: "Dương An, đây là thật sao?" e da thân hình lóe lên, xuất hiện tại Dương An bên người, hỏi nói: "Lysanna không chết cùng lúc đó?" Một cái mặt vung nam nhân trẻ tuổi chạy đến Dương An bên người, kích động nói: Lysanna không chết người đàn ông trẻ tuổi này là Lysanaka. Lysanna bởi vì giúp hắn mà chết, để hắn vô cùng ái náy. U, Vinh, Quỳ, quỳ. Mơ. Dương An gật gật đầu, nghĩ đến Lysanna điệp điệp, nàng là một cách vô cùng ôn nhu, vô cùng cô bé thiện lương ở cái thế giới này. Nàng so anime bên trong nhân vật càng đẹp mắt. Natsu hóa thành một đám lửa, vọt tới Dương An bên người, nhất thời, mặt đất nổ tung, Eza nhướng mày, tiện tay đánh ra nhất trưởng, đem Natsu đẩy ra, giận nói, không muốn làm phá ư, nơi này là tông hội, ngay sau đó, lại hỏi nói, Dương An, Lisanna ở đâu Natsu bị Eza một trưởng vỗ đến giường cột phía trên. rương cột bị hắn đụng gãy. Tiếp theo, Natsu thân thể sượt qua từng chiếc cái bàn, đem cái bàn đụng được chỗ bay loạn. Công hội thành viên nhao nhao tránh xa. Đợi Natsu định trụ thân thể về sau, y phục trên người đã toàn phá. Hắn giống nói: "Ê gia, người năng lực phá hoại so với ta mạnh hơn nhiều." Mi gia mang theo ôn hòa nụ cười, nhìn lấy công hội thành viên Phát ra ngọt ngào thanh âm, "Dương An, có thể dẫn ta đi gặp Ly San Na sao?" Dương An ngẫm lại, tâm niệm nhất động, tiện tay vung ra nhất quyền. Nhất thời, không gian xuất hiện một vết nứt. Nhìn qua, Dương An phía trước không gian tựa như một mặt đánh nát tấm gương. Xe xe đa nhìn thấy Dương An năng lực, sợ hãi thán phục nói, "Hắn vậy mà lại ta ma pháp bất quá." lại có chút khác biệt, xe phe da lóe lên đi vào Dương An bên người. Nói, ngươi cũng sẽ vỡ nát ma pháp biết chôn chút. Dương An nói, loại ma pháp này lại gọi là hủy diệt pháp cắt. Hắn nói đến đây, gặp phe gi tai công hội người lộ ra nghi hoặc thần sắc, lắc đầu, nói, cùng các ngươi nói những thứ này hơi sớm. È e Sa cùng Mi Sa có thể cảm giác được Dương An phóng thích lực lượng cường đại, tâm bên trong phi thường chấn kinh. Dương An dừng một cái, lại vung ra nhất quyền. Lần này, hắn làm dùng sức mạnh càng lớn, vết nứt không gian cũng lớn hơn. Cái này nói vết nứt không gian sau khi xuất hiện, vết nứt không gian xung quanh sinh sinh cường đại hấp lực. Dương An phóng xuất ra tinh thần lực, nói Nhị tinh thế giới không gian bích lũy vô cùng yếu kém. Ta đã có thể đánh phá nhị tinh thế giới không gian bích lũy. Làm Dương An tinh thần lực thấu nhập không gian loạn lưu lúc, lại phát hiện mình mất phương hướng. Hắn căn bản tìm không thấy một cái khác bình hành thế giới. Một lát sau, Dương An thu hồi tinh thần lực, nói: "Là ta suy nghĩ nhiều, bằng vào ta cường độ tinh thần lực chỉ có thể bao trùm phương viên mấy trăm dặm, làm sao có thể tìm tới hắn bình hành thế giới mi da cùng em man nghe được Dương An nói chuyện. Vô cùng thất vọng, bọn họ biết, nếu như ngay cả Dương An cũng không tìm tới một thế giới khác, lấy bọn họ lực lượng, liền càng thêm tìm không thấy. Dương An nói, yên tâm đi, Lysanna tại thế giới kia qua rất tốt, các loại thời cơ chín muồi, các ngươi liền có thể gặp lại lần nữa. Chu Sai có thể cảm thọ ra những người này chân thành tha thiết cảm tình. Nàng không muốn nhìn thấy Mi gia khổ sở. Hỏi Dương An. Dương An, ngươi thật không có cách nào sao? Dương An nói, có lẽ có thể thử một chút. Dương An nói đến đây, hướng toàn bộ phe phái Tai tông hội thành viên quét mắt một vòng. Sau đó, Tiết Hận nói Hắn còn chưa có xuất hiện, chỉ có hắn có thể mở ra bình hành thế giới hàng xảo. E gia nói, hắn là ai xe trong lịch sử thần mạnh đại hắc ám ma đạo sư? Dương An nói, một số người không biết chuyện nghe được xe cái tên này, lộ ra nghi hoặc thần sắc, nhưng mà một số người biết chuyện nghe được xe tên, lại lộ ra chấn kinh thần sắc. Tại ma pháp giới xe cũng là một cái cấm kỵ. Đột nhiên Một cái xinh đẹp tiểu la lǐ bay đến Dương An bên người, nói: "Dương An, ngươi trở về ngươi cũng biết xe Dương An nhìn thấy ngươi tới." Cười nói: "Ma Vít ngươi những năm này một mực ở tại xe Ji Tai Đông hội, chưa có trở về Thánh Đảo đúng vậy a." Ma Vít nói, nàng nhìn qua tựa như một cách 11-12 tuổi tiểu nữ hài, vô cùng đáng yêu. Thanh âm nói chuyện cũng vô cùng ngoạc ngào. Cái kia đảo phía trên không có bất kỳ ai, lẻ loi trơ trọi, ta sợ hãi. Kha Kha Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn biết, tiểu nữ Hải này đúng đúng phe chi tai công hội đệ nhất hội trưởng, một cái sắt hiếu thắng nữ hài. Nàng thích vô cùng đọc sách, bởi vậy, nàng vô cùng học rộng. Nàng còn có siêu cường khả năng tính toán. Đồng thời, nàng cũng vô cùng yêu hy sinh mệnh. Đối với bằng hữu phi thường tốt, Maverick mang theo vài phần khẩn trương, mấy cái phần mong đợi nói, Dương An, ngươi vừa tới cái thế giới này thời điểm, cùng ta nói qua, ngươi có thể phục sinh Jae gia. Hiện tại có thể chứ? Dương An nói, có thể. Bất quá, muốn công bằng giao dịch, ngươi đem phe gi tai tông hội cường đại nhất ba loại ma pháp giao dịch cho ta. ta thúc ngươi phục sinh ra. Ăn ăn ăn ma vip liên tục gật đầu. Đối với cái gọi là siêu cấp ma pháp, nàng căn bản không thèm để ý, nàng chỉ muốn cùng bằng hữu của mình cùng một chỗ. Thiên Lang đảo người bị giết sạch về sau, toàn bộ ở trên đảo cũng chỉ còn lại có ma vip một người, mà ra ra là nàng duy nhất bằng hữu, lại là nàng dùng biến ảo ma pháp huyền hóa ra người tới. Sau cùng, Liên nàng huyễn hóa ra đến xe ra cũng đi. Dương An đem phe di tai công hội ba đại siêu cấp ma pháp lấy đi về sau, tâm niệm nhất động, tại hệ thống khu mua sắm mua sắm một cái nhị phẩm thế giới phàm nhân phục sinh danh ngạch. Một lát sau, xe ra đột nhiên xuất hiện tại Ma Vít bên người. Phục sinh về sau xe ra cùng hắn trước khi chết một dạng, Ma Vít nhìn thấy xe ra về sau, ôm nàng khóc lớn lên. qua một hồi lâu, Xa nói, "Mafit, tất cả mọi thứ ta đều nhớ." Mafit kinh ngạc nói, "Ngươi nhớ cho chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt tại Thiên Lang đảo sự tình ư?" "Vinh, Quỳ, Quỳ." Xa gật gật đầu, nói, "Ta đều nhớ, ta và ngươi sinh hoạt tại Thiên Lang đảo, về sau cùng ngươi cùng rời đi Thiên Lang đảo." hằng đến ngươi giải trừ huyền ảo ma pháp. Ma Vít vô cùng kích động, cũng vô cùng vui vẻ, đồng thời cũng vô cùng ngoài ý muốn, nàng bay đến Dương An bên người, hỏi nói: "Dương An, đây là có chuyện gì đối với xe ra sự tình?" Dương An bắt hỏi hệ thống. Dương An giải thích nói: "Lúc ấy phát sinh một số ngoài ý muốn, xe ra linh hồn cũng không hề rời đi." Đi theo phải bên cạnh ngươi xe ra cùng ngươi bây giờ bộ dáng có chút tương tự. "Nàng không phải huyền ảo sao, Ma Vít nói?" "Cũng ảo tưởng cũng thật." Dương An nói, "Linh hồn trạng thái xe ra cũng không biết mình tình huống." Xe ra nghe đến đó, lo lắng nói, "Ma Vít, ngươi chết cái gì đó?" "Ta không chết, ta đây không phải thật tốt, Ma Vít nói, có thể lần nữa nhìn thấy ngày xưa hào hứng." Nàng thật rất vui vẻ, cũng rất thỏa mãn. Jae gia biết Dương An phục sinh nàng. Nàng biết Dương An là một cái rất cường đại, rất lợi hại thần mỹ nhân. Lúc này Thỉnh Cầu nói, "Thỉnh Cầu ngài phục sinh Ma Vít." Không muốn Ma Vít nói, nàng biết mình thù nguyện suột, nàng không muốn thương tổn tính mạng hắn. Ma Vít sống như Jae, vô cùng yêu quý sinh mệnh. Thế nhưng là các nàng thân thể lại không thể tiếp cận sinh mệnh, chỉ cần tiếp cận sinh mệnh liền sẽ để chung quanh sinh mệnh khô héo. Dương An biết ma víp tâm tư, nói: "Thực, ngươi không cần lo lắng, nếu như ngươi trưởng thông loại kia lực lượng cường đại, liền sẽ không tác động đến tính mạng hắn." Nói đến, "ngươi nắm giữ ma pháp có khắc án hệ cùng hủy diệt hệ, cũng có quang minh hệ, sinh mệnh hệ" Mavik phi thường tốt học, nàng nghe được Dương An nói chuyện, Hiếu Kỳ nói: "Dương An, ngươi có thể cùng ta nói một chút ma pháp phương diện tri thức sao? Ta biết ngươi hiểu được rất nhiều thứ." Dương An nói: "Chờ ngươi phục sinh, ta có thể cho ngươi đi hắn thế giới chơi, có thể để ngươi thấy đủ loại thư tịch." "Tốt a, Mavik vui vẻ nói." Sau đó, lại có chút lo lắng. "Dương An, Ta phục sinh về sau, thật không có chuyện gì sao sẽ không tổn thương người khác a không có việc gì, ta có thể dạy ngươi một loại thu liễm khí tức pháp môn." Dương An nói, "Về sau, ngươi còn có thể chính mình tham ngộ pháp tắc, chờ ngươi nắm giữ pháp tắc về sau, liền sẽ càng thêm cường đại, cũng có thể tùy ý thi triển ma pháp. Ma vít là nhị tinh thế giới sinh linh, ma lại thân thể nàng không có một nát, chỉ là bị phong ấn, tương đối mà nói, phục sinh tương đối đơn giản. Dương An theo Ma Ka La Phu đi vào Phế Gi Tai tông hội tầng hầm về sau, giúp Ma Vít giải trừ phong ấn, cũng cho nàng ăn vào một bình sinh mệnh dược tị. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, Ma Vít thì phục sinh. Dương An gặp Ma Vít mở to mắt, chúc mừng nói: "Ma Vít ngươi chẳng những phục sinh mà lại cùng xe nói một dạng có thể không già không chết. Ngô Ma Vít lại không vui, nàng không thích hiện tại bộ dáng, nàng muốn lớn lên. Dương An có thể đoán ra Ma Vít tâm tư, cười nhạt nói: "Ma Vít, ngươi bây giờ bộ dáng rất xinh đẹp, cũng rất đáng yêu." Ma Vít bổ nhào vào Dương An bên người, hồ nói: "Ta muốn ăn chết ngươi." nhưng mà nàng thực lực cùng Dương An Trinh lệch quá lớn, để cho nàng phục một cái khoảng không. Mavik lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất, phục lớn lên. Ma Kalasu thấy thế, một chút thì hoảng, nói nói, các ngươi nhanh dỗ dành nàng a. Caesar nói, Mavik, chúng ta có thể cùng nhau lớn lên. Thật sao Mavik đột nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra hoan hỉ nụ cười. Lúc này Chu Sai đối Ma Vít tính cách có chút sải. Nghĩ thầm, cô gái này rất lợi hại đáng yêu. Nếu như nàng làm chủ bá, khẳng định sẽ được hoan nghênh. Chu Sai cùng Dương An một đoàn người một lần nữa trở về mặt đất về sau. Chu Sai nhìn lấy toàn bộ phe Ji Tai công hội thành viên, tâm lý vô cùng vui vẻ. Nếu như những người này đều trở thành chủ bá liền tốt. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 3 chương 75 vượt giới trực tiếp bên trong làm Chu Sai tiến vào phe gi tai thế giới lúc đợi, liền đã trong bóng tối mở ra trực tiếp. Phàm là đã khai thông vạn giới trang trực tuyến thế giới, đều có thể nhìn thấy Chu Sai trực tiếp. Làm ma vip phục sinh thời điểm, Chu Sai phòng trực tiếp nhân số đã đạt tới 10 tỷ. Một số mới vừa gia nhập vạn giới phòng trực tiếp người đối phe gi tai thế giới biểu thị hoài nghi. Đây thật là phe gì, tai thế giới không phải một bộ điện ảnh, hoặc là phim truyền hình những cái kia nghi hoạt người, đều là mới tới Chu Sai trực tiếp đều là thật sự. Chủ bá đi thế giới đều là thật sự thế giới, mà lại nhân vật đều là thật sự. Chu Sai một bên trực tiếp, một bên nói chuyện với Mavit, Mavit cái kia xinh đẹp đáng yêu hình tượng, cùng hoạt bát bên trong lại có chút lúc manh la lý tính cách. rất nhanh liền hấp dẫn một nhóm lớn người xem. Một số đám thổ hào bắt đầu không ngừng xoát lễ vật. "Dài dài chủ bá, ta muốn đi Feji tai thế giới, ta muốn cùng Ma Vip cùng đi ăn tối." "Chủ bá, cái kia Mi gia thật xinh đẹp. Nàng có hay không số điện thoại di động có trọng khẩu vì nhân sĩ xoát bình phong nói. "Chủ bá, ta muốn nhìn Tạp Na. Tạp Na uống say bộ dáng thật mê người." Chủ bá, làm sao đi phè gi tai thế giới chu sai nhìn lấy từng cái từng cái soát bình phong tin tức. Đối Dương An nói, "Dương An, rất nhiều người đều muốn đi hắn thế giới." "Ngươi cái này vượt giới phí dụng có thể hay không hàng một chút xíu không được?" Dương An nói. Hắn về một câu, tâm lý suy nghĩ, "Cái này vạn giới trực tiếp có thể nhanh chóng tích lũy nhân quả chi lực, có thể thích hợp khuyết chương đại ảnh hưởng lực." Lập tức, nói Chu Sai, như vậy đi, mỗi tháng tùy cơ giúp ra 10 cái vượt giới phù lịch xanh ngạch. Mỗi 10 cái Chu Sai nói, quá ít. Dương An, ngươi biết hiện tại liên tiếp phản giới trang trực tuyến thế giới có bao nhiêu cái sao bao nhiêu Dương An hỏi. Đối với những chuyện này, Dương An thật không biết. Hơn 10000, Chu Sai nói. Ăn Dương An sững sờ một chút. Tán Thượng nói: "Chu Sai, các ngươi nghiệp vô pháp triển năng lực rất mạnh a." "Phạ phạ." Đó là Chu Sai nói. "Thực cái này hơn 10 ngàn cái thế giới bên trong, 90% thế giới có internet, cho nên chỉ cần download vạn giới trực tiếp phần mềm, liền có thể nhìn vạn giới trực tiếp. Trước mắt chúng ta đang hướng không có internet thế giới tiến quân." tranh thủ để càng nhiều thế giới vạn giới trang trực tuyến. Lợi Hải Dương An tán thưởng một câu. Nói, "Chiếu ngươi nói như vậy, 10 cái xanh ngạch, thật có chút ít. Vậy liền 1000 cái xanh ngạch đi." Hơn 10 ngàn cái thế giới chia đều 1000 cái xanh ngạch Chu Sai nói, "Đúng vậy a, dạng này đã rất nhiều." Dương An nói, "Ngươi suy nghĩ một chút." Nếu như các ngươi thế giới đột nhiên xuất hiện 1000 cái gì giới người, hội là dạng gì, tình huống u. Vĩ. Quỳ. Quỳ. Mơ Chu Sai trầm ngâm một lát, nói, vậy được đi. Nàng cũng minh bạch, có chút thế giới tương đối là đơn thuần, nếu như duy nhất một lần đi quá nhiều người, những thế giới nhỏ kia dễ dàng sụp đổ. Chu Sai đem ống kính nhắm ngay chính mình, Dùng ngoạc ngảo thanh âm nói: "Chư thiên vạn giới các bằng hữu, Thiên đế nói, mỗi tháng đều sẽ tùy cơ giúp ra 1000 cái vượt giới du lịch danh ngạch. Phạm là giúp đến vượt giới du lịch danh ngạch bằng hữu, có thể chọn một mình thích thế giới, cũng miễn phí tiến về thế giới kia lữ hành." Nhất thời toàn bộ phòng trực tiếp bốc lửa, đại lượng tin tức theo trên màn hình bay qua. "Chủ bá, cái này vượt giới lữ hành có thời gian quy định sao Chu Sai nhìn thấy đầu này tin tức, liền vội hỏi Dương An. "Dương An, cái này vượt giới lưu hành, có thời gian quy định sao không? Vượt giới du lịch nhân viên nếu như muốn về ban đầu thế giới, có thể liên hệ vạn giới phòng trực tiếp, về sau có thể trở về chính mình xuất sinh thế giới." Dương An nói. Chu Sai cùng Dương An sau khi nói xong, Đối với ốm kính nói, đều vì bằng húc, các ngươi cũng nghe được thiên đế nói chuyện sao nghe được? Thiên đế vạn tuổi, trên lầu ngươi là nguyên rủa thiên đế, à, thiên đế chỉ có thể sống 10000 tuổi thiên đế ức vạn tuổi. Thiên đế trường sinh bất tử, thiên đế vạn thọ vô cương. Dương Anh nhìn thấy soát bình phong tin tức về sau, vô cùng vui vẻ, dùng tâm niệm hỏi hệ thống, tiên nữ Hiện tại có bao nhiêu nhân quả, chi lực còn không thể cường hóa hệ thống nói. Dương An lại hỏi nói, "Tiên nữ, lần này cường hóa, có thể đem ta cường hóa thành bàn long thế giới thần thể a hệ thống trầm mặt ma vip nghe Chu Sai nói chuyện với Dương An, tâm lý phi thường tò mò, hỏi nói, "Dương An, ta có thể đi hắn thế giới sao có thể?" Dương An nói, "Bất quá, muốn chính mình ra vượt giới phí dụng." Ma Vít vẻ mặt đau khổ, nói: "Dương An, ngươi biết ta là u linh, không có tiền a." Dương An lắc đầu, nói: "Cái kia không có cách, ngươi tự nghĩ biện pháp kiếm tiền đi. Ta nhớ được, ngươi khả năng tính toán siêu cường, là quân sư a. Chắc hẳn kiếm tiền đối với ngươi mà nói không phải nan đề a, đương nhiên Ma Vít ngạo nghễ nói: "Lát xu đi đến Dương An bên ngươi." hỏi nói: "Dương An, đi hắn thế sởi, phải ngồi ngồi tông cổ giao thông sao?" Dương An nghe vậy, cười to lên: "Ta làm sao đem chuyện này quên." Cường đại nhất Diệt Long Ma đạo sư say xe. Không đúng, là choáng tất cả tông cổ giao thông. Nát xu sắc mặt như than đen, giống như bị hỏa thiêu một dạng, nói: "Ta cũng không có cách nào." Hắn những lời này là hô lên đến, theo hắn tiếng giống, trong miệng hắn phun ra từng đoàn từng đoàn hỏa diễm. Tấm đế, bầu trời diệt long ma đạo sư, một cái đáng yêu tiểu la lỉ, chim hai đầu đáng yêu đuôi ngựa. Nàng rục xẻ đi đến Natsu bên người, dùng nhu hỏa thanh âm nói: "Natsu ca ca, là ta vô dụng, giúp không ngươi, không trách ngươi." Natsu nói, hắn biết Ấm đí còn chưa trưởng thành lên, nàng sử dụng chữa trị ma pháp hiệu quả không mạnh. Dương An nói: "Ta chỗ này có nhỉ cấp văn minh sinh sản thuốc say xe, ngươi có muốn hay không?" Natsu hưng phấn nói. Dương An xuất ra một khỏa thuốc say xe, nói: "5000." "Dương An, ngươi quá hắc." Natsu giống nói: "Ta làm một cái nhiệm vụ mới kiếm lời 5000." "Ắc Dương An nói: Ngươi có thể nhiều tiếp mấy cái cao cấp nhiệm vụ, hoặc là tiếp một cái cấp độ sơ. Sạch, nhiệm vụ. Lát Xu không nói gì, đoạt lấy thuốc say xe, ném vào trong miệng, thẳng đến thuốc say xe vào bụng, mới nói, giống như không có hương vị gì a, Dương An cười nhạt nói, "Lát Xu, cái này thuốc say xe hữu hiệu thời gian là 4 giờ." Ngươi đây là tính toán đến đâu rồi làm nhiệm vụ a hoa hoa natsu hoa hoa kêu to. Miệng bên trong phun lửa. Ngươi làm sao không nói sớm? Ấm Đế nhỏ giọng nói, "Natsu, ta chữa trị ma pháp cũng có một cái thời gian hạn chế. Cái này thuốc say xe nguyên lý phải cùng ta chữa trị ma pháp một dạng." Natsu giống nói, "Lần này lỗ lớn, ấm Đế, chúng ta làm nhiệm vụ đi, đi khác thành thị làm nhiệm vụ." Tốt a ấm đế nhu hòa nói, e da mặt lấy một thân khải giáp, nói, hội trưởng, có hay không hắn thế giới nhiệm vụ, ta muốn đi hắn thế giới nhìn xem. Ma Vip mừng rỡ nói, ta cũng muốn đi hắn thế giới nhìn xem, vậy chúng ta cùng một chỗ kiếm tiền đi. Nàng nói đến đây, lại quay đầu hỏi Dương An, Dương An, cái này vượt giới phí dụng là bao nhiêu? Dương An nói, này khái tương đương với làm một cái cấp độ sơ. Xong, nhiệm vụ đi. Ác Ma Vip cảm giác nỗi lớn áp lực. Sau đó, lại đối Ma Kala Phu nói: "Ngươi có tiền sao giúp cho ta mượn một điểm, ta còn có việc." Ma Kala Phu nói một câu. Xoay người rời đi. Hắn cả ngày giúp đỡ Fei Ti tai những thành viên này chuồi bích, căn bản không có tiền dư. Chu Sai hợp thời chen vào nói: "Nói Các vị, các ngươi đều làm hệ thống mơ. Thường, đi, có thể kiếm nhiều tiền é e ra đến hứng thú. Hỏi nói, muốn làm thế nào ngươi dạy ta đi ta đi sập hát hát qua ca. Nàng nói đến đây, lúc này hát lên a a a a a. Chu sai trên trán toát ra từng đạo từng đạo hắc tuyến. Nghĩ thầm, ngươi cái này gọi hội uống ca xương an đứng ở một bên cười thầm. Ta nhớ được Ê e Sa Thiên Phú chiến đấu rất cao. Hắn phương diện đi. Thật đúng là không được tốt lắm. Hơn nữa, còn là một cái tình cảm tiểu bạch. Mình thích cơ. Ê. Sụt. À. Sụt. Sụt. Lại không dám nói ra. Chu Sai phủ một chút cái trán. Nói: "Ê e gia, ngươi hỏi ma pháp gì nói chuyện đến ma pháp? Ê e gia cả người đều biến." trở nên vô cùng nghiêm túc, nàng nói nói: "Ta hồi thay đổi trang phục ma pháp." Chu Sai hiếu kỳ nói: "Có thể cho ta xem một chút sao thay đổi trang phục e da phun da hai chữ?" Nhất thời, trên người nàng khải giáp biến, biến thành tiên sứ chiến ý, trên lưng mọc ra trắng như tuyết cánh, để e da cả người nhìn thánh khiết vô cùng. Chu Sai nói: chỉ có thể đổi cái này một loại sao e da không có trả lời, mà chính là đứng tại chỗ bất động, cách một giây đồng hồ, nàng chỉ đổi một lần đứng, tầm 10 giây, nàng đổi mười mấy loại trang phục, sau cùng biến trở về nguyên lai cái kia thân thể khải giáp, nói, thế nào tốt, phi thường tốt chu sai tán thán nói, lúc này, phòng trực tiếp người xem cũng đang tán thưởng e da Đồng thời, còn có rất nhiều người cho E ra soát lễ vật. E ra thay đổi trang phục về sau, lại biến trở về ngốc manh thuộc tính, hỏi nói: "Chu sai, ta vừa rồi biểu diễn, có thể kiếm lời bao nhiêu tiền?" Chu sai cười nói: "Một hồi, ta viết tính một chút, cho ngươi thêm tiền." Nàng sau khi nói xong, nghĩ thầm, khán giả soát cho E ra lễ vật. có thể theo làm phát cho nàng. Đúng, còn có người khác, trừ Esa, còn có rất nhiều người cho Mi gia xoát lễ vật, xem ra thì Esa cùng Mi gia nhân khí tối cao. Dương An thấy thời gian không còn sớm, nói nói, "Chu sai, chúng ta nên trở về đi." Chu sai nói, "Ngươi trước tiên có thể trở về, ta lại trực tiếp một hồi." Nàng nói đến đây, lại nghĩ tới một việc, nói Dương An. Về sau, những người này đều là vạn giới trực tiếp chủ báo, ngươi không cho bọn hắn phát điện thoại di động sao? Dương An nói, các nàng đều là người nhân viên, hẳn là ngươi cho các nàng phát điện thoại di động. Hẹp hỏi Chu Sai nói, nàng biết, không trông cậy được vào Dương An, còn là mình cho Mi ra các nàng phát điện thoại di động đi. Lập tức. Chu Sai theo không gian giới tử bên trong xuất ra mười mấy đại vượt giới điện thoại di động. Nói: "Đây là vượt giới truyền tin điện thoại di động, giá cả vô cùng quý, hiện tại phát cho các ngươi. Về sau, tiền này muốn theo tiền lương bên trong chuột. Mi ra tiếp quá điện thoại di động, trên dưới dò xét." Nói: "Thứ này có làm được cái gì truyền tin làm sao truyền tin? Chu Sai biết những người này đều là ma pháp sư." Trực tiếp phân phó nói: "Tạp Na, ngươi đi thành Tây. Sai, ngươi đi thành Nam. E gia, ngươi đi thành Bắc." Chu Sai sau khi phân phó xong, phè gi tai công hội thành viên cầm truyện tin điện thoại xi động nhau nhau rời đi. Một hồi về sau, Chu Sai cầm lấy Mi gia điện thoại xi động, bấm e gia điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối. Chu Sai nói: "Được, có thể trò chuyện." Mi gia Hiểu Kỳ nói: "Uy, uy là Mi gia sao ta nghe được ngươi thanh âm?" E gia nói: "Mi gia cùng E gia trò chuyện một hồi, thu hồi điện thoại di động, Sở Hải Thán Phục nói: "Chú trai, thứ này quá thần kỳ, có phải hay không chỉ cần tại nội thành liền có thể lẫn nhau trò chuyện?" Chu Sai mỉm cười nói: "Mi gia, đây chính là vượt giới truyền tin điện thoại di động." Nói cách khác, chúng ta tại hắn thế giới. Ngươi cũng có thể cho chúng ta gọi điện thoại." Pha Mi gia lên tiếng kinh hộp, lập tức lại ảm đạm nói: "Nếu là Lisanna có loại này điện thoại di động liền tốt, ta liền có thể nói chuyện cùng nàng." Chu Sai nói: "Mi gia, về sau Lisanna trở về, ngươi lại tiến nàng một đại điện thoại di động a." Hi hi Mi gia vui vẻ cười nói: "Ăn, ta nghĩ Lý San Na nhìn tới điện thoại di động, hồi rất vui vẻ. Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc trở lại bàn long thế giới về sau, cùng một chỗ ăn bữa cơm. Dương An nói, "Tiểu Ngọc, thật lâu không có đi chơi trời đại thế giới, ngày mai qua đi chơi." Phận tiện nhìn xem Diệp Phàm, Vương Siêu, còn có đường tử Trần các nàng. "Tốt Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An ôm Hà Tiểu Ngọc, nói Điểu Ngọc: Không biết ngươi vận khí đến che trời đại thế giới còn có hiệu quả hay không? Nếu có, vậy thì có ý tứ, dù cho gặp được thánh nhân cùng chí tôn, ngươi cũng không cần sợ. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 3 chương 76 đông hoang đoạt bảo lại nói: Đây là Dương An lần thứ hai buôn xuống bắt đầu tình. Vừa vào bắt đầu, Dương An thì cảm nhận được một cỗ minh mông hùng hậu khí tức, phảng phất khiến người ta thân ở hồng hoang thời đại, lọt vào trong tầm mắt đều là thương thiên đại thụ, mãnh thú chạy, hung cầm bay múa, dõi mắt nhìn ra xa, có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa cổ xưa thành trì. Hà Tiểu Ngọc thu hồi ánh mắt, nói: "Dương An, nơi này cây cối cao hơn bàn long thế giới lớn, động vật cũng so bàn long thế giới càng lớn, càng hùng." Áp Dương An im lặng, Đúng lúc này, một cái hung điểu tử không trung bay qua, cái này hung điểu hai cánh triển khai, ước 450 mét, nhìn qua, giống như một không máy bay theo tầng trời thấp bay qua. Dương An ngừng lại một hồi, nói, "Tiểu Ngọc, chúng ta đi, tiên tiến thành trì." Một hồi, "Ta cho Phong Thái gọi điện thoại." "U, V, G, W, W, M." Hạ Tiểu Ngọc khẽ gật đầu. Con mắt nhìn chung quanh, nàng mới tới bắt đầu tinh. Đối với nơi này hết thảy đều tràn ngập lòng hiếu kỳ. Dương An lấy điện thoại di động ra, bấm Phong Thái điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối. Dương An nói: "Phong Thái, mấy người các ngươi ở một chỗ sao?" "Vinh, Quỷ, Quỷ." Phong Thái ớn một tiếng, hỏi nói: "Dương An, Ngươi tìm ta có việc sao đột nhiên?" Phong Thái kinh ngạc hỏi nói. "Dương An, ngươi đến Bắc Đấu Tinh đúng vậy a?" Dương An nói, "Ta vừa tới Bắc Đấu Tinh." Phong Thái nghe được Dương An nói chuyện, trên mặt tươi cười, nói, "Dương An, ngươi đến thì càng có ý tứ, có lẽ ngươi có thể cướp được Đông Hoang Chí Bảo." Đây là cái gì tình huống Dương An không rõ ràng cho lắm. Phong thái nói thanh đế âm phần xuất thí, đại lượng tu sĩ tụ tập tại Đông Hoang bên trong còn có đại năng. Ha ha Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, thật đúng là xảo a, cái này thanh đế âm phần vừa vừa xuất thí. Lập tức Dương An lại hỏi nói, Phong thái, ngươi biết Diệp phàm ở đâu sao? Phong thái cười nói, Diệp phàm thế nhưng là thái cổ thánh thể. giống như chúng ta đều đến từ địa cầu. Ta chỗ này có hẳn số điện thoại di động." Dương An vô ý thức hỏi nói. "Diệp Phàm điện thoại di động còn có thể dùng sao?" Phong Thái nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Dương An, Diệp Phàm theo địa cầu mang tới điện thoại di động đương nhiên không thể dùng. Bây giờ, hắn dùng di động là ta bán cho hắn đời thứ năm ma huyền điện thoại di động, có thể vượt giới truyền tin." Dương An cảm thán nói: Thời đại phát triển thật nhanh a, tất cả mọi người dùng tới vượt giới truyền tin điện thoại xi động. Phong Thái rùng một cái, thần sắc có chút hoang hốt, nàng cũng có chút không dám tin tưởng, chính mình vậy mà có thể đi hắn thế giới. Một lát sau, Phong Thái nói: Dương An, Vương Siêu cho ta gửi tin tức, hắn nói: Thanh đế âm phần bên kia có động tĩnh, chúng ta mau mau đến xem. nhìn có thể hay không đạt được một số cơ duyên. "Tốt a Dương An nói, một hồi ta cũng đi qua nhìn một chút." Dương An sau khi cúp điện thoại, Phong thái mời Dương An địa cầu 7 tu sĩ. Dương An lại sững sờ một chút, nói: "Các ngươi lời hại, đều đã thành lập địa cầu 7 tu sĩ." Dương An nhập bầy về sau, tìm tới Diệp Phàm, cho Diệp Phàm phát một cái tin tức. Diệp Phàm Còn nhớ ta không vị diện kia thương nhân." Diệp Phàm Thu đến Dương An tin tức, sửng sờ một chút. Sau đó, kinh hỉ nói: "Vị diện thương nhân, ngươi trở về ta có việc muốn nhờ." Ô Dương An nghi hoặc nói: "Chuyện gì Diệp Phàm không nói gì?" Lúc này, Diệp Phàm chính đang chạy trối chết. Qua một hồi lâu, Diệp Phàm thở một cái, nói: "Vị diện thương nhân, Ngươi ở đâu Dương An nhìn xem cảnh vật xung quanh. Nói, ta tại Đông Hoang, cách Hoang Cổ Cấm Địa không xa. Diệp Phàm nói, ta tại Thanh Đế Âm phần phủ cận. Ngươi có thể chạy tới sao? Được Dương An gật gật đầu. Nói, ta một hồi liền đến. Dương An kết thúc trò chuyện về sau. Đối Hà Tiểu Ngọc nói, Tiểu Ngọc, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Nhìn có thể hay không đạt được mấy món bảo vật. U, v, q, q, m, Hà Tiểu Ngọc khẽ gật đầu. Dương An ngẫm lại, theo hệ thống không gian mua sắm một cỗ thánh cấp xe chạy nhanh. Tên như ý nghĩa, thánh cấp xe chạy nhanh cường độ có thể so với thánh vực ma thú, có thể cùng thánh vực ma thú cứng đối cứng. Xe chạy nhanh khởi động về sau, Dương An nói thánh cấp xe chạy nhanh có thể đâm chết bị ngạn cảnh tu sĩ sao Dương An cũng không biết loại này thánh cấp xe chạy nhanh là cái gì cái thế giới xuất phẩm. Bất quá, cái này xe chạy nhanh đi qua hệ thống cường hóa về sau, có thể tại mắt đấu tinh phi hành, mà lại tốc độ cực nhanh, vượt giới truyền tin điện thoại xi động, đều có hướng dẫn cùng định vị công năng. Dương An ngồi trên phi xa mặt khởi động hướng dẫn cùng định vị công năng, đem bay tốc độ xe nâng lên xa hoa nhất, hướng Diệp Phàm chỗ phương hướng bay qua, làm xe chạy nhanh tiếp cận Thanh Đế Âm phần lúc, trên đường tu sĩ càng ngày càng nhiều, thường có thần hồn từ không trung sẹt qua, nhìn qua vô cùng lóa mắt. Hà Tiểu Ngọc hâm mộ nói: "Nếu là ta có thể bay liền tốt." Dương An nói: "Tiểu Ngọc, ngươi đừng vội." Hiện tại, ngươi trước thể ngộ thiên địa tự nhiên, qua ít ngày nữa liền có thể cường hóa thân thể ngươi. U, v q q m, Hà Tiểu Ngọc khẽ gật đầu tiếp tục xem phong cảnh. Đột nhiên, một cái tu sĩ hướng Dương An xe chạy nhanh đuổi tới. Cô nói, ngươi là cái nào môn phái? Dùng là pháp bảo gì Dương An không rảnh để ý, tiếp tục đi tới. Tu sĩ kia tiện tay đánh ra một kiện pháp định, đánh phía Dương An lấy xe chạy nhanh. Dương An không quan tâm, trực tiếp hướng pháp bảo đụng tới. Trong chốc lát, ánh sáng nổi lên bốn phía, tu sĩ kia pháp bảo bị Dương An đụng nát. Ngay sau đó, Dương An thay đổi phương hướng, hướng tu sĩ kia đụng tới. Tu sĩ kia pháp bảo bị Dương An đụng nát về sau, tâm thần bị thương có miệng chảy máu. Nhìn thấy Dương An lái thần bí pháp bảo vọt tới hắn, hắn giọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Thanh tu sĩ kia bị xe chạy nhanh trùng điệp đụng một cái, thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó ngã rơi xuống mặt đất. Dương An phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, mở ra xe chạy nhanh sạch sẽ tông năng, dọn dẹp một chút vết máu. tiếp tục hướng phía trước phi hành. Hà Tiểu Ngọc sững sờ một chút, nói: "Dương An, cái thế giới này thật là loạn." Một lời bất hòa thì giết, người Dương An cười nhạt một tiếng. Tu sĩ tư duy cùng người bình thường tư duy không giống nhau. Hà Tiểu Ngọc không nói gì, nàng xuất sinh tại Hòa Bình Liên Đại có chút không thích ứng. Trải qua này nháo trò, Một số yếu tiểu tu sĩ không dám ngăn cản Dương An tiến lên. Một số cường đại tu sĩ làm theo tràn ngập nghi hoặc. Làm Dương An mở ra xe chạy nhanh đi vào Diệp Phàm bên người lúc, vừa hay nhìn thấy đạo sĩ bất lương tại đoạt Diệp Phàm thông linh bảo vật. Lúc này, cái kia đạo sĩ bất lương trên mặt chất đầy nụ cười, Diệp Phàm thì là sắc mặt tái xanh, hận không thể muốn ăn thịt người. Dương An đem xe chạy nhanh ngừng đến Diệp Phàm bên người, cười nhạt nói, "Diệp Phàm, đã lâu không gặp, Tô Vi tăng trưởng a." Diệp Phàm nhìn thấy Dương An mở xe chạy nhanh, giật mình nói, "Xe chạy nhanh địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển nhanh như vậy, đều có thể sinh sản xe chạy nhanh?" Dương An cười nhạt nói, "Đây là hắn thế giới." Lúc này Đạo sĩ bất lương cũng tò mò đánh giá Dương An. Cùng Dương An lấy xe chạy nhanh. Đồng thời, miệng bên trong tự lẩm bẩm, quái tai, quái tai, bảo vật này không có pháp tắc đường vân, cũng không cần thần thức thống chí, vậy mà có thể tự chủ phi hành. Dương An tâm niệm nhất động, sử dụng gia hư không bí pháp, đem đạo sĩ bất lương trên tay thông linh bảo vật đoạt tới. nắm bắt tới tay bên trên. Vui tươi hớn hở nói, "Tiểu Ngọc, bảo vật này không tệ, rất xinh đẹp. Ngươi cầm lấy đi gộp hoa quả đi." Nữ hài tử đều ra thích xinh đẹp đồ. "Vật, cái này thông linh bảo vật quang mang lập lòe, toàn thân như ngọc, nhỏ nhắn mỹ quan." Hà Tiểu Ngọc tiếp nhận thông linh bảo vật, "Cái này thông linh bảo vật phàm phất gặp được cái gì có thể lo sự tình?" Vậy mà sun lẩy bảy. Hà Tiểu Ngọc thấy thế, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Oai Oai, đừng sợ nha." Đạo sĩ bất lương rung động trong lòng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dương An, hỏi nói: "Ngươi là thế nào đoạt lấy đi hắn không nghĩ tới? Lại có người vô thanh vô tức theo trên tay hắn giật đồ. Người này tu vi có bao nhiêu đáng sợ diệt phàm cười." Đạo sĩ thúy cái này gọi báo ứng. Vị này địa vị có thể lớn, hắn nhưng là vị diện thương nhân. Hành tẩu ở chư thiên vạn giới, vị diện thương nhân đạo sĩ bất lương đọc một câu, tâm thần nhất động, trong nháy mắt thì thi triển ra một đạo bí pháp, muốn đem thông linh bảo vật đoạt lại. Sau đó, hắn thả ra thần lực và thần niệm phảng phất châu đất xuống biển, không một tiếng động. Đạo sĩ bất lương có thể cảm giác được, chính mình phóng thích thần lực và thần niệm đều bị cái kia giản dị đáng yêu tiểu nữ hài hấp thu. Đây là cái gì thể chất đạo sĩ bất lương chấn kinh. Dương An cũng hơi hơi giật mình. Vừa rồi, hắn trà muốn ra tay giúp Hà Tiểu Ngọc, không nghĩ tới, Hà Tiểu Ngọc chính mình thì hóa rãy. Dương An nhìn vẻ mặt mừng rỡ Hà Tiểu Ngọc, nghĩ thầm, lần này là vận khí vẫn là thể chất đạo sĩ bất lương thăm dò về sau. Cảm giác nhìn mình không thấu Dương An, lập tức vui tươi hớn hở nói: "Tiểu Húc, chúng ta có thể tổ đội cùng một chỗ đoạt bảo." Dương An lắc đầu, nói: "Ta cùng Diệp Phàm tổ đội, ngươi tự tiện." Lập tức Dương An lại nói với Diệp Phàm: "Diệp Phàm, nơi này là một phối bảo địa. cần phải còn sẽ có bảo vật bay tới. Không phải sao? Dương An vừa dứt lời, lại một kiện thông linh bảo vật bay tới. Dương An thuận tay vồ một cái, nói: "Đạo hữu, luận tốc độ tay, ta nhanh hơn ngươi một điểm a." Hoa hoa đạo sĩ bất lương hoa hoa kêu to, tức sận không thôi, lại lại không thể làm gì. Diệp Phàm trong lòng thoải mái, cười to nói: Đạo sĩ thúy, ngươi cũng có nếm nhìn thời điểm Dương An tầm thông linh bảo vật. Nhìn một chút, gặp cái này thông linh bảo vật là một hạt châu. Đối Hà Tiểu Ngọc nói, "Tiểu Ngọc, ngươi là thích cái quả hạt châu này sao không thích?" Hà Tiểu Ngọc lắc đầu. Dương An đem hạt châu tiện tay ném một cái, ném đến Diệp Phàm bên người, nói "Thứ này đưa ngươi." Diệp Phàm vừa mới chuẩn bị kết nối linh bảo vật lại phát hiện mình chậm tay một bộ, viên kia bảo châu đã rơi xuống đạo sĩ bất lương trên tay. Lúc này, hắn vui tươi hớn hở nói: "Tiểu Hữu, diệp phàm đạo hạnh quá nhỏ bé, hằng phục không được dạng này bảo vật, vẫn là cho ta dùng đi." Dương Tâm nghiêm nhất động, lần nữa thi triển bí pháp, nói: "Sam cầm theo Dương An tiếng nói, cái kia đạo sĩ bất lương bị định tại nguyên chỗ." chỉ có thể ngôn ngữ, không thể động đậy. Dương An chiêu này để đạo sĩ Bất Lương vô cùng hoảng sợ. Hắn chưa từng thấy loại thủ đoạn này. Dương An đem đạo sĩ Bất Lương giam cầm về sau, cười nhạt nói: "Diệp phàm, gia hỏa này tuy nhiên không phải vật gì tốt, bất quá trên người hắn bảo vật nhiều hơn. Ngươi có thể tùy ý chọn mấy thứ." Trong lúc đó, Dương An còn chỉ điểm nói: "Diệp Phàm, ngươi nhìn bộ ngực hắn cái kia thanh khóa, đây chính là trường mệnh tỏa, đồ tốt a. Còn có, chân hắn phía trên đôi giày kia cũng rất tốt, có thể dùng để đối địch, cũng có thể dùng để chạy trốn." Đạo sĩ Bất Lương khóc không ra nước mắt, Diệp Phàm rất muốn đem đạo sĩ Bất Lương trên thân bảo vật cướp sạch. Bất quá Hắn mới tới bắt đầu, trong lòng còn có mấy phần cố ý, chỉ cầm lại viên kia Thông Linh Châu tử. Sau đó, nói, cứ như vậy đi. Dương An giải khai giam cầm, cười nhạt nói, Diệp Phàm, cái này đạo sĩ bất lương trên thân bảo vật nhiều hơn, mà lại còn có cực đạo thần binh, chờ ngươi tu phi để cao, có thể ăn cướp hắn. Ác đạo sĩ Bất Lương sắc mặt biến thành màu đen. Đúng lúc này, một tổ cường đại khí tức tuôn ra. Ngay sau đó, bầu trời sáng rực khắp, thần quang tràn ngập. Cảm giác kia, thật giống như Thái Dương treo trên trời rơi xuống tới. Đông Hoang Chí Bảo xuất thế. Đạo sĩ Bất Lương nhìn chằm chằm trên trời thần quang, muốn đi đoạt bảo. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 03 chương 77 mảnh đồng xanh diệp phàm nhìn thấy đạo sĩ bất lương thần sắc, cười nói: "Đạo sĩ thúy, ngươi muốn đi đoạt bảo đạo sĩ bất lương cổ co lại co lại." Trên thân thịt mỡ rung động, uống nói: "Vô lượng cái kia thiên tôn, ta còn muốn sống thêm mấy ngày này, loại này cấp bật bảo vật, ta coi như tiếp được, cũng sẽ bị đại nhân vật chụp chết." Đạo sĩ bất lương nói đến đây, con mắt quay típ, nhìn chằm chằm Dương An, nói: "Đạo hữu, nghe nói ngươi là vị diễn thương nhân, đây chính là cao đại thượng nghề nghiệp a. So ta cách này nhà khảo cổ học còn muốn lợi hại hơn. Nếu không, ngươi đi tiếp ưu tộc chí bảo." Dương An đã cảm giác được năm cỗ khí tức cường đại, muốn đến phủ cận có 5 cái đại năng Dương An nghĩ thầm, lấy thực lực của ta, cần phải tương đương với tứ cực mỹ cảnh. Sơ bộ lĩnh ngộ pháp tắc huyền ảo, có thể thi triển pháp tắc chi liên đối địch. Những đại năng đó đều là tiên đại cảnh giới cường giả, thậm chí có khả năng chạm đạo, ta vẫn là trốn xa một chút tương đối tốt. Lập tức, Dương An đại nghĩa lẫm nhiên nói, ta đối yêu tộc chí bảo không có hứng thú. Đúng lúc này, Dương An phía sau bọn họ ngọn núi đột nhiên nổ tung. Đạo sĩ bất lương chấn kinh nói: "Tụ bảo bổn, khó trách trong chớp nhoáng này." Hắn hiểu được, khó trách có nhiều như vậy thông linh bảo vật hướng bên này bay. Ban đầu tới nơi này có yêu tộc thánh vật tụ bảo bổn. Đối với tụ bảo bổn, Dương An sớm biết, nếu như không có ngoài ý muốn, cái này yêu tộc chí bảo sẽ bị yêu tộc công chúa đoạt được. Dương An nghĩ đến yêu tộc công chúa, thần niệm mở ra, muốn nhìn một chút yêu tộc công chúa nhan như ngọc đến cùng dáng dấp ra sao, có phải hay không như trong sách chỗ miêu tả như thế, là một cách hoàn mỹ nữ nhân, nhưng mà, lúc này thần quang đầy trời, một số hạng người tu vi cao thâm đều có thần quang hộ thể, mà yêu tộc công chúa vị trí chỗ ở thần quang chói mắt nhất. Dương An Dương chỉ thần thức cũng không có thấy rõ nhan như ngọc hình dạng thế nào, thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc, chỉ gặp cái kia tổ bảo bồn phóng xuất ra cường đại thần uy, tiếp được yêu tộc chí bảo. Ngay sau đó, một thanh âm truyền ra, "Đa tạ các vị, nếu như không có các vị hỗ trợ, dù cho ta là yêu đế hậu nhân, cũng rất khó đoạt được yêu tộc chí bảo." Dương An cảm giác năm đạo cường đại thần niệm quét tới, Cái này năm đạo thần liệm mang theo phẫn nộ, chung quanh ngọn núi bị thần liệm đảo qua, nhao nhao nổ tung. Lập tức, trên bầu trời xuất hiện vô số thần quang. Đạo sĩ Bất Lương cười to nói: "Ha ha, bảo bối, ta đến nhất thời." Cái này đạo sĩ Bất Lương như một cái viên thịt lăn hướng lên bầu trời. Diệp Phàm đứng trên mặt đất, không có động tác, hắn biết lấy hắn chút tu vi ấy, còn không có đoạt bảo tư cách. Hà Tiểu Ngọc nhìn lấy đầy trời thần quang, sợ hãi thán phục nói: "Tu sĩ lực lượng thật sự là thần kỳ. So Lưu Tinh Vũ xinh đẹp hơn đây." Dương An hỏi nói: "Ngươi muốn muốn bảo vật sao?" Vịnh. Quỳ. Quỳ. Mệnh. Hà Tiểu Ngọc nói: "Những bảo vật này đều rất xinh đẹp đây." Dương An đứng trên mặt đất, tâm niệm nhất động, thi triển hư không bí pháp, liền liền xuất thủ, bắt bốn năm dạng cực kỳ lóa mắt pháp bảo trở về, sau đó đưa cho Hà Tiểu Ngọc, nói: "Đưa ngươi." Cám ơn Hà Tiểu Ngọc mừng rỡ tiếp nhận thông linh bảo vật. Những thứ này thông linh bảo vật đến Hà Tiểu Ngọc trên tay về sau, thần quang nổi liễm, không đang nhảy nhót Lỗ Sa vô cùng nhu thuận. Lúc này, đạo sĩ bất lương cùng hắn tu sĩ một dạng, trên không trung bay loạn, thu lấy thông linh bảo vật. Bất quá, cái này thông linh bảo vật không có tốt như vậy thu lấy. Một số tu vi thấp tu sĩ bị bảo vật xuyên qua mà qua, còn có một số tu sĩ bị bảo vật đâm đến huyết nhục vang tung tóe. Dương An thu mấy món bảo vật về sau, không có lần nữa xuất thủ. Vừa rồi, Dương An thần thức phát hiện Vương Siêu, Đường Tử Trần, Phong Thái, Kiều Phong mấy người cũng tại phủ Cẩn. Tuy thời đoạt bảo, ngoài ra, Dương An còn biết tránh thức bảo vật thì sắp xuất thế, món bảo vật này sẽ rơi vào diệp phàm trong tay. Một lát sau, mấy đạo ánh sáng hướng diệp phàm cùng Dương An vị trí chỗ ở bay tới. Ngay sau đó, một số tu sĩ đuổi tới Diệp Phàm nhìn lấy đầy trời ánh sáng, tiện tay vơ vét một thanh, mò được một mảnh phụn. Phiền muộn nói: "Quả nhiên không có đồ tốt. Một số tu sĩ đuổi tới về sau, gặp trên mặt đất tất cả đều là đá vụn mái ngói." Ngụy Oải nói: "Nguyên lai là yêu đế trong phần mộ nổ ra đến đá vụn." Một số tu sĩ nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn một chút, nói: Ngươi được cái gì bảo vật xuất ra đến cho chúng ta nhìn xem diệp phàm cười khổ. Tu vi quá thấp, thật sự là khắp nơi bị người bắt nạt. Dương An tiến lên một bộ, nói, hắn là bằng hữu ta. Quý Sĩ bên trong một cái tu sĩ nói một câu. Lái thần hồng bay đi. Vừa rồi, hắn đã gặp Dương An xuất thủ. Dương An đứng tại trên mặt đất, hời hợt phất phất tay. tự thu lấy xong mấy món thông linh bảo vật. Dạng này tu vi không phải bọn họ có thể gây. Những tu sĩ này đến nhanh, đi cũng nhanh. Đợi tu sĩ sau khi rời đi, Dương An Song Diệp phàm cười thần bí, nói: "Diệp phàm, cái này tốt nhất bảo vật bị ngươi đạt được." U vi vi vi. Mấy Diệp phàm nắm lộc đồng toái phiến tâm thần siết chặt. Nghĩ, đây là bảo vật ha ha đạo sĩ bất lương như một cục thịt bóng từ trên trời lăn xuống đến, rơi xuống Diệp Phàm bên người, cười nói, "Diệp Phàm, ngươi được cái gì bảo vật có thể hay không cho ta xem một chút nếu là không có Dương An nói chuyện." Hắn hồi thuận tay đem mảnh đồng xanh ném cho đạo sĩ bất lương. Bây giờ, hắn lại có chút không muốn. Đúng lúc này, Dương An truyền âm nói: "Diệp Phàm, cho hắn nhìn xem." Hắn nhận không ra, tức chết hắn. Diệp Phàm trong lòng thầm vui, làm ra biểu tình buồn bực, đem mảnh đồng xanh ném cho đạo sĩ bất lương, nói: "Cho ngươi thì một mảnh vụn." Đạo sĩ bất lương tiếp nhận mảnh đồng xanh, trên dưới dò xét, lại không cảm ứng được một tia khí tức. Hắn quan sát một hồi lâu, lại đem mảnh đồng xanh ném cho Diệp Phàm, nói: "Nhân phẩm ta ngươi còn chưa tin sao ta nói, chỉ là nhìn xem mà thôi, hiện tại trả lại ngươi." Diệp Phàm bĩu môi, thầm nghĩ: "Tin ngươi lời nói, mới là lạ, ngươi nếu là phát hiện thứ này là bảo vật, hồi trả lại cho ta lúc này." Diệp Phàm trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, lại không có hỏi ra. Đạo sĩ bất lương lái thần hồng bay lên không trung. Chằm nháy mắt đi xa. Diệp Phàm hỏi nói: "Dương An, ngươi biết đây là vật xỉ Dương An thần bí nói, thứ này cùng ngươi hữu duyên, ngươi trước thu đi." Dương An biết, đỉnh đồng là tiên khí, so cực đạo thần binh còn muốn chân quý. Bất quá, bây giờ chỉ có một mảnh vụn, mà lại Chỉ có Diệp Phàm có thể gom góp đỉnh đồng toái phiến. Diệp Phàm cầm lục đồng toái phiến trên dưới dò xét. Hắn cùng hắn tu sĩ một dạng, cũng nhìn không ra lục đồng toái phiến có cái gì đặc biệt. Hắn lại vận truyền đạo kinh phía trên công pháp. Đột nhiên, trên mảnh đồng xanh viết gì rơi xuống. Đồng xanh này mảng cũng phát sinh một tia biến hóa, trở nên hồng vĩ và cổ điển. Diệp Phàm minh bạch Đồng xanh này mảng thật sự là bảo vật. Lam Diệp Phàm suy nghĩ thời điểm, mảnh đồng xanh lóe ra một đạo quang mang, trong chốc lát tiến vào khổ hải của hắn, mảnh đồng xanh tiến vào khổ hải về sau, lại đem đạo kinh xen qua một bên, chiếm cứ tại trong bể khổ ở giữa. Đạo kinh thượng thần quang tiềm động, lại không cách nào chấn động mảnh đồng xanh mảy may. Dương An gặp Diệp Phàm thu mảnh đồng xanh về sau, nói, Diệp Phàm, cái này Yêu đế phần mộ có hai tòa, một tòa là dương mộ, bên trong có Yêu đế lưu cho hậu nhân bảo vật, một tòa là âm phần, là Yêu đế ngủ say chi địa. Ô Diệp Phàm hơi hơi giật mình. Dương An nói, lên xe, chúng ta đi xem một chút âm phần được thêm kiến thức. Diệp Phàm lên xe, vỗ vỗ ra ghế ngồi, nói, rất lâu không có ngồi xe, thật sự là hoài niệm a. Tương An cười nhạt một tiếng, khởi động xe chạy nhanh, hướng yêu đế âm phần chỗ phương hướng bay đi, bay tốc độ xe cực nhanh. Thời gian không dài, xe chạy nhanh liền đến đến một cái tính mịch cạnh đầm nước một bên. Xe chạy nhanh lơ lửng giữa không trung. Diệp Phàm ngồi trên phi xa mặt, nhìn phía dưới tính mịch đầm nước, hắn có thể cảm giác được từng cơn ớn lạnh. Hà Tiểu Ngọc không tự chủ được đánh dùng mình một cái, nói: "Dương An, chúng ta đi thôi." Dương An nói: "Tiểu Ngọc, đừng nóng vội, nghe nói Đông Hoang Chí Bảo, Hoang Tháp thì giấu ở Yêu Đế Âm trong mộ." "Hoang Tháp lợi hại sao?" Hà Tiểu Ngọc hiếu kỳ nói: "Cái này Dương An thật không biết nói thế nào. Hà Tiểu Ngọc vừa mới bắt đầu tu hành, tu vi không cao, rất nhiều thứ đều không thể nào hiểu được." Dương An trầm mặc một lát, nói: "Hoang Tháp so đại đế thần binh còn muốn lợi hại hơn." Nghe nói, cái này Hoang Tháp có thể trấn áp thế gian hết thảy cường giả. Hà Tiểu Ngọc mừng rỡ nói: "Dương An, nếu như ngươi đạt được Hoang Tháp, thì có thể đánh thắng cái thế giới này thánh nhân cùng đại đế." Khà <cười> khà, Dương An cười nhạt một tiếng, nói: "Nào có dễ dàng như vậy a?" Hoang pháp là rất cường đại, nhưng là hoang pháp cũng cùng đại đế thần binh một dạng, không có tuyệt thế tu vi, căn bản là không có cách vận dụng. Dương An nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, nói, đối với điểm này, Diệp Phàm cần phải có chỗ trải nghiệm a u. Vinh, quy, quy, mịch. Diệp Phàm ớn một tiếng, hắn biết Dương An nói là mảnh đồng xanh. Đồng xanh này mỏng vẻn vẹn một mảnh vụn, thì có cường đại như thế uy năng, hắn ăn bất tử dược, lại là thánh thể, lực có thể xé xác hổ báo, lại không cách nào dung chuyển mảnh đồng xanh mảy may. Muốn đến truyền thuyết kia trung đông hoang chí bảo càng là bất phàm. Dương An đem xe chạy nhanh phòng ngự năng lượng mở tối đa, khởi động xe chạy nhanh chui vào trong đầm nước, Diệp Phàm cảm giác toàn thân run lên, nói: "Lạnh quá." Dương An cũng cảm giác được một hơi khí lạnh, mở ra khống ấm hệ thống, nói: "Chúng ta đi xuống xem một chút." Một hồi liền lên tới, xe chạy nhanh càng lạnh càng sâu, dù cho có phòng ngủ hộ cháo, cũng có thống ấm hệ thống điều ấm, Diệp Phàm vẫn cảm giác được lạnh lẽo. Ha Tiểu Ngọc gấp liên tiếp Dương An, nói: "Dương An, cái này đầm sâu sâu bao nhiêu a ta cũng không biết." Dương An đang khi nói chuyện, xe chạy nhanh lại lặn xuống vài trăm mét. Dương An nhìn thấy một khối bia. Hắn nghĩ, nếu như không có nhớ lầm, tấm bia này bị cái kia đạo sĩ bất lương tiện tay ném vào đầm sâu bên trong. Sau đó bắt đầu yêu đễ âm phần tuyệt sát đại trận, làm cho cả đông hoàng tử thương vô số. Dương An biết không thể xuống lần nữa đi, lập tức nói tốt, chúng ta lên đi. Đợi xe chạy nhanh bay ra tính mật Hàn Đàm về sau. Toàn bộ xe chạy nhanh mặt ngoài quét một tầng thật dày băng khối. Dương An khởi động sạch sẽ công năng. Nhất thời, xe chạy nhanh mặt ngoài toát ra nồng đậm vô khí. Đúng lúc này Một đạo thần hồng rơi xuống bay bên cạnh xe, đạo sĩ bất lương hiện ra thân hình, dùng lực đánh xe chạy nhanh. Hô nói: "Diệp Phàm, ngươi đi ra cho ta." "Chuyện gì Diệp Phàm thản nhiên nói." Lúc này, đạo sĩ bất lương một mặt hối hận, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nói: "Diệp Phàm, đem khối kia mảnh đồng xanh lấy ra." Dương An thấy thế, đang chuẩn bị cho Diệp Phàm truyền ở giữa, Diệp Phàm tùy ý nói, "Ném." Đạo sĩ bất lương nghe vậy, nhất thời thi gấp, vọt tới Diệp Phàm bên người, nắm lên hắn y phục, nói, "Ngươi ném đi nơi nào?" Ồ, Diệp Phàm làm ra suy nghĩ sâu xa hình, ngẫm lại, nói, "Vừa rồi, Dương An mang ta đi cái này dưới hồ sâu mặt du lịch chơi một chút." ta phấn tay ném. Ngươi đạo sĩ bất lương tức giận đến nói không ra lời, dùng tay chỉ Diệp Phàm, hơn nửa ngày mới nói: "Ngươi thật sự là phá của a, liền dạng này bảo vật đều có thể ném." Diệp Phàm làm ra dáng vô tội, khoát khoát tay, lạnh nhạt nói: "Đạo sĩ thối, vật kia là ngươi trước ném." Hoa hoa hoa đạo sĩ bất lương tức giận đến hoa hoa kêu to. Sau đó, hỏi nói Dương An. Ngươi hỏi không nhận ra mảnh đồng xanh nhận ra a? Dương An bình tĩnh nói, đạo sĩ bất lương bị nghẹn một chút, nói, ngươi nhận ra món bảo vật này, còn để tiểu tử này ném Dương An vẫn nhàn nhạt nói, một mảnh vụn mà thôi, ta thế nhưng là vì diện thương nhân. Bảo vật gì chưa thấy qua đạo sĩ bất lương chưa từ bỏ ý định, hỏi lần nữa. Cái kia mảnh đồng xanh thật bị Diệp Phàm ném đến cái này dưới hồ sâu mặt đi Dương An nói, "Không biết ta tải lái xe phía trước không có chú ý Diệp Phàm động tác, tức chết ta." Đạo sĩ bất lương tức điên, không nghĩ tới ta cả ngày tầm bảo lại đem một kiện tránh thức bảo vật ném. Dương An cười nhạt nói, "Đạo sĩ béo, khắc đức săn hại sức khỏe. Đây chẳng qua là một mảnh vụn" không có tác dụng gì. Đạo sĩ bất lương nghe được Dương An nói chuyện, hỏa khí dâng lên, một đầu tiến vào đầm sâu. Diệp Phàm thấy thế, nói, hắn sẽ không muốn không ra a vừa rồi, hắn mới từ trong đầm sâu đi ra, biết cái này đầm sâu có bao nhiêu lạnh. Không có việc gì Dương An lạnh nhạt nói, mập mạp này ra rầy, đông lạnh không chết. Chúng ta thì ngồi trên xe xem kịch đi." Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 3 chương 78 trấn kinh đại năng giả Diệp Phàm nhìn Dương An liếc một chút. Chỉ gặp Dương An ôm Hà Tiểu Ngọc, cười nhạt ngồi trên xe. Diệp Phàm thầm nghĩ, đây chính là vì diện thương nhân phong thái sao hành tẩu ở chư thiên vạn giới, giảo chơi nhân gian. Dương An đem xe chạy nhanh đỉnh bổng mở ra, theo hệ thống không gian mua sắm một số hạ cấp linh quả, lại lấy ra một số đồ uống. Nói, Diệp Phàm đến trên xe ngồi ngồi, "Chúng ta ở một bên xem kịp." Diệp Phàm cười nhạt nói, "Ngươi thật sự là thật có nhã hứng a. Nếu là một mình hắn đứng trước tình cảnh như thế, khẳng định sẽ cẩn thận từng ly từng tí, sau đó tìm kiếm thời cơ rời xa." Nhưng mà Đạo sĩ bất lương còn không có lên. Lại đến năm vị đại năng. Năm vị đại năng như năm cái thái dương bay đến Dương An bên người. Mấy người quan sát Dương An lấy xe chạy nhanh. Ngay trước Dương An mặt thảo luận. Chư vị, các ngươi có thể nhận biết loại pháp bảo này chưa từng thấy. Loại này đồ vật không có đạo văn, lại có thể lăng không phi hành. Sắc thực thần kỳ. Bên trong một vị đại năng đưa tay chộp một cái, đếm đạo pháp cắt bay về phía Dương An. Nhìn qua, giống như mấy đầu kim sắc sắc xít. Đồng thời, cái này vị đại năng miệng thảo luận lấy, bắt tới nghiên cứu một chút. Dương An lại một lần nữa kiến thức đến bắt đấu tinh tu sĩ ngang ngược. Có lẽ, tại những thứ này đại năng trong mắt, Dương An, Hà tiểu Ngọc Diệp Phàm mấy người cũng là con kiến hôi, Phạm Nhân bắt mấy con con kiến hôi, đương nhiên sẽ không thương lượng với con kiến hôi. Lúc này, Dương An cũng vô cùng gấp gáp, nếu như Hà Tiểu Ngọc không thể tới, hắn liền lập tức tiến vào hệ thống không gian, sau đó lại đi hắn thế giới. Lúc này, Hà Tiểu Ngọc có chút chờ mong, lại có một vẻ khẩn trương. làm kim sắc pháp taxi xích rơi xuống bay bên cạnh xe lúc đột nhiên biến mất. Chư pháp tránh lui một cách đại năng hô, không có khả năng một vị đại năng không tin. Hắn nghi hoặc nói, đây là thần thông gì một vị đại năng hiện ra thân hình? Nhìn qua, là một vị 40-50 tuổi trung niên nhân. Nói, bổn tọa là Diêu Quang Thánh địa trưởng lão. tất hạ là người nào Hà Tiểu Ngọc cảm nhận được chính mình thần kỳ. Trong lòng hoan hỉ, ta cũng có thể đến giúp hắn. Dương An Tâm thần buông lỏng, lạnh nhạt nói, bản tôn là vị diện thương nhân. Vị diện thương nhân mấy vị này đại năng nương nương lộ ra nghi hoặc thần sắc. Hiển nhiên, bọn họ chưa nghe nói qua vị diện thương nhân. Dương An tiện tay vung lên. Trong hư không xuất hiện một nói cửa lớn màu vàng óng. Dương An mỉm cười nói: "Chư vị, cánh cửa này thông hướng Thiên Đế Thương Lâu, bên trong có vô số kỳ trân dị bảo, còn có tiên đạo công pháp, cũng có cực đạo thần binh. Đương nhiên, nếu như chư vị vô cùng có tiền, cũng có thể mua sắm tiên khí." Phúc Diệp Phàm vô ý thức đem không biết tên đồ uống phun ra. Trấn Kinh nói: "Vị diện thương nhân khó trách ngươi không để ý Đông Hoang Chí Bảo." Nguyên lai, trên người ngươi chẳng những có cực đạo thần binh, còn có tiên khí. Ở đây năm vị đại năng hô hấp dồn dập, nheo nheo nhìn chằm chằm cái kia nói cửa lớn màu vàng ống. Sau đó, thân hình lóe lên, bay vào Thiên Đế Thương Lâu. Làm năm vị đại đế tiến vào Thiên Đế Thương Lâu về sau, trong lòng vẫn không cách nào bình tĩnh. Bên trong một vị đại năng nói: Vừa rồi người kia thật sự là Thiên Đế, Thiên Đế a, đó là trong truyền thuyết tồn tại." Một vị đại năng nói. Lại một vị đại năng nói, "Truyền thuyết, đế tôn có thể lực chiến mấy vị đại đế được người tôn xưng là Thiên Đế. Thời đại hoang cổ, Hoang Thiên Đế trấn áp vũ trụ khắp nơi, danh xưng Thiên Đế." Chúng vị đại năng nói đến đây, trong lòng giật mình, nhìn nhau. Bên trong một vị nói, "Hắn là Hoang Thiên Đế đến tận đây?" Chúng vị đại năng không dám nói nữa. "Thật lâu." Một vị đại năng nói, "Có lẽ cũng chỉ có trong truyền thuyết Hoang Thiên Đế có cái uy năng, nhưng để trừ pháp tránh lui." Năm vị đại năng đang khi nói chuyện, mang hành hương tâm tình tiến vào Thiên Đế Thương Lâu. Khi bọn hắn nhìn thấy Thiên Đế Thương Lâu rực rỡ muôn màu thương phẩm lúc, lại một lần bị kinh ngạc đến ngây người. Qua một hồi lâu, Bên trong một vị đại năng lấy lại tinh thần, nói: "Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào cách khu cách này vị đại năng ngốc?" Miệng bên trong lẩm bẩm: "Tiên đan phù, công pháp phù, cực đạo thần binh phù, tiên khí phù, khoa học kỹ thuật phù, thần khí phù, bất tử dược quẩy chuyên doanh." Bên trong một vị đại năng nói: "Chư vị, chúng ta trước đi xem một chút bất tử dược đi." truyền thuyết, đại đế nô có một gốc bất tử dược, cây này bất tử dược ẩn chứa trường sinh bí mật. Đi một vị đại năng nói một câu, nhanh chân hướng bất tử dược quẩy chuyên doanh đi đến. Một lát sau, năm vị đại năng đi vào bất tử dược quẩy chuyên doanh. Khi bọn hắn nhìn thấy ngàn vạn bất tử dược bồng bềnh ở trước mắt lúc, hết thảy đều không biết nói cái gì cho phải. Lần này Năm vị đại năng nhìn chằm chằm bất tử dược nhìn hơn nửa giờ. Bên trong một vị đại năng nói, "Truyền thuyết, toàn bộ vũ trụ bất tử dược không đến 10 cây, nơi này vậy mà như thế nhiều, sợ là có mấy vạn gốc a Diêu quang lão đầu. Ngươi nhìn, tư không mặt trên còn có một tầng mây vụ. Hiển nhiên, nơi này bất tử dược không chỉ mấy vạn gốc, ta đoán chừng cần phải có vài chục vạn." Một vị đại năng nói: "Ta nghĩ, cũng là Hoang Thiên Đế cũng không có có nhiều như vậy bất tử dược đi." Lúc này, mấy cái vị đại năng náo hải thư thái mấy phần. Bên trong một vị đại năng chỉ một gốc Huyền Vũ Thánh Dược, nói: "Các ngươi nhìn xem giá tiền này mọi người nghe vậy." Nhao nhao nhìn về phía bất tử dược bên cạnh đánh dấu giá cả. Sau đó, Lệ Oải nói: "Ta chính là giúp hết tất cả cũng mua không nổi một gốc bất tử dược. Một vị đại năng thần sắc xa xút nói, ai chỉ có thể nhìn, không thể mua. Đột nhiên, một vị đại năng càng ngày càng bảo phàn phất, giống như ăn bạch hổ hổ thần thú hổ đạm, chỉ gặp hắn hai mắt đỏ bừng, thân thủ chụp vào một gốc không chết thần hoàng thuốc. Một vị đại năng thấy thế, hô nói, ngươi muốn chết sao nhưng mà. Cái kia vị đại năng đã đỏ mắt tâm trí mất phương hướng, hắn căn bản nghe không được người khác thanh âm. Lúc này, bàn tay hắn thần sáng lóng lánh, pháp tắc đạo văn biến ảo thành một con khủng lồ bàn tay, chụp vào không chết thần hoàng thuốc. Trong chốc lát, trong hư không xẹt qua một đạo tử sắc tiểm điện, lấy cực nhanh tốc độ bổ tới vị kia muốn bắt không chết thần hoàng thuốc đại năng trên thân. Chỉ gặp cái này vị đại năng thân thể hóa thành toái phiến, toái phiến rơi xuống, lại hóa thành vi trần, biến mất không thấy gì nữa. Bỗng nhiên, cái này vị đại năng chưa từng tồn tại, cái này còn lại bốn vị đại năng trong lòng nghiêm nghị. Hơn nửa ngày, một vị đại năng nói: "Lão đạo kia quá ngu, nơi này chính là Thiên Đế Thương Lâu a. Hắn dám tại Thiên Đế Thương Lâu giật đồ, thật sự là không biết sống chết." Ai một vị đại năng thở dài một tiếng, nói: "Đáng tiếc, lão đạo kia đều nhanh chạm đạo, cao thân như vậy khó lượng tu vi, lại bị một đạo điểm điện hóa thành kiếp cho." Lại một vị đại năng nói: "Nơi này có ngàn vạn bất tử dược, chỉ cần có đầy đủ thần nguyên, liền có thể mua sắm. Cuối cùng là có chút hy vọng." "Đúng, đối đãi chúng ta rời đi thiên đế thương lâu, liền đi gom góp thần nguyên." một vị đại năng nói, bên trong một vị đại năng tâm thần siết chặt, giống như nghĩ đến cái gì, nói, thiên đế có thể để cho chúng ta tiến tới một lần, sẽ còn để cho chúng ta đi vào sao hẳn là sẽ đi. Nơi đây là thiên đế thương lâu, bởi vậy có thể thấy được, nơi đây phải cùng phàm nhân thế giới thương hội một dạng, chỉ cần có sức mua thì có thể tùy ý ra vào. Bạn cũ, ngươi khả năng suy nghĩ nhiều." Một vị đại năng hỏi nói, "Nghĩ tới chúng ta tu đạo gần ngàn lại, ngươi có thể từng nghe nói qua Thiên Đế thương lâu a, chúng đại năng sửng sốt." Một hồi lâu mới nói, "Có lẽ đây là chúng ta cơ duyên, mà lại cơ duyên này chỉ có một lần." "Đúng chúng vị đại năng nương nương phụ họa." Sau đó, nói, "Đi." chúng ta đến địa phương khác nhìn xem, nhìn có không có chúng ta mua được đồ. Vận tốt một vị đại năng nói, đi, chúng ta đi xem cực đạo thần binh. Một lát sau, còn lại bốn vị đại năng đi vào cực đạo thần binh khu. Khi bọn hắn nhìn thấy vô số cực đạo thần binh trong hư không chìm nổi lúc, lại một lần kinh ngạc đến ngây người. Ngẫm lại, toàn bộ bắt đấu tinh cực đạo thần binh cũng bất quá 10 cái. mà ở trong đó lại có đếm không hết cực đạo thần binh chìm nổi. Cực đạo binh không cần tiền sao một vị đại năng tử lẩm bẩm, lại bị bên cạnh hắn đại năng kéo một thanh, nói: "Ngươi xem một chút giá cả ác mới vừa nói cực đạo thần binh không cần tiền đại năng nhìn thấy giá cả về sau, sững sờ một hồi, nói: "Cũng là đem Diêu Quang Thánh địa bảo vật đều bán sạch, lại thêm thánh địa địa thần" cũng mua không nổi cực đạo thần binh một gốc a. Bốn vị đại năng nhìn chằm chằm trong hư không cực đạo thần binh, cảm thán nói: "Cái này cực đạo thần binh kiểu dáng thật nhiều. Các ngươi nhìn, có súng, kiếm, đao, búa, có tháp, chùy, hộp lụa, lục lạc, đây đều là hắn có thể nhận ra cực đạo thần binh kiểu dáng. Ngoài ra, còn có rất nhiều hắn nhận không ra kiểu dáng." cũng không biết có gì uy năng, xem hết thần binh, mấy cái vị đại năng có chút không muốn hướng tiên đạo công pháp khu đi đến, làm mấy cái vị đại năng đi vào tiên đạo công pháp khu lúc, kinh ngạc nói, nơi này lại có người còn có người khác, Phong Thái nói, những năm này, hắn quản lý Thiên Đế Thương lâu, bất quá, có thể đi vào Thiên Đế Thương lâu người vô cùng ít ỏi. Một cách nữa có thể tới cao cấp thương phẩm phu người càng ít. Vương Siêu hướng mấy cái vị đại năng quét mắt một vòng, cùng Đường Tử Trần nói, "Bùi tỷ, mấy người này thật mạnh. Có lẽ là cái thế giới này đại năng." Đường Tử Trần như là phán đoán. "Mấy giờ, nàng đến Già Thiên thế giới có một đoạn thời gian, lại thêm nàng cảnh giới cao, thiên phú mạnh. Lúc này đã đạt tới thứ hai bí cảnh, đạo cung bí cảnh." Long xà thế giới thuộc về nhất tinh thế giới. Dù cho đem chỉnh cái hành tinh phía trên vật tư bán sạch, cũng mua không nổi một quả tiên đan. Làm vương siêu, Đường Tử Trần, phong thái mấy cái người tới che trời đại thế giới về sau, coi bọn nàng cảnh giới cùng chí tụ, rất nhanh liền tích lũy đại lượng tư nguyên, nhao nhao tấn cấp thứ 2 bí cảnh, đạo tung bí cảnh. Ngoài ra, phong thái Vương Siêu. Đường Tử Trần mấy người còn tìm cơ hội lấn vào trai trời đại thế giới thánh địa. Thành là thánh địa đệ tử kiệt xuất, bốn vị đại năng quét phong thái mấy người. Liếc một chút, nói: "Nguyên lai là mấy cái đạo cung bí cảnh tu sĩ, các ngươi là cái nào môn phái, lại có vực này phúc duyên, có thể tới đến tiên đế thương lâu đối mặt đại năng." Vương Siêu. Đường Tử Trần Phong thái không kiêu ngạo không tự ti, thì lại nhàn nhạt quét mấy cái vị đại năng liếc một chút, không rảnh mà để ý hãi. Võ Vân Long vị này đại nổi cao thủ ngạo cút không giảm. Lạnh thử một tiếng, một đám lão gia hỏa. Bốn vị đại năng nghe vậy, nhất thời thì giận, lập tức nghĩ đến chính mình thân ở địa phương, lại hơi thở phía dưới lửa giận trong lòng. Phong thái nhìn thấy Võ Vân Long thần thái Thầm nghĩ, dùng võ vận long cái này tính khí, có thể sống đến bây giờ, thật không dễ dàng. Tiếp theo, Phong Thái lại nhìn một chút, thầm nghĩ, gia hỏa này tuy nhiên điên cuồng, bất quá, đến phương thế giới này về sau, lại là thu liễm một chút. Đương nhiên, Phong Thái cũng biết, cái này ý nghĩ điên cuồng hơn Hắn vậy mà muốn đi Trung Châu khai sáng một cách bất hổ vương triều. Bốn vị đại năng bứt giận lửa, nói: "Tốt, chúng ta xem trước một chút tiên đạo công pháp đi, có thể tới một lần tiên đế thương lâu, là hiếm có cơ duyên." Chúng vị đại năng nhao nhao gật đầu, bắt đầu quan sát tiên đạo công pháp. Bốn vị đại năng lại một lần bị chấn kinh. Bên trong một vị đại năng nhịn không được lên tiếng: Thái Hoàng Kinh, Từ Không Kinh, Thái Hoàng Kinh, Siêu Quang Thánh Kinh, Hằng Vũ Kinh, hiếm thấy vô cùng. Nhàn nhạt nói một câu tiếp tục xem tiên đạo tông pháp. Lưu Mộc Bạch sủi cười một tiếng, nói: "Một đám đồ cổ, thật không kiến thức. Đế Kinh tính là gì, Thái Âm Kinh cùng Thái Dương Kinh mới là tiên kinh. Sau khi tu luyện thành, có thể hóa thành hồng trần tiên." Trường sinh bất hổ, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều trường sinh tiên kinh, Thiên Tôn Bảo Điển, Thần Linh Bí Pháp, bốn vị đại năng khi nào bị tiểu bối giễu cợt qua, trong lòng có giận, cũng không dám phát. Bên trong một vị đại năng nói, "Chúng ta tiếp tục quan sát." Có một vị đại năng thực sự tức không nhịn nổi, nói, "Tiểu bối, ngươi là cái nào môn phái?" chờ ta ra ngoài, nhất định phải đem ngươi hóa thành tro bụi." Võ Vân Long nói, "Ta đến từ hắn thế giới, ngươi có thể xuyên qua không gian đi hắn thế giới sao một đám ếch ngồi đáy giếng?" Phong Thái thầm nghĩ, cái này Võ Vân Long cả ngày lạnh lùng, muốn liền không nói lời nói, vừa nói có thể tức chết người. Đương nhiên, nàng cũng biết Cảnh này võ vận Long là Long xà thế giới hoàng cung đệ nhất cao thủ, địa vị cực cao, tự nhiên cao ngạo vô cùng. Nhưng mà, hắn đến trai trời đại thế giới về sau, khắp nơi gặp khó, bây giờ thân thể tại thiên đế thương lâu, thì muốn đả kích một chút xà thiên thế giới đại năng, thư giãn một chút tâm cảnh, một hồi về sau, bên trong một vị đại năng giật mình nói, "Chư vị qua đến xem thử. Bộ này tiên kinh cực kỳ thần kỳ, tu thành tiên đế về sau, vậy mà có thể sống trên triệu năm lâu. Như có như không thế Sới Thanh Đế công pháp một vị đại năng nghi hoặc nói, chẳng lẽ nói, Thanh Đế còn đi qua hắn thế Sới Vương siêu vừa vặn từ nơi này có chút lớn có thể bên người đi qua. Nghe được cách này vị đại năng nói chuyện, cười thầm nói, này Thanh Đế không phải kia Thanh Đế Tại chư thiên vạn giới bên trong, gọi thanh đế tiên nhân không đếm hết, tu vị cũng không giống nhau, ta vương cực kỳ tuy nhiên không nổi danh, cũng đã được nghe nói mấy vị cùng ta cùng tên người, cái kia tinh hà đại đế thế giới vương siêu lại là ta hậu thế, thế giới này thật sự là thần kỳ, vương siêu cảm thán một câu, cùng Đường Tử Trần đi song song, nói, "Bội tỷ, lần này Chúng ta phần khí không tệ, đạt được vài kiện thông linh bảo vật, cầm cố về sau, rốt cuộc có thể mua sắm Đại Mộng Tâm Kinh quyển thứ tư." Đường Tử Trần nói, "Để để, ta muốn mua sắm Đạo Kinh." Đạo Kinh Vương siêu khẽ đọc một câu. Nói đến, hắn cũng rất muốn nhìn một chút Tà Thiên Thế Giới nói kinh. Đạo này đã là che trời đại thế giới cường đại nhất tiên đạo công pháp một trong." Phong Thái cười khẽ nói, Ta mấy năm nay tích lũy một số tiền tài, có thể mua một quyển đạo kinh. Đến lúc đó, có thể mượn các ngươi nhìn xem." Đường Tử Trần nói, "Phong thái, ngươi năm đó cũng là đi đại phận thành là Thiên Đế Thương lâu người quản lý." Ha ha, Phong Thái nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Vận khí mà thôi." "Đúng, Dương An đến cái thế giới này, một hồi đi gặp hắn một chút." Phong Thái Vương Siêu. Đường tử Trần một đoàn người đem yêu đế âm phần đoạt được thông linh bảo vật cầm cố về sau. Tại Thiên Đế Thương trong lầu mua sắm một số chính mình cần thiết đồ. Vật nhao nhao rời đi Thiên Đế Thương lầu. Về sau, còn lại bốn vị đại năng cũng rời đi Thiên Đế Thương lầu. Tính mật hàn đàm bên cạnh. Dương An hỏi nói, Diệp Phàm Ngươi không muốn vào Thiên Đế Thương Lâu nhìn xem quên đi Diệp Phàm nhàn nhạt nói, thì ta điểm ấy thân ra, vẫn là không đi. Mây sờ, Diệp Phàm trên người có đạo kinh, hắn muốn làm nhất sự tình cũng là tìm một chỗ tĩnh tu. Tranh thủ sớm ngày tấn cấp mệnh truyền cảnh giới. Đương nhiên, đối với Thiên Đế Thương Lâu, Diệp Phàm cũng phi thường tò mò. Hắn hỏi nói, Dương An Ta về sau còn có cơ hội tiến Thiên Đế Thương Lâu sao?" Dương An cười nói, "Ngươi vận khí phi thường tốt, cho nên chỉ cần ngươi muốn, liền có thể tùy thời tiến vào Thiên Đế Thương Lâu." Đồng thời, Dương An nghĩ thầm, "Các loại diệp phàm thành là thiên đế, ta hẳn là có thể đạt được đại lượng nhân quả chi lực a, cảm ơn diệp phàm nói." Đột nhiên, đạo sĩ bất lương theo tính mịch trong hàn đàm nhảy ra, chỉ gặp hắn run lẩy bẩy, toàn thân phủ đầy băng khối. Diệp Phàm làm ra một bộ quan tâm thần thái, hỏi nói: "Đạo trưởng, ngươi không sao chứ?" Cùng lúc đó, bốn vị đại năng bay ra thiên đế thương lâu, thần sắc kích động nhìn lấy Dương An. Bọn họ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Dương An. Trong lúc nhất thời, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Hồng Mông đại đế hệ thống không 3 chương 79 bằng hữu gặp nhau Dương An bị bốn cái lão đạo sĩ nhìn chằm chằm, tâm lý có chút run rẩy. Nói: "Chư vị, ta chỉ thích khụ khụ khụ Diệp phàm liên tục ho khan. Hơn nửa ngày mới chấm khẩu khí, nói: "Dương An, ngươi có thể để cho ta yên tĩnh ăn một chút gì sao nguyên bản?" Nạo sĩ bất lương muốn chất vấn Diệp phàm, bỗng nhiên phát hiện xung quanh nhiều bốn vị đại năng, lúc này đứng ở một bên, giảm bớt chính mình tồn tại cảm giác, sau đó vận chuyển thần lực, luyện hóa trên thân băng khối. Bốn vị đại năng được chứng kiến Thiên Đế Thương lâu về sau, đã biết Dương An lai lịch phi phàm, cung kính nói, "Tiền bối." Dương An nghe vậy, quả quyết nói, Ta có như vậy lão sao ác bốn vị đại năng vô cùng xấu hổ. Đối mặt Dương An, bọn họ không dám ra tay, cũng không dám chất vấn. Dương An nhàn nhạt nói, bản tôn là vị diện thương nhân, cũng là thiên đế. Pho bốn vị đại nhân tâm thần chấn động. Sau đó, lại cảm thấy lẽ ra nên như vậy, thần sắc càng thêm cung kính. Nói: "Tham kiến thiên đế." Dương An khoát khoát tay, Nói, "Tốt, có chuyện mau nói, ta không thích nói chuyện với lão nhân gia." Một hồi, "Ta muốn đi xem đều Đại Thánh Địa Thánh nữ nhóm." Các đại năng nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nghĩ thầm, "Sau khi trở về thì cùng môn phái bên trong xinh đẹp nữ tu sĩ trò chuyện chút." Đúng lúc này, Dương An cảm giác mình bắt đuổi truyền đến trận trận quặn đau, để hắn nhướng mày Sau đó, nói, "Tiểu Ngọc, cái kia, ta chỉ là ta thích mỹ hảo sự vật." Hà Tiểu Ngọc lộ ra ngạc ngào nụ cười, nói, "Dương An, ta cũng ra thích mỹ hảo sự vật. Nghe nói đều đại thánh địa chẳng những có thánh nữ, còn có thánh tử, ta muốn mở mang kiến thức một chút đều đại thánh địa thánh tử nhóm." Sau đó, cùng bọn hắn luận luận đạo Tương An im lặng yên lặng hỏi hệ thống, tiên nữ, ngươi tuyên bố nhiệm vụ quá hố. Lại nói, nhân tâm cũng là phức tạp như vậy. Tương An không có bạn gái thời điểm đi, luôn muốn tìm cách bạn gái, hy vọng bên cạnh mình có cách bạn. Lúc này, hắn muốn cùng đều đại thánh địa thánh nữ nhóm luận đạo, lại không muốn bạn gái. Hà Tiểu Ngọc giống như biết Tương An tâm tư, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. hỏi nói: "Dương An, ngươi thật nghĩ tìm một cái thánh nữ làm đế phi sao nào có a?" Dương An vội vàng phủ nhận, lập tức lại nghĩ, làm người không thể quá tham lam. Hắn nghĩ tới đây, vừa nhìn về phía đạo sĩ bất lương trong lòng thoáng qua một câu, làm người không thể quá đoan đức. Hà Tiểu Ngọc nghiêm sắc mặt, nói: "Dương An, nghe nói những thánh nữ đó vô cùng có tài hoa, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút đây. U, Vinh, Quỷ, Quỷ. Mịch Dương An không tốt đáp lời, hắn đoán không ra nữ Hải Tâm Tư, lập tức đổi đề tài, đối mấy cái vị đại năng nói: "Quỷ, các ngươi có chuyện thì nói mau a." Bốn vị đại năng có chút bị đè nén, thầm nghĩ, ngươi cùng bạn gái liếc mắt đưa tình Chúng ta nào dám chen vào nói a. Đương nhiên, bọn họ không dám đem lời nói này đi ra. Mấy cái vị đại năng trên mặt chất đầy nụ cười, hỏi nói: "Thiên đế, chúng ta còn có thể đi vào thiên đế thương lâu sao?" Dương An nhàn nhạt nói: "Không thể." Bốn vị đại năng nghe xong, sắc mặt một mức. Dương An lại chỉ chỉ bên người Diệp Phàm, nói: "Cái này là bằng hữu ta." Hắn có thể tùy ý sa vào Thiên Đế Thương Lâu. Bốn vị đại năng nghe đến đó, nhãn tình sáng lên, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Lần này, Diệp Phàm rốt cuộc biết Dương An lúc ấy cảm giác vội vàng vội ho một tiếng, nói: "Chư vị, các ngươi nhìn như vậy lấy ta, ta có chút xấu hổ." Bên trong một vị đại năng ho nhẹ một tiếng, nói: Nghe nói ngươi là thánh thể đúng vậy." Diệp Phàm nói. Lời mới vừa nói đại năng tiếp tục nói: "Bổn tọa là giao trì thánh địa trưởng lão, ngươi có thể nghĩ nhập ta giao trì trở thành giao trì đệ tử nhất thời." Hắn ba vị đại năng tranh nhau nói chuyện. "Thánh thể, ta là siêu quang thánh địa, nếu như ngươi nhập ta siêu quang thánh địa, ta có thể cho ngươi thành vị đệ tử hạch tâm." Trọng điểm bồi dưỡng Thánh thể, ngươi cũng đã biết, thánh thể muốn tấn cấp cảnh giới cao hơn, cần đại lượng thần nguyên. Ta khai huyền môn nguyện ý xuất ra 1 triệu thần nguyên, giúp ngươi tấn cấp. Diệp Phàm nghe được chư vị đại năng hứa hẹn, vô cùng tâm động, nhưng là hắn không có v้าง đầu, mà chính là bình tĩnh nói: "Đa tạ các vị tốt ý, thiên lý là bản thân ta, hiện tại Ta muốn cùng bằng hữu nhiều tụ họp một chút." À, mấy cách vị đại năng im lặng, trong lòng cảm thán, thiên đế bằng hữu a nhưng mà mấy cách vị đại năng chỉ có hâm mộ. Nửa ngày, mấy cách vị đại năng nhao nhao cho ra bản thân tín vật. Sau đó, nói, "Thánh thể, hoan nghênh ngươi đến chúng ta thánh địa làm khách, chỉ cần ngươi tiến vào thánh địa, chính là chúng ta thánh địa khách quý." Diệp Phàm bất động thanh sắc tiếp nhận tín vật, nghĩ thầm, mây giờ, ta chỉ là nhân cơ hội mà thôi. Dương An khoát khoát tay, nói, tốt, đều tán đi. Bốn vị đại năng nhao nhao cáo từ. Lúc này, bọn họ đã không có tâm tư dò xét yêu đế âm phần. Yêu đế âm phần nguy hiểm không nói, còn chưa nhất định có thể được đến hoang tháp, mà thiên đế thương lâu độ, vật chỉ cần có thần ngọn nguồn liền có thể mua sắm. Giống đột nhiên, Tĩnh Mịch Hàn Đàm truyền ra trận trận gào thép. Ngay sau đó, một cái thân cao mấy trăm trượng yêu thú theo Tĩnh Mịch Hàn Đàm bay ra ngoài, duỗi ra to lớn bàn tay chụp về phía Dương An lấy xe chạy nhanh. Một màn này để Diệp Phàm tâm thần siết chặt. Dương An tâm niệm nhất động, tiến vào hệ thống không gian, sau đó nhẹ ra một hơi, nói quái vật này đủ lớn. Diệp Phàm ổn định tâm thần nhìn lấy màu sắc sặc sỡ không gian, hỏi nói: "Ngươi làm sao không đem hắn chụp chết?" Dương An cười nhạt một tiếng, nói: "Chúng ta nghỉ ngơi một hồi, cho những đại năng đó tìm một chút việc vui." Hắn nói chuyện ở giữa, lấy điện thoại siêu đồng ra, hình chiếu ra một màn ảnh sáng, nói: "Ta đã tải hẳn đàm bên cạnh vung một số nano camera, ngay ở chỗ này xem kịp đi." Diệp Phàm nghe vậy, hướng màn sáng nhìn lại, chỉ gặp cái kia đạo sĩ bất lương nhanh chân liền chạy, yêu thú mất đi mục tiêu về sau, quay đầu nhào về phía bốn vị đại năng. Bốn vị đại năng lúc này liên thủ, trong chốc lát đánh ra đầy trời thần quang, đem yêu thú trói buộc chặt. Bên trong một vị đại năng nói, đây là yêu đế âm phần âm binh, là yêu đế dùng đến trông giữ âm phần cái này yêu đế âm phần có biến, chúng ta nhanh chóng phong âm nơi đây. Đại có thể nói chuyện ở giữa. Trên tay bay ra từng đạo từng đạo thần khắc, thần khắc bay ra, đầy trời đều là quang hoa, cực kỳ lóa mắt. Dương An vẫn ngồi trên phi sa mặt, cười nhạt nói, Diệp Phàm, ngươi có cảm giác hay không? Cái này hiệu quả so trên địa cầu mỏng lớn còn tốt nhìn. U, Vinh Quỷ. Quỷ. Mực Diệp Phàm khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm màn sáng, muốn từ đó học được một ít gì đó, nhưng mà hắn tu vi quá thấp, trừ nhìn thấy đầy trời quang hoa bên ngoài, cái gì cũng xem không hiểu. Hơn nửa ngày qua đi, cái kia cao trong trướng yêu thú bị bốn vị đại năng đánh vào hàn đàm. Về sau, bốn vị đại năng hợp lực phong ấm hàn đàm, Đợi Hàn Đàm trung quanh sau khi bình tĩnh, Dương An nói, "Trò vui xem hết, chúng ta ra ngoài đi. Bay xe rời đi hệ thống không gian về sau." Diệp Phàm nói, "Dương An, chúng ta như vậy phân biệt đi, ta muốn tìm một chỗ tĩnh tu." Dương An nói, "Ta đi gặp Vương Siêu bọn họ." "Ngươi không đi sao?" Diệp Phàm dừng một cái, lại nghĩ tới Bàng bác, hỏi nói, "Dương An, Ngươi có thể cứu Bàng Bác sao? Dương An nói. Yên tâm đi, hắn có cơ duyên khác. Thời cơ đến, các ngươi trả hồi gặp lại. Diệp Phàm biết Bàng Bác không có gặp nguy hiểm về sau, chắp tay một cái, nói, "Dương An, ta trước tiên tìm một nơi tĩnh tu, chờ ta xuất quan, lại tìm ngươi uống rượu." Tốt Dương An uống một tiếng, chỉ gặp Diệp Phàm tiêu sái rời đi. Một ngày sau đó, Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc đi vào một tòa thành trì bên trong. Dương An thả thả ra thần thức, đồng thời nhìn bốn phía. Hà Tiểu Ngọc thấy thế, hỏi nói: "Dương An, ngươi đang tìm cái gì độ?" "Vật ta tại tìm một cái tiểu nữ hài." Dương An nói, "Nàng và ngươi có chút sống, pháp tắc đạo văn khốn không được nàng." cho dù là đại đế nhìn thấy nàng cũng sẽ tránh lui. "Ô Hà tiểu ngọc hiếu kỳ nói, nàng lớn bao nhiêu là một cái sảng dị nữ hài dương an nói. Nàng tại trong hồng trần lịch kiếp, chỉ vì các loại hắn trở về, mà lại nàng vĩnh viễn chưa trưởng thành, nhìn qua bốn tuổi khoảng chừng, mặt lấy sách dưới, còn có nàng thường xuyên quên quá khứ, chỉ nhớ rõ đối nàng người tốt Thật đáng thương a." Hà Tiểu Ngọc nói. Dương An nói, "Nàng gọi Tiểu Nơ, y e b nơ y e b." Lập tức thở dài một tiếng, nói, "Có lẽ ta cùng hắn vô duyên, không gặp được nàng." Hà Tiểu Ngọc nói, "Nếu như có thể tìm tới nàng liền tốt, ta hồi sống đối đãi muội muội một dạng, đối nàng tốt." Dương An lộ ra vẻ tươi cười. Đổi đề tài, nói, "Tốt chúng ta đi Tô thị tiểu quán nhìn một chút Vương Siêu bọn họ đi. Một hồi về sau, Dương An đi vào Tô thị tiểu quán. Phong thái tử mình ra nghênh tiếp, lôi kéo Hà Tiểu Ngọc tay nói: "Tiểu Ngọc, hoan nghịnh, ta nghe Tiểu Nguyệt nói, chúng ta là một cái thế giới người nha." Tiểu Nguyệt Hà Tiểu Ngọc nghi ngờ nói. Phong thái mỉm cười nói: Làm sao? Dương An không có cùng ngươi nói Tiểu Nguyệt chính là ta nữ nhi. A gì Tiểu Nguyệt hơi hơi giật mình. Nói, đoạn thời gian trước, ta trở lại địa cầu thời điểm, Tô Tiểu Nguyệt còn tới ta qua nhà đây. Phong Thái hỏi nói, Tiểu Ngọc, nhà ta Tiểu Nguyệt thế nào có hay không biến gầy trong lúc nhất thời? Hà Tiểu Ngọc không biết trả lời thế nào. Bất quá, Nàng có thể cảm giác được một cái mẫu thân đối nữ nhi quan tâm, để cho nàng không tự chủ được nghĩ đến cha mẹ mình. Phong Thái lộ ra ôn hòa nụ cười, nói: "Đến tiểu Ngọc, đi vào nói." Trong lúc đó, Phong Thái lại cùng Dương An đánh một cái bắt chuyện. Dương An cười nói: "Phong Thái, ngươi biến hóa rất lớn a, càng ngày càng xinh đẹp." Phong Thái cười nhạt nói: "Dương An, ngươi nói như vậy" Nói là nhà ngươi tiểu Ngọc không sinh đẹp ác dương an dừng một cái, lại nói, Vương Siêu bọn họ thế nào đúng, còn không có chúc mừng ngươi đây, ngươi vậy mà đạt tới Đạo cung bí cảnh, nếu như về tới địa cầu, ngươi liền có thể lăng không phi hành, tính toán là chân chính tiên nhân." Phong Thái thăm thẳm nói, "Thì ta chúc tu vi ấy, tính được cái gì tại phương thế giới này?" S so ta tu vì cao nhân nhiều. Mấy cái người nói chuyện ở giữa. Phong thái đem Hà Tiểu Ngọc cùng Dương An đưa vào tiểu quán. Vương Siêu, Đường Tử Trần, Nghiêm Nguyên Nghi, Lưu Mộc Bạch mấy người nhìn thấy Dương An về sau, nhao nhao cùng Dương An chào hỏi, "Võ Vân Long, cơ o, giờ bọn người không tại, những người này không phải tính cách cổ quái, cũng là tính cách cao ngạo, không muốn gặp Dương An." Đệ Dương An hơi hơi giật mình lạ. Trần Ngả Dương cũng tới che trời đại thế giới. Dương An vô ý thức hỏi nói: "Trần Ngả Dương, ngươi kết hôn sao Trần Ngả Dương vẫn mang theo một cặp mắt kiếng?" Nhìn qua ôn tồn lễ độ, mỉm cười nói: "Gặp qua thiên đế, ta đã kết hôn." Phong thái mỉm cười nói: "Dương An, Trần Ngả Dương chẳng những kết hôn mà lại liền con gái đều có." Dương An hiếu kỳ hỏi nói, là nam vẫn là nữ là cô gái? Trước mấy ngày, Trần phu nhân còn phát một số ảnh chụp cùng video tới. Trần ngả Dương ngàn vàng vô cùng đáng yêu nha." Phong Thái nói. Dương An cảm khái nói thời gian qua thật nhanh a. "Phong Thái, Vương Siêu những người này đều là Dương An trước hết nhất kết bạn bằng hữu, gặp lại lần nữa." Túy Ý nói chuyện phiếm. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mấy người nói một chút trên địa cầu sự tình, sau đó còn nói đến giả thiên thế giới sự tình. Phong Thái nói: "Dương An, cái này che trời đại thế giới xuất hiện rất lợi hại nhiều thần kỳ thể chất, mà lại mấy cái đại cấm khu cũng có chút dị biến." Tổng hợp các phương tin tức, ta cảm thấy trời trời đại thế giới lại hội nghênh tới một cái đại thế. Dương An nói, dạng này không tốt sao có lẽ, các ngươi cũng có cơ hội chứng đạo thành đế. Phong thái, Vương Siêu, Đường Tử Trần, Trần Ngã Dương bọn người là địa cầu trên người kiệt, đương nhiên không cam lòng lạc thẩu hơn người. Có thành tựu lý cơ hội, bọn họ cũng muốn giành giật một hồi. Hồng Mông đại đế hệ thống không 3 chương 80 lập thiên đình thế kỷ 21 địa cầu tọa nào đó xuyên hải thành thị. Ha tiểu Ngọc lôi kéo Dương An cánh tay. Một bên dạo phố, một bên nhỏ giọng nói chuyện. Nàng trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, lộ ra vô cùng vui vẻ. Dương An nói: "Tiểu Ngọc, ta cảm thấy vẫn là xã hội hiện đại tốt." "Ha ha ha, tiểu Ngọc nói: "Ta cũng cảm thấy như vậy. Già thiên thế giới quá loạn. Những tu sĩ kia một lời bất hòa thì giết người." Dương An nói: "Đúng vậy a." ta cũng đặc biệt miệt khuất, tại sao thiên thế giới còn muốn ngươi đến bảo hộ?" Hà Tiểu Ngọc nói, "Làm sao nữ nhân liền không thể bảo hộ nam nhân?" Át? Dương An giữ yên lặng, lại nói, "Dương An có thể hiểu được Hà Tiểu Ngọc tâm ý, làm Hà Tiểu Ngọc làm ra tiểu nữ nhân bộ dáng ăn dấm thời điểm, Dương An tâm lý rất ngọt ngào. Hắn biết Hà Tiểu Ngọc để ý hắn. Đúng lúc này, Hệ thống thanh âm truyền vào Dương An ngạo hải. Nhân quả chi lực đạt tới tiêu chuẩn, ký chủ có thể lần nữa cường hóa. Phải chăng cường hóa Dương An trên mặt lộ ra nét mừng. Hà Tiểu Ngọc thấy thế, hiếu kỳ nói: "Dương An, có chuyện tốt gì sao, chuyện thật tốt?" Dương An vui vẻ cười nói: "Tiểu Ngọc, ta lại có thể cường hóa một lần." Hà Tiểu Ngọc nghe vậy, thần sắc có chút xa xút. nói: "Dương An, đi qua lần này cường hóa, ngươi liền có thể thành thần a, ngươi nhìn ta. Liền Thánh vực đều không phải là đây." Dương An ôm Hà Tiểu Ngọc, an ủi nói: "Tiểu Ngọc, ngươi lợi hại hơn ta a. Ngươi nhìn, xa thiên thế giới đại năng đều đánh không lại ngươi đây." Hừ Hà Tiểu Ngọc nhẹ hừ một tiếng, nói: "Được, ngươi đem ta đưa về nhà." Sau đó, người liền đi hệ thống không gian đi. Tốt Dương An ổn một tiếng, đem Hà Tiểu Ngọc đưa về long xà thế giới, sau đó tiến vào hệ thống không gian. Hệ thống không gian vẫn giống như trước đây, màu sắc sặc sỡ, mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài ngồi tại thu trên ngàn, không gió mà bay, nhẹ nhàng lắc lư. Dương An hỏi nói tiên nữ Hiện tại có thể cường hóa sao có thể hệ thống thanh âm vẫn lạnh lùng. Bắt đầu cường hóa Dương An nói, hắn sau khi nói xong, tâm lý có chút chờ mong, rốt cuộc muốn thành thần, không biết là cảm giác gì. Nhất thời, Dương An cảm giác một cỗ nhu hòa năng lượng tuôn ra vào thân thể, chậm chạp cải tạo thân thể của hắn. Cải tạo tốc độ vô cùng chậm, đồng thời cũng vô cùng rất nhỏ. Lâm Dương An cẩn thận cảm thồ lúc, cảm giác mình tinh thần lực cũng đang chậm rãi tăng cường. Bỗng nhiên, Dương An tiến vào một loại không linh trạng thái, hắn quên chính mình, quên Hà Tiểu Ngọc, quên thế gian hết thảy. Không, biết qua bao lâu? Dương An cảm giác tâm thần quy vị, hắn vô ý thức nắm nắm tay, trên mặt lộ ra nét mừng, cười nói: "Tốt cảm giác mạnh mẽ a." Đây chính là thần linh lực lượng sao ngay sau đó, Dương An phóng xuất ra chính mình tinh thần lực, hắn cảm giác mình tinh thần lực bàng bạc mà ra, như sóng biển một dạng tuôn ra đi, ùn ùn kéo đến. Nhưng mà, hệ thống không gian không biết lớn bao nhiêu, Dương An cũng không biết mình tinh thần lực bao trùm nhiều phạm vi lớn. Thật lâu, Dương An hỏi nói, tiên nữ Ta tinh thần lực có thể bao trùm bao xa tại tinh giới, có thể bao trùm một năm ánh sáng." Hệ thống nói. Tinh giới Dương An biểu thị nghi hoặc. Hệ thống đạm mạc nói: "Thân là đại đế người thừa kế, vậy mà không biết tinh giới, nguyên giới cùng vô tướng thế giới khác nhau." Nhốt vào đại đế thư hồ, thời hạn 100 năm. Đột nhiên Dương An cảm giác mình thân thể không tự chủ được ngược lại bay lên. Một lát sau, hắn phát hiện mình đi vào một tòa phòng lồ thư khố, bên trong sách đủ loại kiểu dáng, có trang giấy sách, cũng có e, còn có cơ. Dương bàn đá, thẻ tre, ngọc giản, thần quyển các loại. Dương An ổn định tâm thần, đối với không trung hô to, tiên nữ Ngươi nói đùa sao hệ thống chầm mặt xương an lần nữa hô nói, "Hệ thống, ngươi không thể chơi như vậy. Ta mới 16 tuổi, ngươi thì quan ta 100 năm, chờ ta ra ngoài, ta đều biến thành lão đầu." Tiểu Ngọc làm sao bây giờ hệ thống nói chuyện? Nơi này là hỗn độn thời không, không có có thời không pháp cắt, thời gian đình chỉ. Ác Xương An im lặng, hắn hiểu được chính mình muốn ở cái này thư gối ngục 100 năm. Lập tức lại hô nói: "Tiên nữ, ta mặc dù là thần thể, nhưng là cũng muốn ăn cái gì, à? thời gian đình chỉ cũng không cách nào làm theo. Ngươi không có cảm giác đói bụng." Hệ thống đạm mạc nói. "Tốt a, Dương An thật không lời nào để nói, hắn biết cái hệ thống này căn bản không giảng đạo lý." Dương An bốn phía quét mắt một vòng, lại tùy ý đi hai bước. Hắn sốt ruột biết đây là một cái địa phương nào, nơi này không có pháp tắc, không có không gian, cũng không có thời gian. Vô luận hắn là đứng, là ngồi, vẫn là nằm, đều không hề có sự khác biệt cảm giác. Phảng phất tựa như thân ở vũ trụ mất trọng lượng một dạng. Một ngày sau đó, Dương An rốt cuộc biết cái gì là tinh giới, cái gì là nguyên giới, cái gì là vô tướng thế giới. Tinh giới, tức tinh thần thế giới, trạng thái lấy ngôi sao làm chủ, như địa cầu, cùng gì giới tinh cầu, đều thuộc về tinh giới. Ngoài ra, lại theo sinh mệnh tinh cầu bao nhiêu cùng thế giới cường nhược hóa phân làm một ngôi sao, nhị tinh thậm chí cầu tinh thế giới, nguyên giới lại xưng nguyên giới, vì bổn nguyên thế giới, nắm giữ bản nguyên giả, tức có ngày nói nguyên giới làm một cách hoàn chỉnh thế giới, địa vực to lớn, như đấu phá thế giới, như hoàn mỹ thế giới, như dương thần tiên giới, lại như thế giới tiên vực, đều vì nguyên giới, vô tướng thế giới, vô hình vô tướng, không có quy tắc, vô hình hình Không đại cũng không nhỏ, có thể hơi có thể hùng, còn gọi là vũ trụ, như tinh thần biến thế giới, như phiêu miêu chi lư thế giới, mãnh hoang thế giới, vĩnh sinh thế giới vũ nội có ngôi sao, cũng có hồn nguyên thế giới, có 3000 thế giới, cũng có hỗn độn thế giới, vực lớn không thể đo đếm được. Vì sau, Dương An lại nhìn một chút tu vi phương diện thư tịch, Một năm về sau, Dương An nói thầm, "Bằng vào ta bây giờ tu vi, lại thêm bí pháp, có thể kinh giới xưng tôn, như đến nguyên giới, lại là tầng dưới chót nhất." Và năm về sau, Dương An ý chí sụp đổ, tâm phiền ý loạn, thân ở đại đế tư thố, trừ thư tịch, không có chút sinh cơ, cũng không có mạng lưới, sinh hoạt cực kỳ buồn tẻ. 10 năm về sau, Dương An tâm như tro tàn, yên tĩnh nằm trong hư không, hắn đã không có tâm tư đọc sách. Lại 10 năm, một bóng người theo trong đầu hắn hiện lên. Dương An phát ra thanh âm khàn khàn, "Tiểu Ngọc, nàng có khỏi không nhất niệm sinh, tâm linh khôi phục, sinh tử kinh lịch, để Dương An lĩnh ngộ một số chí lý, tâm linh bình tĩnh lại." Sau đó, Dương An chuyên tâm sắc hoặc là tìm hiểu đạo pháp, thời gian như nước chảy, trăm năm thời gian đảo mắt liền qua. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào Dương An não hải, trăm năm thời gian đã qua, ký chủ có thể rời đi đại đế thư khố. Phó Dương An nhẹ ra một hơi, chậm rãi đi ra đại đế thư khố, sau đó trở lại long xà thế giới, tìm tới Hà Tiểu Ngọc, đem nàng ôm vào trong ngực. Nói: "Tiểu Ngọc, có thể gặp ngươi lần nữa, thật quá tốt." "Ngươi làm sao Hà Tiểu Ngọc Ôn Dương An, nàng cảm giác Dương An biến thế nhưng lạ, lại không biết hắn chỗ nào biến." "Thật lâu." Hai người tách ra. Hà Tiểu Ngọc nhìn lấy Dương An, hỏi nói: "Ngươi làm sao lập tức?" Dương An đem hệ thống không gian xử tỉnh nói một chút. Hà Tiểu Ngọc cười khẽ nói: Sáng này cũng tốt. Bất quá, áo lam tỷ tỷ có chút quá phần. Vậy mà nhốt ngươi 100 năm. Dương An rầu rĩ nói, Tiểu Ngọc, ngươi là không biết, đều nhanh đem ta ngạt chết. Pha pha Hà Tiểu Ngọc mỉm cười, hỏi nói, "Dương An, ngươi đã thành thần sao có cái gì không giống nhau cảm giác vẫn tốt chứ?" Dương An nói, "Lực lượng lớn hơn nhiều, tinh thần lực cũng thay đổi mạnh." một ý niệm, thần thức có thể bao trùm phương viên một năm ánh sáng. Lúc này, Dương An còn muốn cùng Hà Tiểu Ngọc vuốt ve an ủi một chút, sau đó đi hắn thế giới du lịch chơi một chút. Hệ thống cái kia lạnh lùng thanh âm lần nữa truyền vào Dương An não hải. Nhân quả chi lực đạt tiêu chuẩn, mở ra toàn bộ tinh giới, tuyên bố nhiệm vụ mới, bị giới hạn vạn năm. Ký chủ cần muốn trở thành tinh giới chí tôn, xây lập thiên đỉnh, nhiệm vụ thất bại, phạt sát, An Dương An sửng sốt, Hà Tiểu Mộc gặp Dương An thần sắc ngơ ngơ, lung lay Dương An thân thể, hỏi nói: "Dương An, lại thế nào?" Dương An vẻ mặt đau khổ nói: "Hệ thống cho ta phát nhiệm vụ, muốn ta trở thành vạn giới chí tôn, thành lập thiên đỉnh." Nếu như kế thúc không thành, thì Mạt Sát. A Hà Tiểu Ngọc lên tiếng kinh hô, sau đó lo lắng nói: "Áo Lam tỷ tỷ sao có thể dạng này a?" Lập tức, nàng dùng tâm niệm cùng Áo Lam nữ hài nói chuyện. "Áo Lam tỷ tỷ, có thể hay không đem cái kia Mạt Sát bỏ đi? Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp Dương An hoàn thành nhiệm vụ." Hệ thống trầm mặt Hà Tiểu Ngọc lại nói: "Áo Lam tỷ tỷ, có thời gian hay không hạn chế? Thời hạn là bao lâu một vạn năm hệ thống nói. Hà Tiểu Ngọc thở dài ra một hơi, nói, "Còn tốt, còn tốt, có thời gian một vạn năm." Thế nhưng là làm Hà Tiểu Ngọc nghĩ đến cái kia vô cùng vô tận thế giới lúc, lại phiền muộn. Hiện tại, ta cũng không biết có bao nhiêu cái thế giới. Vậy phải làm sao bây giờ a Hà Tiểu Ngọc tâm thần trở về về sau, lại hỏi Dương An Dương An: Làm sao bây giờ tuy nhiên có thời gian 1 vạn năm, thế nhưng là nhiệm vụ này cũng không nhẹ a. Vạn giới chí tôn đâu? Nếu như là phổ thông thế giới còn tốt, giống che trời. Mãnh hoang như thế thế giới thì phiền phức. Sau đó, Dương An nói một chút tinh giới, nguyên giới cùng vô tướng thế giới khác nhau. Sau đó, nói: "Tiểu Ngọc Hệ thống chỉ là để cho ta tại tinh giới xưng tôn. Cho nên, nhiệm vụ này vẫn là có khả năng hoàn thành. Như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt, Hà Tiểu Ngọc thở phào. Lại phiền muộn nói, tinh giới cũng rất nhiều a. Ta nghe Chu Sai tỷ tỷ nói, bây giờ có thể liên tiếp vạn giới trang trực tuyến thế giới liền lên vạn. Còn không có liên tiếp vạn giới trang trực tuyến cũng không biết có bao nhiêu. Đúng Những thế giới này vẫn là nhất tinh cùng nhị tinh thế giới đâu, đằng sau còn có tam tinh, tứ tinh đến cửu tinh thế giới. Ta cũng không biết cái thế giới này lớn đến bao nhiêu." Dương An nói, "Ta liền biết hệ thống này không phải vật gì tốt." Hi hi hà tiểu Ngọc bật cười, nói, "Tốt, chúng ta cùng một chỗ cố lên, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ." Dương An gật gật đầu, ngẫm lại, lại nói, "Mấy giờ chúng ta muốn chức thành lập một cái tiên đình. Ta nhớ được, cổ nhân thành chính huyền đều muốn thành lập một cái đô thành. Hà Tiểu Ngọc nói, Áo Lam Tỷ Tỷ nói, muốn ngươi trở thành vạn giới chí tôn. Cái này đô thành khẳng định không thể cùng phàm nhân đô thành một dạng. Hà Tiểu Ngọc nói đến đây, nghĩ đến Tây Du Ký chính giữa cùng, lại nghĩ tới Linh Sơn Thánh Điện. Sau đó, nói ta cảm thấy đi, cái này thiên đình phải giống như Tây Du Ký chính giữa cung như thế, cái này Dương An xoắn xuýt có chút khó a. Lập tức, Dương An lại hỏi hệ thống, tiên nữ, cái này thiên đình xây ở nơi nào tương đối tốt đúng? Thiên đình xây xong về sau, có phải hay không cùng tiên đế hành cung một dạng, ta có tuyệt đối trường thống lực, có thể thi triển thiên đế thần thông hệ thống nói Thiên đình có thể đứng ở hệ thống không gian. Liên thông chư thiên vạn giới, thiên đình thành lập về sau, có thể phân phong chư hầu, có thể lập tứ phương đại đế, có thể lập tiên quan. Thiên đình chư hầu cùng quan phiên đều thuộc thiên đế tiết trí. Hồ Dương An thở dài ra một hơi, nói với Hà Tiểu Ngọc, "Tiểu Ngọc, chúng ta đi, đi trước hệ thống không gian xây lập thiên đình. Sau đó Danh chính quyền. Cắt Hà Tiểu Ngọc bĩu môi theo Dương An tiến vào hệ thống không gian. Hồng Mông đại đế hệ thống không 3 chương 81 khai thiên dương an lôi kéo Hà Tiểu Ngọc tiến vào hệ thống không gian về sau. Hà Tiểu Ngọc buông ra Dương An tay, bay đến áo lam nữ hải bên người, lộ ra ngọt ngào nụ cười. Cô nói, "Áo lam tỷ tỷ." "U." "Vinh." "Quỷ." "Quỷ." "Mơ" Áo lam nữ hài khẽ gật đầu, chân phải điểm nhẹ hư không, thu thiên nhẹ nhàng dong đưa. Hà Tiểu Mộc Phùy trung không hiểu, cái này áo lam nữ hài là sinh mệnh, vẫn là hệ thống chi linh. Nàng vì cái gì lạnh lùng như vậy? Dương An hỏi nói, tiên nữ, thiên đình lập ở nơi nào áo lam nữ hài nhẹ sơ lên tay phải, một chỉ điểm hướng hư không. Nhất thời Trong hư không xuất hiện một cái hỗn độn bóng. Sau đó, Áo Lam nữ hài khẽ mở bờ môi. "Đây là một phương hỗn độn thế giới, ngươi có thể đem Thiên Đình đứng ở bên trong." Dương An nghe vậy, trong lòng hoan hỉ cười nói, "Tiểu Ngọc, chúng ta đi, chúng ta cùng một chỗ sáng thế giới." Hắn sau khi nói xong, tâm thần siết chặt, nói, "Tiên nữ, hỗn độn thế giới không có pháp tắc, Không có có không khí. Tiểu Ngọc đi vào. Không có sao chứ, không có việc gì hệ thống nói. Dương An ngẫm lại, nói, cũng đúng, tiểu Ngọc thể chất đặc thù, làm cho trừ pháp tránh lui, có thể đi vào hỗn độn thế giới cũng không kỳ quái. Có thời gian, Dương An sẽ muốn Hà Tiểu Ngọc tựa như là phủ mẫu cho mình an bài nàng dâu. Dương An mang theo Hà Tiểu Ngọc tiến vào hỗn độn thế giới về sau, Phát hiện phương thế giới này vô biên vô hạn. Hà Tiểu Ngọc hiếu kỳ nói: "Đây chính là hỗn độn thế giới sao, một chút nhân khí đều không có." Cảm giác lạ lạ. Dương An nói: "Tiểu Ngọc, chúng ta tới Khai Thiên đi, nhất định chơi rất vui." "Làm sao Khai Thiên?" Hà Tiểu Ngọc nói: "Ta cũng không biết." Dương An nói: "Ta là bằng cảm giác." Hi hi Hà Tiểu Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Chúng ta thì chiếu vào Tây Du Ký bên trong bộ sáng khai thiên đi." Dương An nghĩ đến tinh thần biến thế giới tần vũ, ngốc đứng ở tư không, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, nói, "Tiểu Ngọc, ngươi nhìn ta cái này tư thế xuất khí a." Tất Hà Tiểu Ngọc bĩu môi, sau đó xuất ra ma huyền điện thoại di động, nói, "Dương An, cười một cái. Cho ngươi chụp ảnh. A Dương An vẻ mặt đau khổ, nói: "Tiểu Ngọc, khai thiên là phi thường nghiêm túc sự tình, không thể cười." Hà Tiểu Ngọc nũng nịu nói: "Tiểu An An." Cười một cách mà Ách Dương An cảm giác toàn thân run lên, trên thân nổi lên từng hỏa tiểu ngật đáp. Hà Tiểu Ngọc bĩu môi, nói: "Ta tức giận." Dương An lộ ra vẻ tươi cười. Hà Tiểu Ngọc lập tức chụp ảnh, nói: "Tốt, cái này không tệ." Một hồi, ta phát đến vạn giới trang trực tuyến, tiêu đề cũng là Thiên Đế khai thiên. Dương An im lặng, lần nữa dọn xong tư thế, nghiêm túc nói: "Mở nhất thời, hỗn độn nổ vang, loạn lưu nảy sinh." Hà Tiểu Ngọc đứng ở trong hỗn độn, hỏi nói: "Dương An, Ngươi có phải hay không đem phương pháp lầm không biết a Dương An nghi hoặc. Nói thật, hắn liền pháp tắc đều không hiểu thấu đáo, lại như thế nào biết mở thiên lập tức. Hắn lại nghĩ tới đo xe môn bên trong đại hùng sáng thế nhật ký. Nói, "Tiểu Ngọc, cái này hỗn độn loạn luân quá nhiều, chúng ta muốn tìm một cây gậy khuấy một chút. Vì cái gì a ha, Tiểu Ngọc không hiểu." Nàng tu vi so Dương An thấp hơn, cũng không biết như thế nào khai thiên. Dương An nói: "Ngươi xem qua đo xe môn đại hùng sáng thế nhật ký sao khi đó?" "Đệ đệ muốn nhìn, ta cùng hắn cùng một chỗ nhìn qua." Hà Tiểu Ngọc nói. Dương An đánh một cái búng tay, nói: "Tiểu Ngọc, nhìn ta." Dương An đang khi nói chuyện, xuất ra một kiện linh khí. Linh khí nhìn qua sống tôn ngộ không như ý bổng Thế nhưng là cái này linh khí mới xuất hiện tại hỗn độn không gian liền bị hỗn độn chi khí hóa. Hà Tiểu Ngọc nói: "Dương An, nơi này là hỗn độn không gian, chỉ có Tiên Thiên Linh Bảo có thể chống đỡ hỗn độn chi lực." Tiên Thiên Linh Bảo Dương An nhãn tình sáng lên, nói: "Tiểu Ngọc, chúng ta tìm bảo a." Hà Tiểu Ngọc cười nói: "Dương An, Nơi này là Áo Lam Tỷ Tỷ sáng tạo hỗn độn thế giới. Tại sao có thể có linh bảo cũng đúng." Dương An buồn bực nói, sau đó còn nói, "Ngày này muốn làm sao mở a không biết Hà Tiểu Ngọc nói. Dương An đột nhiên ngồi vào hỗn độn hư không bên trong, nói, "Tiểu Ngọc, chúng ta ngồi sẽ đi." Từ từ suy nghĩ biện pháp. "U, V, Q, P, mở Hạ Tiểu Ngọc ngồi vào Dương An bên người, đầu tựa ở Dương An trên bờ vai. Dương An nhìn lấy Hạ Tiểu Ngọc khuôn mặt, nhìn chằm chằm miệng nàng môi, vô ý thức hôn qua đi. Hoàng hốt ở giữa, hỗn độn phát sinh biến hóa, âm dương hóa sinh, thanh khí tăng lên, trọc khí hạ xuống, trầm dãi, thiên địa sinh ra. Hạ Tiểu Ngọc đứng lên kinh ngạc nói: Dương An, ngươi nhìn thiên địa sinh ra, cái này thành Dương An không thể nào hiểu được, bất quá, Dương An cảm giác mình có thể sử dụng Thiên Đế thần thông, lập tức bắt đầu sáng tạo thiên địa vạn vật. Dương An đứng ở tư không bên trong, nói, ta nói, phải có ánh sáng, Thái Dương sinh ra, sau đó, Thái Dương đông thăng tây lạc, mang cho thiên địa quang rõ ràng, Ta nói thiên phân âm dương, ban đêm phải có mặt trăng. Ta nói thiên là màu xanh lam, vân là bạch, đại địa bên trên có sông núi, có dòng sông. Theo thời gian trôi qua, bên trong thiên địa có thái dương, có mặt trăng, có núi non sông suối, có hoa cỏ cây cối. Hà Tiểu Ngọc nhìn lấy thiên địa sinh ra, vạn vật diễn sinh. Lòng có cảm giác yên tĩnh ngồi trong hư không. Nàng gặp Dương An đứng thẳng bất động. lúc này mới hỏi, Dương An, làm sao tiếp tục sáng tạo a? Lại sáng tạo một số tiểu động vật đi. Dương An nói, giống như không được, ta không thể sáng tạo động vật. Vậy làm sao bây giờ Hà Tiểu Ngọc hỏi. Nàng cùng với Dương An thời điểm rất ít nông náu. Mọi người thường nói, luyến thích nữ nhân ít là không. Có lẽ cũng là Hà Tiểu Ngọc hiện tại cái dạng này Dương An nói, chúng ta có thể theo khác thế giới đưa vào a. Cũng đúng a, Hà Tiểu Ngọc lộ ra hoan hỉ nụ cười, nói, "Dương An, chúng ta đi bản Long thế giới mang một số ôn hỏa ma thú tới, sau đó lại đi Long Xà thế giới mang một ít động vật cùng điều loại." "Được." Dương An gật đầu, nói, "Nghe ngươi." Hà Tiểu Ngọc nhìn bầu trời một chút, nói, "Dương An, còn thiếu một tòa thiên cung. Ngươi hẳn là có thể sáng tạo thiên cung Thiên cung Dương An thì thầm trong lòng suy nghĩ thiên cung bộ dáng. Đồng thời, Hà Tiểu Ngọc cũng khẽ ngẩng đầu, nghĩ đến thiên cung bộ dáng. Nửa ngày, Dương An nói: "Tiểu Ngọc, chúng ta trước dùng máy tính thiết kế một cái thiên cung, sau đó lại sáng tạo ra tới." Tốt Hà Tiểu Ngọc đang khi nói chuyện, Theo không gian giới tử xuất ra nhị cấp văn minh sinh sản quang não, nói: "Dương An, chúng ta tới trước nhìn hình ảnh cùng video." Tốt Dương An gật gật đầu, theo bên cạnh kéo tới một đám mây trắng, nói với Hà Tiểu Ngọc, "Ngồi đi." Hà Tiểu Ngọc sau khi ngồi xuống, máy tính đã mở ra. Nàng tiện tay ấm mở cung điện kiến trúc muốn cùng cung điện kiến trúc video. Nói: "Dương An, Chúng ta kiến tạo một tòa sinh đẹp nhất, lớn nhất khí thiên cung. Sau 1 tháng, thiên cung hoàn thành, thiên cung nhìn qua đại khí bàng bạc, lại lộ ra phong cách cổ xưa tự nhiên, tập hợp vạn thiên thế giới mỹ làm một thể, tập hợp nghệ thuật đại thành. Hà Tiểu Ngọc đứng tại một cái trí cao điểm, nhìn lên trời cung, nói: "Dương An, cái này thiên cung thật sinh đẹp." Vô luận từ góc độ nào nhìn, đều không có thể bắt bẻ. Dương An cười nói, đây đều là ngươi công lao." Hi hi hà tiểu Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa ở Dương An trong ngực, nói, "Dương An, thiên cung đã xây xong, chúng ta bắt đầu nhận người đi." "Nhận người a, Dương An thần sắc xoắn xuýt." Hắn biết, cái này mới lập thiên đình không giống với bất kỳ thế lực nào. cần tối đỉnh cấp nhân tài, còn cần to lớn ánh mắt." Hà Tiểu Ngọc nói, "Dương An, Tây Du Ký bên trong Thiên Đình có tứ phương thiên đế, có nhị thập bát tinh tú, 36 ngày tướng ngũ đấu tinh quân." Dương An nghe Hà Tiểu Ngọc đến ký Thiên Đình quan chức, cảm giác nhất đầu vô cùng. Lúc này, Dương An lại nghĩ tới Phong Thần Diễn Nghĩa, nói nói, "Tiểu Ngọc người nói, những cái kia chân chính nhân tài nguyện ý ngày nữa đỉnh nhận chức sao phong thần bên trong nói, tránh thực người có đạo, có bản lĩnh người đều ra thích tiêu siêu tự tại, không thích bị ước thúc. U, vinh, quý, quý, mật. Hà Tiểu Ngọc trầm ngâm một hồi, nói, tựa như là phong thần bên trong nói, tam giáo môn truyền đều muốn làm tiêu sao tiên không muốn phía trên phong thần bảng nàng nói đến đây. Lời nói xoay chuyển, nói: "Bất quá, cũng có người ra thích quyền lực, mà lại chỉ cần ngươi có thể đưa ra đủ tốt chỗ, vẫn là có rất nhiều người nguyện ý ngày nữa đỉnh nhận chức." Dương An nói: "Ta có thể đưa ra chỗ tốt cho tiểu Ngọc. Ngươi biết Tiên Đế thương lâu độ, vật không thuộc về ta." chính là ta chính mình cũng muốn xuất tiền mua. Trừ thiên đế thương lâu độ, vận ta người không có đồng nào. Hắn nói đến đây, cười khổ nói, có lẽ cũng chỉ có ngươi nguyện ý theo ta cái này tiểu tử nghèo. Hi hi hà tiểu Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Dương An, ngươi thật đụt, bất quá ta thích. Nói đến nhận chức. Đại đa số người đều ra thích phân tông chính mình tín nhiệm người. Như Đường Thái tông đem một vài cùng mình sành chính quyền huyển để phong làm vương hầu tướng lĩnh. Trên địa cầu công ty lão bản cũng ra thích phân công thân nhân mình. Đồng dạng, Dương An cũng không ngoại lệ. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho bằng hữu của mình phát một cái tin tức. Chư vị bằng hữu, Thiên Đình thiếu khuyết quan viên, có người nguyện ý ngày nữa đỉnh nhận chức sao đoàn sử thu đến Dương An gửi tin tức về sau. Nhìn một chút, Vệ nói: "Dương An, ta liền đại lý quốc vương đô không muốn làm. Ngươi cảm thấy ta sẽ đi Thiên Đình nhận chức sao?" Dương An lập tức trở về nói: "Đoàn tử tại Thiên Đình làm quan rất nhiều chỗ tốt." Không đi đoàn tử về nói: "Ta phải bồi thần tiên tỷ tỷ Du Sơn ngoạn thủy." "Tốt a." Dương An im lặng. Đường tử Trần Thu đến Dương An tin tức, vệ nói: "Thiên đế tiểu nữ tử tại thư học Thiền, không cách nào đảm nhiệm thiên đình chức vị quan trọng. Phong Thái Thù đến Dương An tin tức, vội nói: "Thiên đế, ngươi đây là náo loại nào, à, thiên đình không người sao đúng vậy?" A Dương An nói: "Thiên đình chỉ còn lại ta một người, nếu như ngươi ngày nữa định nhận chức, ta phong ngươi làm Phượng Hoàng Đại Đế." Ha <cười> ha Phong Thái cười nhạt nói: "Đại đế coi như Dương An Nếu như ngươi ngày đó định cần trợ lý cái gì, ta có thể làm người phó tá." Dương An cảm giác đau đầu, nói với Hà Tiểu Ngọc, "Tiểu Ngọc, ta liền biết hệ thống không có ý tốt. Ngươi thấy đi, cái này thiên đình không tốt tổ kiến, còn có muốn chinh phục vạn giới, làm vạn giới chí tôn cũng không dễ dàng." Hà Tiểu Ngọc nói, "Dương An, đừng có thấp a Cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn, sự tình muốn từng cách từng cách làm. Nàng nói đến đây, ngẫm lại, nói, "Dương An, Phong Thái tỷ tỷ là hiếm có thương nghiệp nhân tài. Bây giờ Thiên Đình vừa lập, ngày này đều cũng cần rất nhiều nhân tài. Ngươi có thể cho Phong Thái tỷ tỷ ở trên trời đều sáng tạo một cái thương nghiệp tập đoàn a." "Ủt, vinh, quý, quý." Mơ. Dương An nhãn tình sáng lên, lại cho Phong Thái phát một đạo tin tức. "Phong Thái, ta tại Thiên Đình phía dưới kiến tạo một tòa đô thành, tên là Thiên Đô, liên tiếp chư thiên vạn giới. Ngươi nguyện ý ngày nữa đều mở văn phòng công ty Sao Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 3 chương 82 to lớn Thiên Cung Thiên Đô Thiên phủ chi đô Phong Thái nghe được Dương An nói chuyện về sau, nàng có thể cảm giác được Đây là một phần cử đại cơ duyên. Dù cho hiện tại Thiên Đô không có một ai, tại tương lai, Thiên Đô cũng sẽ trở thành chư thiên vạn giới phồn hoa nhất đô thành. Lập tức, Phong Thái hỏi nói: "Thiên Đô ở đâu dương an nói: "Thiên Đô ở trong hỗn độn, là ta mới mở tiểu thế giới." Cách Phong Thái sững sốt, nàng lần nữa cảm thán, Thiên Đế thần thông thật sự là không thể tưởng tượng. Sau đó, Nói: "Thiên đế, ta muốn đi thiên tất cả xem một chút." Được Dương An nói một câu, tâm niệm nhất động, canh chừng hái tiếp đón được tiên cung. Phong thái sau khi đứng vững, cười nói: "Thiên đế, ngươi hiểu xuất làm việc thật cao." Ánh Dương An sững sờ. "Nói gì vậy?" đứng ở một bên Hà Tiểu Ngọc đem bờ môi tiến đến Dương An bên tai, nhỏ giọng nói: "Dương An, Nếu như Phong Thái có việc tư không có xong xuôi, người đột nhiên đem nàng kéo qua. Người ta nữ hải tử nhiều không có ý tứ a u. Vinh, Quỳ, Quỳ, Mực, Dương An thất thần, nghĩ thầm, nếu như Phong Thái chính đang cắm Phong Thái nhưng không biết Dương An suy nghĩ trong lòng. Nàng sau khi đứng vững, bắt đầu dò xét xung quanh tình huống, nhưng mà Nàng vẻn vẻn quét mắt một vòng, liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Hơn nửa ngày mới nói, đây chính là thiên cung sao quá đẹp, thật là làm cho người ta rung động. Từ không bên trong, từng tòa to lớn mà rộng rãi cung điện trôi nổi tại đám mây ở giữa, mỗi một tòa cung điện cũng không giống nhau, nhưng là Mỗi một tòa cung điện đều tập hợp thiên địa chi tự nhiên vẻ đẹp cùng nhân văn nghệ thuật vẻ đẹp làm một thể. Cung vĩ và cổ điện lại có thân hậu văn minh nổi tình. Phong Thái đứng tại Thiên cung cửa chính hạ, cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Trong nội tâm nàng phỏng đoán, đây là thiên môn a vậy mà mấy trăm mét cao. Làm Phong Thái chậm rãi tới gần thiên môn lúc cảm giác thiên môn vô hạn xuyên thân, hình như có cao vạn trượng. rung động quá đi, Phong Thái hỏi Dương An, Thiên Đế, ngày này môn cũng quá cao a, không cao a. Dương An nói, Hỗn Độn Thần Ma bản thể vô cùng to lớn, bọn họ nếu tới Thiên Cung, nhìn thấy ta thiên môn quá nhỏ, có hại thiên đế uy nghiêm. Ụ, vinh, quý, quý, mực. Phong Thái hỏi nói, Thiên Đế, cái ngày Hỗn Độn Thần Ma lớn bao nhiêu nhỏ một chút? mấy vạn trượng đi. Lớn, mấy triệu trượng, thậm chí so hằng tinh còn muốn to lớn, còn có một số hỗn độn thần ma lấy thế giới làm thức ăn, một hơi có thể nuốt phía dưới một cái thế giới. Dương An nói, Áp Phong Thái cảm giác nhức đầu, vì sao vừa nhìn về phía Thiên Môn, nói, "Thiên đế, chiếu như lời ngươi nói, ngày này môn còn quá nhỏ." Không nhỏ." Dương An nói, "Ngày này trên cửa có vô số pháp tắc đạo văn, là Thiên Đình Đại Môn, lại là đa duy thời không môn, liên tiếp lấy chư thiên vạn giới, có thể hơi có thể hùng, có thể trấn áp chư thiên. Tốt a Phong Thái rốt cuộc biết cái gì gọi là thiên môn." Phong Thái theo Dương An tiến vào thiên môn về sau, chân đạp thần hồng, bay về phía gần nhất một tòa cung điện, Dương An cùng Phong Thái đi song song, nói: "Phong Thái, ta mang người bay đi." Những cung điện này chung quanh có viện pháp liền nói văn, nhìn như không xa, kỳ thực cách xa nhau mấy trăm vạn dặm, càng xa, đạt tới mấy vạn năm ánh sáng. Phong Thái khóe miệng co quắp rút, trong lòng phát lạnh, nghĩ: "Nếu quả thật cách xa nhau mấy vạn năm ánh sáng, chíu ta tốc độ này cũng là bay vài vạn năm cũng bay không đến a. Cái này thiên cung tọa lạc ở đa suy thời không. Phong thái một bên bay, một bên quan sát thiên cung. Nàng mỗi ngày cung bên ngoài còn có đại lượng phù không đảo. Hỏi nói, "Thiên đế, những phù không đảo đó có làm được cái gì a?" Dương An nói. Tiểu Ngọc nói, "Những phù không đảo đó cho thiên đình quan viên ở lại." Phong thái theo Dương An du lãng thiên cung về sau, hỏi nói: "Dương An, ta muốn ở trên trời đều sáng tạo một cái thương nghiệp tập đoàn, không biết xây ở nơi nào?" Dương An nói: "Ta dẫn ngươi đi hạ giới." Dương An nói xong, vung tay lên, trên chân xuất hiện ngũ thải tường vân. Sau đó, mang theo Phong Thái cùng Hạ Tiểu Ngọc rời đi thiên cung, bay về phía hạ giới. Dương An, Phong Thái, Hà Tiểu Ngọc ba người xuyên qua tầng mây về sau, rốt cục nhìn thấy núi sông trắng lệ khắp nơi. Chợt nhìn đi lên, phảng phất tiến vào hồng hoang đại địa, trên mặt đất núi cao mấy vạn trượng, thậm chí mấy triệu trượng, mờ sông ba quát mấy vạn dặm, không nhìn thấy dòng sông cuối cùng. Duy nhất không đổ là cái thế giới này không có động vật, khiến người ta cảm thấy ít một chút sinh cơ. Phong thái đứng tại Ngũ Thái Tường Vân bên trên, hỏi nói: "Thiên đế, nơi này không có động vật cũng không có thần thú xương an nói. Không, đây là ta mới sáng tạo thiên địa, không có ý định sáng tạo sinh vật, chư thiên vạn giới sinh vật đều có thể tới nơi này ở lại." A Phong Thái khẽ gật đầu, nhìn phía dưới khắp nơi, hỏi nói: "Thiên đế, ngươi nói Ta thương nghiệp tập đoàn xây ở thì sao đồng thời? Phong Thái nghĩ thầm, các vùng chỉ sau khi chọn xong, vẫn phải chiêu mấy cái công trình độ. Dương An tùy ý nói, chính ngươi chọn đi, bây giờ phương thiên địa này vẫn chưa có người nào. Phong Thái chỉ một tòa mấy vạn trượng đại sơn, nói, ta có thể chiếm một cái ngọn núi sao? Dương An nói, có thể a. Phong Thái chỉ tòa kia mấy vạn trượng cao lớn núi Nói, vậy được, ta thi tuyển ngọn núi này, qua vài ngày, ta chiêu mấy cái tông trình đội đến thi tông. Nàng nói đến đây, dừng một cái, lại nói thiên đế còn cần ngươi giúp ta mở một cái thời không thông đạo. Dương An tiện tay ngưng ra một tấm lệnh bài, ném cho Phong Thái, nói, "Tốt, ngươi có cái này tấm lệnh bài thì có thể tùy ý ra vào thiên đô." cũng có thể dẫn người tiến đến. Phong thái tiếp nhận lệnh bài, cung kính nói: "Đa tạ Thiên đế." Dương An ngẫm lại, nói: "Ngươi đem bản thiết kế sao cho ta, ta thi triển thần thông, giúp ngươi kiến tạo đi." Phong thái vội vàng nói: "Không dám làm phiền Thiên đế." Ha <cười> ha Dương An cười nhạt một tiếng, hỏi nói: "Nếu để cho chính ngươi kiến tạo, kiến tạo một cái thương nghiệp phu nhà, Cần muốn bao lâu thời gian ác phong thái trầm ngâm một lát, nói, "Thật đúng là khó mà nói, nơi này nối quá lớn." Một cách nữa, Phong Thái gặp qua Thiên Cung về sau, cũng không muốn chính mình thương nghiệp tập đoàn quá keo kiệt, cho nên, dù cho mời tu sĩ đến kiến tạo, cũng cần mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm." Hà Tiểu Ngọc nói, "Phong Thái tỷ tỷ, liền để Dương An giúp ngươi đi." Phong Thái Quả quyết nói: "Tốt ngày thứ hai." Phong Thái đem Vương Siêu cùng Đường Tử Trần đưa đến Thiên Đô. Làm Vương Siêu phu kê nhìn thấy Thiên Đô hình dạng về sau, hai người vô cùng chấn kinh. Đường Tử Trần nói: "Nơi này so giả thiên thế giới còn muốn to lớn." Phong Thái nói: "Ta tu vi thấp, không thể mang ngươi có thể tham quan Thiên Đỉnh. Nếu như các ngươi nhìn thấy Thiên Đỉnh hình dạng Hội càng thêm rung động. Đường Tử Trần ngẩng đầu nhìn lên trời. Mơ hồ ở giữa, có thể nhìn thấy một số kiến trúc lơ lửng tại trong tầng mây. Nàng hỏi nói: "Phong thái, phía trên cũng là thiên đình sao đúng phong thái nói?" "Bất quá, cái này thiên đình quá lớn, thật sự là nhìn nối làm ngựa chết. Bằng vào chúng ta chút tu vi ấy." Theo trời môn bên trái đi đến bên phải, tiểu muốn đi mấy vạn năm. Ách Đường Tử Trần im lặng, nửa ngày sau mới nói, thật không biết Thiên Đế nghĩ như thế nào. Một cánh cửa mà thôi, có cần phải xây lớn như vậy sao? Phong Thái nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Tử Trần, ngươi đây thì không hiểu, Thiên Đình thống trị chư thiên vạn giới, đương nhiên cũng bao quát chư thiên thần ma. Ngươi biết hỗn độn thần ma lớn bao nhiêu sao, bao lớn Đường Tử Trần có chút hiếu kỳ. Phong Thái nói: "Lớn nhất tiểu hỗn độn thần ma bản thể đều nắm chắc phản trượng." "Lớn? Như hằng ngôi sao?" Thiên Đế nói. "Một số bàng đại hỗn độn thần ma lấy thế giới làm thức ăn." Ác Đường Tử Trần sững sốt. Phong Thái nói: "Tốt, không nói những thần ma đó, ngươi giúp ta xem một chút, nên như thế nào kiến tạo thương nghiệp lầu." Sau 1 tháng, Phong Thái đem Thương Nghiệp Lầu bản vẽ giao cho Dương An. Sau đó, cùng Đường Tử Trần, Vương Siêu, cùng một số long xà thế giới đại nhân vật nhìn lấy Dương An sáng tạo Thương Nghiệp Lầu. Thương Nghiệp Lầu xây xong về sau, Dương An đối người bên cạnh nói, có không người nào nguyện ý đến Thiên Đình nhận chức nhất thời. Tất cả mọi người biểu thị ái nãy. Mọi người ở đây Vô luận là Phong thái, vẫn là Vương Siêu, Đường Tử Trần, các nàng đều không muốn chịu làm kẻ dưới, các nàng càng ra thích tự do tự tại. Như Vương Siêu, hắn tình nguyện đi xa quốc ngoại, cũng không nguyện ý tại Hoa Hạ làm huấn luyện viên. Phong thái mỉm cười nói, Dương An, nếu như ngươi thật nghĩ nhận người, có thể để Chu Sai giúp ngươi đánh cái quảng cáo a. U, v v q q M Dương An trầm ngâm một hồi, nói, cái này giống như có thể. Lúc này, Dương An lấy điện thoại di động ra, cho Chu Sai gọi điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối. Dương An nói, "Chu Sai, còn đang làm việc hả đúng vậy?" Chu Sai nói, "Gần nhất ta đều nhanh bận mịt chết. Fei Ji tai thế giới đang làm ma pháp giao đấu đại hội." Ta chính ở chỗ này trực tiếp đây." A Dương An ứng một tiếng, nói: "Chu sai, ta mới sáng tạo một cái thế giới, chuẩn bị năng lập Thiên Đình. Bây giờ Thiên Đình thiếu huyết tiên quan, muốn cho ngươi giúp ta đánh cái quảng cáo." A chủ sai lên tiếng kinh hộ, "Nàng thật không nghĩ tới, Thiên Đình hồi thiếu tiên quan. Tại Chu sai muốn đến Ai không muốn thành tiên a chẳng lẽ còn có người không muốn làm tiên quan Chu Sai ngừng lại một hồi. Mình rỡ nói: "Dương An, cái kia thiên đỉnh là cái dạng gì ta muốn đi thiên đỉnh trực tiếp?" Dương An nói: "Thiên đỉnh là chí cao vô thượng địa phương, không thể trực tiếp. Bất quá, ngươi có thể trực tiếp tiên độ. Vì sau, tiên độ sẽ trở thành chư thiên vạn giới phồn hoa nhất địa phương." Chu Sai nói: Vậy ta tới xem một chút trước hết để cho Lucy giúp ta trực tiếp." Dương An cùng Chu Sai nói xong sau, tâm niệm nhất động, đem Chu Sai tiếp đón được Thiên Cung. Chu Sai sau khi đứng vững, hơi hơi giật mình, nói, "Phong thái cực kỳ cực kỳ tử trận, các ngươi đều tại a mọi người đánh xong bắt chuyện về sau." Chu Sai nhìn lấy Hào Hung khí thế Thiên Cung, nói, Thiên đế, nơi cái này thiên cung thật sự là đại khí. Đó là Dương An đắc ý nói, chỉ là ít một chút nhân khí. Chu Sai nhìn lên trời cung cảnh đẹp, hỏi nói: "Dương An, ta bây giờ có thể trực tiếp sao thuận tiện giúp ngươi đánh cái quảng cáo?" "Ừm." "Quỷ." "Quỷ." "Mơ." Dương An gật gật đầu. "Vậy được đi. Lần này thì phá lệ." để ngươi trực tiếp một chút kiến cung. Tốt Chu Sai ừm một tiếng, lấy điện thoại suy đồng ra, mở ra trực tiếp phần mềm, mắt đầu trực tiếp đều vì khán giả nhóm, có thể nhìn thấy đằng sau ta cung điện sau đây chính là Thiên đỉnh. Bây giờ, Thiên Đế nặng lập Thiên đỉnh, hướng chư thiên vạn giới tuyển nhận Thiên đỉnh quan chức. Chu Sai vừa mới nói xong, xoát bình phong số lượng tăng mạnh. A đây chính là Thiên Đình sao quá đẹp. Ta muốn đi Thiên Đình. Sai sai chủ bá, đi Thiên Đình làm tiên quan có tiền lương phát sao chủ bá? Cái này Thiên Đình ở đâu chúng ta có thể đi Thiên Đình du ngoạn sao đi Thiên Đình làm quan? Có thể thành tiên sao từng cái vấn đề ném đi ra. Chu sai trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Dương An, chờ Dương An nói chuyện. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 3 chương 83 Thiên đỉnh nhận người xương an đối mặt ốm kính. Tâm niệm nhất động. Thi triển thần thông, để cho mình trở nên uy nghiêm mà cao lớn. Sau đó, Hoành Thanh nói: "Phàm là Thiên đỉnh binh lính, hàng năm có thể nhận lấy một cái trúc cơ đan, phụ thụ về sau, có thể trở thành kim đan tu sĩ, tăng thọ 500 năm." Bây giờ, Vạn giới trang trực tuyến chỗ liên tiếp thế giới là nhất tinh đến nhị tinh thế giới, tam tinh đến cầu tinh thế giới cực ít. Bởi vậy, quan sát trực tiếp đại đa số là phàm nhân. Phàm nhân nghe được trúc cơ đan, nghe được tăng thọ 500 năm hai câu này về sau. Nhất thời thì điên, thiên đế, ta muốn đi thiên đỉnh tham gia quân ngũ. Thiên đế, ta muốn hy sinh cùng lúc đó. Mỗi cái thế giới đại nhân vật Phú Hạo: Thế gia, người tầm quyền đều nương nương hành động. Thu mua thủy quân, chẳng trợn soát Bình Phong, hỏi ra bản thân quan tâm nhất vấn đề. Thiên đế, Thiên đình có gì quan chức quan chức phân phẩm cấp sao mỗi phẩm cấp phụng lộc là bao nhiêu thiên đế? Thiên đình quan chức phúc lợi bên trong có tiên đan sao thiên đế? Thiên đình có nhân tham quả, có bản đảo sao còn tốt? chư thiên vạn giới khán giả không thể nói chuyện, chỉ có thể soát bình phong. Không phải vậy, Dương An sẽ bị nước bọc chết đuối. Lúc này, Dương An trên mặt nụ cười, nói: "Các vị, thiên đình quan chức trống chỗ phi thường lớn, có tứ phương đại đế, nhị thập bát tinh tú chờ một chút quan chức. Ngoài ra, còn có Sói chủ, tức một cái thế Sói chủ nhân Mỗi một cái quan chức có nắm giữ đại lượng phúc lợi, như tiên đan, tiên đạo công pháp, bất tử thượng tắc loại, Dương An nói đến đây, nghiêm mặt nói, "Bất quá, phàm là thiên đình tiên quan, đều muốn tuân thủ thiên đình phép tắc, thủ thiên đình tiết chế, hiệp trợ bản đế quản lý chư thiên vạn giới." Tốt Dương An nói, "Hiện tại, bản đế tuyên bố trước tuyển nhận Ngũ Phương Đại Đế, 360 thần tướng, hắn tiên quan tử Ngũ Phương Đại Đế cùng 360 thần tướng tự hành tuyển nhận. Dương An sau khi nói xong, khoát khoát tay, ra hiệu Chu Sai nói chuyện. Phong Thái mỉm cười nói, "Dương An, ngươi chuẩn bị làm sao tuyển nhận Ngũ Phương Đại Đế cùng 360 thần tướng Vương Siêu nói?" Dương An Ngươi có thể tổ chức một cái phong thần chi chiến. Cái này Dương An trong lòng xoắn xuýt, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết làm sao tuyển bạt Thiên Đình tiên quan. Dương An tiện tay nhất chỉ, trong hư không xuất hiện một cái tinh thần thế giới. Dương An nói, đây là cầu tinh thế giới, tinh tế tu huyền thế giới, bên trong có vô số tinh cầu. Dương An vừa nói chuyện, một bên phối đồng lấy lập thể màn hình, trong màn ảnh ngôi sao không ngừng rút ngắn kéo xa. Dương An chỉ bên trong Tam Điểu Hà hệ. Nói, cái này Tam Điểu Hà hệ là nhân loại ở lại Hà hệ. Tương đối mà nói, tương đối an toàn. Lập tức, Dương An chỉ quần thể sao ngoài hệ ngân hà. Nói, những thứ này cũng là giới ngoại Hà hệ. Vì chủng tộc chiếm cứ, giới ngoại Hà hệ bảo vật đông đảo. Đồng thời cũng vô cùng nguy hiểm. Lần này tiên quan sơ tuyển thì đỉnh tại tinh tế tu thuyền thế giới có hai điều kiện. Thứ nhất, tổ kiến một cái tu thuyền chiến đội, dùng cái này phản ứng thần tướng thống soái năng lực thứ hai, để một chiếc tinh tế tu thuyền đạt tới thần cấp kỳ hạn 100 năm. Mọi người nghe xong Dương An nói, phong thái ngẫm lại, nói: "Dương An Ngươi nói thế giới mặc dù là cẩu tinh thế giới, địa vực cực lớn, nếu như chư thiên vạn giới người đều tôn hướng cái thế giới này lời nói, có khả năng để một cái thế giới sụp đổ. Ụ, vĩnh, quỷ, quỷ. Mơ Dương An trầm ngâm một hồi, nói: "Vậy dạng này đi, tại nguyên thế giới định một cái tài nghệ trận đấu, có thể lấy cá nhân tài nghệ thắng được xạ." liền có thể tiến về cầu tinh thế giới, tinh tế tu huyền thế giới tham gia sơ tuyển. Tài nghệ phong thái nói: "Dương An, dạng này được không thiên đỉnh thần tướng, không phải lấy tu vi làm chủ sao?" Dương An nói: "Kỹ gần như là đạo, kỹ nghệ đạt tới đỉnh phong người, tất có chỗ hơn người. Dạng này người đạt được phương pháp tu hành, tiến cành thật nhanh, cũng lại càng dễ lĩnh ngộ tiên đạo tự nhiên." Lĩnh hội thiên địa pháp tắc, thì ra là thế, mọi người giật mình. Dương An khoát khoát tay, nói: "Tốt, trước tán đi." Ần, phòng thái, ngươi trước tiên đem thương nghiệp tập đoàn xây dựng, cho Thiên Đô tăng thêm một chút nhân khí." "Tốt, Phong thái đáp." Mọi người sau khi rời đi, Dương An hỏi Hà Tiểu Ngọc: "Tiểu Ngọc, chúng ta đi khắp nơi đi thôi." Hà Tiểu Ngọc khẽ lắc đầu. Nói: "Dương An, ta muốn về nhà bồi bồi cha mẹ." Được Dương An gật gật đầu, nói: "Ta đi khắp nơi đi, nhìn xem mỗi cái thế giới tài nghệ trận đấu cần phải rất lời hại có ý tứ." Dương An bước ra một bước, đi vào một cái non xanh nước biếc thế giới, nói: "Thời gian thật dài không có tới thần điêu thế giới, không biết Dương An cùng tiểu long nữ ghép hôn không có." Trước đây ít năm, Dương An nhàm chán thời điểm tới qua mấy lần thần điêu thế giới. Đương nhiên, Dương An chỉ là muốn nhìn xem tiểu long nữ hình dạng thế nào. Trong lúc đó, Dương An còn thuận tay giúp tiểu long nữ một tay, đánh đoán chí bình một hồi. Năm đó Dương An vừa mới đạt được hệ thống tu vi thấp, chỉ có thể cưỡi ngựa mà lúc này, Dương An đã trở thành thần cấp cường giả. Nắm giữ pháp tắc chi lực, hắn đọc ở giữa, thần thức bao trùm toàn bộ thần điêu thế giới, gặp Dương An cùng tiểu long nữ tại Tuyệt Tình Cốc. Lục Vũ xong, trình anh một đoàn người đều tại Tuyệt Tình Cốc. Dương An tâm niệm nhất động, đi vào Tuyệt Tình Cốc, cùng Dương Quá, tiểu long nữ chào hỏi. Dương Quá, tiểu long nữ, các ngươi khỏe a? Dương An tiểu long nữ bình tĩnh cùng Dương An đánh một cái bắt chuyện. Bất quá, trong mắt nàng lại có vẻ kích động, hình như có lời nói muốn nói với Dương An. Dương An nhìn một chút Dương quá, nói, "Dương quá, ngươi càng sống càng trở về, lại đem tay đều làm gãy." Ánh Dương quá trong lòng buồn khổ, hắn cũng không muốn a. Lúc ấy, hắn thân trúng từ độc, toàn thân bất lực. Lúc này mới bị quách phù chặt một cánh tay. Công Tôn chỉ gặp trong phòng đột nhiên thêm một người. Đầu tiên là giật mình. Sau đó, Phù nói: "Tránh ra, nếu như các ngươi không để cho mở, ta thì cùng hắn đồng quy vu tận." Đây là cái gì tình huống Dương An có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới, chính mình vừa tới, liền thấy một trận trò vui. Lúc này Tông Tôn Chỉ chính nắm lấy nữ nhi của mình, cũng đem dao gắt ở nữ nhi của mình trên bờ vai. Tông Tôn Lục ngạc khóe miệng mang theo một vệt máu, đau khổ cầu khẩn, "Phụ thân, nữ nhi cầu ngươi cho ta thuốc xài." Dương Anh nhìn đến đây, có chút minh bạch. Nguyên lai, like. Dương Quá vẫn bên trong độc hoa tình. Lúc này, Tông Tôn Lục ngạc tại giúp Dương Quá cầu giải thuốc. Cái này Tông Tôn Chỉ cũng bên trong độc hoa tình. vì mạng sống, vậy mà nắm lấy nữ nhi của mình, áp chế mọi người, không nói trước khác. Dương An thật thích tông tôn Lục Ngạc cô gái này, vì mình thích người, có thể không để ý chính mình sinh tử. Lấy Dương An tu vi, đủ để trưởng thông toàn cục. Lập tức cười nhạt nói, "Dương quá, tiểu cô nương này rất lợi hại thích ngươi a. Nếu không Ngươi cũng lấy đi. Không được Dương Quá quả quyết nói. Hắn sau khi nói xong, lại nhìn lấy Tông Tôn Lục Ngạc, mặt mang ái nãy. Tông Tôn Lục Ngạc thần sắc buồn bã. Nàng vì giúp Dương Quá, chính mình lăng nhập tình trong buổi hoa, lấy cái chết giúp Dương Quá cầu giải thoát, nhưng mà chính mình chỗ yêu người lại không thích chính mình. Lúc này, nàng nghĩ chính mình nếu là long cô nương, tốt biết bao nhiêu." Dương An nói, "Dương quá, chúng ta cũng coi như là bạn tốt a, đúng dương quá nói." Dương An nhìn một chút công Tôn Lộc Ngạc, nói, "Dương quá, ngươi cũng đã biết, cái này Lộc Y tiểu cô nương vì giúp ngươi cầu tình hoa giải dược, một mình lăn nhập tình trong bụi hoa." Cái này dương quá thở dài một tiếng, nói, "Lộc Ngạc cô nương, ngươi làm sao khổ?" Ta không đáng ngươi làm như vậy." Tiểu Long nữ đứng ở một bên, sắc mặt bình tĩnh bất quá, trong nội tâm nàng lại vô cùng cảm động. Dương An nói: "Cái này cô nương áo lục đối ngươi dùng tình sâu vô cùng, ngươi cần phải minh bạch. Nàng như là không thể cùng với ngươi, còn sống thì so chết còn muốn thấm khổ." Công Tôn Lục Ngạc nghe đến đó, một nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, hai mắt ẩn tình. Yên Tĩnh nhìn lấy Dương quá, chờ lấy hắn nói chuyện. Dương An lại quay đầu nói với Tiểu Long nữ, "Tiểu Long nữ, cái này Lục Y tiểu cô nương tâm địa hiền lương, thật tình ta thích Dương quá. Ngươi nguyện ý cùng nàng trở thành hảo tỷ muội sao?" Tiểu Long nữ sắc mặt bình tĩnh nói, "Ta sinh mệnh không nhiều. Lục Ngạc cô nương nếu như có thể cùng với quá nhi, chiếu cố hắn, tự nhiên là không thể tốt hơn." Công Tôn Lục Ngạc trên mặt tươi cười, nói: "Dương quá, ngươi thật hạnh phúc có sáng này một cô nương tốt bồi tiếp ngươi." Nàng sau khi nói xong, hướng về phía trước phóng ra một bộ, sau đó thân thể dừng lại, đào hướng mặt đất. "Không dương quá." hô to một tiếng. Phóng tới Công Tôn Lục Ngạc, nhất trường đem Công Tôn chỉ đánh bay. Sau đó, đem Công Tôn Lục Ngạc ôm vào trong ngực. Thống Phổ nói: cách này lại tồi gì phổ như thế chứ, Công Tôn Lục Ngạc nói. "Dương đại ca, có thể, chấp trong ngực của ngươi, ta rất vui vẻ, rất hạnh phúc." Dương An tiện tay ném ra một viên thuốc đối Dương Quá nói, "Để cho nàng ăn vào đi." Dương Quá không nói gì, tiếp nhận đan dược, cẩn thận từng li từng tí phóng tới Công Tôn Lục Ngạc bên miệng, nói, "Nhanh, nhanh ăn hết." Tông Tôn Lục Ngạc lắc đầu, không có phục sủng nan dược. Dương An Hồ nói: "Dương quá, ngươi ngốc à? Lấy hai cái lão bà làm sao nhà ngươi cô cô đều đồng ý? Ngươi còn do dự cái gì muốn nhìn nàng chết sao dương quá nói. Lục Ngạc cô nương, ngươi tốt với ta." Trong nội tâm của ta cảm động, chỉ là trong lòng ta chỉ có cô cô một người, rốt cuộc chứ không nổi người khác. Cái này dương quá bình thường thẳng cơ linh cũng biết biến báo, gặp được chuyện tình cảm thì thẳng thắn. Dương An muốn thổ huyết, đẩy ra dương quá, mắng, ngươi là heo a. Lập tức đem Công Tôn Lục Ngạc ôm, tâm niệm nhất động, dùng thần lực vì Công Tôn Lục Ngạc phía trên máu, sau đó đem đan dược nhét vào Công Tôn Lục Ngạc trong miệng. Ngay sau đó, vận chuyển thần lực giúp Công Tôn Lục Ngạc giải độc. Một hồi về sau, Tông Tôn Lục Ngạc sắc mặt khôi phục bình thường. Dương An nói: "Ngươi gần chết, đáng giá không dương quá tiểu tử này." Ngốc vụ vụ. "Cám ơn Tông Tôn Lục Ngạc bình tĩnh nói." Dương An nói: "Tốt, ngươi thương chữa cho tốt độc hoa tình, ta cũng giúp ngươi giải." Tông Tôn Lục Ngạc nghe nói như thế, nhãn tình sáng lên, vội vàng nói: "Tông tử người có như thế y thuật, có thể trị hết ta thương tổn, lại có thể giải trên người của ta độc hoa tình, còn mời công tử mau cứu Dương đại ca, không cứu, không tâm tình. Dương An thản nhiên nói. Phúc Hoàng dung nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, vị công tử này đến là thú vị. Trình Anh cùng Lục Vô xong gấp cùng một chỗ cầu Dương An, Dương An công tử, cậu ngươi mau cứu Dương đại ca đi. Dương An nhìn về phía Tiểu Long nữ cùng Dương Quá, nói: "Hai người bọn họ là thần tiên quyến lữ, thì để bọn hắn cùng một chỗ thăng thiên làm thần tiên đi." Dương Quá sốt cuồng gấp, hắn biết bây giờ có thể cứu Tiểu Long nữ chỉ có Dương An. Vội vàng cầu nói: "Dương An, ngươi có thể không cứu ta?" "Bất quá, còn xin ngươi mau cứu cô cô ta." Dương An bĩu môi lặng im không nói. Tiểu Long nữ khẽ mở môi anh đào, nói: "Dương An, ngươi mau cứu quá nhi đi, quá nhi tự nhỏ đã số khổ, còn có ta cầu tông tử chữa cho tốt quá nhi tay." Dương An biết, nếu như hắn không cứu lời nói, lấy Dương quá cùng tiểu Long nữ tính cách, khẳng định sẽ cùng một chỗ lao tới hoàng tuyển. Sau đó, nói: "Tốt Ta cho các ngươi chỉ con đường sáng, Thiên đình tại tuyển nhận nguồn cung cấp lính, nếu như ngươi có thể trở thành Thiên đình Thiên binh, liền có thể đạt được một quả tiên đan, tiên đan có thể giải mạch độc, cứu ngươi cô cô cũng không có vấn đề. Về phần chính ngươi đi, mỗi ngày nhai mấy cây đoạn trường thảo, trôi qua mấy tháng, độc hoa tình thì giải. Dương quá nghe vậy, mừng rỡ trong lòng Cầm kích nói: "Da tạp, Dương An, cây này thiên đình ở đâu lúc này?" Công Tôn Chỉ cũng vô cùng vui vẻ. Nghĩ thầm, nguyên lai like. ăn đoạn trường thảo liền có thể giải độc hoa tình, cây này có thể cứu. Dương An tiện tay ném ra một cái vượt giới điện thoại suy động, nói: "Đây là vượt giới truyền tin đồ vật, ta cho ngươi gỡ tình giới, một vạn lượng hoàng kim." Nhớ kỹ đưa ta a. Dương Quá biết tiểu long nữ độc có thể giải về sau. Tâm tình thật tốt, cười nhạt nói, "Chúng ta thếp nhưng là hảo huynh đệ, yên tâm đi, ta sẽ trả ngươi." Hắn sau khi nói xong, nghĩ thầm, các loại rời đi tuyệt tình tốc về sau, đi hoàng cung ăn cướp. Dương An nói, "Dương Quá, nhớ kỹ nhìn vạn giới trực tiếp a. Bao giải điểm kiến thức khắc đem con gái người ta tức chết. Lập tức, Dương An lại ném cho Công Tôn Lục Ngạc một đại vượt giấy điện thoại di động. Nói, "Lục Ngạc cô nương, ta thích ngươi, điện thoại di động này đưa ngươi, không cần tiền." Áp Công Tôn Lục Ngạc sững sờ một chút, con mắt nhìn chằm chằm Dương An. Nghĩ, vị công tử này tính cách giống như Dương quá, cũng vô cùng thoải mái, còn ra thích nói đùa. ma lại, người cũng phi thường tốt, lại cứu ta nhất mệnh. Nàng nghĩ tới đây, sắc mặt đỏ lên, nói: "Công tử, cảm ơn ngươi." Nàng nói đến đây, thần sắc có chút xoắn xuýt. Nói: "Công tử, y thuật của ngươi thông thần, công lực thâm hậu, tiểu nữ tử muốn cầu ngươi cứu chữa mẫu thân của ta." Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 3 chương 84 hy vọng nói đến công tôn Lục ngạc mẫu thân. Dương An quay đầu liếc nàng một cái, nhất thời để hắn tâm thần nhảy một cái. Cái này tướng mạo để hắn nghĩ tới một câu, lớn lên xấu không phải ngươi sai, lớn lên xấu còn ra đến giả người, thì không đúng bất quá. Dương An lại nghĩ, từ không ngãi mẹ xấu, lại nói, Dương An là một đứa cô nhi, liền cha mẹ mình ở đâu cũng không biết đây. Lập tức, Dương An nói Ta miễn phí chữa thương cho ngươi, lại cho ngươi ăn vào chân quý tiên đan." Tông Tôn Lục Ngạc nghe đến đó, liền vội vàng nói, "Ta có thể trả lại ngươi." Nàng nói ra câu nói này về sau, sắc mặt xấu hổ. Nghĩ, đây chính là tiên đan a. Mình bị kiếm đâm xuyên, hẳn đã phải chết, đều có thể cứu sống. Dạng này tiên đan, như thế nào tiền tài có thể cân nhắc nàng nghĩ tới đây? lại nhìn Dương An liếc một chút, ta căn bản chưa thấy qua hắn, hắn làm sao lại thích ta thật sự là một cái quái nhân. Dương An khoát khoát tay, nói, công tôn cô nương lớn lên xinh đẹp, tâm địa thiện lương, đối cảm giác yêu sâu sắc một lòng, nguyện vì tâm trung sở ái người hy sinh, nếu như ai có thể vào tay dạng này nữ hài, khẳng định là tam sinh đã tu luyện phúc duyên. Dương An nói đến đây, quét xương quá liếc một chút, xương quá đầu lính chuyển qua một bên. Nào có A Tông Tôn Lục Ngạc có chút xấu hổ. Dương An nói: "Cho nên, ta nguyện ý đưa Tông Tôn cô nương tiên đan, cũng nguyện ý xuất thủ cứu Công Tôn cô nương." Bất quá, tiên đan quá mức chân quý, cho dù là ta cũng rất khó xuất ra viên thứ hai. Tông Tôn Lục Ngạc chưa từ bỏ ý định. hỏi nói, "Trừ tiên đan, liền không có cách phương pháp sao?" Dương An trầm ngâm một hồi, trầm rãi nói, "Phương pháp cũng không phải là không có." Vừa rồi, ta cùng Dương Quá nói, "Thiên đình tại Chiêu Thiên binh, nếu như trở thành Thiên binh, hàng năm đều có thể dẫn tới một khóa tiên đan. Ta muốn trở thành Thiên đình tiên binh." Tông Tôn Lục Ngạc nói đến đây, chăm chú trên tay ma huyền điện thoại di động, lại hỏi nói: "Công tử, như thế nào đi Thiên Đình Dương An nói: "Thực, người đã có điện thoại di động, chỉ cần lên mạng tra một chút, nhìn xem vạn giới trực tiếp thì có thể biết tình huống cụ thể." Công Tôn Lục Ngạc vội vàng hỏi: "Như thế nào lên mạng thẩm tra?" Dương An đang chuẩn bị giải thích. Dương Quá nói: "Công Tôn cổ cô lượng" Người ấm vào người này giống cái mũi. Nàng liền xem nói lời nói. Sau đó, người theo nhắc nhở từng bước một làm. Lúc này, Dương Quá đã đem ma huyễn điện thoại si đồng biến ảo thành chân nhân hình thức. Khi hắn nhìn thấy một cái sống sờ sờ cô gái xinh đẹp xuất hiện tại hắn bên người lúc, hắn nhất thời thì mắt trợn tròn. Hỏi Dương An, Dương An, đây là người thật không phải Dương An nói, đây là trí năng sinh mệnh. Dương An gặp Dương Quá còn muốn hỏi lời nói, lần nữa nói, tốt, chính ngươi hỏi cái này trí năng sinh mệnh đi. Một hồi về sau, Dương Quá cùng Tông Tôn Lục Ngạc đều đã chói chặt điện thoại si đồng tốt, cũng bắt đầu cùng Ma Huyễn điện thoại si đồng giao lưu. Lục Vũ xong, chỉnh anh. Hoàng xung một đoàn người đều đứng ở một bên nhìn lấy. Đồng thời Mọi người cũng cảm giác mới lạ, càng cảm giác hơn thần kỳ. Lần này, Dương An lấy ra ma huyền điện thoại di động dát là đệ lục đại, trí năng phi thường cao, năng lực cũng mạnh phi thường. Chỉ chốc lát, Dương Quá cùng tông tôn Lục Ngạc liền liên tiếp vạn giới internet, đăng nhập vạn giới trực tiếp. Lúc này, vạn giới trực tiếp vô cùng náo nhiệt, đều đại thế giới đều đang chuẩn bị tài nghệ trận đấu. Đương nhiên, tài nghệ trong trận đấu cho cũng đủ loại. Dương An mượn Công Tôn Lục Ngạc điện thoại si động nhìn một hồi vạn giới trực tiếp. Tâm bên trong phi thường kinh ngạc, cảm thán nói: Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ a. Nhưng mà, Công Tôn Lục Ngạc nhìn một hồi vạn giới trực tiếp về sau, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: Không nghĩ tới, ta không còn gì khác. Dương Quá nhìn một hồi vạn giới trực tiếp, âm thầm mừng rỡ. Nghĩ, theo trực tiếp phía trên nói, mỗi cái thế giới tài nghệ trận đấu trước 10 người đều có thể tiến về cầu tinh thế giới tham gia sơ tuyển. Biệt tài nghệ, ta không dám nói tầm thứ nhất, nhưng công phu cái này một hạng, ta dự cho hiện tại không thể cầm thứ nhất. Trôi qua mấy năm, cũng có thể đoạt được thôi mà. Dương Quá đã biết viến về cửu tinh thế giới tham gia tuyển bạt trận đấu, có cơ hội trở thành tứ phương đại đế cùng 360 thần tướng. Bất quá, hắn không dám hy vọng xa vời, hắn chỉ hy vọng chính mình có thể bị 360 thần tướng nhìn trúng, trở thành thiên binh. Nhất đăng đại sư đọc một câu Phật hiệu, hướng Dương An hỏi nói: "Dương công tử, Phật nói nhất hoa nhất thế giới" Nhất Diệp Nhất Bồ Đề. Cái này trong vũ trụ nhưng có Phật giới. Phật quốc có Dương An nói, hắn nói chuyện ở giữa, xuất ra ma huyền điện thoại di động, tìm ra một cái thế giới, nói, Nhất Đăng, ngươi nhìn, trên cái tinh cầu này người đều tin Phật, có thể coi là Phật thổ. Tinh cầu trừ xương quá cùng tiểu long nữ bên ngoài, người khác lần đầu tiên nghe được tinh cầu khái niệm, nhất thời không hiểu. Dương Quá quan vạn giới trực tiếp, tiện tay ấm mở một cái thiển cận nhiều lần. Phía trên biểu hiện ra địa cầu cùng hắn tiểu hành tinh. Đồng thời, Dương Quá chỉ bên trong một quả thiên tinh cầu màu xanh lam, nói: "Nhất Đăng đại sư, đây chính là chúng ta ở lại tinh cầu, cũng có thể nói đây là chúng ta thế giới." Ai Nhất Đăng chấn kinh. Lúc này, Hoàng Dung cũng vô cùng giật mình. hỏi nói: "Quá nhi, ngươi không có tính sai a, chúng ta thế giới là tròn lục vô song." hỏi nói: "Chúng ta sẽ không rơi xuống hoàng dung cơ trí hơn người." Đầu não phản ứng cực nhanh, kết hợp tự mình nhìn đến hiện tượng, nói: "Nếu như chúng ta thế giới là tròn, có nhiều thứ thì có thể giải thích thông. Khó trách ta về Đào Hoa Đạo thời điểm, không nhìn thấy đường chân trời phía dưới cảnh tượng." nhất đăng kiến thức uyên bác, hắn suy nghĩ một hồi, giật mình nói, thì ra là thế, chúng ta thế giới là tròn. Trình Anh cảm thán nói, quá thần kỳ công tôn chỉ một mực không có rời đi. Vừa đến là hắn không dám rời đi, sợ Dương An giận lây sang hắn. Thứ hai, hắn đối Dương An có chút hiếu kỳ. Lúc này, hắn con ngươi chuyển một chút, hỏi nói Dương Công tử, ta có thể hay không tham gia Thiên Đình Thiên binh tuyển bạc trận đấu ngươi Quách Phù khinh bị nhìn lấy Công Tôn Chỉ. Hỏi nói, lão gia hỏa, ngươi trừ ăn chơi đàng điếm bên ngoài, còn có cái gì tài nghệ Công Tôn Chỉ phất phắt tay rút đao? Ngạo nghệ nói, ta nhà học truyền đao pháp. Quách Phù nói, ngươi đánh qua mẹ ta sao, đánh qua cha ta sao, đánh qua gia gia của ta sao? Công Tôn Chỉ im lặng. Hắn biết quách tính, Hoàng Dung tên, cũng biết Hoàng lão tà danh hào, lấy hắn điểm ấy công lực, đừng nói tranh giành thứ nhất, nếu như trên giang hồ người đều tham gia cái gọi là tài nghệ trận đấu, hắn liền mười vị trí đầu còn không thể nào vào được. Dương Quá gặp Công Tôn Lục Ngạc thần sắc xa xút, tiến lên nói nói: "Công Tôn phủ cô nương, nếu như ta trở thành thiên binh, Hàng năm đều có thể dẫn tới một khóa tiên đan. Đến lúc đó, ta đưa ngươi một khóa." Tông Tôn Lục Ngạc không có ý tứ nói. "Như vậy sao được dương quá nói." Tông Tôn cô nương lấy cái chén súp tại hạ khẩu giải thuốc. Phần ăn tình này suốt đời không quên. Đúng lúc này, tiểu long nữ nhướng mày, lộ ra thâm khổ thần sắc. "Dương quá lo lắng nói, Dương An, trở thành thiên binh về sau, liền có thể dẫn tới tiên đan sao Dương An nói, "Không thể, thiên binh cần tại thiên đình nhận chức một năm mới có thể cấp cho đan dược và hắn phục lợi." Dương Quá Cẩu nói, "Dương An, cô cô ta bên trong cử độc, chỉ sợ chịu có điều một tháng, còn xin ngươi giúp một tay." Đại ăn đại đức, ta chính là thịt nát xương tan, cũng sẽ báo đáp." Dương An nấm lại, nói muốn chỉ tốt ngươi cô cô thương thí, đến cũng không khó. Tuyệt tình tốc cơ sở có một loại cực kỳ thư thư bạch cá, có thể làm dịu tiểu long nữ thương thí. Vì sao? Ngồi tại Huyền Băng phía trên, vận chuyển cổ mộ tâm pháp, liền có thể chậm chạp giải độc. Bất quá, thời gian hồi lâu một chút, ước chừng phải chừng 10 năm mới có thể hoàn toàn khử trừ thể nội tự độc. Đa Tạ Dương Quá nói một câu, lôi kéo tiểu long nữ liền đi. Hiển nhiên, hắn muốn đi tuyệt tình cốc cơ sở tìm bạc cá. Dương Quá quay người thời điểm, lại đối Tông Tôn Lục Ngạc nói: "Tông Tôn cô nương, các loại cô cô ta thương thiết làm dịu, ta hội tham gia Thiên Đình Thiên binh tuyển bạc trận đấu, giúp Công Tôn cô nương lấy được tiên đan." "Cảm ơn Tông Tôn Lục Ngạc cảm kích nói." Sau đó, lại hỏi Dương An. "Dương công tử, vừa rồi ta nhìn trực tiếp, có người nói chỉ cần có tiền liền có thể mua được tiên đan, đúng không đúng?" Dương An nói. "Cái này tiên đan bao nhiêu tiền một quả?" Công Tôn Lục Ngạc nói. Dương An nói: "Công Tôn cổ nương, mua tiên đan sự tình, ngươi vẫn là tạm thời đừng nghĩ. Các ngươi chỗ ở thế giới thuộc về nhất tinh thế giới." từ nguyên bản cùng, dù cho ngươi cầm chỉnh hành tinh đi đổi tiên đan, cũng khó có thể đổi được. Ai Công Tôn Lộc ngạt thở dài một tiếng, nói: "Đúng vậy a, phàm tục chi vật, làm sao có thể đổi được tiên đan Dương An không muốn nhìn thấy Công Tôn Lộc ngạt lu sầu bộ dáng." Còn nói: "Công Tôn cô nương, ngươi bây giờ không phải có điện thoại di động sao, ngươi có thể tại trên internet kiếm tiền a." ta để ngươi nắm giữ liên tiếp vạn giới cơ hội, cũng là muốn đưa ngươi một phần cơ duyên a." Tông Tôn Lục Ngạc nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Tông Tôn chỉ đứng ở một bên, chớp mắt, nhìn Tông Tôn Lục Ngạc trên thân điện thoại si động liếc một chút, thầm nghĩ, đây là một cái bảo vật, nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt lại. Tông Tôn Lục Ngạc nghĩ một lát, lại thở dài một tiếng, nói: Dương Công Tử, ta từ nhỏ đến lớn một mực sống ở trong cốc, chưa từng tiếp xúc qua ngoại giới, cũng không có tài nghệ, càng không bàn sự, lại như thế nào kiếm tiền hoàng sung mang theo thân hòa nộ cười, đi đến Công Tôn Lộc Ngạc bên người, nói: "Công Tôn cô nương, ta có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp, nếu không, ngươi theo ta đi tương dương Công Tôn Lộc Ngạc thần sắc xoắn xuýt." Nói Mẫu thân của ta thân thể không tốt, ta muốn lưu ở trong cốc chiếu cố mẫu thân. Hoàng Dung nhìn thấy Cầu lão thái bà sắc mặt, nói: "Cầu phu nhân, ca ngươi không phải ta cùng tính ca ca hại chết." Dương An biết Hoàng Dung cùng Cầu gia huynh muội khúc mắc, cười nhạt nói: "Hoàng Dung, Thiên Đình có cầu truyền tiên đan, có thể để người chết phục sinh." Câu này vừa nói, mọi người đều kinh hãi. thì liền một mực núc trong bóng tối Chu Bá Thông cũng nhảy ra. Nói: "Dương tiểu huynh đệ, làm cho sư huynh của ta Vương Trùng Dương phục sinh sao có thể dương an nói. Chu Bá Thông lại thở dài ra một hơi nói: "Tính toán, sư huynh của ta là thọ chung mà chết, dù cho phục sinh vẫn sẽ chết." Dương An nói: "Không phải vậy, phục dụng cầu chuyển tiên đan về sau, có thể trở thành thiên tiên." Tiên tiên tuy nhiên không thể thỏa cùng trời đất, nhưng cũng có thể sống mấy triệu năm lâu." Kha Kha Chu Bá Thông cười nói, "Tính toán, ta không muốn những cái kia. Bước này tiên đan theo ngươi vừa rồi nói, cũng là đem chúng ta tinh cầu bán, cũng đổi không đến." Hoàng Dung tâm tình kích động, nàng biết, phù thân vẫn muốn để mẫu thân phục sinh. Đương nhiên, nàng cũng muốn để mẫu thân phục sinh. chỉ là nàng căn bản mua không nổi tiên đan, lập tức nàng vừa nhìn về phía công tôn Lộc ngạc, nghĩ thầm, có lẽ điện thoại kia cũng là một cái cơ hội, có như thế điện thoại xi động mới có thể cùng hắn thế giới liên hệ, mới có thể đổi được tiên đan. Lúc này, Nhất Đăng Thần Sắc cũng có chút kích động, đồng dạng, hắn cũng có muốn phục sinh người, cả đời này Hắn ái náy nhất sự tình chính là không có cứu chữa con trai của Chu Bá Thông. Chỉ là làm hắn nghĩ tới tiên đan giá cả lúc, chỉ có thể bất đắc dĩ đọc một tiếng niệm Phật. Công Tôn Lục ngạc một mực đang nhìn vạn giới trực tiếp. Nàng muốn từ bên trong tìm tới kiếm tiền phương pháp. Thật đúng là đừng nói, để cho nàng tìm tới một cái phương pháp. Lập tức hỏi Dương An, Dương công tử cái này vạn giới trực tiếp tại chiêu chủ bá. Phía trên người nói, chủ bá có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Người nói, ta có thể hay không làm chủ bá Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 3 chương 85 hướng dẫn xu lịch Dương An gật gật đầu. Nói, có thể lại nói. Dương An như thế đối đãi Công Tôn Lục Ngạc, cũng là nghĩ cho nàng một tia hy vọng. Công Tôn Lục Ngạc nghe Dương An lời nói, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Dương An còn nói: "Công Tôn cô nương, tiên đan cũng chia phẩm cấp, hạ cấp tiên đan cũng không tính quý, sống cao cấp tiên đan. Như ta nói tới cầu chuyển tiên đan, cũng là cầu tinh thế giới người, cũng chưa chắc mua nổi. Sống hạ cấp tiên đan, như luyện khí đan, trúc cơ đan, ngọc nhan đan chờ một chút" là thuộc về tương đối thấp cấp tiên đan, giá cả không tính quá đắt. Ngoài ra, có thể giới có thể sửa mặt, cũng chính là để cho mình biến sinh đẹp một điểm. Sửa mặt phí dụng cũng không tính quá cao. Quá tốt công tôn Lục ngạc vui vẻ nói. Dương An nói, giống trúc cơ đan là có thể trị tốt mẫu thân ngươi thương thế, mà lại còn có thể khiến người ta trở thành đỉnh cấp cao thủ. tra tăng 500 năm thọ mệnh. Hoàng Dung hỏi nói: "Dương công tử, cái kia ngọc nhan đan có tác dụng gì trong mơ hồ? Nàng cảm giác ngọc này mặt đan là cho nữ nhân dùng." Dương An mỉm cười, nói: "Ngọc nhan đan, tên như ý nghĩa, cũng là để nữ nhân cho nhan như ngọc." Dung Mạo không già. Ha <Haha> ha Hoàng Dung cười nói: "Ngọc này mặt đan quý sao?" Vĩnh Quỳ, quỳ. Mơ Dương An nói, cũng không tính quá đắt đi, nếu như đem đại tống nước bán hẳn là có thể mua một quả ngọc nhan đan. Ách hoàng dung nghĩ thầm, nếu quả thật đem đại tống nước bán, tính ca ca hội điên, ta đến là không quan trọng, không có đại tống nước, sẽ có đại lý quốc, đại đường quốc, đại kim quốc, nếu như không ai lập quốc liền đi đào hoa đảo ở. Dương An nói không nói nhiều, nhưng là Hoàng Dung vô cùng thông tuệ, tâm tư linh hoạt, đã nghe ra rất lợi hại trọng yếu bao nhiêu nội dung. Nàng nghĩ, xem ra muốn mẫu thân phục sinh, liền cần loại kia cầu chuyển tiên đan. Mà muốn cầu chuyển tiên đan, liền cần kiếm tiền. Cần sống càng lâu, chờ ta về tương dương. thì cùng tính ca ca. Còn có phụ thân nói một chút, để bọn hắn đi tham gia thiên binh tuyển bạt, vì sau nói không chừng có thể trở thành thần tướng, muốn đến cái kia thần tướng phụng lộc cao hơn. Dương An gặp Tông Tôn Lục Ngạc đứng tại bên người mấu thân, ngẫm lại, nói, "Tông Tôn cổ nương, ta chỗ này có một loại trí năng xe lăn, có thể lăn không phi hành." Ngươi có muốn không? U? Vinh. Quỷ. Quỷ. Mơ Tông Tôn Lục Ngạc khẽ gật đầu. Sau đó, hỏi nói, Quý Sao Dương An mờ sờ tằm, nói, Tông Tôn cô nương nếu như cho ta làm mấy ngày hướng dẫn tu luyện, ta thì miễn phí đưa ngươi một cỗ. Hướng dẫn tu luyện Tông Tôn Lục Ngạc lần đầu tiên nghe được cách từ ngữ này, có chút không hiểu. Dương An giải thích nói, hướng dẫn du lịch cũng là theo giúp ta đi khắp nơi đi. Nhìn ngắm phong cảnh, Hoa Tâm Quách phủ nói, Hoàng Dung vội vàng kéo cách phủ một chút, nói, không nên nói lung tung. Tông Tôn Lục ngạc nói, "Dương công tử, ta từ nhỏ đã sinh hoạt tại trong tộc, mang ngươi đến trong tộc du lịch chơi một chút đến không có việc gì." Vậy được Dương An đang khi nói chuyện, xuất ra một cỗ xe lăn. Cái này xe lăn nhìn qua phong cách cổ xưa tự nhiên, giống gỗ thật chí thành. Nếu là người biết hàng nhìn thấy thì sẽ biết cái xe lăn là từ công nghệ cao tài liệu chế tạo thành. Trên mặt ví còn có vô cùng dễ điều xoay bóp đệm, có thể tránh cho mỡ mông bắt thịt sơ cứng. Tông Tôn Lộc Ngạc nhìn thấy xe lăn bộ dáng về sau, vui vẻ nói, thật sự là xinh đẹp. Dương An vung tay lên để xe lăn bay đến công tôn Lộc Ngạc bên người. Sau đó, tâm niệm nhất động, dùng thần thức nâng lên cầu thiên xích, đem nàng nắm đến mới trên xe lăn mặt, đợi cầu thiên xích vào chỗ về sau. Nói nói, cái này xe lăn ban đầu vốn có thể dùng thần thức khống chế, bất quá, mẫu thân ngươi công lực quá thấp, không có thần thức, chỉ có thể lấy tay khống chế. Công nghệ cao xe lăn thống chế lại vô cùng đơn giản. Một cái nút mở, sáu cái nút vì ấm phím, một cái phương hướng cò điều khiển. Phương hướng này cò điều, khiển có chút giống phòng trò chơi cò điều khiển, lại cùng phi cơ cò điều khiển cùng loại. Thao tác đơn giản mà lại linh hoạt. Chỉ chốc lát, cầu thiên xích liền hợp được sử dụng, cũng để xe lăn bay đến không trung. Dương An lại cho Công Tôn Lục Ngạc bày một đạo, nói: "Công Tôn cổ cô nương, cái này xe lăn là dùng tiên giới linh thạch vì động năng, khối thứ nhất linh thạch, ta đưa ngươi, đại khái có thể sử dụng một tháng. Khối thứ hai linh thạch liền muốn chính ngươi đi mua." Cửu Thiên Sích cảm nhận được xe lăn chỗ tốt về sau, hỏi nói: "Linh thạch quý sao không quý? Đại khái 1 ngàn lượng hoàng kim một khối." Dương An nói. Ha ha Hoàng Dung nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng nhìn ra, cái này Dương An là một tên gian thương, mà lại là một cái thú vị gian thương. Bây giờ, Tông Tôn Lộc ngạc có hy vọng, khẳng định sẽ nỗ lực kiếm tiền, để máu thân mình qua càng tốt hơn, cũng nghĩ hết biện pháp chữa cho tốt máu thân thương thế. Dương An gặp sự tình giải quyết Hướng trung quanh quét mắt một vòng, gặp Công Tôn Chỉ tặc mi thử nhãn nhìn chằm chằm Công Tôn Lộc ngạc điện thoại di động, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Công Tôn cổ cô lượng, ngươi hẳn phải biết a cái này vượt giới điện thoại di động chẳng những có thể lên mạng, có thể tự ly xa trò chuyện, còn có bảo hộ công năng. Ngươi mở ra bảo hộ công năng sau, có thể chiến thắng nhất lưu cao thủ." Hắn nói đến đây, nhìn về phía Hoàng Dung, lại nói tiếp đi, cho dù là Hoàng Dung phủ thân, ngươi cũng có thể chiến thắng." Hảo Lợi Hải Độ, vật Hoàng Dung nói. Dương An biết Tông Tôn Lục Ngạc không có gì tâm cơ, lại nhàn nhạt nói: "Tông Tôn cô nương, chúng ta cũng coi như hảo bằng hữu a, đúng Tông Tôn Lục Ngạc nói." Ha ha Dương An mỉm cười, nói: "Về sau, nếu ai khi dễ ngươi, ngươi thì gọi điện thoại cho ta." Hoàng Dung nghe đến đó, thầm nghĩ cái này Dương công tử đối nàng thật tốt. Đồng thời, Cửu Thiên Tích cũng muốn nếu như Ngạc Nhi có thể cùng với hắn một chỗ, ta đến là yên tâm. Chỉ là người này quá hoa tâm. Nhưng mà, làm Cửu Thiên Tích nghĩ đến xe lăn Cẩn Linh Thạch, nghĩ đến tiên đan, nghĩ đến Dương An cái kia không thể tưởng tượng năng lực, trong lòng đã là bất đắc dĩ. lại là hoan hỉ. Dương An cảm nhận được Cửu Thiên Sích ánh mắt, nghĩ thầm, ngươi vì để dương quá lấy con gái của ngươi, lại là mức mách, lại là uy hiếp. Chẳng lẽ còn muốn uy hiếp một chút ta Hoàng Dung mới nói, "Dương công tử, Tương Dương so nơi này náo nhiệt, đi Tương Dương chơi sao qua mấy ngày lại đi đi." Dương An nói ta còn muốn cùng công tôn cô nương Du Lịch chơi một chút tuyệt tình tốc. Hoàng Dung gật gật đầu, nói: "Dương công tử, hoan nghênh ngươi đến tương Dương chơi. Đến lúc đó, ta cùng phu quân chiêu đãi ngươi." Tốt Dương An đáp. Sau đó, nói với Công Tôn Lục Ngạc: "Công Tôn cô nương, mang ta đi khắp nơi đi thôi." Công Tôn Lục Ngạc nhìn mẫu thân liếc một chút, gặp mẫu thân sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, lại có mấy xe lăn phụ trợ, chẳng những có thể hành tẩu, còn có thể phi hành. Lúc này nói, "Mẫu thân, ta Bội Dương công tử đi khắp nơi đi, đi thôi." "Đi thôi, Cửu Thiên Sích khoát tay nói." "Nguyên bản nàng còn muốn thả vài câu ngoan thoại, căn dặn Dương An vài câu, để Dương An đối con gái nàng tốt một chút. Thế nhưng là Nàng nghĩ đến Dương An năng lực, lại đem lời nói nuốt trở về. Dương An vung tay lên triệu ra một đóa cầu thải tường vân, nói: "Công Tôn cô nương, lên đây đi." A Công Tôn Lục Ngạc kinh ngạc nhìn lấy cầu thải tường vân, hơn nửa ngày mới nói: "Ngươi là thần tiên đúng a?" Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay trái ra, nói: "Lên a." Công Tôn Lục Ngạc cẩn thận đi đến cầu thải tường vân, cảm thù một chút, nói: mềm mại, rất lời hại dễ chịu, sẽ không rơi xuống a sẽ không Dương An nói, đi hắn nói một câu, để cửao thải tường vân trầm rãi lên không, sau đó bay ra đại điện, Quách phู่ gặp Dương An sau khi rời đi, vẫn ngơ ngác nhìn lấy cửa, nói, mẹ, hắn thật sự là thần tiên loại năng lực này, loại thủ đoạn này, đương nhiên là thần tiên Hoàng Dung nói: "Dương An mang theo Tông Tôn Lục Ngạc bay ra đại điện về sau, lại dẫn nàng bay về phía không trung. Tông Tôn Lục Ngạc lần đầu bay đến không trung, đắc là hoan hỉ, lại có chút sợ hãi. Nói: "Thật sẽ không rơi xuống?" Dương An nói: "Yên tâm đi, dù cho ngươi rơi xuống, ta cũng có thể tiếp được ngươi." Hắn nói đến đây, nửa đùa nửa thật nói, coi như ngươi ngã chết, Ta cũng có thể xung cầu chuyển kim đan phục sinh ngươi." Kha kha Công Tôn Lộc ngạt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Dương An, ngươi là Dương quá là thân huynh đệ sao không phải Dương An nói, làm sao ta cảm giác các ngươi rất giống?" Công Tôn Lộc ngạt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói: "Các ngươi đều ra thích nói lung tung, thích nói giỡn." Ần, nỗi cảm giác yêu sâu sắc một lòng. Ha ha Dương An cười nhạt một tiếng, không có nói tiếp. Lúc này, hắn nghĩ tới Hà Tiểu Ngọc, thầm nghĩ, chính mình cũng có bạn gái, còn cùng khắc nữ hài nói đùa. Lập tức, Dương An để thải vân rơi xuống đất, kề sát đất phi hành, xuyên qua tại tình trong bùi hoa. Tông Tôn Lục Ngạc nhìn lấy tình hoa, nói, tình này hoa tuy nhiên xinh đẹp, lại có tử độc. Đợi ta cùng mấu thân nói một chút, để cho nàng đem tình hoa hủy. "Giữ đi Dương An nói, tình này hoa rất xinh đẹp." Đột nhiên, Công Tôn Lục Ngạc nghe được tiếng đánh nhau, nói, "Dương An, bên kia có người, tựa như là Lý Mạt Sở." Một cách bi kịch nữ nhân. Dương An nói, "Công Tôn Lục Ngạc gật gật đầu, nói, "Đúng vậy a, nàng thật đáng thương." Nghe phụ thân nói, Nàng cũng bên trong độc hoa tình. Ngươi muốn giúp nàng Dương An hỏi. Tông Tôn Lục Ngạc nói, ngươi không phải đã nói đoạn Trường Thảo có thể giải độc hoa tình sao ta muốn nói cho nàng. Dương An nói, cái này lí mạc sầu giết người vô số, không biết có bao nhiêu người muốn giết nàng đâu. Trừ phi, nàng có thể xuất ra một bình cửu cổ chuyển tiên đan để người chết phục sinh, không phải vậy. Nang Cửu gia sẽ không bỏ qua nàng. Ai Công Tôn Lộc ngạc thở dài một tiếng, nói: "Ta thì nói cho nàng giải độc phương pháp, hắn sự tình, ta cũng không quan được." Đúng lúc này, một cái băng phách ngân châm từ không trung xẹt qua, bay về phía một cái thiên trúc cao tăng. Dương An lắc đầu, nói: "Ngươi nhìn, cái này Lý Mạc sầu lại phải giết người." Công Tôn Lục Ngạc tâm thần siết chặt, nói: "Cái này Cao Tăng là người tốt, ngươi nhanh mau cứu hắn." Dương An tâm niệm nhất động, thần thức tuôn ra, tiếp được băng phách bạc sẽ cầm trên tay, nói: "Cái này Lý Mạc Sầu điên." Trong chốc lát, Lý Mạc Sầu bay đến Dương An bên người, gặp Dương An cùng Công Tôn Lục Ngạc đạp ở thải vân phía trên, hơi hơi giật mình. Sau đó Hỏi, ngươi là người phương nào vậy mà có thể tiếp được ta ngân châm Dương An không nói gì. Ngày đó trúc cao tăng trầm rãi đi đến Dương An bên người, cảm kích nói: "Đa tạ công tử cứu giúp, công tử chuyện làm nhất đăng đắc cùng ta nói, thật không nghĩ tới công tử còn có cao thân như vậy y thuật." Nguyên bản, Dương An thật đúng là không biết y thuật. Hắn chỉ biết là đoạn trường thảo có thể giải độc hoa tình. Vì sau, Dương An bị hệ thống oan 100 năm, học hỏi không ít thứ, cũng học một số y thuật cùng phương diện luyện đan tri thức. Dương An cùng Thiên Trúc Tăng nhân trò chuyện hai câu. Dương An kể một ít cao thân lý thuyết y học, để Thiên Trúc Tăng nhân kinh thán không thôi, coi là thần y. Trong lúc đó, Tông Tôn Lục Ngạc đem giải độc hoa tình phương pháp nói cho Lý Mạc Sầu. Sau đó, lại tiếp tục mang theo Dương An vô ngoạn, hơn nửa ngày về sau, Dương An cùng Tông Tôn Lục Ngạc đi vào tuyệt tình vách đá bên trên. Dương An nói, "Dương quá cùng tiểu long nữ cần phải đi xuống." Tông Tôn Lục Ngạc hỏi nói, "Ngươi muốn đi xuống xem một chút sao?" Dương An gật gật đầu, nói Vậy liền đi xuống xem một chút đi. Dương An mang theo Công Tôn Lộc Ngạc chậm rãi hạ xuống, hướng đáy tốc bay đi. Đồng thời, hỏi nói, "Công Tôn cô nương, qua vài ngày, ta muốn đi tương dương chơi đùa, ngươi cùng đi với ta sao?" Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 3 chương 86 tình thoại màn đêm buông xuống. Hà Tiểu Ngọc gọi điện thoại tới. Dương An hướng bên cạnh Công Tôn Lộc Ngạc nhìn một chút. Nói: Ta nhận cú điện thoại. Đợi điện thoại kết nối về sau, Hà Tiểu Ngọc nói: Dương An, ngươi ăn cơm không còn không có đây. Dương An nói: Hà Tiểu Ngọc nói: Dương An, nếu không, ngươi về tới dùng cơm đi, ta đắc làm tốt. Dương An nói: Được thôi, ngươi chờ ta một hồi. Tốt, Hà Tiểu Ngọc đáp. Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc thông xong điện thoại về sau, Dương An đối công tôn Lộc Ngạc nói: Công Tôn Cổ cô Lượng, bạn gái của ta đem làm cơm tốt, gọi ta về đi ăn cơm, cùng đi sao bạn gái của ngươi Công Tôn Lục Ngạc nghi ngờ nói, tại thần điêu thế giới, không có bạn gái loại thuyết pháp này. Dương An nói, bạn gái cũng là vị hôn thê. A Công Tôn Lục Ngạc trong lòng giật mình, lại cảm thấy đương nhiên. Nói, cũng đúng, người tu tốt như vậy, Làm sao lại không có bạn gái đâu, Tông Tôn Lục Ngạc cũng chẳng qua là cảm thấy hơi hơi giật mình. Nàng đối Dương An là cảm giác gì? Chính nàng cũng không hiểu. Có lẽ nàng cũng không biết mình đối Dương quá là cảm giác gì. Như chính nàng nói, nàng từ nhỏ sống ở tuyệt tình cốc, không cùng ngoại giới tiếp xúc. Đột nhiên đụng phải ngoại giới người, bất tri bất giác liền bị Dương quá hấp dẫn. Dương An lôi kéo Tông Tôn Lộc Ngạc tay, nói: "Đi thôi, dẫn ngươi đi một thế giới khác nhìn xem, để ngươi được thêm kiến thức." Một thế giới khác công tôn Lộc Ngạc trong lòng hiếu kỳ, vô ý thức gật gật đầu. Dương An gặp Tông Tôn Lộc Ngạc đáp ứng về sau, tâm niệm nhất động, mang nàng tới Long Xà thế giới dưới chân núi Thái Sơn. Hà Tiểu Ngọc cùng Dương An thông xong điện thoại về sau, vẫn tại chờ hắn. Đột nhiên nhìn thấy một đóa thải vân từ trên trời giáng xuống. Nàng cười nhạt nói: "Cái này Dương An thì ra thích trêu chọc." Ngay sau đó, nàng nhìn thấy thải vân phía trên có một cô gái. Nàng sầm mặt lại, thầm nghĩ: "Chuyện gì xảy ra a, một ngày không thấy thì mang một cô gái trở về công tôn Lục Ngạc mới tới gì thế giới?" Nhẹ hít một hơi, nói: Dương An. Nơi này không khí không có tuyệt tình tốc tốt. Dương An nói, cái thế giới này không khí ô nhiễm có chút nghiêm trọng. Đột nhiên, một không máy bay vẽ qua bầu trời công tôn. Lục Ngạc sợ hãi thán phục nói, "Dương An, đây là tiên giới sao, cái thế giới này người đều biết bay?" Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Đây là một phàm nhân thế giới. Ở lại đây người Đại đa số là phàm nhân. A Công Tôn Lộc Ngạc ốm một tiếng, bốn phía dò xét. Dương An đem Công Tôn Lộc Ngạc đưa vào sau phòng. Hà Dương sợ hãi tán phục nói: "Tỷ phu, đây là bạn gái của ngươi sao, thật sự là xinh đẹp." Ba Hà Dương đầu bị vỗ một cái. Hắn phiền muộn nói: "Tỷ, ngươi đánh như thế nào ta à?" Hà mẫu nói: "Ai bảo ngươi nói lung tung?" Nhanh đi cầm chén đũa, ăn cơm. Đương nhiên, Hà Mẫu đối công tôn Lục Ngạc cũng rất tò mò. Bất quá, khi nàng nghĩ đến Dương An thân phận cùng năng lực, lại ở trong lòng thở dài một tiếng. Nghĩ, chỉ hy vọng hắn đối nữ nhi tốt một chút. Hà Tiểu Ngọc lộ ra vẻ tươi cười, nói, "Vì cô nương này, ta là Dương An bạn gái." Hà Tiểu Ngọc Ngươi tên là gì? Tông Tôn Lục Ngạc nhìn lấy Hà Tiểu Ngọc. Nghĩ thầm, một cái giản dị cô nương. Lập tức mỉm cười nói, Tông Tôn Lục Ngạc. U, Vinh, Quy, Quy. Mơ. Hà Tiểu Ngọc cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Dương An nhìn thấy Hà Tiểu Ngọc biểu lộ, cười nói, "Tiểu Ngọc, ngươi không đoán ra được sao a, Hà Tiểu Ngọc kinh ngạc nói, "Dương An?" Nàng là thần điêu thế giới công tôn Lộc Ngạc, ngươi chạy đến thần điêu thế giới đi đúng vậy?" A Dương An nói. Công tôn Lộc Ngạc nhìn thấy Hà Tiểu Ngọc kinh ngạc thần sắc, trong lòng có chút nghi hoặc. Hà Dương còn không có rời đi, nghe được Công tôn Lộc Ngạc tên, hai mắt nhìn chằm chằm nàng, nói: "Tỷ phu, nàng so trên TV đẹp mắt nhiều, thật xinh đẹp." Hà Tiểu Ngọc nghĩ đến Công tôn Lộc Ngạc chết thảm một màn, nhìn đến Dương An bên tay, hỏi nói: "Dương An?" Nàng bên trong độc hoa tình sao Dương An gật gật đầu, nói: "Công tôn cô nương độc bị ta giải." Công tôn Lục Ngạc nghe đến đó, cảm kích nói: "Ha cô nương, nhờ có Dương An cứu giúp." Hà Tiểu Ngọc trong lòng hiếu kỳ, có thật nhiều lời nói muốn hỏi, thế nhưng là khi nàng nghĩ đến trên TV tình tiết lúc Lại đè xuống thầm nghĩ nói chuyện, ngược lại nói: "Công Tôn cô nương, ở xa tới là khách, ăn cơm trước đi." Sau khi ăn xong, Hà Tiểu Ngọc cho Công Tôn Lục Ngạc cầm một bộ vừa mua hiện đại y phục, làm Công Tôn Lục Ngạc tắm rửa về sau, thay đổi quần áo mới, lại đem Hà Dương Kinh ngạc đến ngây người, tán thưởng nói: "Thật xinh đẹp." Hà Tiểu Ngọc cũng tán thưởng nói: Lục Ngạc tỉ tỉ, không nghĩ tới, ngươi người lớn lên xinh đẹp, mặc chúng ta y phục này cũng xinh đẹp như vậy." Pha Pha tông tôn Lục Ngạc mỉm cười, nàng cũng thật thích mặc trên người y phục. Hướng Hà Tiểu Ngọc nói lời cảm tạ, "Cảm ơn." Dương An theo Hà Tiểu Ngọc sau khi vào phòng, hai người ngồi cùng một chỗ. Dương An giảng một chút hôm nay gặp được sự tình. Hà Tiểu Ngọc nghe xong, thở dài nói: "Tông Tôn lục ngạc quá ngu." Dương An hỏi nói: "Tiểu Ngọc, ta mang nàng về nhà, ngươi không tức giận a ta tại sao phải tức giận a ha tiểu Ngọc hỏi ngược lại. "Bất quá." Nói lời trong lòng. Ha tiểu Ngọc có chút tức giận, cũng có chút ăn dấm, nhưng là nàng biết, có thể ăn dấm. Dạng này có thể để cô yếm người biết Nàng để ý hắn, lại lại không thể quá mức, cần phải tin nhiệm hắn cùng lý giải hắn. Như hôm nay sự tình, nếu như Hà Tiểu Ngọc gặp Dương An mang một cô gái về nhà, thì đối với hắn đại phát cáu. Dương An khẳng định sẽ cách nàng càng ngày càng xa. Ha ha, Dương An mỉm cười, đem Hà Tiểu Ngọc kéo. Hà Tiểu Ngọc nhẹ giọng hỏi, "Dương An, nàng dáng sắp xinh đẹp như vậy, tâm địa lại thiện lương. Ngươi thích nàng sao ra thích a?" Dương An nói. Hừ Hà Tiểu Ngọc nhẹ hừ một tiếng, nói: "Vậy ngươi tìm nàng làm bạn gái của ngươi đi." Ha ha Dương An cười nói: "Làm sao có thể, trong lòng ta đã có ngươi." Hà Tiểu Ngọc bĩu môi nói: "Ta nghe người nào đó nói, hắn chẳng muốn cho Dương quá lấy hai cái lão bà đâu. Nếu không, ngươi cũng lấy hai cách đi." Ăn cũng có thể lấy 10 cái 8 cái. Tạ Dương An trong lòng xấu hổ, nói: "Cái kia, Tiểu Ngọc, ta mệt mỏi, buồn ngủ hẳn sau khi nói xong, ngã đầu thì ngủ." Phúc Hà Tiểu Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, nằm tại Dương An trong ngực, nói: "Dương An." Nói lời trong lòng, "Ngươi tu tốt như vậy, dù cho ngươi thật tìm rất nhiều lão bà, ta cũng sẽ không để ý. Nàng gặp Dương An vẫn nhắm mắt lại, lại chân thành nói: "Ta nói là thật tâm lời nói, ngẫm lại, chúng ta muốn cùng một chỗ sinh hoạt vô số năm. Về sau, có thể sẽ tịch mịch, nếu có rất nhiều tỷ muội mời tiếp, liền có thể cùng một chỗ trò chuyện, cùng đi hắn thế giới chơi." Dương An đem Hà Tiểu Ngọc kéo, nói: "Tiểu Ngọc, Chứ suy nghĩ quá nhiều, trong lòng ta đã có ngươi, chứ không nổi người khác." Cát Hà Tiểu Ngọc mỉm môi, nói, "Tốt, ta cũng buồn ngủ." Ngủ nàng nói xong, đầu lĩnh tựa ở Dương An trên bờ vai, phõng môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, nghĩ thầm, "Bộ dạng này rất tốt, ngày thứ hai." Bữa sáng qua đi, Dương An hỏi Hà Tiểu Ngọc, "Tiểu Ngọc, Đi thần điêu thế giới chơi sao tốt, ta cũng đi xem một chút." Hà Tiểu Ngọc nói. Dương An tâm niệm nhất động, thời không chuyển đổi, ba người xuất hiện tại tuyệt tình cốc. Công Tôn Lục Ngạc nhìn lấy quen thuộc cảnh vật, nghĩ thầm, vẫn là trong nhà cảm giác tốt. Lập tức nói nói, "Dương An, Tiểu Ngọc muội muội, ta thì không đi tương dương, các ngươi cùng đi chơi đi." Hạ Tiểu Ngọc lôi kéo Công Tôn Lục Ngạc tay, nói: "Lục Ngạc tỷ tỷ, cùng đi nha, ngươi ngày ngày ở tại Tuyệt Tình Tốc, đều thành trạc nữ." Thế nhưng là Công Tôn Lục Ngạc trong lòng xoắn xuýt. Nàng nghĩ, Tiểu Ngọc cùng Dương An là người yêu, ta ở chính giữa coi là gì chứ?" Hạ Tiểu Ngọc nói: "Lục Ngạc tỷ tỷ, nơi này chính là ngươi sinh hoạt thế giới." Ta đến các ngươi thế giới chơi, ngươi không mang theo ta thật tốt chơi một chút nói lời trong lòng. Công Tôn Lục Ngọc cũng nghĩ xa đi đi đi, thuận tiện nghĩ biện pháp lời ít tiền. Sau đó, nói, vậy được đi. Hà Tiểu Ngọc xuất ra một cỗ xe chạy nhanh, nói, ta không có dương an bản lãnh lớn như vậy, chúng ta an vị xe chạy nhanh đi qua đi. Nàng nói đến đây, trước lên xe. Sau đó, nói với Tông Tôn Lục Ngạc, "Lục Ngạc tỷ tỷ, ngươi ngồi bên cạnh ta." "Dương An, ngươi tùy ý." "Ăn. Nếu như ngươi không muốn ngồi xe, có thể chính mình bay a." Ba người sau khi lên xe, Hạ Tiểu Ngọc khởi động xe chạy nhanh, mở ra phòng ngự hộ tráo. Nhất thời, xe chạy nhanh như rời dây cung tiến. trong nháy mắt bay ra tuyệt tình tốc, Tông Tôn Lục ngạc kinh ngạc nói: "Tiểu Ngọc muội muội, đây là tiên khí sao không phải Hà tiểu Ngọc nói?" Nàng nghĩ đến thần điêu thế giới tình huống, lại bổ sung: "Nếu như đặt ở cổ đại, cũng coi là tiên khí đi." A Tông Tôn Lục ngạc thông qua tầng mây, nhìn phía dưới khắp nơi, có chút xuất thần, nghĩ thầm: "Ai nha, quên cùng Mấu thân nói một tiếng. Nàng lại nghĩ tới điện thoại di động của mình, muốn là Mấu thân cũng có một cái điện thoại di động liền tốt, liền có thể sống tiểu Ngọc các nàng như thế. Tùy thời trò chuyện. Đồng thời, nàng âm thầm hạ quyết tâm, chờ mình kiếm tiền, liền đem Mấu thân thương thí chữa cho tốt, lại cho Mấu thân mua cái điện thoại, bay tốc độ xe cực nhanh. Sau nửa canh giờ, Dương An nói: "Tiểu Ngọc, chờ một chút." Hoàng Dung cắt nàng trên mặt đất. A Hà Tiểu Ngọc kinh ngạc nói: "Dương An, ngươi không phải nói các nàng hôm qua liền rời đi tuyệt tình cốc sao, làm sao còn trên đường?" Hà Tiểu Ngọc hỏi một câu. Để xe chạy nhanh hạ xuống mặt đất. Hoàng Dung một đoàn người gặp xe chạy nhanh hướng cắt nàng tới gần. Đầu tiên là giật mình Đợi thấy gió người trên xe về sau, lại thoải mái. Quách Phù nhìn thấy Dương An lấy xe chạy nhanh, hâm mộ nói, "Mẹ, nếu là chúng ta cũng có thể bay liền tốt." "Ngươi nằm mơ đi thôi, Lục Vô Song nói." Quách Phù đi đến xa luật Tề bên người, dùng mềm mại ngữ khí nói, "Tề ca, nghe cái kia Dương An nói, Thiên Đình có tu tiên tông pháp, vậy sau chúng ta cũng tu tiên." đến lúc đó, cũng giống như các nàng bay trên trời, Hà Tiểu Ngọc dừng xe lại về sau, Hoàng Dung chào hỏi, "Dương công tử, các ngươi đi Tương Dương sao đúng vậy a?" Dương An nói, "Chúng ta dự định đi Tương Dương chơi đùa, thế nhưng là không nghĩ tới ngươi cái này nữ chủ nhân còn trên đường a." Quách Phù nói, "Dương đại tiên, chúng ta chỉ là phàm nhân." Nào, có ngươi nhanh chóng a, mọi người đánh xong bắt chuyện về sau." Hà Tiểu Ngọc muốn mời mọi người lên xe, chỉ là nàng xe quá nhỏ, chỉ có thể ngồi 4 người. Lập tức nói với Dương An, "Dương An, ngươi nghĩ biện pháp a." Dương An nói, "Hoàng Dung, ta chỗ này có xe chạy nhanh bán, ngươi muốn mua sao?" Ác Hoàng Dung sững sờ một chút. "Nghĩ người này thật sự là một tên gian thương. Sau đó, nói bao nhiêu tiền một cỗ a cũng không quý. Dương An nói: "Ngươi cùng Quách Tĩnh trấn thủ tương Dương có công, ta thì cho ngươi giá ưu đãi đi, 100 vạn lượng hoàng kim một cỗ." Quách Phù nghe vậy, lớn tiếng nói: "Ngươi tại sao không đi đoạt u ác Dương An xấu hổ nói: "Cái này xác thực rất xẻ, nếu không ngươi hỏi một chút nhà ta tiểu ngọc, cho dù là tại khoa học kỹ thuật thế giới, cũng rất khó mua đến một cỗ xe chạy nhanh. Hà Tiểu Ngọc gật gật đầu, nói, là thẳng tiện nghi. Mua không nổi hoàng dung bất đắc dĩ nói, 100 vạn lượng hoàng kim, cũng là đem đào hoa đảo bán, cũng mua không nổi a. Dương An theo không gian giới tử bên trong xuất ra hai chiếc xe chạy nhanh. Nói, tốt đưa hai người các ngươi chiếc xe chạy nhanh để cho các ngươi thể nghiệm một chút nếu như các ngươi tỏ hứng thú có thể điện thoại liên lạc giá tiền không thay đổi vẫn cho ngươi ưu đãi nhất giá cả mọi người thấy hai chiếc mấy xe chạy nhanh hoan hỉ vô cùng Quách phù nói thứ này dùng như thế nào a có thể giọng nói thống chế cũng có thể dùng tay thống chế xe có vòng phòng hộ xu có đụng vào trên đỉnh núi cũng sẽ không xảy ra sự tình." Dương An nói. Hoàng Dung đầu não linh hoạt, cơ trí hơn người, chỉ chốc lát, Hoàng Dung liền học được lái xe. Mà lại là sủng tay lái xe. Lúc này nói, "Phủ Nghi, Lin xe nguyên bản, Lục Vô Song cũng muốn học lái xe, chỉ là Nàng đối mới sự vật tiếp nhận năng lực tương đối kém, lại thêm đi đứng không tốt, trong lúc nhất thời học không được. Trình Anh không nói nhiều, tính cách ôn hòa, tâm linh thông tuệ. Nàng tại Hà Tiểu Ngọc chỉ điểm phía dưới, cũng học biết lái xe. Ba chiếc xe chạy nhanh lên không. Về sau, Quách Phù đối bên người gia luật Tệ nói, "Tệ ca, cái này xe chạy nhanh thật tốt." có thể để phàm nhân bay trên trời. Đến lúc đó, ngươi giúp ta mua một cỗ hoa ác sa luật tể trên đầu toát ra từng cái từng cái hắc tuyến. Sau đó, buồn bực thanh âm nói, tốt quách phù hoan hỉ nói, tể ca, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất. Sa luật yến nhăn nhăn đáng yêu cái mũi, nói, Quách đại tiểu thư, nhà chúng ta có thể không có các ngươi nhà có tiền, muốn mua vẫn là để cha mẹ ngươi giúp ngươi mua đi. Ngồi đang điều khiển vị Hoàng Dung bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm, phù nhi quá tùy hứng, bị làm tư. Quách Phù có chút tức giận nói, về sau ta muốn gả, cũng muốn gả cho có xe chạy nhanh người. Dương An lấy xe chạy nhanh cách Hoàng Dung cách nàng không xa. Vừa vặn nghe được Quách Phù lời nói, Dương An cười khẽ nói, "Tiểu Ngọc, Quách đại tiểu thư lời này Có chút sống chúng ta hiện đại thế giới lưu hành lời nói a. Lời gì hả Tiểu Ngọc trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Dương An nói, tại xã hội hiện đại, rất nhiều nữ hài tìm lão công đều muốn tìm có phòng có xe a. U V P Q M, Hà Tiểu Ngọc im lặng. Công Tôn Lục Ngọc nói, nếu quả thật tâm tứng yêu, cho dù hắn không có xe chạy nhanh, ta cũng sẽ gả cho hắn. Lục Vô Phong hô nói, "Trình anh, nhanh chóng điểm bay đến Quách đại tiểu thư bên cạnh, ta có chuyện muốn nói." Trình anh bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ, hai cái này oan gia, gặp mặt liền rùm beng. Lập tức đem xe mở mau mau, cùng Hoàng Dung, Hà tiểu Ngọc lái xe đi song song. Lục Vô Phong lớn tiếng nói, "Quách đại tiểu thư, ta cảm thấy đi, ngươi không cần tìm lão Tông, vì sau tìm một cỗ xe chạy nhanh liền tốt. Trực tiếp gả cho xe chạy nhanh. Hư Quách Phù tức giận Hư nói: "Thối người thọt, ngươi không thích xe chạy nhanh sao ra thích Á Lộc Vô Song nói: "Ta thích, ta có thể chính mình kiếm tiền mua, không giống người nào đó chỉ biết là thân thủ muốn." Gia Luật Tề gặp Quách Phù sắc mặt đỏ bừng. Tức giận an ủi nói: "Phù muội, vị sau Ta giúp ngươi mua chiếc xe chạy nhanh." Khà <cười> khà quách phù vui vẻ cười nói, "Cám ơn a." Ba chiếc xe chạy nhanh tới gần Tương Dương về sau. Hoàng Dung nhìn thấy Tương Dương chỗ phương hướng khói lửa nổi lên bốn phía, lo lắng nói, "Ngươi mông cổ lại tông tới." Dương An trong lòng kỳ quái, Kim Luân Pháp Vương không phải là bị Dương Quá đánh chạy sao, tại sao lại tông tới Hoàng Mông Đại Đế hệ thống không 3 chương 87 chơi vui độ. Vật Hoàng Dung lo lắng quách tính, đối Dương An cùng Trình Anh nói: "Dương công tử, Trình anh, ta đi đầu một bộ." Nàng sau khi nói xong, đột nhiên để xe chạy nhanh ra tốc, nhất thời, xe chạy nhanh như điện chớp hướng Tương Dương thành bay đi. Hà Tiểu Ngọc gặp Hoàng Dung xe chạy nhanh đột nhiên ra tốc, đối Dương An nói: "Dương An, chúng ta cũng đuổi qua xem một chút đi." Đúng lúc này, Trình Anh cũng làm cho xe chạy nhanh gia tốc, Hà Tiểu Ngọc theo sát tại Trình Anh bay bên cạnh xe. Một hồi về sau, ba chiếc xe chạy nhanh đi vào Tương Dương Thành trên không. Lúc này, Tương Dương Thành bên ngoài đã vây đầy người. Hoàng Dung thần sắc lo lắng, nói: "Nhiều người như vậy, sợ là có 100 vạn đại quân đi." Tương Dương Thành xong, Dương An nhìn lấy ngoài thành Tương Dương đại quân. nghĩ thầm, cũng đúng, Mông Cổ đế lớn, dù cho không có Kim Luân Pháp Vương, không có Quách Tính, cũng như cú cũ thống nhất Trung Nguyên, cũng đánh tới Địa Trung Hải phía Tây, trở thành trong lịch sử bản đồ lớn nhất đại đế quốc. Hà Tiểu Ngọc nói, "Dương An, ta cảm giác kịch bản không đúng, theo lý thuyết, Mông Cổ đại quân muốn 16 năm về sau mới sẽ tiến đánh tương Dương." Cái này Dương An nói, lịch sử cũng sẽ cải biến đi. Mà chiếc xe chạy nhanh treo ở không trung. Vô cùng dễ thấy. Mông Cổ Đại quân sớm đã phát hiện không trung xe chạy nhanh. Đồng thời, Tương Dương Thành quân dân cũng nhìn thấy không trung xe chạy nhanh. Quách Tính nhìn thấy xe chạy nhanh về sau, trong lòng đắc là lo lắng, lại là nghi hoặc. Hoàng Dung ngồi trên phi xa mặt, quan sát một chút quân tình. Sau đó, đem xe chạy nhanh chạy đến Tương Dương thành bên tường thành bên trên. Nàng một cử động kia, đem trên tường thành phòng thủ binh lính hoàng sợ kêu to một tiếng, kém chút thì hướng nàng bắn tên. Thẳng đến thủ vệ đội trưởng nhìn thấy Hoàng Dung ngồi trên xe, lúc này mới hô to, dừng tay, "Là Quách phu nhân." Khác bắn tên. Hoàng Dung theo trên xe nhảy xuống, nhảy lên nhảy đến trên tường thành. Hỏi nói, Quách Tĩnh ở đâu đúng lúc này? Một bóng người lấy cực nhanh tốc độ bay nhảy đến trên tường thành. Làm người tới nhìn thấy Hoàng Dung về sau, mừng rỡ nói, "Dung Nhi, là ngươi tính ca ca." Mông Cổ quân thế lớn, sợ là thủ không được. Hoàng Dung nói, "Quách Tĩnh thần sắc kiên định, nói, tuy là chiến tử, ta Quách Tĩnh cũng sẽ không lui ra phía sau một bộ." Hoàng Dung biết quách tính tính cách, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lập tức nàng lại nghĩ tới Dương An, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thầm nghĩ, không biết hắn có thể hay không hỗ trợ, nếu như hắn sẽ hỗ trợ, cái kia toàn thành Bạch Tính thì có thể cứu, tính ca ca cũng không cần chiến tử. Dương An cười nhạt ngồi trên phi xa mặt, phảng phất hắn tựa như là một cách đến xem đại hí Đồng thời, còn bình luận nói: Tiểu Ngọc, cảnh tượng này không tệ, rất có đáng xem. Dương An, cái này đều đại quân áp cảnh, ngươi còn có tâm tư nhìn đại khí. Hà Tiểu Ngọc nói. Dương An mỉm cười nói: Ta đi qua thế giới cũng có rất nhiều, bất quá, cái này đại quân áp cảnh chàng cảnh, thật đúng là không thấy nhiều. Ngươi xem một chút phía dưới Mông Cổ quân. cần phải có một triệu đi. Hi hi hà tiểu ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Đúng a, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trăm vạn đại quân." Nguyên lai, 100 vạn đại quân đứng chung một chỗ là cái dạng này, một mảnh đen kịt. Thật rất lợi hại hùng vĩ đây. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị tông tôn Lục Ngạc có chút im lặng, nghĩ thầm, toàn bộ tương xương thành đều nhanh thất thủ. Cứ như vậy, muốn chết thật nhiều người đâu. Cát nàng lại có tâm tình nhìn đại hí bất quá. Khi nàng nghĩ đến Dương An cùng Hạ Tiểu Ngọc thân phận lúc, lại thoải mái. Bọn họ là thần tiên. Đương nhiên là có tâm tình nhìn đại hí. Trình Anh nhìn thấy trăm vạn đại quân tiếp cận, trong lòng lo lắng, nói: "Dương công tử, ngươi có biện pháp giải tương Dương nguy hiểm sao?" Dương An lạnh nhạt nói: sinh tử tự mệnh, giàu có nhờ trời. Cái này trong vũ trụ có vô số tinh cầu, vô lượng thế giới, mỗi ngày đều hội có vô số chiến tranh. Ta chính là cố tình quản, cũng không quản được a. Cái này trình anh không biết như thế nào thuyết phục. Dương An nói chuyện, Hoàng Dung cũng nghe đến, lại thở dài một tiếng. Nàng biết, hiện tại có xe chạy nhanh, nếu như muốn đi nhất định có thể rời khỏi. Vì sao? Có thể ở tại Đào Hoa Đào, thế nhưng là quách tính là chết đầu ức, dù cho chín tử cũng sẽ không đào tẩu. Hà Tiểu Ngọc nói: "Dương An, chúng ta đã đụng tới, liền giúp một chút mau lên giúp thế nào a?" Dương An hỏi nói, "Chẳng lẽ ngươi để cho ta ném mấy quả bom đi xuống?" đem quân Mông Cổ toàn nổ chít không tốt, Hà Tiểu Ngọc nói, người Mông Tổ cũng là người, bọn họ cũng có thân nhân, có hại tử, có bằng hữu, nếu như bọn hắn chít, bọn họ thân nhân cùng bằng hữu sẽ thương tâm." Lục Vũ Song tức giận nói, "Người Mông Cổ chít sạch mới tốt, bọn họ không là đồ tốt." "Tiểu Ngọc, ngươi là không thấy được quân Mông Cổ diễn xuất, ngươi nếu là trông thấy cũng sẽ hận không thể giết sát quân Mông Cổ. U, Vinh, Quỷ, Quỷ. Mơ. Hà Tiểu Ngọc không lời nào để nói. Nàng làm sao lại không biết quân Mông Cổ diễn xuất. Những thứ này quân Mông Cổ cùng phía đông trên đảo nhỏ người một dạng. Sát thương cướp đoạt, cướp giật, không có điều ác nào không làm. Dương An gặp Hà Tiểu Ngọc không nói lời nào, lại hỏi Tông Tôn Lục Ngạc. Tông Tôn Cổ Nượng, ngươi nói, ta làm như thế nào hỗ trợ Tông Tôn Lục Ngạc nói, ăn, cái kia Thanh Quân Mông Cổ đuổi đi đi. Hạ Hạ Dương An cười nhạt một tiếng, nói, Tông Tôn Cổ Nượng, ngươi cũng đã biết, cái này người Mông Cổ là sẽ không hết hy vọng, chỉ cần đại tống nước so với bọn hắn yếu, bọn họ liền sẽ một mực tấn công đại tống nước, thẳng đến đánh xuống Trung Nguyên mới thôi. ông Tôn Lục Ngạc đi qua một lần xã hội hiện đại. Hôm qua còn theo Hà Tiểu Ngọc tán gẫu qua ngày, ban đêm thời điểm cũng tới lưới nhìn qua một số tư liệu. Nàng nghĩ đến xã hội hiện đại, lại hỏi: "Dương An, các ngươi thế giới kia vì cái gì không có chiến tranh ta nhớ được? Các ngươi thế giới kia cũng có mông cổ nước, bọn họ vì cái gì không tấn công đánh chúng ban đầu quốc gia cường đại?" ngoại địch tự nhiên không dám tấn công. Dương An nói: "Tông Tôn Lục Ngạn Minh Bạch cuối cùng là bởi vì đại thống nước không mạnh." Ung ung gầm lệnh đột nhiên hảo lên. Trên mặt đất Mông Cổ quân bắt đầu chỉnh quân tiến công. Hà Tiểu Ngọc trong lòng không đành lòng, nói: "Dương An, bọn họ muốn tiến công, cái này chiến nếu là đánh nhau, lại rất nhiều người phải chết, ngươi thì ra một lần tay đi." U. Vị. Vị. Mông Dương An gật gật đầu, bước ra một bước, đi đến Mông Cổ quân chủ đẹp trai bên người, nói, "Vị, ngươi là Mông Cổ quân chủ đẹp trai, tên gọi là gì một gã hộ vệ hô to. Lớn mật Mông Cổ hoàng đế hoa khoát thai khoát khoát tay, sắc mặt bình tĩnh nói, "Bản hoàng hoa khoát thai Không biết các hạ là người nào, Ổ Dương An gật gật đầu. Nói, nói như vậy, cái kia Mông ca còn không có bên trên khoa khoát thai nói, các phía dưới công phu cao thâm, nếu như đến ta Mông tổ, ta có thể cho ngươi phong quan viên. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Đúng, ta đến là quên. Ngươi rất lợi hại ra thích kết sao võ kinh lâm nhân sĩ." cũng ra thích thu mua có tài hoa người, chính là, phàm là có tài hoa người, chỉ cần đến ta được nước, ta liền sẽ trọng dụng." Hoa Khoát Thai nói. Dương An nhìn lấy Hoa Khoát Thai, nói "Thật đi, ta mấy năm trước gặp qua các ngươi tổ tiên thành cát tư hãn." Hoa Khoát Thai nói, "Cái kia thủ thành quách tính đát từng bị ta tổ tiên phong làm đại tướng, mà lại còn cùng khắc lôi huynh đệ là hảo huynh đệ." Dương An nói: "Tốt, ta không cùng ngươi nói nhảm, ta hôm nay tới chỉ muốn cùng ngươi nói một câu. Cái này tương dương, ngươi cũng đừng tấn công. Vì phần đại tổng nước địa phương khác, ngươi tùy ý." Hoa thoát thai nghiêm sắc mặt, bày ra mồ hôi uy. Nghiêm nói: "Các hạ tuy nhiên công phu cao thâm, nhưng là ta cũng không thể vì ngươi một câu" liền tự bỏ tấn công Tương Dương. Dương An ánh mắt ngưng tụ, nói: "Ta có thể tự do gia vào Mông Cổ quân chướng." Ngươi nói, "Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi lại nên làm như thế nào?" Khà khà khà hoa hoa thoát thai cười to nói: "Ngươi Mông Cổ không sợ sinh tử, dù cho ta chết, còn có hậu nhân, bọn họ có thể kế thừa ta di chí." Tiếp tục tấn công đại tổng Dương An nói, tới một cái, ta giết một cái. Hoa Khoát Thai trong lòng giật mình. Hắn có thể cảm giác ra Dương An quyết tâm, mà lại, hắn biết Dương An nói đến thì làm đến. Hắn nghĩ, nếu là ta bộ tộc này đều bị người này giết sạch, lại như thế nào xứng đáng liệt tổ liệt tông Dương An gặp Hoa Khoát Thai không nói lời nào, lại nói, ngươi có phải hay không nghĩ chờ ta rời đi, hoặc là chờ ta chết, ngươi hầu nhân có thể tiếp tục tấn công Tương Dương Hoa Khoát thai không nói. Dương An tiếp tục nói, "Ngươi đi theo ta, ta để ngươi nhìn mấy thứ đồ." U, Vinh, Quỳ, quỳ. Mọi pháp thoát thai mang theo nghi hoặc. Theo Dương An đi ra quân trướng. Sau đó, Dương An nói để người chung quanh đều tản ra một điểm. Hoa Khoát thai phất phất tay, nói tản ra mồ hôi, không thể chúng quân sĩ hô. Tản ra hoa khoát thai quát. Chúng quân sĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể tuân mệnh, thối lui. Bất quá, chúng quân sĩ chỉ rời khỏi 450 bước, liền không ở lui ra phía sau. Dương An lại nói, lui ra phía sau một sẵng. a khoát thai lần nữa uốn về sau, lui ra phía sau một sẩm. Chờ bọn rời khỏi cách xa một sẩm về sau, Dương An xuất ra một trái lựu đạn, nói, xem trọng. Dương An đang khi nói chuyện, đem lựu đạn ném ra. Nhất thời, phía trước nổ tung, bụi mù nổi lên bốn phía. Một lát sau, bị lựu đạn nổ qua địa phương xuất hiện một cái phương viên 10 m, sâu 2 m hú to. A hoa khoát thai trên mặt lộ ra kinh sợ. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, loại vật này ta có một nắm lớn. Ngươi nói, ta muốn hay không đem bọn hắn đưa cho Quách Tĩnh Dương An nói đến đây, vì để mông cổ đại hãn tin phục, tiện tay xuất ra 10 thùng lựu đạn, nói, "Mộ Huy, ngươi có muốn hay không chơi đùa hoa khoát thai có chút ý động, cũng không dám sợ Trường Lôi." loại này không biết đổ vật để hắn sợ hãi. Dương An thấy thế, cười nói: "Làm sao?" Sở Hoa Khoát Thai nghe vậy, đi đến lựu đạn bên cạnh, cầm lấy một trái lựu đạn, đang chuẩn bị ném thời điểm. Dương An nói: "Tay này lôi phía trên có một cái ấm phím, ngươi ném ra bên ngoài trước đó, muốn trước ấm vào." Hoa Khoát Thai nghe Dương An lời nói về sau, Ấm vào lựu đạn phía trên ấm phím, sau đó nhanh chóng đem lựu đạn ném ra bên ngoài. Mấy giây về sau, lựu đạn nổ tung, bụi mù nổi lên bốn phía. Đồng dạng, bị lựu đạn nổ qua địa phương xuất hiện một cái phương viên 10m hú to. Dương An cười nói: "Mồ hôi, thứ này chơi vui sao?" Áp mông Cổ Đại Hãn cảm giác kinh hãi. Nếu như quách tính có một đống lớn loại vật này, Cái này chiến tranh còn thế nào đánh lúc này? Trong đầu hắn hiện lên một cái đáng sợ cảnh tượng, trên tường thành bày biện từng giương lựu đạn. Sau đó, trên tường thành binh lính một người cầm một trái lựu đạn, hướng phía dưới tường thành ném. Dương An trong lòng mừng thầm, cười nói: "Mộ Hôi, thứ này giống như pháo trúc, phi thường tốt chơi. Người muốn là ta thích, có thể lại chơi chơi." nhiều ném mấy cái. Đầy đủ mông cổ đại hãn nói. Dương An nói, còn không có đầy đủ đâu. Ta chỗ này còn có chơi rất vui đồ. Vậy, ngươi muốn nhìn một chút sao hồng mông đại đế hệ thống không 3 chương 88 triển lãng thần binh mông cổ đại hãn trong lòng kinh ngạc, vừa sợ sợ, lại có chút hiếu kỳ. Hỏi nói, thứ gì Dương An xuất ra một trận nhỉ cấp văn minh sinh sản súng máy. tùy ý vứt trên mặt đất, nói: "Đây là súng máy." Ngay sau đó, Dương An hướng bốn phía quét mắt một vòng, nhìn thấy các binh sĩ cầm trên tay thuần bài, nói: "Mông Cổ hoàng đế, ngươi khiến người ta đem thuần bài bày thành một loạt." Sau đó, để binh lính tránh xa một chút, Mông Cổ đại hãn được chứng kiến lượm đạn uy lực về sau, Đối Dương An lấy ra súng máy cũng phi thường to mọ. Lúc này khiến người ta theo Dương An nói tới làm. Một lát sau, một loạt thật sảy thuần bài bài ở Dương An phía trước, Dương An cầm lấy súng máy, một hồi loạn quét. Tộc tộc tộc tiếng súng không ngừng vang lên. Trấn Mông Cổ đại hãn lỗ tai ông ông trực hưởng. Đồng thời, cũng xung động hắn tâm linh. Mông Cổ đại hãn khẽ nhếch miệng. kinh ngạc nhìn phía xa thuần bài bị súng máy quét ra từng cái lỗ thương, trong lòng thầm nghĩ, nếu như quách tính có loại vật này, cái này chiến tranh còn thế nào đánh tiếp theo? Hắn lại nghĩ, nếu như chúng ta Mông Cổ quân có những vật này, còn có cái gì thành trì không công nổi đến lúc đó, Mông Cổ quân liền có thể nhất thống thiên hạ. Dương An quét xong một đầu viên đạn về sau, dừng lại, cười nhạt nói: Mông Cổ Hoàng đế, ta lấy ra đồ, vật thế nào ăn? Ta dự định đưa quách tính mấy vạn dương liễu đạn, mấy vạn cái súng máy, sau đó để bọn hắn gác ở trên tường thành. Không, không Mông Cổ đại hãn vô ý thức kêu đi ra. Có như vậy trong nháy mắt, hắn muốn đem Dương An bắt lại. Thế nhưng là Hắn nghĩ tới Dương An ra sân phương thức cùng Dương An bên người súng máy, lại hơi thở suy nghĩ trong lòng. Dương An mặt mang mỉm cười, hỏi nói: "Mông Cổ hoàng đế, ngươi còn muốn tấn công tương Dương thành sao Mông Cổ đại hãn trong lòng mắng to. Tông cái bóng a, quách tính có ngươi cho đồ. Vật cuộc chiến này còn thế nào đánh nhất thời." Hắn lại nghĩ tới Dương An lời mới vừa nói, Hỏi nói, "Thứ này?" Ngươi thật có hết mấy vạn Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhiệm Lâm nói, "Thứ này đến từ thượng giới, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Ngô Mông Cổ Đại Hãn phiền muộn, hắn muốn thổ huyết. Dạng này lợi khí, còn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngài đến cùng là ai a Dương An nhìn lấy Mông Cổ Đại Hãn biểu lộ, trong lòng mừng thầm, nói Mông Cổ hoàng đế: "Sá nhất, rá súng máy thì đưa ngươi. Đúng, cho ngươi thêm một đầu viên đạn. Cho ngươi chơi đùa." Dương An nói xong, thu hồi lựu đạn, chậm rãi lên không. Sau đó, trên không trung dạo bước, từng bước một hướng Tương Dương Thành đi đến. Mông Cổ đại hãn nhìn thấy Dương An động tác, lại bị hung hăng chấn kinh một thanh. Nghĩ thầm: Ta mông cổ tại sao không có dạng này tiên nhân hỗ trợ? Quách Tĩnh thật sự là vận khí tốt, hắn có tiên nhân tương trợ. Cái này tương dương thành là thuộc về hắn Quách Tĩnh. Tương dương thành. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. Lục Vũ xong, trình anh một đoàn người, còn có thủ thành binh lính nhìn lấy Dương An từng bước một đi tới. Đát là chấn kinh, lại là im lặng. Đương nhiên, còn có một chút hâm mộ. Ha Tiểu Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Cái này Dương An thì ra thích trêu chọc." Đợi Dương An đi đến trên tường thành về sau, Quách Tĩnh mang theo nụ cười, cảm kích nói, "Đa tạ Dương công tử." Quách Tĩnh thay toàn thành binh lính cùng sân chúng cảm tạ Dương công tử. Dương An không nói gì, tiện tay xuất ra 100 dương lựu đạn, 1000 cây súng máy, nói, "Quách Tĩnh" thứ này đưa ngươi. Sau đó, lại đối Hoàng Dung nói: "Hoàng Dung, thứ này rất đắt, lượng đạn 100 lạng vàng một khỏa, súng máy 5000 lượng hoàng kim một trận, nhớ phải trả lại tiền a." Hoàng Dung mỉm cười nói: "Yên tâm đi." Đồng thời, trong nội tâm nàng thầm nghĩ: "Cái này Dương An đối tính ca ca cũng rất giỏi a. Bất quá, Hắn không biết tính Ca Ca lời hứa ngàn vàng sao lại nói, Dương An thật đúng là sợ Quách Tĩnh cái này chết đầu ốc không trả tiền lại. Quách Tĩnh hai lần tổ chức võ lâm đại hội, đều là vì mời miễn phí tay chân. Còn may là Quách Tĩnh công phu cao thâm, lại võ tiếng nhìn, đại đa số võ lâm nhân sĩ đều nguyện ý qua đưa cho hắn cổ động. Quách Tĩnh nhìn trước mắt lượm đạn cùng súng máy, hỏi nói Dương Công tử, thứ này rùng như thế nào Dương An hướng dưới tổng thành mặt quét mắt một vòng, gặp phía dưới tường thành có một đầu sông hồ thành, theo tay cầm lên một trái lựu đạn, ném vào sông hồ thành. Nhất thời, một tiếng nổ vang truyền vào mọi người lỗ tai. Ngay sau đó, nước sông nổ tung, nổ ra cao mười mấy mét sóng nước. Cái này quách tính mắt trợn tròn, nửa ngày mới nói, uy lực này thật mạnh. Lập tức, hắn lại nhìn bên cạnh Từng Dương Lựo đạn cười to nói quá tốt, lần này Tương Dương có thể cứu. Lúc này, Hoàng Dung cũng vô cùng kích động cảm kích nói, Dương An, cảm ơn. Không khách khí, nhớ phải trả lại tiền a." Dương An nói. Ách Hoàng Dung vô cùng im lặng, nghĩ thầm, ngươi dù sao cũng là một cái thượng tiên. Làm sao chui vào tiền trong mắt đi." Quách Phù nhỏ giọng nói tham tài dục. Dương An lạnh nhạt nói, "Làm nam nhân không dễ dàng a, muốn nuôi sống gia đình, còn phải cho ta vợ con Ngọc mua xe tử, mua phòng ốc, mua quần áo." Phúc Hà Tiểu Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Dương An, ngươi thì ta thích nói lung tung." Dương An nghiêm túc nói, "Tiểu Ngọc, ta nói đều là lời nói thật a." "V-Q-Q, Hà Tiểu Ngọc nói, ta biết chờ chúng ta về nhà, chậm rãi trò chuyện a." Hoàng Dung nhìn lấy Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc thân thân nhiệt nhiệt bộ dáng, nghĩ thầm, khi đó, Tính Ca Ca cũng rất ngốc. "Bất quá, ta thích Dương An đổi đề tài." Nói, "Hoàng Dung, cái này bỏ mặt lôi tuy nhiên không cần kĩ xảo." "Bất quá" vẫn là muốn luyện tập một chút. Không phải vậy, rất dễ dàng nổ đến người một nhà. U, Vinh, Quỳ, quỳ. Mơ Hoàng Dung tâm thần run lên. Nàng biết Dương An nói là lẽ phải, chỉ là tay này lôi quá đắt, muốn nàng xuất ra một số lựu đạn để luyện tập. Hoàng Dung vị này phú gia thiên kim cũng có chút không nỡ. Dương An lại nói Còn có. Cái này súng máy cũng cần luyện tập một chút. Không phải vậy, đánh không trúng người không có việc gì, đánh tới người một nhà thì bi kịch. Ác quách tính có chút đau lòng. Dương An lại lấy ra một cái tay thương, hướng không trung nhìn một chút, tiện tay nhấc thương. Một con chim bị Dương An đánh trúng, thẳng cắp đổi hướng mặt đất. Dương An nói, đây chính là thương pháp. Ăn Cùng quách Tĩnh tính tiến pháp không sai biệt lắm, điều cần luyện tập. Nói đến thương pháp, Quách Tĩnh còn có chút không rõ, nói đến tiến pháp lúc, trên mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý. Tại đại mạch thời điểm, hắn tiến pháp thì cực kỳ cao minh. Về sau, võ công của hắn đại thành về sau, tiến pháp càng cao minh hơn, có thể ở ngoài ngàn nhằm sầm lấy đầu người. Quách Tĩnh nói Dương Công tử muốn luyện được Cao Minh Tiễn Pháp cần đại lượng thời gian, còn cần rất nhiều mũi tên. Dương An tùy ý nói, đó chính là các ngươi sở tình, đạn này không quý, 100 lạng vàng một khỏa. Hoàng Dung nghe vậy, trên trán toát ra từng cái từng cái hắc tuyến. Nghĩ thầm, 100 lạng vàng một viên đạn, cái này gọi không quý. Quách Phù Hiếu Kỳ đánh giá súng máy, nói: "Phụ thân Mẹ, không nói trước luyện tập vấn đề. Chúng ta xem trước một chút cái này súng máy uy lực đi. Nàng muốn nhìn một chút, súng máy cùng lượng đạn so sánh, cái nào càng mạnh. Dương An nói, đây là thượng đẳng súng máy, đến từ Tam Kinh thế giới một cách nhị cấp văn minh quốc gia. Ước hiểu công kích khoảng cách là 5000m. 5000m Hoàng Dung không hiểu. Tại thần điêu thế giới không có gạo cách đơn vị này. Dương An giải thích nói, 5000m, đại khái tương đương với 5000 bước. Ác Quách tính lại bị chấn động một thanh. Trong lòng tính toán một chút, Cổ Nhân nói, Bạch Bộ mở dương, bằng vào ta bây giờ công lực, nếu như chứa đầy lực, hẳn là có thể đem tiến bắn ra 600 bước. Cái này súng máy vậy mà có thể đánh ra 5000 bước quả thực đáng sợ. Dương An muốn phơi bày một ít súng máy uy lực, hắn ngẫm lại, dùng ra sư hống công, hô nói: "Mông Cổ Hoàng đế!" Hắn kêu một tiếng này ra, thiên địa chấn động, như tiếng sấm nổ vang, toàn bộ Thương Dương thành, cùng Mông Cổ quân đô có thể rõ ràng nghe được Dương An thanh âm, mà lại, thanh âm này còn vô cùng vang dội, như tiếng sấm ở bên tai nổ vang. Mông Cổ Đại Hãn nghe được Dương An tiếng la, trong lòng phiền muộn, "Đại Tiên, ngài đây là muốn náo loại nào a bản hoàng đều sắp bị ngươi dọa sợ." Lập tức dựng thẳng lỗ tai cung nghe. Dương An đã thành thần, thì lực cực xa. Hắn nhìn thấy Mông Cổ hoàng đế rửa tai lắng nghe bộ dáng, lại hô nói: "Mông Cổ hoàng đế, ta muốn thử xem súng máy uy lực." Ngươi tại ngoài thành Tương Dương mời sắm địa phương mang lên mấy hàng thuần bài. Mông Cổ hoàng đế nghe được Dương An lời nói, bất đắc dĩ gật gật đầu, nghĩ thầm, đại tiên, ngươi vừa mới làm hỏng ta một loạt thuần bài, hiện tại lại muốn ta bày một loạt thuần bài cho ngươi chơi coi ta thuần bài không cần tiền sao nhưng mà, hắn chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng, sự tình làm theo. Mông Cổ hoàng đế nghĩ Nếu như ta không đáp ứng, tên kia có thể hay không bắt ta quân Mông Cổ thử súng một hồi về sau. Ngoài thành Tương Dương mười sặm địa phương dọn xong một loạt thuần bài, Dương An gặp trên tường thành người ngẩng đầu nhìn xa xa, lại lấy ra 20 cái kính thiên văn, nói: "Tiểu Ngọc, phát cho bọn hắn, một người một cái." "U, Vinh, Quỳ, Quỳ, Mơ" Ha Tiểu Ngọc khẽ gật đầu, đem ốn nhòm phát cho mọi người. Sau đó, cho mọi người giảng một chút ốn nhòm phương pháp sử dụng. Quách Tĩnh cầm ốn nhòm, tán thưởng nói, "Đồ tốt a." Hoàng Dung cầm ốn nhòm, nhìn Dương An liếc một chút, nghĩ, "Cái này Dương công tử trên thân đồ tốt thật nhiều." Quách Phù cầm ốn nhòm chơi một hồi, nhất thời thì thích ốn nhòm, nghĩ thầm, "Thứ này thật tốt." Nàng rất muốn đem ốm nhòm chiếm làm của riêng. Bất quá, nàng biết, lấy Dương An tính cách, khẳng định sẽ hô lên một cái giá trên trời, để cho nàng cái này thiên kim tiểu thư cũng mua không nổi. Dương An gặp mọi người sẽ dùng nhìn kính mắt về sau, đem súng máy cái đến trên tường thành. Sau đó, bóp cò, nhất thời, tộc tộc tộc tiếng súng vang lên. Quách Tĩnh mượn ống nhòm nhìn thấy ngoài 10 sấm thiết phuấn bài bị súng máy quét ra từng cái lỗ thương. Trong lòng chấn kinh, thứ này nếu là đánh vào trên thân người hắn nghĩ tới đây, tâm lý đã biết đáp án. Lúc này, Hoàng Dung cũng nhìn thấy trên tấm chắn lỗ thương. Đồng thời, nghe liên miên không ngừng tiếng súng, thầm nghĩ, cường lực như vậy lượng, nhanh chóng như vậy độ cũng là trăm vạn đại quân đồng thời công thành, cũng không công nổi a. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới Dương An đưa nàng súng máy, trong lòng hoan hỉ, có những thứ này súng máy. Tương Dương thành thì phòng thủ kiên cố, Mông Cổ Đại Hãn nghe súng vang lên, nhìn lấy bị súng máy đánh ra từng cái lỗ thương thuần bài, trong lòng khóc không ra nước mắt. Bọn họ là tại hướng ta thì uy sao lập tức Vừa bất đắc dĩ nói, "Tính toán, cái này tương dương thành, ta không tấn công." Một hồi về sau, tiếng súng ngừng, Mông Cổ Đại Hãn vút về bên người súng máy, nhìn lấy vì số không nhiều viên đạn, nghĩ thầm, vị kia thượng tiên nói, loại này lợi khí hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ta có thể hay không hướng hắn mua một số ngay sau đó?" Hắn lại lắc đầu, thầm nghĩ tính toán. Loại này thần binh lợi khí rất khó dùng tiền tài để cân nhắc. Bây giờ Mông Cổ quân đánh đông dẹp tây, quốc khố trống rỗng, cũng mua không nổi thần binh lợi khí. Đúng lúc này, một tên hộ vệ nói, "Mộ Hôi, thuộc hạ có lời nói nói Mông Cổ đại hãn nói." Hộ vệ cung kính nói, "Mộ Hôi, thượng tiên cho chúng ta lưu lại một kiện thần binh." Thuộc hạ nghĩ chúng ta có thể không thể tự kiềm chế nghiên cứu một chút. Chính mình chế tạo thần binh. U, Vinh, Quỷ, Quỷ. Mông Cổ Đại Hãn trầm ngâm một hồi, nói: "Ngươi ý tưởng này tuy nhiên gan lớn, nhưng cũng có thể thực hiện." Dương An buông súng súng máy về sau, hướng mọi người nói: "Cảm giác thế nào?" Uy lực tạm được lợi hại hoàng xung tán thán nói: Nàng cảm giác cái này súng máy so lượng đạn càng tốt hơn. Dương An mỉm cười, nói: "Tốt, Ốm Nhỏm có thể đưa ta à. Quách phủ có chút không muốn." Nói: "Dương công tử, thứ này liền không thể đưa cho ta sao không được?" Dương An nói: "Cái này Ốm Nhỏm cũng không quý, 100 lạng vàng một trận, trả thủ lao đi." Tham Tài duyệt, vẻ hẹp hỏi Quách phủ mắng xéo một câu. cực kỳ không muốn đem ốm nhòm còn cho Dương An. Gia Luật Tệ tiến lên một bộ, nói: "Dương công tử, ngươi nói thứ này 100 lạng vàng một trận ta mua một trận." Được Dương An nói: "Chả thủ lao đi 100 lạng vàng đối với Gia Luật Tệ tới nói, đến không đắt lắm." Gia Luật Tệ trả tiền về sau, đem trên tay bình ốm nhòm đưa đến quách phủ trong tay, nói: Quách vô nương, đưa người, cảm ơn Quách phủ mình rỡ tiếp nhận ốm nhọm. Tông Tôn Lục ngạc, lục vu xong, Trình anh đi đến Dương An bên người, đồng thời đem ốm nhọm còn cho Dương An. Dương An khoát khoát tay, nói, đưa tất ngươi. A Tam nữ đầu tiên là giật mình, sau đó, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Trình anh nói, Dương công tử Thứ này quá đắt, còn cho đi." Dương An nói, gặp mặt chính là có duyên, cái này ốm nhòm đưa các ngươi." Lục Vô Song vui vẻ nói ta cảm ơn, thứ này ta thích. "Ta thích liền tốt." Dương An nói. Tiếp theo, Hoàng Dung nói, "Dương công tử, cái này ốm nhòm, ta muốn mua xuống tới." Đồng thời, Hoàng Dung nghĩ có ốm nhòm, liền có thể tự ly xa quan sát địch tình. Dương An gật gật đầu. nói: "Được, ngươi là hiện tại trả thù lao, còn là lúc sau còn về sau trả ả nha hoàng dung nói: "Bây giờ nàng cũng không tính sao có? Quách Tính trấn thủ Tương Dương trong lúc đó, thường xuyên trợ giúp Tương Dương bách tính. Những thứ này đều phải tốn tiền." Có thể Dương An nói, đột nhiên Mông Cổ Quân gằn lệnh vang lên. Quách Phù dùng ống nhòm nhìn một hồi, Hoan Hỉ nói: "Mẹ, người mông cổ lui binh." Cái này tốt, Hoàng Dung nói một câu, nhẹ ra một hơi. Chu Bá Thông cầm ốm nhòm, Hoan Hỉ nói: "Lui quân tốt, lui quân tốt." Dương An cười nhạt nhìn về phía Chu Bá Thông, nói: "Lão ngoan đồng ngươi cũng muốn mua xuống tới sao?" Lão ngoan đồng đem co tay một cái, ôm thật chặt ốm nhòm, cười nói: "Dương An Thứ này đưa ta có được hay không, ta dạy cho ngươi công phu Dương An cười nhạt nói. Công phu của ngươi có thể so ra mà vượt ta sao?" Áp lão ngoan đồng không lời nào để nói. Nói đến, hắn chẳng muốn học Dương An công phu đây. Dương An nghĩ đến anh cô, lại hỏi nói, "Lão ngoan đồng, ngươi còn nhớ sói anh cô sao a oa oa, lão ngoan đồng quát to một tiếng, xoay người chạy. Dương An tâm niệm nhất động, phóng xuất ra thần chi lĩnh vực, đem lão ngoan đồng định tại nguyên chỗ. Nói: "Lão ngoan đồng, na anh cô vì ngươi sinh một đứa con trai, ngươi thì không quan tâm." Lão ngoan đồng nghe vậy, giật mình nói: "Ta có nhi tử Dương An lại nói con của ngươi bị người đánh chết." "Người nào đánh chết lão ngoan đồng sận dữ, ngươi nói cho ta biết là ai, ta muốn báo thù." Dương An cười nhạt một tiếng, nói: Lão ngoan đồng, không nói trước chuyện báo cứu đi. Tại ta chỗ này, người chết cũng có thể phục sinh. Nếu như ngươi có thể được đến cầu chuyển tiên đan, chẳng những có thể để con của ngươi phục sinh, còn có thể để ngươi nhi tử thành tiên. Lão ngoan đồng nghe đến đó, hai mắt lăn lông lốc chuyển hai vòng, nói: "Ta nhất định sẽ lấy tới cầu chuyển tiên đan." Dương An nói: "Tốt, sự tình đã nói cho ngươi." Về sau, ngươi đối anh cô tốt một chút. Cái này ốm nhòm thì đưa ngươi." Lão ngoan đồng quý đầu không nói. Dương An nói, "Ta thì không hiểu, anh cô xinh đẹp như vậy nữ nhân, vậy mà lại thích ngươi cái tên điên này." Lão ngoan đồng sững sờ một hồi, buồn bực thanh âm hỏi nói, "Anh cô ở đâu Dương An đem anh cô ở địa phương nói cho lão ngoan đồng về sau." Nhìn nhìn sắc trời, nói, "Tốt, thời gian không còn sớm, Hoàng Dung, nên nấu cơm a ta nghe nói, ngươi làm đồ ăn ăn thật ngon nha." Hoàng Dung mỉm cười nói, "Được, ta hôm nay thì bộc lộ tài năng, làm cho ngươi một bữa ăn ngon." Nàng nói đến đây, nhìn xem trên tay người khác ốm nhòm, nói, "Dương công tử, những thứ này ốm nhòm, ta đều mua." Đồng thời, nàng nghĩ, nợ nhiều không lo, từ từ trả đi. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không 3 chương 89 mở ra thông đạo tương dương thành tình thế nguy hiểm giải trừ. Hoàng Dung tâm tình thật tốt, chuẩn bị cho mọi người một bàn phong phú thực vật. Mọi người ngồi vây chung một chỗ. Dương An tùy tiện ngồi tại chủ vị. Hoàng Dung nói: "Dương công tử, những thứ này đồ ăn đều là ta làm. Nếm thử vị đạo như thế nào tốt?" Dương An nói: Đáp sớm nghe nói Hoàng Dung làm đồ ăn thiên hạ nhất tuyệt, mỹ vị vô cùng, liền bắc cái Hồng Thất tông đều bị tin phục. Quách Tĩnh vui vẻ cười nói: "Năm đó, nếu không phải Dung Nhi làm được một tay thức ăn ngon, ta còn học không đến Hàng Long thập bát trưởng đây." Hoàng Dung nói: "Tĩnh ca ca, muốn ta nói a, dù cho ta không biết làm đồ ăn" thất công cũng xét sảy ngươi Hàng Long thập bát trưởng. Năm đó, thất công nguyện ý sảy ngươi là nhìn nhân phẩm ngươi tốt, trung hậu thành thật. Ha ha ha quách tính cười to, đối với Hoàng Dung tán thưởng, hắn rất được lợi. Trong bữa tiệc, mọi người cười cười nói nói, lại thêm Hoàng Dung biết nói chuyện, bầu không khí vô cùng phát triển, mọi người ăn đến vô cùng vui vẻ. Sau khi ăn xong, Hoàng Dung để tôi tớ đưa tới nước trà." Dương An nói, "Hoàng Dung, ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật. Nếu như đi chúng ta thế giới, có thể trở thành đầu bếp." Hoàng Dung nghe đến đó, hiếu kỳ nói, "Các ngươi thế giới là cái dạng gì mà tiên giới sao công tôn Lộc ngạc nghĩ đến hôm qua nhìn thấy hết thảy." Nói, "Quách phu nhân, Dương công tử bọn họ ở lại thế giới vô cùng thần kỳ." Ngươi đi qua Hoàng cung kinh ngạc nói. Tống Tôn Lục Ngạc gật gật đầu, nói, "Hôm qua, đi qua một lần." Nhất thời, tất cả mọi người hâm mộ nhìn lấy Tống Tôn Lục Ngạc. Quách phù có chút ghen ghét nói, "Tống Tôn cô nương, ngươi phần khí thật tốt, có thể đi tiên giới." Dương An tâm niệm nhất động, xuất ra mấy cái hộp cao cấp đồ trang điểm, nói, "Đây chính là chúng ta thế giới đồ trang điểm." có thể để nước hài trợ nên càng xinh đẹp. Ở đây các nữ nhân nghe được Dương An nói chuyện về sau, tất cả đều nhìn chằm chằm Dương An lấy ra đồ trang điểm. Lục Vô Song nói: "Dương đại công tử, ngươi thứ này bao nhiêu tiền?" A Dương An lạnh nhạt nói: "Khác chuyện gì đều cùng tiền móc treo, không muốn như vậy tục. Thứ này đưa các ngươi." Quách Phủ nói, mặt trời mọc ở hướng tây. Dương An nói thật Để mặt trời mọc từ hướng tây cũng không khó. Phúc Hà tiểu ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi nói: "Dương An, ngươi lại phải trêu chọc. Để Thái Dương theo phía Tây Thăng lên một lần sao, mọi người nghe vậy." Trong lòng kinh hãi, nheo nhéo nhìn lấy Dương An. Trình Anh nói: "Dương công tử, ngươi thật có thể để Thái Dương theo phía Tây Thăng lên chuyện nào có đáng gì Dương An nói: Hà Tiểu Ngọc gặp Quách Phù cùng Lục Vũ xong có chút không quá tin tưởng, lập tức nói: "Vẫn là đừng nói cái này, Dương An thật có thể làm được?" "Bất quá, thằng nguy hiểm, một cái không tốt." Đen Thái Dương lấy súng, "Các ngươi thế giới thì xong, chúng ta thế giới xong các ngươi cũng sẽ cùng một chỗ xong đời." Quách Phù nói. Hà Tiểu Ngọc nói: "Ta cùng Dương An hồi không có việc gì, các ngươi thì khó nói." Hoàng Dung nhìn lấy Hà Tiểu Ngọc, nàng gặp Hà Tiểu Ngọc nói chuyện nghiêm túc, không giống làm giả, trong lòng giật mình. Chẳng lẽ Dương An nói chuyện là thật lập tức. Nói nói, tốt, chúng ta không nói đùa. Phù nhi, thần tiên thủ đoạn, há lại ngươi có thể giải u. Vinh, uy, uy, mệt quách phù ớn một tiếng, cũng có chút sợ hãi. Nếu như Thái Dương thật đến rơi xuống thì thật thật đáng sợ. Sau đó, mọi người lần nữa cho tới đồ trang điểm sự tỉnh. Ở đây nữ hài đối trang điểm vô cùng háo kỳ. Chúng nữ trò chuyện một hồi. Hà Tiểu Ngọc đề nghị nói: "Nếu không dạng này, ta dạy cho các ngươi dùng đồ trang điểm tốt." Chúng nữ nhao nhao gật đầu. Nữ hài tự trang điểm là lớn nhất tốn thời gian. Các nam nhân cắt loại hơn nửa ngày. Một đám nữ hài mới trầm rãi từ hậu viện trở về, đem phải chàng các nam nhân nhìn thấy trang điểm qua nữ nhân lúc, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Hoàng Dung nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi nói: "Tĩnh ca ca, làm sao không biết Dung Nhi oách Tĩnh sợ hãi thán phục nói: "Dung Nhi, ngươi thật xinh đẹp." Dương An nhìn lấy xung quanh các nữ nhân, nghĩ thầm: Đây chính là lục tinh thế giới đồ trang điểm, bên trong chứa linh quả cùng linh dược, lại từ công nghệ cao thủ đoạn chặt chẽ mà thành, chẳng những có thể làm đẹp, còn có thể dưỡng nhan. Nữ nhân nếu như thường xuyên dùng loại này đồ trang điểm, có thể bảo trì dung nhan bất lão. Tại hậu viện thời điểm, Hà Tiểu Ngọc thì cho Hoàng Dung các nàng giới thiệu qua đồ trang điểm công hiệu cùng phương pháp luyện chế. Lúc này Hoàng Dung lần nữa nhìn thấy Dương An, có chút buồn bực nói: "Dương An, chúng ta những nữ nhân này đều bị ngươi hại thảm." Có sao Dương An nói: "Ta là hảo tâm đưa ngươi đồ trang điểm a." Hoàng Dung nói: "Vừa rồi, Tiểu Ngọc Đan nói với chúng ta, nữ nhân nếu như thường xuyên dùng loại này đồ trang điểm, liền có thể bảo trì dung nhan bất lão." Nói cách khác, chúng ta rút cuộc không thể rời bỏ đồ trang điểm." Ách Dương An xấu hổ nói, "Quách phu nhân, ta thật không có nghĩ nhiều như vậy, ta ăn ngươi làm đồ ăn, chỉ là muốn cảm tạ ngươi." Lục Vũ Song cười nói, "Dương đại công tử, ngươi dạy ta làm sinh ý đi, ta phát hiện ngươi người này đặc biệt giỏi làm ăn." Ha <cười> ha Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, trong nháy mắt Một tháng trôi qua. Trong lúc đó, Dương An đi qua mấy cái cái thế giới vô ngoạn, có thời gian Hà Tiểu Ngọc hồi cùng theo một lúc đi chơi, có thời gian là Dương An một mình đi hắn thế giới vô ngoạn. Ngày này, Dương An tại một cái thất tinh thế giới trên bờ cát nhìn mỹ nữ, đột nhiên tiếp vào chu sai điện thoại, tùy ý hỏi nói, "Chu sai, có chuyện gì sao Dương An?" Ngươi ở đâu Chu Sai hỏi. Dương An nói, ta tại một cái thất tinh thế giới, có việc mau nói đi, ta bề bộn nhiều việc. Các Chu Sai bĩu môi, nghĩ thầm, người khác muốn nói bề bộn nhiều việc, ta còn tin. Ngươi thế nhưng là nhàn nhã nhất người. Lập tức nói, "Dương An, có hơn 3000 cái thế giới tài nghệ trận đấu kết thúc, Hiện tại có thể tiến về ngươi nói cầu, tinh thế giới sao nhanh như vậy thì kết thúc Dương An hỏi. Một tháng này, hắn cũng đi nhìn mấy trận tài nghệ trận đấu. Lúc bắt đầu, Dương An còn có một chút hứng thú. Khi hắn nhìn mấy trận về sau, thì không hứng thú. Rất nhiều thế giới tài nghệ trận đấu đều là luận võ. Đương nhiên, cũng có so viết chữ, điều bộ hỏa, so khiêu vũ, So câu cá, so chạy bộ, tóm lại, đủ loại, cái dạng gì đều có. Đúng vậy, Chu Sai ừm nói, thật nhiều người đều đang hỏi lúc nào có thể tiến về cẩu tinh thế giới. Dương An nói, ta biết, một hồi ta thì mở một cách đơn hướng thời không thông đạo. Đơn hướng Chu Sai hỏi nói, nếu như bọn họ muốn về ban đầu thế giới, làm sao bây giờ Dương An nói, cái này đơn giản. muốn về nhà. Chính mình ra vượt giới phí dụng. Chu Sai nói, "Dương An, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì ta không có ngươi có tiền." Ách Dương An sững sờ một chút, nói, "Ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Về sau, Thiên Đình sẽ có đại lượng tiên quan, còn có đại lượng thiên binh, ta muốn cho bọn hắn phát tiền lương, cho nên phải nghĩ biện pháp kiếm tiền ta." Dương An kết thúc trò chuyện về sau. Cùng hệ thống nói một tiếng, hệ thống vẫn giữ im lặng. Bất quá, hiệu suất thật nhanh, chỉ chốc lát thì khai thông một đầu Vạn Giới Thông Đạo. Dương An gặp Vạn Giới Thông Đạo mở tốt về sau, tâm niệm nhất động, tiến vào Vạn Giới Thông Đạo. Sau đó, xuất hiện tại một cái cắt vàng tràn ngập tinh cầu bên trên. Dương An hỏi nói tiên nữ. Đây là cái nào tinh cầu thứ 3 ngân hà? Đất vòng ngôi sao? Hệ thống nói. Dương An nghe hệ thống lời nói, rốt cuộc biết mình tại đâu? Nguyên lai, like. nơi này chính là nhân vật chính Lâm Tây tạo ra sinh tinh cầu. Đất vòng ngôi sao? Dương An biết, sau cùng, Lâm Tây tác cùng hàng sóng thủ nhân mỹ nhi kết hôn, hai người ẩn cư tại đất vòng ngôi sao. Dương An trầm tư một hồi, lại nói, tiên nữ, ngươi biết Lâm Tây Tác ở đâu sao hệ thống trầm mặc. Tốt a, Dương An không lời nào để nói. Bất quá, hắn đã thành thói quen. Hệ thống này bình thường thì lạnh như băng, ra thích chơi trầm mặc. Dương An cố tình tìm Lâm Tây Tác. Bất quá, hắn biết tin tức vô cùng có hạn. Hắn chỉ biết là Lâm Tây Tác sinh ra ở đất vòng ngôi sao, tóc đen, mắt đen, Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Lập tức, lạnh nhạt nói, "Tính toán, chờ hắn thế giới người đến, ta lại cho mọi người phát vài một cái nhiệm vụ, để mọi người cùng nhau tìm Lâm Tây tạc đi." Dương An quét mắt một vòng chung quanh tình huống, thần thức tuôn ra, chỉ chốc lát thì bao trùm chỉnh cái hành tinh, cũng hướng tinh cầu bên ngoài kéo dài. Nhưng mà, vũ trụ thật quá lớn. Lấy Dương An cường đại thần thức, cũng chỉ có thể thăm dò một mảnh phi thường nhỏ phạm vi. Một lát sau, Dương An thu hồi thần thức, xuất ra ma huyền điện thoại di động, cho Chu Sai gọi điện thoại. Đợi điện thoại kết nối, Dương An nói: "Chu Sai, vạn giới thông đạo đã mở tốt, có thể để bọn hắn tiến về Cửu Tinh thế giới." Tốt Chu Sai ừm một tiếng. Sau đó, Tại phản giới trang trực tuyến phía trên tuyên bố một cái tin tức. Lại đối Dương An nói: "Dương An, ta có thể đi cầu tinh thế giới nhìn xem sao có thể a?" Dương An nói: "Ngươi bây giờ tới sao được?" Chu Sai nói. Dương An tâm niệm nhất động, đem Chu Sai kéo đến tinh tế thế giới. Chu Sai mới xuất hiện tại đất vòng ngôi sao, thì ăn đầy miệng báo cát. Sau đó, nói: "Dương An, Đây là nơi oái dở gì? So kinh thành Bão cát còn lớn hơn." Dương An nói, "Nơi này là đất vòng ngôi sao, chỉnh cái hành tinh lấy sa mạc làm chủ, chỉ có số rất ít ốt đảo." Chu sai cho mình mang một cái mạng che mặt, lại từ không gian giới tử bên trong xuất ra một bình nước. Uống mấy ngụm, mới nói nói, "Ngươi làm sao tuyển một chỗ như vậy viên tinh cầu này phi thường trọng yếu?" là một cái người có đại khí vận nơi sinh." Dương An nói. "Ai vậy Chu Sai hiếu kỳ hỏi." Dương An nói, "Lâm Tây Tác, ngươi đừng nhìn ta, ta cũng chỉ biết là một cái tên." "Đúng, không biết hắn đạt được tinh tế tu huyền không. Hắn tinh tế tu huyền gọi mị ảnh hào. Ngươi có thể tại vạn giới trang trực tuyến phát một cái tin tức, giúp ta tìm Lâm Tây Tác." Tốt Chu Sai nói, qua ít ngày, hội có rất nhiều người đến cái thế giới này, tìm người không khó lắm. Dương An nói chuyện với Chu Sai thời điểm, mười người đột nhiên xuất hiện tại đất vòng ngôi sao bên trong. Có một người phi thường xinh đẹp, vô cùng gợi cảm nữ hài, còn có một cái mang dáng sâm nam tử. Hai người kia đứng tương đối gần. Cái kia cô gái xinh đẹp quét liếc chung quanh, che miệng, nói: "Vũ Thiên Dũ?" Đây là nơi quái rủ sĩ Mã Tiểu Linh. Ngươi hỏi ta? Ta đến hỏi ai vậy? Ta giống như ngươi, chỉ biết là nơi này là một cái cẩu tinh thế giới, gọi tinh tế du thuyền thế giới. Cái thế giới này có một loại thần kỳ vũ trụ phi thuyền, gọi tinh tế du thuyền. Mà lại, loại này phi thuyền còn có thể thăng cấp. Dương An nghe được hai câu này, mang theo Chu Sai bay đến Mã Tiểu Linh bên người. nói: "Ngươi chính là Mã Tiểu Linh." Lập tức Linh chợt nhìn đến Dương An, có chút sập mình nói: "Ngươi chính là Thiên Đế." Lập tức vừa lại kinh ngạc nhìn lấy Chu Gai. Nói: "Gai Gai chủ bá, ngươi cũng ở nơi đây a, nơi này là Cửu Tinh Thế Giới sao?" Dương An nói: "Chúc mừng ngươi." "Chính xác." Ngay sau đó, Dương An nói: "Mã Tiểu Linh, vung thiên hũ." Hoan nghênh các ngươi đi vào cái thế giới này. Hiện tại, các ngươi có thể bắt đầu làm nhiệm vụ. Mã Tiểu Linh nghe vậy, đối huống Thiên Hấu nói, "Thiên Hấu, chúng ta bắt đầu làm nhiệm vụ đi." Theo vạn giới trực tiếp phía trên nói, "Chúng ta muốn tổ kiến một cái tinh tế tu thuyền chiến đội, còn muốn cho bên trong một chiếc tinh tế tu thuyền đạt tới thần cấp." Cầu thúc xem nhìn một chút cảnh vật xung quanh, nói, cũng không biết nơi nào có tinh tế tu thuyền. Dương An đối Mã Tiểu Linh cùng huống Thiên Hấu có chút hiếu kỳ, hỏi nói, "Mã Tiểu Linh, ngươi thế nhưng là lập tức ra truyền nhân, chẳng lẽ ngươi cũng muốn trở thành thần tướng đồng thời?" Dương An đánh giá huống Thiên Hấu cùng Mã Tiểu Linh đối ngũ, thầm nghĩ, "Đây là một chi cương thi tạo thành đội ngũ a." Một nhóm người này đi vào tinh tế thế giới. Đánh qua côn trùng sao hồng mông đại đế hệ thống không 3 chương 90 vạn giới tụ hội mã, tiểu linh nghe Dương An nói chuyện, thần sắc có chút ảm đạm. Nàng nghĩ, người sống một đời, luôn có không như ý địa phương. Lập tức, nói nói, ta muốn phục sinh bà cô. Hống Thiên gấu nói, ta muốn thay đổi nữ nhi phận mệnh. Vạn giới trực tiếp phía trên nói Thiên đình có rất nhiều thần kỳ đan dược, hẳn là có thể cải biến huống thiên thay phận mệnh. Mã Tiểu Linh nhìn huống thiên hấu liếc một chút, nói lời trong lòng, nàng cũng rất muốn cải biến huống thiên hấu vận mệnh. Đột nhiên, không gian xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, lại có mười người xuất hiện tại đất vòng ngôi sao. Dương Anh nhìn thấy mười người này, sững sờ một chút, nhìn lấy cái kia cách bọc quần tam sắc ở ngoài. đang sau treo áo choàng. Lơ lửng giữa không trung thanh niên nam tử nói: "Siêu phàm." Hắn cũng chạy tới Dương An đang chuẩn bị cùng Siêu phàm nói hai câu. Thở không thông đạo lần nữa mở ra, một cái màu xanh lam mèo máy rơ. Rơ. Quỵ. Quỵ. To. Rơ. Em. To. Nơ cùng một người đeo kính, kính bé trai theo thời không đạo bên trong đi tới. Cái kia đeo kính bé trai bị gió cát thổi, liền nói nói, "Đo xe môn, đây là địa phương nào a đến cùng chơi vui hay không ác?" Dương An im lặng, nghĩ thầm, "Nại Hùng, ngươi là tiểu hài tử, chạy đến nơi đây tới làm cái gì muốn đi cho trùng ăn tử sao?" Ngay sau đó, thời không đạo lần nữa mở ra, Một thiếu niên cùng chín cô gái xuất hiện tại đất vòng ngôi sao. Cái này một đội tổ hợp mới xuất hiện. Dương An hai mắt tỏa ánh sáng. "Ta đi, thiếu niên. Ngươi mang cô gái nhiều như vậy tới nơi này làm cái gì phù lịch sao?" Trần Vũ thư cảm nhận được Dương An ánh mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Tấm một người kia giống như ngươi a." Sắc sắc. Ách Dương An tức xạm mặt lại. Hắn nghe được tấm một ba chữ, đã đoán được một số, hỏi nói: "Thiếu Miên, ngươi gọi Lâm Dật Hoa Khôi thế giới Lâm Dật nhàn nhạt, nhạt nói: "Đúng, theo vạn giới trang trực tuyến phía trên nói, chúng ta thế giới được xưng là Hoa Khôi thế giới." Hắn nói đến đây, tâm lý cực kỳ đắc ý, những hoa phôi đó đều ở bên cạnh ta, chỉ là chỉ có thể mang chín người tới. Dương An hảo tâm nhắc nhở, nói, Lâm Dật cái thế giới này rất nguy hiểm nha. Phùng cười cười tùy tiện nói, không có việc gì, ta đều chết qua nhiều lần, nếu như lại chết, Lâm Dật hồi phục sinh ta. U, V Q Q, Dương An không lời nào để nói. Một cái cực kỳ xinh đẹp, lại vô cùng ôn nhu nữ hài nói, Lâm Dật, nghe nói Cái thế giới này có một loại thần kỳ phi thuyền, gọi tinh tế xu thuyền. Chúng ta đi đâu mua a sở mộng sao nói? Đúng nga. Từ từ nói, chúng ta tới nơi này mục đích cũng là mua một chiếc tinh tế xu thuyền trở về. Sau đó, chúng ta cùng đi Thái Không Lữ Du. Trần Vũ thư đánh đo một cách chung quanh tình huống, nói, cũng không biết đây là đâu chỗ nào có thể mua được tinh tế xu thuyền. Sở Mộng Dao nói: "Thư thư, hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là tìm một chỗ tắm rửa." Dương An đứng ở một bên nghe hai câu, tự giác đi ra. Hắn biết, những thứ này xanh hoa đều có chủ. Nếu như hắn dám đi tới đáp lời, lấy Lâm Dật tính cách, khẳng định sẽ ăn đấm. Sau đó, lại xuất hiện một đội tóc vàng người tổ hợp. Dương An nhìn một chút, gặp bên trong có một cái cầm lệnh tử người, trong lòng nghi hoặc, người này là Lôi thần rất nhanh. Dương An phỏng đoán thì tìm được chứng minh. Một cái mắt xanh tóc vàng trung niên nam tử nói, "Lôi thần, đây là địa phương nào nào có tinh tế tu huyền sau đó, giống như nghênh đón dòng người giờ cao điểm, từng cái người theo thời không đạo bên trong bay ra đến. Sau đó, rơi xuống mặt đất Dương An nhìn thấy mấy trăm cái mặt long bảo trung liên nhân, còn chứng kiến ngàn vạn hòa thượng, cũng nhìn đến đại lượng tóc vàng người ngoại quốc. Ngoài ra, còn có rất nhiều mặt cổ trang người. Để Dương An kinh ngạc là, hắn còn chứng kiến mấy người mặc thú yêu người nguyên thủy. Bất quá, những thứ này mặc thú yêu người nguyên thủy không phải tới từ mãnh hoang thế giới, mà là đến từ chính thức nguyên thủy xã hội. Đương nhiên Những người nguyên thủy này lĩnh đội đều là xuyên việt giả. Lúc bắt đầu, Dương An sẽ còn đi lên cùng mấy tới người nói mấy câu. Tới về sau, Dương An đã không hứng thú cùng mấy tới người nói chuyện. Quá nhiều người. Bất quá, Chu Sai vô cùng vui vẻ. Một mực đang trực tiếp, vạn giới trang trực tuyến khán giả nhìn thấy đều đại thế giới hoàng tộc cùng võ lâm cao thủ, cùng danh nhân xuất hiện tại đất vòng ngôi sao lúc đều vô cùng ngạc nhiên, nhao nhao cho mình thích nhân vật soát lễ vật. Lúc này, trang trực tuyến phía trên nhao nhao thành một mảnh. Hai người kia là mưa gió, bọn họ cũng đi cầu tinh thế giới. Khang Hy cùng hắn cháu trai Càn Long giống như tại cãi nhau. Đây là cái gì tình huống ác? Giống như có 10 cái Khang Hy xuất hiện tại đất vòng ngôi sao. Tiểu Bảo, ta vì ngươi mặt liệm. Ngươi tiểu huyền tử hơi nhiều. Huynh đệ, đất vàng ngôi sao Khang Hy đế rất nhiều, Vi Tiểu Bảo cũng có trên trăm cách đây. Gai Gai chủ bá, ngươi có thể hay không giải nói một chút? Vì cái gì gọi giống vậy Vi Tiểu Bảo? Làm sao mỗi một cách đều dài hơn không giống chứ, bọn họ không phải đều đến từ Lục đỉnh ký thế giới sao, ba cái kim mao sư vương đang đánh nhau. Các ngươi nói, người nào lợi hại hơn lúc này? Thân ở đất vòng ngôi sao Chương Vô Kỵ có chút buồn bực bên trong. Có mấy cái Chương Vô Kỵ vây tại một chỗ, nói chuyện. Ngươi tới nơi này làm gì, ta muốn tìm tìm tiên đan. Phục sinh cha mẹ ta. Ta cũng muốn phục sinh phụ mẫu. Ta muốn trị tốt nghĩa phụ con mắt. Dương An ngồi tại đám mây phía trên, một bên nhìn Chu Sai trực tiếp, một bên nhìn mấy tới người đùa giỡn cùng nói chuyện phiếm. Đồng thời thưởng thức mỹ tửu cùng món ngon. Tạm thời không có người đến đây đi Dương An tự nói. Nhưng mà, Dương An vừa mới dứt lời, lại có mười người đi vào đất vòng ngôi sao. Dương An đánh giá mười người này, trong lòng phỏng đoán, bọn họ là Long Châu thế giới người nhìn qua. Hẳn là Long Châu một những người kia. Cái kia thấp tiểu đầu chọc là Phó Lâm. Cái kia da thịt lờ lững giữa không trung tiểu hài tử hẳn là sủi cáo, cái kia ba con mắt là then xin hăng, cái kia da màu lục, mặt đồ trắng áo choàng người là ma nhị đại bô cô lô cái kia sâu trắng, con mắt sắc mị mị lão đầu cũng là quy tiên nhân Tôn Ngộ Không đi vào đất vòng ngôi sao về sau. Nhìn một chút muôn hình muôn vẻ đám người, sau đó nhìn chằm chằm đang đánh lộn người, hưng phấn nói: Đây là một chỗ tốt, có thật nhiều cao thủ. Ta quá hưng phấn. Bocono khoác gió nhẹ nhàng phi động, hắn vẫn ra thích lơ lửng giữa không trung, chậm rãi trên dưới bập bềnh. Đồng thời, dụng tâm thần cảm thụ được chung quanh thế giới. Dương An nhìn một chút Tôn Ngộ Không đám người kia, lại bừng lên mỹ tửu. Uống một ngụm, nói: "Rượu này mặc dù tốt uống, Uống nhiều liền không có vị đạo, vẫn là uống trà nước đi. Dương An cho mình đổi một bình trà nước, thời không thông đạo lần nữa mở ra. Một cái sinh đẹp thiếu nữ trước hết nhất xông ra thời không thông đạo, ngay sau đó lao ra một con khỉ cùng một con lợn yêu. Sau đó, một thiếu niên cùng một người trung niên xuất hiện. Một lát sau, cái này một đội kỳ quái tổ hợp hạ xuống đất vòng ngôi sao phía trên. Cái kia xinh đẹp thiếu nữ phát ra ngọt ngào nhu hóa thanh âm. "Tiểu Thiên ca ca, nơi này thật nhiều người." "Hẳn là hắn thế giới người a, Lục tiểu thiên nói." Chư yêu hướng người xung quanh quét mắt một vòng, ngạc nhiên nói, "Thầu ca, ngươi nhìn, nơi này cũng có con khỉ." Tôn Ngộ Không lách mình ở giữa, nhảy đến chư bát sới bên người, nắm lấy lỗ tai hắn thì vặn. Đồng thời, giận nói Ngươi làm sao nói lập tức? Lại cười nói, bát sới, nơi này có ngươi đồng loại. Ngươi nhìn, bên kia cũng có một cái bát sới. Chư bát sới nói, hầu ca, cái thế giới này thật loạn. Lục Tiểu Tiên nhìn lấy xung quanh muôn hình muôn vẻ người, còn có đủ loại chủng tộc. Nói, gái ngốc, nơi này cần phải có trường sinh bất lão dược, còn có tu tiên công pháp. Vì sao chúng ta liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Tiểu Thiên Ca ca, ta muốn trở thành chính thức sinh mệnh thể cho ngươi sinh bảo bảo." Gái ngốc nói. Lúc này, gái ngốc trí năng rất phi thường cao, mà lại còn có nhân loại cảm giác, chỉ bất quá, nàng không có linh hồn, không có có thân thể. Bây giờ, nàng lớn nhất đại mộng tưởng thì là trở thành một cách chính thức nữ nhân. cùng mình ông yếm người sinh hoạt chung một chỗ. Thế giới bao la người tới đất vòng tinh hầu, đầu tiên là thích ứng hoàn cảnh, sau đó cùng hắn thế giới người giao lưu. Lúc này, mọi người nỗi lòng đã trầm lắng bình tĩnh trở lại. Một cách mặt hoàng bảo trung niên nam tử nói, "Chư vị ái khanh, căn cứ trước mắt đạt được tình báo, nơi này hẳn là một khoả phổ thông sinh mệnh tinh cầu." Nhĩ sa được tinh tế du thuyền, nhĩ sa được bảo vật, liền cần đi Hán tinh cầu. Hoàng thượng, chúng ta là phàm phu, muốn đi Hán tinh cầu, liền cần vũ trụ phi thuyền." So Mi đại nhân nói. Vi tiểu bảo nhìn một chút lời mới vừa nói hoàng đế, lại nhìn xem bên người tiểu hoàng đế, nói: "Tiểu huyền tử, trung niên nhân kia cũng gọi Khang hi, giống như ngươi." Tiểu huyền tử nói: không cần để ý tới. Bây giờ, lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là nghĩ biện pháp rời đi cái tinh cầu này. Siêu phàm bay đến không trung, trong nháy mắt thì bay ra đất vòng ngôi sao, sau đó hướng về tinh không xa xôi bay đi. Thế nhưng là khi hắn bay ra hành tinh hệ về sau, nhất thời thì mắt trợn tròn. Tối nói: "Vũ trụ này quá lớn." Dù cho lấy á tốc độ ánh sáng phi hành, muốn bay đến mặt khác một quả sinh mệnh tinh cầu, cũng cần vài vạn năm. Siêu phàm nguyên bản là ngoại tinh nhân, có phi thường cao cấp khoa học kỹ thuật truyền thừa, đối vũ trụ tinh không cũng có chỗ xảy. Hắn ngẫm lại, nói, trước mắt cần tìm một phần tinh độ, biết rõ nói không gian trùng động vị trí chỉ có dạng này mới có thể đi vào được du lịch trong vũ trụ. Một hồi về sau, siêu phàm trở lại đất vòng ngôi sao, cùng mình đổi ngũ thương lượng. Lục Tiểu Thiên cùng hắn thế giới người trao đổi một chút, giải một số tình huống về sau, lần nữa trở lại chính mình đổi ngũ. Nói, "Khẩu ca, cái vũ trụ này quá lớn, không có phi thuyền, không có kinh độ, căn bản không có cách nào tiến hành tinh tế du lịch." Lúc này, Tôn Ngộ không cũng rất bất đắc dĩ, lấy hắn năng lực có thể bay ra đất vòng ngôi sao, thậm chí bay đến hắn tiểu hành tinh phía trên đi. Thế nhưng là cái vũ trụ này quá lớn, Dương An gặp Tôn Ngộ không bay ra đất vòng ngôi sao, lại lần nữa bay trở về. Nghĩ thầm, cái này Tôn Ngộ không đến từ bát tinh thế giới, thực lực vẫn là quá yếu. Nếu như là Tây Du ký thế giới Tôn Ngộ Không tới, là hắn có thể ngang du vũ trụ. Dương An biết, thế giới có rất nhiều phẩm cấp. Như đồng dạng là Long Châu thế giới cũng có phân chia mạnh yếu. Sống Long Châu một Tôn Ngộ Không thì vô cùng nhỏ yếu, mà Long Châu siêu thế giới Tôn Ngộ Không thì phi thường cường đại. Hắn có thể cùng Phá Hư thần chiến đấu, cùng vũ trụ toàn vương thành vì bằng hữu. ao thời gian chuyển sởi, vạn giới trang trực tuyến càng ngày càng náo nhiệt, có thể đi vào cǒu tinh thế giới người, đều là ban đầu thế giới tinh anh. Bọn họ đều có vượt giới điện thoại di động, có thể liên tiếp vạn giới internet. Lúc này, vạn giới trang trực tuyến lựa nóng nhất vấn đề chính là như thế nào rời đi đất vòng ngôi sao. Gái ngốc nhìn thấy Lục Tiểu Thiên phát sầu, nói nói, "Tiểu Thiên ca ca, ta có thể mang ngươi rời đi đất vòng ngôi sao. Gái ngốc, lấy ngươi năng lực có thể bay bao xa Lục Tiểu Thiên hỏi. Gái ngốc tính toán một chút, nói, hẳn là có thể bay ra hằng tinh hệ. Lại xa, liền cần ở trong không gian hấp thu rời rạc vũ trụ có thể cùng quang năng bổ sung năng lượng. Không được Lục Tiểu Thiên nói, gái ngốc, ngươi có năng lượng thời điểm có thể bảo hộ ta. Nếu như ngươi hết năng lượng, ta hồi thiếu ô xi. Sai bị bức xạ giết chết. Tiểu Thiên Ca ca, nếu có một chiếc phi thuyền chúng ta liền có thể rời đi đất vòng ngôi sao." Gái ngốc nói. Đám mây phía trên, Chu Sai vẫn tại trực tiếp. Nàng ăn rồi đan dược, tinh thần lực cùng thể lực đều mạnh hơn người bình thường. Dù cho trực tiếp 7 ngày 7 đêm, cũng sẽ không biết mệt. Nàng xem thấy vạn giới trang trực tuyến bình luận. Đối Dương An nói: "Dương An, ngươi không hề làm gì sao những người này làm sao rời đi đất vòng ngôi sao a?" Dương An nói: "Ta đã cho bọn hắn 100 năm thời gian. Nếu như bọn họ liền đất vòng ngôi sao đều đi ra không được, cũng không có tư cách trở thành thần tướng."